tiểu ô thuần phong cầm tiến h cảm giác mình quản được có chút dậu rồi tranh thủ thời gian đông một búa tây một gậy truy địa không có lời nói tìm lời nói ngươi có phát hiện hay không khí chất của mình rất đặc biệt có sao rất hấp dẫn nữ s i n h a tiểu tiến h cười trêu kẹo nói đại khái là thân là thuật sĩ tu hành các ngươi cái loại nầy thần bí thuật pháp đều hội sẽ tự nhiên mà vậy địa toát ra một loại rất đặc biệt lại không có pháp dùng ngôn ngữ hình dung khí chất ta giống như là những xuất gia k i a tu phật tham đạo thế ngoại cao nhân nhóm rất xuất trần có thể các ngươi lại không đến nỗi lại để cho người cảm giác xa cuối chân trời xa không thể chạm ngược lại mang cho người cảm giác tự là rất thoải mái vô cùng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ tô thuần phong thì không khỏi lộ ra một chút thẹn thùng biểu lộ đến nghĩ thầm như thế thật sự thuật sĩ tu hành vừa vào sạch thể cảnh lúc mà bắt đầu r ử a trong cơ thể các bụi loại trừ dơ bẩn chi khí cả người tự nhiên sẽ tỏa sáng ra một loại nhẹ nhàng khoan khoái siêu phàm khí chết có thể đó cũng là người so với người đáng chết hàng so hàng nên nhưng không phải tuyệt đối tình huống bởi vì tướng m ạ n hay vẫn là chiếm cư rất lớn tỷ trọng đấy ít nhất ngươi đừng lớn lên quá xấu cũng tỉ như cung hổ kia số trời sinh hèn m ọ n b ị h ổi gian xảo bộ dáng đừng nói hấp dẫn nữ sinh chú ý cùng ưa thích rồi kia lão nha r ấ t đi ra ngoài dọc theo đường đều có thể sợ hai hoa hoa thảo thảo nhóm một phen nói ra tiếu thiến đã cảm thấy có chút không ổn tranh thủ thời gian tự bảo chữa đ i ệ u giải thích nói ví dụ như phát t r i n h châu đồng môn nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ kia ta thế nhưng mà ở nhắc nhở ngươi ngươi là có bạn gái người rồi hơn nữa hải phỉ như vậy tốt đối với ngươi canh không thể chê ngươi có thể ngàn vạn đừng làm ra cái gì nha thực s i n lôi chuyện của nàng bằng không thì hử tô thuần phong cởi sao vậy hội sẽ tại sao sẽ không tiếu thiến lầu bầu nói đàn ông các ngươi a sẽ không k hề ô n g h tâm địa gian dạo đúng vậy a ta tốt như vậy nam nhân quá ít đi ngươi a tiếu thiến lại đẩy tô thuần phong một chút tiếp theo mới lại có chút bối rối địa chuyển hướng cái này thật sự không thích hợp hai người vui lùa chủ đề nói ta đường bám mời ngươi có đi không đi như thế sảng khoái ở trước mặt đem lời nói rõ mọi người sau này đều trôi qua thoải mái chút ít tránh khỏi trong nội tâm chắn tội một đâm không có như thế nghiêm trọng a ai chương bốn trăm mười một như thế thái độ tô thuần phong đi đến phòng ngủ dưới lầu thời điểm chung điện thoại di động văng lên hắn nhìn xem đ i ệ n báo là tiếu trấn đánh tới đấy thần s ắ c không khỏi chấm t h ấ p xuống cùng tiếu tiến cùng một chỗ lúc chuyện trò vui vẻ lơ đ ế n hình thái hoàn toàn bất đ ộ n g hắn đệ xuống tiếp nghe khóa đưa di động phụ đến bên thai ngựa khí có chút lạnh lùng nói tiếu tổng cú điện thoại này đánh tới được có chút trễ thuần phong thực xin lỗi người nghe ta giải thích tiếu trấn ở trong điện thoại gấp nói gấp ta lúc ấy là trong lúc vô tình nâng lên, lên ta ôi ôi t ô thuần phong cười lạnh ta biết rõ bất luận ta giải thích như thế nào ngươi đều sẽ không tin tưởng nhưng ta thực không phải c ủ ý tiêu chấn trong giọng nói tràn đầy áy náy cùng tự trách lại có chút bất đắc dĩ đ i ệ u giải thích nói chuyện này thật là trùng hợp vốn ta đường bá cùng tiểu sinh đẹp tầm đó là không thể nào đảm vừa đến tên của ngươi thế nhưng mà vừa mới lễ quốc khánh thời điểm ngươi không phải ở hương sơn vô tình gặp được tiểu sinh đẹp cùng ta đường bá bọn hắn sao chính là thiên ta đường bá mới biết được lúc trước ta trong lúc vô tình không cẩn thận đề cập thuật pháp cao thủ tô thuần phong vậy mà cùng tiểu sinh đẹp cũng nhìn thấy hơn nữa ngươi đã từng là tiểu sinh đẹp đã dạy học sinh tô thuần phong trầm giọng nói k h ế ngươi hôm nay nhận được tiểu tiến h lao sư điện thoại s a o có hay không cho ngươi đường bá gọi điện thoại ta đánh đi qua nói vậy sau rồi mới thuần phong thật sự thật xin lỗi ta không có biện pháp đi tải h ư u ta đường bá nghĩ cách tiêu chấn rất ấ y n ấ y cũng thật khó khăn nói ta vừa rồi nói với hắn rồi ngươi không muốn bị người biết rõ chính mình là thuật sĩ thân phận càng không muốn lẫn vào cái gì nhà sự tình lúc trước vì hắn chế tạo ra âm dương ruột bóng cũng là xuất phát từ cho ta mặt mũi có thể hắn hay là muốn kiên trì cùng ngươi gặp một mặt tại sao tiếu chấn do dự một chút nói ra hắn không có đối với ta nói nguyên nhân bất quá ta nhìn ra được đường b á hắn tựa hồ không rất ưa thích cũng không tin đảm nhiệm thạch lâm hoàn g tiên sinh tô thuần phong nghĩ nghĩ nói được rồi vậy trước tiên như vậy thuần phong thực xin lỗi tái hưng tái hưng tô thuần phong treo r ồ i tuyến đưa di động ước lượng trở về trong túi quần có chút ngựa đầu đang nhìn bầu trời trông như là một khối không có rửa sạch sẽ chén địa giống như đ ọ n ở trầm trọng trì vân bên trên vô tình mặt trời thật sâu hít và một hơi đẻ xuống trong lòng đích bực bội hắn tin tưởng t i ế u chấn không phải cố ý đem tình huống của hắn cáo chi cho t i ế u toàn cảnh đấy mà hết thể này nguyên do đều chẳng qua là bởi vì ở hương sơn du lịch lúc cái kia lần trùng hợp gặp nhau hoặc là ở trong đó còn liên lụy tới tướng t h u ậ t đại sư thạch lâm hoàn thời tiết bình tĩnh tích góp từng tí một ba ngày sau cuối cùng ở thứ bảy hơn bốn giờ chiều chung thời điểm giáng xuống nay đông trận đ ầ u tuyết tuyết không lớn linh linh tinh tinh một ít tuyết h ạ t chỉ là nhiệt độ rất thấp tựa hồ đem toàn bộ trong thiên địa đều cho đông cứng giống như liền mảy may gió lạnh đều không có những lẻ thẻ kia tuyết h ạ n thì không kiêng nể gì cả địa diễn tấu ra bá bá đơn điệu tổ khúc nhạc rất nhanh trên mặt đất phủ kín hơi mỏng một tầng phảng phất cắt miệng kinh sư đại nhất chàng phong ngủ dưới lầu tô thuần phong đứng ở đầu hành lang rất cẩn thận mà sửa sang lại một chút vương hải phỉ trên cổ vây quanh cái kia đầu hắn cho mới mua đích xanh trắng giao nhau khăn q u à n cổ thuần phong mau trở về đi thôi hừ nhớ rõ hạng rơi muốn một mực đeo tô thuần phong nhẹ dọn dạt dò đã biết vương hải phỉ một chút đều không ngại phiền tô thuần phong ngẫu nhiên hội sẽ như một bà nương giống như nói lâu đâu trong nội tâm ngược lại là ngọn tấm áp đấy dùng đeo đ ô n g vài cái bao tay tay bưng lấy tô thuần phong kia hai cái từ trước đến nay ở vào đông ngày rét trong ngày mùa đông cũng là nóng hầm hợp tay lên trên ôi khẩu khí dịu dàng địa cười nói cao chung lúc cho ngươi dệt đích bao tay cùng vây cái cổ đừng có lại đeo à đều quá hạn rồi cũng cũ rồi lại để cho người trông thấy chê cười ngày mai ta có thời gian mua tới cho ngươi một bộ mới đi tô thuần phong cười nói ta cái này thân thể nhiều cường tráng ngươi cũng không phải không biết mang không mang cái kia không sao cả vậy cũng không thể chủ quan vương hải phỉ thay hắn đem áo giả kỳ tao khóa kéo hướng bên trên lôi kéo nói ta gần đây cho học sinh học bù thu phí giá cả lại tăng lên tranh không ít tiền tô thuần phong sẽ không có lại từ chối nhã nhặn tuy nhiên hắn biết rõ vương hải phỉ kiếm được tiền nhiều hơn nữa cũng nhiều không đi đến nơi nào có thể ngươi không cho nàng mua nàng hội sẽ khổ sở t r u n g điện thoại di động vang lên vương hải phỉ thì vừa cười vừa nói được rồi ta lên lầu có cái gì nha sự t ỉ n h chúng ta gọi điện thoại dứt lời vương hải phỉ quay người bước nhanh hướng trong hành lang đi đến có lẽ đổi lại cái khác nữ sinh tại loại này cũng không có cái gì nha khẩn yếu sự tình dưới tình huống nhất định sẽ chờ tô thuần phong nghe nghe một chút hắn và ai trò chuyện nói chút ít cái gì nha vương hải phỉ lại sẽ không như vậy bởi vì nàng thiên tính như thế yêu tô thuần phong tin tưởng tô thuần phong t i ê u cũng không tại cái gì một kiện nho nhỏ trên sự tình lại để cho tô thuần phong có chút khó xử cảm xúc cho dù là hắn khả năng mình cũng không sẽ cảm thấy có cái gì nha nhìn xem vương hải phỉ thân ảnh biến mất ở thang lầu chỗ góc cua tô thuần phong lúc này mới mỉm cười lấy điện thoại cầm tay ra nhấn xuống tiếp nghe khóa vị nào thuần phong ngươi ở nơi nào tiếu tiến h thanh â m theo trong điện thoại di động chuyển ra trường sư phạm đại học a hiện tại có được hay không tô thuần phong mỉm cười nói vừa tiến đưa hải phỉ trở về nàng lên lầu tiếu thiến nói vậy ngươi đến sư cửa lớn chờ chúng ta a lập tức đi qua tiếp ngươi、Tốt. trong ố t t chốc lát gặp hừ lại để cho tô thuần phong cảm thấy n g o à i ý muốn phải lần này đến đây tiếp hán ngoại trừ tiếu tiến h cùng ở hương sơn lúc gặp qua một lần chính là cái kia gọi là an bân lạnh lùng thanh niên bên ngoài tiếu toàn cảnh vậy mà cũng tự mình đến rồi xe là một cô màu đen audi a s từ trên xe bước xuống tiếu thiến ý bảo tô thuần phong ngồi vào sau sắp xếp ngồi trên vậy sao rồi mới chính mình ngồi vào tay lái phụ vị trí tô thuần phong vừa ngồi vào trong xe đem cửa xe đóng kỹ sớm đã ngồi ở sau bài vị đưa tiếu toàn cảnh thì mỉm cười thần sắc hòa ai nói thuần phong à ta nghe tiểu trấn cùng tiểu s i n h đẹp vinh n ộ i nhị nhân đều nói vượt qua kiểm tra với chuyện của ngươi hơn nữa bọn hắn cũng đều bán trách ta cho nên ta tại đây trước hướng ngươi biểu đạt hạ áy n ấ y b ạ o m n ộ i q u ấ y dày người thanh tu ngài lao khắc khí tô thuần phong ôn hòa địa khách sáu mươi câu tiếu toàn cảnh cũng không có nhiều lời cái gì nha gật đầu ý bảo an bân màu đen audi a sáu liền chậm rãi lái vào ở mạn t i ê n phi vũ tiểu trong tuyết dĩ nhiên trở nên chậm chạp trong dòng xe cộ n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế vị trí tiểu thiên chú ý tới tô thuần phong biểu lộ thần sắc trong nội tâm không khỏi lo sợ b ấ t an nàng không nghĩ tới ngày đó rất sảng khoái địa đáp ứng đến đây phó ước tô thuần phong nhìn thấy nàng đường bá sau khi hội sẽ là như thế này một bộ ôn hòa bộ dạng theo lý thuyết đường bá tiếu toàn cảnh cao như vậy quan thì một người tuổi còn trẻ sinh viên ăn cơm dù là hắn là kinh đại học sinh cũng có thể biểu hiện ra kinh sợ thụ sủng nhược kinh bộ dạng đến có thể tô thuần phong nhưng lại như vậy ôn hòa thậm chí có thể nói là thành cao tư thái thế là tiếu thiến tự nhiên mà vậy đ ị a nhớ tới ngày đó tô thuần phong đáp ứng phó ước sau nói câu nói kia ở trước mặt đem lời nói rõ mọi người sau này đều trôi qua thoải má ý chút ít tránh khỏi trong nội tâm chắn tội muôn đâm thuật sĩ quả nhiên là lãnh đời thần bí cao nhân sao có thể trong sinh hoạt tô thuần phong tiếu thiến nhìn thấy chính là cái kia tô thuần phong sao vậy cũng sẽ không khiến người liên tưởng đến cái loại này trong truyền thuyết thanh cao như ở đám mây không để ý tới phạm trần thế tục nhân gian tiên nhân tưởng như hai người Ở tại ô sao thân t cư địa vị cao thiếu chủ nhiệm sẽ đối với hắn khách khí như thế đến thậm chí còn ẩn ẩn nhưng có chút kiên kỵ cùng tôn trọng thái độ coi như là đối mặt toàn bộ quốc gia ở bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cái kia mấy vị đỉnh cấp hảo phú công tử ca dùng thiếu chủ nhiệm thân phận cũng cung không đến nỗi cung kính như tuyết h ế cùng ầ n Phong, nghẽ con mới để không cọng, nhưng cũng không thể không tán thường thể mới để sợ t à. u rơi lộ trượt cỗ xe chạy tốc độ chậm c h ạ m tăng thêm lành nghề chạy nhanh không có vài phần t r u n g sau thì vượt qua dưới lớp giờ cao điểm cho nên không bao xa lộ trình lại trọn vẹn chạy được gần một giờ mới đi đến được nằm ở tây tam hoàn g trúc tiế viện gần kề giá cao khu biệt thự dự châu tỉnh thiên mậu tập đoàn tổng giám đốc tiêu chấn lúc này mua x o n cái kia bộ đồ nhà cấp bốn biệt thự tiếu tiến cùng an bân lúc ban đầu đều không nghĩ tới t i ế u toàn cảnh hội sẽ thỉnh tô thuần phong về đến trong nhà ăn cơm đây tuyệt đối cũng coi là đặc biệt chiêu đãi dĩ vang tiếu toàn cảnh ở kinh thành mặc dù là mời hắn trên quan trường bằng hưu t ố t nhất cũng không có thỉnh ai đến trong nhà ăn cơm xong lúc trước tiếu chấn tư nhân cố vấn cao cấp thạch lâm hoàn đến đây đã xem như hưởng thụ đến cao nhất đãi ngộ rồi cũng gần kề chỉ là cho phép hắn ở chỗ này chính mình ngâm vào nước trà chờ đợi tiếu chủ nhiệm tan tầm trở về ngày đó thạch lâm hoàn cũng không thể trong nhà ăn cơm mà trên thực tế bộ này v ẻ ngoài trầm trọng chất phác cực kỳ cùng loại với đại trạch môn kiến trúc hình thức hào hoa xa xỉ nhà cấp bốn trong biệt thự ngoại trừ bảo mẫu bên ngoài mà ngay cả tiếu toàn cảnh người nhà đều cũng không sẽ ở này ở lại ở cửa lớn từ trên xe bước xuống sau khi tô thuần phong liếc liền chọn chúng bộ này hai t i ế n nhà cấp bốn cũng không phải sinh ra đem bộ này nhà cấp bốn làm của riêng lòng tham lam mà là bị bộ này nhà cấp bốn trầm trọng chất p h á t không chút nào trương dương lại lộ ra nồng đậm lịch sử văn hóa nội t ì n h công trình kiến trúc vẻ ngoài hấp dẫn suy nghĩ tương lai bất luận như thế nào cũng muốn làm như thế một bộ nhà cửa ở đó mới gọi thoải mái phù hợp chính mình thẩm mỹ quan cùng tâm tính sau chỗ ở trong phòng ôn hòa như xuân b ả mẫu tiểu lưu đã sớm chuẩn bị kỹ cảng chỉ đợi khách nhân thứ nhất liền rất nhanh đi ra phòng bếp đốt tốt năm cái món ăn nóng đã bưng lên bày đặt hào tiểu chén cùng một lọ mao đài trần nưỡng còn có một lọ nước trái cây hào tiểu thức ăn ngon thực sự chưa nói tới xa xỉ càng giống là chuyện thường này một bữa cơm ăn được bình bình đạm đạm tô thuần phong ở tiếu toàn cảnh cùng tiếu thiến nhị nhân n h i ệ t t ì n h khoản đ a i xuống uống hai lượng tiểu rượu cũng là miễn cưỡng được cho cùng cái này đại bá chất nữ nhị nhân làm ra vẻ trên mặt đất diễn vừa ra đàm tiếu thật vui chỉ là trong bữa tiệc bọn hắn cũng không có đảm và tô thuần phong thuật sĩ thân phận cũng không có đảm điểm lần tiếu toàn cảnh thỉnh tô thuần phong ăn cơm đến cùng cần làm chuyện gì cơm sau tiếu thiến rất thức thời địa đi phòng khách xem tv mà tô thuần phong thì là ở tiếu toàn cảnh mời xuống đi lầu hai kia gian hoàn cảnh lịch sự tao nhã thư phòng thuần phong biết rõ trong lòng ngươi có chút không tình nguyện tiếu toàn cảnh tự mình vi tô thuần phong ngâm vào nước lên một ly bảo mẫu tiểu lưu vừa mới vì bọn họ tưới pha t ố t t r à nóng tô thuần phong cầm lấy trên bàn trà thuốc lá rút ra một viên điểm bên trên thần s ắ c bình tĩnh nói tiếu lao tiên sinh có chuyện hay vẫn là nói thẳng a chương bốn trăm mười hai từ chối nhãn rất hiển nhiên tiếu toàn cảnh thật không n g ờ tô thuần phong sẽ như thế trực tiếp lại đông cứng địa đi thẳng vào vấn đề hơn hết hắn dù sao cũng là trên quan trường sờ bỏ lăn đánh nhiều năm hơn nữa leo đến như thế cao vị rất ít người v ẫ t hướng đến hắn tâm tính lòng dạ sớm đã luyện đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng mặc dù là tự mình tiến đến tiếp tô thuần phong gặp mặt lúc lại trên xe đối với tô thuần phong làm ra như vậy thấp điều khiêm tốn thái độ cũng chỉ là tận lực muốn làm được mình dị gần gũi mà thôi cũng không phải là hắn thực sự thì như thế nào kiềm kỵ tô thuần phong loại này có thần bí thuật sĩ thân phận người trẻ tuổi càng sẽ không đối với tô thuần phong có cái gì nha thành tâm kính trọng tâm tính nhiều nhất cũng chỉ là bất ty u xem hắn đem hắn cho rằng một cái có tư cách cùng chính mình ngồi đối diện nói chuyện lời nói nhân vật không hơn cho nên tiếu toàn cảnh thoáng sừng sốt hạ sau khi liền mỉm cười lộ làm ra một bộ hòa ái trưởng l a o biểu lộ tán thắn nói thuần phong ngươi rất không tội không dám nhận tô thuần phong một tay cạnh cả... tiên một tay nâng c h u n g trà lên nhẹ quát nhẹ khẩu nóng h ổ i trà nóng tiếu toàn cảnh đứng dậy đến trước bàn sách lấy ra kia hai miếng cây môn tâm chế tắc mà thành âm dương ruột bóng ngồi trở lại đến trên ghế xa lon khẽ cười nói cái này hai miếng âm dương ruột bóng là ngươi chế tắc ca、Hừ. t ô thuần phong gật gật đầu hai ngày này ruột bóng bắt đầu chậm rãi biến sắc tiếu toàn cảnh sắc mặt hơi có vẻ nghi hoặc địa đi phía trước lần lượt lần lượt hai miếng ruột bóng nói ta không rõ ràng cho lắm cho nên mới mời đến ngươi vị này hệ linh cao nhân hỗ trợ nhìn xem lúc này bên ngoài màn đêm sớm đã kéo lên trong thư phòng ánh đèn sáng tỏ tô thuần phong tùy ý đ ị a đánh giá hai mắt âm dương ruột bóng mặt ngoài s ắ t thái chỉ thấy kia hai miếng vốn là một đen một trắng nhan sắc đều đặc biệt rõ ràng ruột bóng lúc này đều đã bắt đầu nổi lên một tầng nhàn nhạt màu vắm đất t ô thuần phong đã nói nói, lao tiên sinh trong cơ thể âm sát khí đã bị âm dương ruột bóng hấp thu hóa giải đại bộ phận cho nên lúc này ruột bóng hấp thu không đến sung túc âm sát khí mà bắt đầu biến sát đợi lao tiên sinh trong cơ thể âm sát khí bị triệt để hấp thu hoàn tất sau khi âm dương ruột bóng thì biết chun chút nát b ấ y thành cho đến lúc đó đã nói lên trên người của ngươi âm sát bệnh đã khỏi hẳn rồi tiếu toàn cảnh đang muốn nói cái gì nha tô thuần phong lại nói tiếp còn có tiếu lao tiên sinh vừa rồi cái gọi là hệ linh người vừa nói hơi có vẻ không ổn bộ dạng này âm dương ruột bóng hữu ích vô hại a thật có lỗi tiếu toàn cảnh rất tự nhiên địa biểu đạt một tiếng ấ y n ấ y tiếp theo vớt vớt hai miếng ruột bóng t h â m thúy hai con ngươi rừng ở tô thuần phong bình tĩnh đạm mạc tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn nói mấy tháng trước nghe vị kia thạch lâm hoàn đại sư một phen đầm cạn ta đến nay lòng còn sợ hãi khó tránh khỏi hội sẽ trông gà hoa quốc trong nội tâm suy nghĩ cùng nói ra không hề thỏa cùng bất kính địa phương k í n h xin tô tiểu hữu có thể nhiều hơn thông cảm tô thuần phong hơi gật đầu chỉ h o á n phẩm trà thơm thuần phong theo ngươi đoán tiếu toàn cảnh thân sắc chăm chú nói ta lần này thụ âm sát khí làm hại phải chăng con người làm ra 8, phần 10. tô thuần phong thẳng thán đạo tiếu toàn cảnh kẹp lấy một nửa ngân bạch dày đ ặ t hai hàng lông mảy ngưng lại với nhau nói có thể thạch lâm hoàn lúc ấy cũng không như thế cho rằng hắn nói chính t à như âm dương có thể dung hội lại có thể mâu thuẫn ta thụ âm sát xâm hại là vì sự tính bất toại tâm t r ò nên n tâm thần có chút không tập trung không tin bản thân không tin quan uy h i ề n hách lại hết lần này tới lần khác tin hư vô mở m i ệ n g thần linh mới khiến cho âm sát c h i vật đã có thừa dịp c h i cơ cũng giấu mối cùng trong cơ thể nay âm không thuộc mình thân tri dương không cùng k ô n g điều lại bởi vì ta tâm tính không yên cho nên cướp lấy của ta số mệnh tâm thần kể từ đó bản thân số mệnh tự nhiên cũng thì vừa dụng lại rơi tô thuần phong làm sơ suy nghĩ nói bái thần đoạt được tiếu toàn cảnh trong nội tâm r u lên không nghĩ tới lúc trước thạch lâm hoàn một câu bên trong hiện tại tô thuần phong cũng như thế bực này lùn có bên trong thần bí k ỳ môn giang hồ thuật sĩ quả nhiên có chỗ hơn người nghĩ tới đây tiếu toàn cảnh không hề như ban đầu ở thạch lâm hoàn trước mặt như vậy còn muốn vi thân phận suy nghĩ đ ị a u ra vẻ che lấp thản nhiên nói đúng vậy đã từng muốn núi không tại chiều cao tiên tắc t h tên chưa từng nghĩ miếu nhỏ cư âm sát khó trách kia miếu thờ hội sẽ lanh lanh thanh thanh không có hương khói cường thịnh thỉnh t h ầ n dễ dàng t h i ệ n đưa thần khó a tô thuần phong hơi có vẻ xúc động địa khẽ thở dài lại là cùng thạch lâm hoàn lúc trước nói đúng tiếu toàn cảnh nói lời không như mà hợp thế gian người tâm thần có chút không tập trung mọi việc không thuận lúc nhiều như này đây cũng là lịch sử đến nay có thể bị kỳ môn giang hồ thuật sĩ nhóm đơn giản bắt được không đương nguyên nhân đã như vậy như vậy thì không thuộc minh họa tiếu toàn cảnh hỏi nhân họa chi bởi vì tám chín phần t ô thuần phong lạnh nhạt lập lại một lần phán đoán của mình cười cười nói chắc hẳn lúc trước thạch lâm hoàn đại sư bởi vì có chỗ kiên kỵ cho nên không thể ở tiếu lao tiên sinh trước mặt không biết không nói cái này cũng có thể lý giải dù sao đã đến tiếu lao tiên sinh bực này thân phận địa vị nhân vật nếu như có thuật sĩ gia hại của ngươi chắc hẳn hắn sau lưng thế lực cũng không giống tầm thường như đá lâm hoàn cùng ta bực này dân gian l ù n c ó tiêu tiểu nhân vật sao vậy dám l n b ả o đến loại chuyện này ở bên trong đây tiếu toàn cảnh không dễ bị phát giác điệu năm năm đấm trong con ngươi hiện lên cùng lúc phẫn nộ hà man rất nhanh che giấu đi qua nói như thế nói đến thuần phong có lẽ có phá giải chi pháp hôm nay tiếu lao tiên sinh trong cơ thể âm sát c h i tật đã sắp khỏi hẳn rồi không phải sao tô thuần phong đạo ta nói không chỉ là loại trừ trong cơ thể âm sát tô thuần phong nhẹ gật đầu tỏ vẻ lý giải lại nói những thứ khác ta bất lực tại sao tiếu toàn cảnh c a o mày nói đã có thể xác định việc này làm người họa lại có thể loại trừ trong cơ thể ta âm sát có lẽ cũng có thể có biện pháp cho ta tìm về số mệnh không đủ nhất thạch lâm hoàn như vậy thuật pháp đại sư đều gọi ngươi vì thuật pháp cao nhân như vậy trợ giúp ta phản kích đối thủ một lần đối với ngươi mà nói hẳn không phải là cái gì nha nan để a làm được làm không được là một sự việc có không có ý nghĩa là một chuyện khác tô thuần phong lắc đầu nói nói điều kiện của ngươi a tiếu toàn cảnh điểm bên trên một điếu thuốc ngửa người tựa vào ghế s o f a trên lưng thần tinh lạnh nhạt chỉ là toàn thân trong khoảnh khắc liền tản mát ra một loại cường đại tự tin cùng hiện hách quan vi b ạ khí tô thuần phong lập tức cảm nhận được á p lực t h lớn loại này bằng bạc quan lớn n h thế đối với hắn như vậy sắp bước vào luyện khí cảnh lại còn chưa bước vào luyện khí cảnh thuật pháp cao thủ hội sẽ mang đến thật lớn cảm giác áp bách là không thể tránh né thế cùng thế cường n g ạ n h đụng nhau làm cho mặc dù hai bên cũng không có ý này nhưng hai thế cùng thế tầm đó căn bản chính là khó có thể điều hòa đối với sông tồn tại trừ phi tô thuần phong tu luyện có thể bước vào luyện khí trung kỳ nếu không ở tiếu toàn cảnh tản mát ra hắn cường đại tự tin cùng quan uy chi khí thế lúc đều không thể làm được lại để cho cả hai thế cùng thế ở giữa đối với sông nhanh chóng dung hợp cân đối cho nên tô thuần phong hơi cúi đầu che giấu thân sắc gian mất tự nhiên một bên mặc niệm tâm pháp t h u ậ t chú để lại để cho thân thể thế mau chóng thích chứng cân đối tiếu toàn cảnh phát tán ra khí thế cường đại một bên ra vẻ bình tĩnh cười cười nói tiếu lao tiên sinh hiệu lầm ý tứ của ta ừ đầu tiên loại sự tình này phong hiểm tính rất cao ta không sẽ vì lợi ích ra tay giúp ngươi làm một ít trả thù sự tình tiếp theo ngươi bây giờ làm tiếp cái gì nhà vãn hồi số mệnh hoặc là nói trả thù đối phương sự tình không có cái gì nhà ý nghĩa lại càng không có cái gì nhà có ích tô thuần phong nhận thức chăm chú t h ư ờ n ó i thỏa đ á n ó i hẳn là châm hại mà không một lợi tiếu toàn cảnh tao mày nói sao vậy nói từ xưa đến nay giang hồ cùng triều đình phân biệt rõ ràng hơn nữa đối với các ngươi tới nói tiếp xúc loại người này sự t ì n h chỉ sợ cũng có lẽ được cho tối kỵ rồi Tiếu toàn cảnh gật đầu nhận thức. Tô Thuần tiếp, thuật thuật tới thật nói đối khiến giảm ngươi, đầu Phong nào là mà này cảnh lạng yên nhận phương dùng dùng cùng nhất gây nên thắng một cội nguồn rơm mà thôi. Đã đến ngươi cục, cuối cội các tranh, pháp thôi. tranh, Đã đấu định suy gây gây nên kỳ sĩ bố bất bản b quá cái pháp cách cách một rơm mặt nhân thắng căn với tính Theo ngươi hẳn là trải qua thời gian dài ở trong quan trường mọi việc không thuận mới sẽ từ từ sinh ra đối với tối t â m trong hư vô mở mịn số mệnh cùng thần linh sinh ra k ý thác nào đó liên tưởng vậy sao rồi mới sẽ đi khẩn cầu hy vọng xa với một ít hư vô tri chi vật chiếu cố trợ g i ú p nói cách khác lúc ban đầu ngươi cũng không có bị thuật pháp làm hại mà là đã bị con người làm e rờ a an bài chân ép xa lánh chờ chờ có lẽ ngươi lúc ấy thì lòng có cảnh giác biết được như thế có lẽ ngươi lúc ấy cũng không hiểu biết nhưng theo cuối cùng nhất ngươi chậm rãi tự nhiên mà vậy đi vào trong cục thủ thuật sĩ、si、thi thuật thân chúng ấm sát tri vật làm hại có thể cơ bản nhất định lúc ban đầu cũng đã có một cố cường đại đến cùng thực lực của ngươi thế lực ngang nhau hoặc là so ngươi canh thế lực cường đại ở nhằm vào ngươi tiếu toàn cảnh trầm tư một chút nhi nói đã đối phương đã có thể làm cho ta đi lại duy gian mọi việc không thuận tại sao còn muốn khiến dùng thuật sĩ hại ta đệ sập lạc đà cuối cùng nhất một tội nguồn dâm d ạ ta hay vẫn là không rõ đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm sự tình không có người nguyện ý làm tô thuần phong cầm trong tay đầu m ẫ u thuốc lá ám diệt ở trong cái gạt tàn thuốc nâng trùng trà lên uống trà hiện tại hắn dĩ nhiên có thể cùng tiếu toàn cảnh tản mát ra cái kia cố cường đại thế hình thành nào đó vi diệu cân đối còn nữa giờ phút này tiếu toàn cảnh bởi vì trên tâm lý nghi hoặc cùng sáng tỏ trên người cường thế có chỗ v ự t á t cho nên tô thuần phong đã không có chi lúc trước cái loại này thật lớn cảm giác c áp bách thần thái rất là thông g o n g nói ở lấy được tuyệt đối tính thắng lợi ưu thế dưới tình huống lại dùng thuật pháp với tư cách cuối cùng nhất tận nấp thủ đoạn là có thể lại để cho khả năng đã sinh ra lòng nghi ngờ hoặc là đã xác định đối thủ hơn nữa ngu ốn bắt tay vào làm phản kích ngươi lần nữa lâm vào hoang mang chính giữa sinh ra tự trách tự than thở tự buồn bã tự oán cảm giác vô lực không hề hoặc là vô tâm đi suy nghĩ trả thù phản kích kể từ đó đối thủ có thể lấy được toàn thắng tiếu toàn cảnh phẫn nộ cuối cùng k h ô n g chế không nổi địa bạo phát hắn nặng nề g h mà ở ghế s o f a trên lan can vỗ một cái thanh âm lãnh đ ạ m nhưng bá khí bàn g và nói thuần phong nếu như ngươi chịu giúp ta chuyện cho tới bây giờ ta vẫn đang có phản kích đều xem trọng chế đối phương nắm chắc không nghĩ tới bọn hắn thật không ngờ bố cục c h u đáo chặt chẽ lại ti tiện đến cực điểm địa sử dụng thuật pháp loại thủ đoàn này hắn cả đời này khí tô thuần phong trợt cảm thấy áp lực tăng gấp đôi vừa mới cân đối thế xuất hiện lần nữa không thể điều hòa mà lại thiên về một bên áp chế tính đối với sông tô thuần phong bất đắc dĩ chỉ phải lần nữa túi đầu che giấu sắc mặt gian nan nhàn nhạt nói ta không ra tay ngươi y nguyên có năng lực phản kích trọng thương đối thủ t i ế u toàn cảnh c a o mày nói nhưng ta muốn dùng kỳ nhân chi đạo hoàn lại kia thân tô thuần phong lắc đầu tự tuyệt nói vừa rồi ta đã nói qua không có khả năng ra tay giúp ngươi làm loại sự tình này bởi vì ta sợ hãi còn nữa cũng không cần phải không chỉ là ta còn ngươi nữa đều không cần phải làm tiếp loại này trăm hại mà không một lợi sự tình đối phương ra tay trước đây bố cục c h ú đáo chặt chẽ chuyện cho tới bây giờ đã là kết cục đã định ngươi lại phản kích mà nói ngay cả là lưỡng bại câu thương cũng là đối phương đã bị canh tổn thất lớn thậm chí thất bại thảm h ạ mà ta càng không thể xuất thủ thẳng thắn nói giữa chúng ta còn không có kia phần quan hệ ta không có khả năng đi mạo hiểm cánh mạng nguy hiểm làm loại sự tình này còn nữa sự tình một khi náo chăn lớn rất nhiều người chú ý tới việc này ẩn tình sẽ chờ thế là l ớt qua triều đình cùng kỳ môn giang hồ ở giữa cái kia chỉ đỏ hậu quả cực kỳ nghiêm trọng hơn nữa đối phương như vậy thực lực cương đại tiểu ta tả loại đại giang này không cách nào hữu đại cục giang hồ lùn cách hữu hồ cục của tiểu nhân v ậ toàn có chống Chương cần cẩn Nhắc nói nói khả không không Khiêm thể Hay, thận. năng tốn. vẫn, gan. lại. là Tiếu rõ rõ. t cảnh cười lên ha h a đưa tay chỉ vào tô thuần phong cái mùi nói ra thuần phong ngươi quả nhiên không tệ có ý tứ có ý tứ à. tô thuần phong thần sắc buông lỏng bình tĩnh lạnh nhạt tiểu toàn cảnh lại nói ta đây hiện tại nên như thế nào thì như vậy nhận m ệ n h nuốt xuống cơn tức này tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc kể từ đó đối phương sẽ đối với ngươi có chỗ kiên kỵ do đó bất đắc gì phía dưới phải ở phương diện khác giúp cho gấp bội đền bù bộ, để diễn tả bọn hắn ấy, này náy cùng muốn muốn cùng ngươi hòa giải thành ý kể từ đó các ngươi hai bên đấu tranh cuối cùng nhất kết cục chỉ sợ ai thắng ai thua hiện tại còn không thể nào kết luận dù sao rất nhiều sự tình cũng không thể chỉ nhìn biểu tượng ngài nói đúng cờ hờ ông tiếu toàn cảnh kinh ngạc nói có thể ta lui thêm bước nữa sẽ thấy không hoàn thủ t ự chiến đến cùng khả năng đối phương còn có cái gì nhà k i ê n kỵ bọn hắn trước g i ấ m này đầu chỉ đỏ tiếu toàn cảnh suy nghĩ sau nửa ngày sau khi dùng tuổi già trước cao tôn sư đứng người lên vô cùng chân thành địa hướng tuổi còn trẻ tô thuần phong bái nói nghe vua nói một buổi hiểu ra đa tạ rồi tô thuần phong đứng dậy chắp tay túi người chào nói không dám ngài lạo gây sát ta như thế lời nói thật hắn cũng không muốn bị tiếu toàn cảnh cái này phàm tục thế gian trên quan trường đại nhân vật như thế lễ kính bởi vì tiếu toàn cảnh như thế làm cùng hội sẽ đánh vỡ thần bí vi diệu thiên địa tự nhiên cân đối trạng thái người với người tầm đó có cân đối có thể quan lớn cùng thuật sĩ tầm đó vốn cũng không có thế cân đối chỉ có cường thế đối với sông thật vất và đập vào gần bóng làm ra một chút cân đối đi ra lại trong lúc đó như thế long trời lở đất biến hóa không có đạt tới t ì n h thần cảnh siêu cường thuật sĩ có thể nào thừa nhận được cho nên lúc này tô thuần phong thân mất do kỷ địa hiển lộ ra rất vô lễ rất ngạo mạn tư thái ở t i ế u toàn cảnh còn chưa ngồi lúc trước hết ngồi về tới trên ghe salon trong nội tâm mặc n i ệ m thuật cờ h ở ứ tâm pháp chống cự lại cái loại nầy cường đại cảm giác gáp bách cùng đến từ với thiên địa tự nhiên cắn trả tổn thương thể sắc và tinh thần mệt mỏi đau nhức nhưng lại không thể không một bên ra vẻ bình tĩnh có chút đột ngột nói tiếu lao tiên sinh đối với thạch lâm hoàn người này có điều cố kỵ cùng hoài nghi t i ế u toàn cảnh trong hai t r ò n g mắt tinh mang loại lên rốt cuộc không cách nào ngăn chặn trong lòng đối với tô thuần phong kinh ngạc cùng khâm phục tri tình nhưng vẫn còn nghi hoặc mà hỏi tham chỉ giáo cho vốn chuyện này ngươi đại khái có thể tìm thạch lâm hoàn trò chuyện với nhau mà không phải tìm ta cái này không thông thế sự người trẻ tuổi người khiêm tốn tiếu toàn cảnh biểu lộ thành khẩn địa tán thán nói nếu như nói lúc ban đầu ta còn đối với n g ư ơ i ôm có một chút hoài nghi cùng không tín nhiệm chỉ là xuất phát từ một ít nghĩ cách còn có tiểu chấn tiểu xinh đẹp đối với n g ư ơ i đánh giá mới có thể thỉnh ngươi tới đàm nói chuyện mà vừa rồi ngươi một phen n g ô n luận đã đủ để cho ta tin tưởng cũng xác nhận ngươi là người trẻ tuổi trong cực kỳ hiếm thấy có cực cao trí tuệ cùng sâu đậm lòng dạ chi nhân thiên tư chắc tuyệt nhân trung long phượng tô thuần phong xấu hổ cái này đánh giá có phải hay không quá cao chút ít tiểu t toàn h cảnh, cảnh cầm lấy trên bàn trà thuốc lá chủ động cho tô thuần phong đưa tới một viên cũng cầm cái bật lửa đập và hỏa đụng lên trước tô thuần phong càng phát thụ sủng nhựa kinh áp lực cảm giác tăng gấp đôi tranh thủ thời gian điểm bên trên hít thật sâu một hơi yên mượn nhờ ni cô tin cùng ni cô tin đến thư chỉ hoãn hạ trên tinh thần áp lực hơn hết hắn biểu hiện ra hay là muốn bảo trì tuyệt đối cả bình tĩnh ít nhất không thể làm ra kinh sợ bộ dáng bằng không trước sau thần thái tưởng như hai người sẽ để cho dĩ nhiên đối với hắn đã có cung kính tán thưởng c h i tâm tiếu toàn cảnh sinh ra khinh thường chi ý cũng sẽ biết quay g i à y chính mình hạnh khổ kiến tạo đi ra hợp lý trước cục diện thuần phong ngươi cho rằng ta tại sao đối với thạch lâm hoàn có điều cố kỵ cùng hoài nghi cái này lại cùng ta tìm ngươi đến có cái gì nha tất nhiên liên hệ sao tiếu toàn cảnh mỉm cười điểm bên trên một điếu thuốc tựa ở ghế xô p a trên lưng thần xác hòa ái bưng lỏng rất có trưởng lão suy tính van b ố bộ dạng hắn lúc này dĩ nhiên hoàn toàn buông lỏng trong nội tâm cho tới nay khó có thể tan mất áp lực cùng bị đè nén tức giận đều ở tô thuần phong một phen sau đi không còn một mống tô thuần phong nói thẳng ta m u ố n ngài có phải là vì toàn bộ tiếu thị nhất tộc cân nhắc phòng ngừa bị thạch lâm hoàn bực này cao minh tướng thuật đại sư tả h ư u ảnh hưởng thậm chí biến tướng địa k h ô n g chế cho nên ngươi hy vọng có một người có thể ngăn được hắn ít nhất lại để cho hắn hiểu được chút ít cái gì nha trong lòng còn có kiêng kỵ không dám làm cái gì nha chuyện gì quá phận không tệ có thể cầm ta đến ngăn được thạch lâm hoàn làm như vậy không khỏi lộ ra ép buộc hơn nữa lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ta cũng không như thế nói ha ha tiếu toàn cảnh cởi mở c ư ờ i to đối với cái này hào không thèm để ý nói người thiên tính t i ể u là ích kỷ không ai có thể làm được tuyệt đối cả vô tư mà tư tâm hội sẽ theo người ca thân phận địa vị cùng thân ở hoàn cảnh bất đồng chậm rãi cả i biến chậm rãi trở nên càng lúc càng lớn xuất phát từ phương diện này cân nhắc một năm bị rắn cắn mười năm s ợ dây thừng ta đây không thể không phòng ngừa chú đáo như như lời ngươi nói đến rất cao mặt hoặc là cái nào đó lĩnh vực đấu tranh ở bên trong thuật pháp khả năng không cách nào phát ra nổi đối với thắng bại tính quyết định tác dụng nhưng lại có thể trở thành cuối cùng nhất một kích gây nên thắng át chủ bài hoặc là ở lúc ban đầu thì có thể trở thành ảnh hưởng đại cục s u thế trọng yếu cờ ơ、uh, nq ta nhìn ra được hiện tại thạch lâm hoàn cá nhân đích quan điểm nghĩ cách cùng yêu thích đã có thể rất đúng hắn ý lại cũng tín nhiệm hắn tiểu chấn phát ra nổi tính quyết định tác dụng đây là ta lo lắng nhất sự t ì n h tô thuần phong im lặng đối với cái này sự t ì n h cùng thân là thuật sĩ hắn không tiện làm ra cái gì bình luận nhưng trong lòng lại không thể không khâm phục tiếu toàn cảnh loại này thân cư địa vị cao người quả nhiên là người già mà thành tinh cùng bị trên quan trường không có người thường có khả năng thừa nhận lục đục với nhau mài luyện ra được siêu phàm nhân vật ngoại trừ ở đặc biệt liên quan đến bản thân trên sự t ì n h khó tránh khỏi sẽ có đang ở lưu sơn không biết lưu sơn chân diện mục khuyết điểm bên ngoài hắn xem bất cứ chuyện gì đều thấy như vậy xa lại như vậy được tinh chuẩn t i ế u toàn cảnh nhân vật bậc nào gặp bị chính mình thiệt tình khâm phục cũng tán thưởng vi có được cực cao trí tuệ cùng sâu đậm lòng dạ tô thuần phong lúc này lại giữ vững trầm mặc lập tức thì đoán được tô thuần phong nghĩ cách liền vừa cười vừa nói đương nhiên ta đối với ngươi thế nhưng mà cực kỳ tín nhiệm đấy bởi vì tiểu s i n h đẹp cùng tiểu chấn trước khi đều đối với ta cường điệu qua ngươi phẩm hạnh thân phụ tuyển học thuật pháp không phải p h à m nhân nhưng mà làm người xử sự, sự thấp điều khiêm tốn là khó được người tốt người tốt tô thuần phong có chút tự rêu giống như cười cười có phần có thâm ý nói cho nên ta hy vọng sau này tất cả mọi người có thể làm người tốt tiếu toàn cảnh gật gật đầu tỏ vẻ lý giải ta đây sẽ không cấy giày rồi tô thuần phong theo như d i ệ t còn thừa lại rất dài một đoạn thuốc lá đứng dậy cáo t ừ đạo ta lại để cho tiểu an tiễn đưa các ngươi cảm ơn tuyết càng rơi xuống càng lớn hất lên màu đen áo khoác ngoài tiếu toàn cảnh đứng ở nhà cấp bốn cửa sân nhìn qua màu đen audi a 6 hồng sắc đèn sau biến mất ở cách đó không xa đường rẽ khẩu lúc này mới xoay đầu lại mắt thấy bị nhao nhao tuyết màn tre lấp mông lung cảnh ban đêm thật dài địa hà hơi ra một ngụm n h i ệ t k h í lập tức hóa thành xương trắng đem khuôn mặt của hắn bao phủ tiếp theo tiêu tán theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra tiếu toàn cảnh bấm một chiếc điện thoại tiểu trấn trước khi ngươi ở trong điện thoại đề cập tới tô thuần phong mẫu thân tam thúc là bốn năm trước bình dương thành phố nguyên thị ủy phó thư ký trần hiến hư trước mắt trần hiến người trong nhà tình huống sao vậy dạng nhi tử trần vũ phạm ở thành phố nam nội thành quốc thổ cục nhậm chức kia hay vẫn là ở trần hiến chủ động về hưu sau các phương diện cho với chiếu cố năng lực cá nhân bình thường trôi qua cũng không quá như ý còn gái trần vũ phương là vạn thông hậu cần đại cổ đông cũng là tổng giám đốc kiêm tài vụ tổng thanh tra à đúng rồi vạn thông hậu cần lớn nhất cổ đông chủ tịch là tô thuần phong phụ thân tô thành tiếu toàn cảnh nghĩ nghĩ nói ngươi cùng ngươi nhị thúc còn ngươi nữa đường bá bọn hắn chào hỏi trần hiến ở lại bình dương thành phố trên quan trường người nhiều hơn chăm sóc xuống đại bá ngài cùng tô thuần phong thỏa đàm hừ sao vậy dạng tốt làm chuyện của ngươi cùng tô thuần phong tương q u a n người tận khả năng địa cho với trợ giúp tiếu toàn cảnh thoáng ngưng tạm dặn dò tô thuần phong kẻ này không có thể k h ô n g chế chỉ có thể lôi kéo ta hiểu được lúc này đang ngồi ở màu đen audi a 6 trong ghế xe tô thuần phong có chút nhắm mắt nuôi thần cũng không phải hắn ra vẻ ngông nên không để ý tới hội sẽ tiêu tiến mà là xác thực cần muốn hảo hảo điều dưỡng hạ tinh thần của mình bởi vì cùng tiếu toàn cảnh loại này chính thức quan lớn ngồi chung một chỗ nhi nói chuyện cả buổi nhất là tiếu toàn cảnh cái này nhận lấy thuật pháp hãm hại do đó ở đấu tranh xa s u ố t bại lao g i ạ kia đ à m và tương quan công việc lúc hỉ nộ vô thường động t á c thì quan uy khí thế phát tác thật sự là quá dày vò người rồi dù sao cũng phải mà nói tô thuần phong đối với cái này phiên phó ước cùng tiếu toàn cảnh nói chuyện kết quả vẫn tương đối thỏa mãn tiếu toàn cảnh loại này đại nhân vật tương mời h ắ n không cách nào cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt bởi vì đây là sự thật sinh hoạt mà không phải kỳ môn giang hồ hoặc là trong tiểu thuyết địa phương hắn có thể n g h con mới để không sợ cọp hiển lộ rõ ràng hạ c a tính của mình cùng còn trẻ khí thịnh do đó cao n g ạ o địa không rành mà để ý hội đã không cách nào cự tuyện vậy được suy nghĩ tốt khả năng muốn đối mặt tình huống cùng với như thế nào vì chính mình thu hoạch đến một ít lợi ích hắn cũng không nhận ra mình có thể cùng tiêu toàn cảnh cái này lòng dạ sâu đậm am hiểu nhất lục đục với nhau âm l ư u bày ra con t r ư a n g càng già càng lão luyện trở thành bạn vòng niên c h i kỷ bằng hưu kết quả thực là si tâm vọng tưởng tuy nhiên lần này nói chuyện bên ngoài xem hoàn toàn tựu là tô thuần phong ở vô tư địa trấn an tiêu toàn cảnh cũng vì hắn bày mưu tính kế nhưng trên thực tế hắn phi thường t ì n h tưởng cũng tự tin có mấy lời không cần nói rõ cũng không thể nói rõ tiếu toàn cảnh loại người này tự nhiên sẽ ở sau này trong cuộc sống vô thanh vô tức địa từ mọi phương diện cho với hắn một ít c h ỗ t ố t không cần nói rõ là vì tiếu toàn cảnh muốn lại để cho tô thuần phong đứng ở tiếu thị nhất tộc bên cạnh ngăn được c h ấ n nhiếp ở tướng thuật đại sư thạch lâm hoàn như vậy nhất định phải làm ra một chút cái gì nha sự tình đến lôi kéo nịnh nọt tô thuần phong không thể nói rõ thì là tô thuần phong không muốn trở thành vi tiếu thị nhất tộc người một thanh có thể điều khiển mệnh lệnh sai xử lao còn có hắn cũng không muốn trở thành tiếu toàn cảnh kiên kỵ người trừ lần đó ra tô thuần phong cảm giác mình có lẽ còn đã đ ạ t thành một cái rất có thể ở tương lai một ngày nào đó trở thành tất yếu mục tiêu chuyện này đem hắn liên lụy t i ề n đến trong đó tám chín phần mười tồn tại thạch lâm hoàn cố ý lại vô thanh vô tức gián tiếp ảnh hưởng cái này cáo giả đối với nhân tâm đ o á n cực kỳ tinh chuẩn tướng thuận đại sư mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì nha mục đích tô thuần phong đều muốn vượt q u a ý nghĩa liệu không thể bất cứ chuyện gì đều ở đối phương trong lòng bàn tay thạch lâm hoàn a thạch lâm hoàn tô thuần phong trong nội tâm âm thầm lầu đổ lấy lá gan của ngươi cũng quá mập chút ít. Dám、ở tiếu toàn c ả n h cái n à y quan lớn lĩnh vực g i a n đấu t r a n trong h chơi t â m cơ, cung cấp v ờ i chơi hòa bốn g 414, thâm tư sáng rõ sợ tiếu tiến không có lại để cho an bân đem lái xe tiến trong trường học cũng không có lại để cho an bân tiến đưa chính mình đi hướng cách đó không xa kinh đại giáo công nhân viên trước nhà trọ bên kia mà là ở kinh đại ngoài cửa nam dừng lại sau liền cùng tô thuần phong cùng một chỗ xuống xe ở nhau nhau bay lên tuyết màn ở bên trong hướng yên tĩnh trong sân trường đi đến dưới bóng đêm kinh đại tá viên dĩ nhiên bị nay đông trận đầu tuyết phủ thêm màu trắng ngân trang hai người chờ mặc sóng vai mà đi thế là xoẹt rổ ẹ t xoẹt rổ ẹ t dẫm đạp tuyết đ ộ n g tiếng bước chân thì có phần hiện ra một chút làm cho người thoải mái dễ chịu cùng ngũ tính tiết tấu cảm giác tiếu tiến h bỗng nhiên nghĩ đến năm trước trong ngày mùa đông cũng là ở đạo này bên trên nàng cùng tô thuần phong phụ giúp xe đạp tán gâu toàn bộ bị cổ bắc cùng từ trí phong lái xe đụng ngược lại một màn kia tiếp theo nghĩ đến lúc ấy chính mình ngã sấp xuống lúc tô thuần phong tay mắt lanh l ẹ phản ứng nhanh nhẹn địa ôm lấy nàng vậy sau rồi mới nàng ngồi xuống tô thuần phong cái kia ở bên trong tô thuần phong thì đau đến đứng người lên sau kẹp lấy hai chân buồ dáng tiêu tiến liền buồn cười đ tô thuần phong kinh ngạc hỏi không có tiểu thiên mí môi lắc đầu phao khai trong lòng suy nghĩ b u ồ n bã nói thuần phong trong lòng ngươi có phải hay không ở giận ta tô thuần phong nói không có a kia trở về trên đường ngươi một mực đều giữ im lặng a ở s a u sợ tô thuần phong vẻ mặt đau khổ b i ể u môi nói ngươi đường bá đây chính là ở kinh thành đang đại quan nhân vật ta theo tiến vào bộ kia nhà cấp bốn đại môn đến đi ra lòng ta đều một mực ở thỉnh thịch nhảy không ngừng tiểu thiên trêu ghẹo nói thôi đi trái tim còn có thể đình chỉ nhảy lên tô thuần phong gãi gãi đầu không nói tiếng nào thuần phong ngươi cùng ta đường bá giống như làm được rất tốt giống như bình thường a ta không biết các ngươi nói chuyện chút ít cái gì nha sự tình nhưng chắc hẳn cùng ngươi là thuật sĩ có quan hệ cũng cùng chuyện của hắn có quan hệ tiểu thiên sắc mặt có chút do dự địa khẽ thở dài tiếp theo biểu lộ trở nên cực kỳ chăm chú ngự khí nghiêm túc nói ta không muốn đi hỏi cái này chút ít chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút bất luận ngươi thân là thuật sĩ có nhiều sao thần bí bản lĩnh có nhiều sao thiên đại năng lực nhưng ta đường bà hắn chuyện của bọn hắn ngươi tốt nhất đừng tham dự vào tô thuần phong sinh lòng tình cảm ấm áp gật đầu nói ừ cảm ơn tiếu lao sư nhắc nhở ta sẽ không cũng không dám một câu ta không dám lại để cho tiếu tiến hiểu rõ tô thuần phong thật sự biết được trong đó lợi hại quan hệ cùng thâm bất khả chắc nàng vui mừng nói vậy là tốt rồi quay đầu lại ta sẽ đối với hắn nói không muốn đem ngươi là thuật sĩ thân phận để lộ ra đi đương nhiên ta cũng sẽ biết dặn dò ta đường ca tiêu chấn không cần bọn hắn tâm lý n ắ m chắc sẽ vì ta giữ bí mật tô thuần phong mỉm cười nói h ứ a là vì cảm giác mình vừa rồi đối với tô thuần phong nói kia lời nói có chút tuổi trỏ bên ngoài n g ặ c ý tứ cho nên đối với người nhà ấy nay à tiêu thiến nắm thật chặt thâm trầm sắc áo khoác ngoài cổ á o đưa tay đẩy đi rủ x u ố n g ở trên c h á n trên sợi tóc một chút nhỏ vụ đông tuyết có chút phiền muốn nói kỳ thật kỳ thật ta đường bá còn có ta đường ca bọn hắn đều rất không dễ dàng đấy làm quan có làm quan khó xử kinh thương có kinh thương khó xử ngoại nhân xem ra quyền cao chức trọng hoặc là có thể vung tiền như r á c giàu có hạ n gì g làm cho người hâm mộ có thể bọn hắn ở nói lý ra áp lực lớn đến người bình thường khó có thể tưởng tượng tô thuần phong đưa tay cảm thụ được đông tuyết rơi vào lòng bàn tay hòa tan ý lạnh như băng cười nói mọi nhà có bạn có niệm dọc trong mắt của ta người bình thường cùng bọn họ không có cái gì nha bất đồng cũng không phải nói bọn hắn khó xử thì so người bình thường đại chỉ là thân phận bất đồng phải đối mặt khó xử tự nhiên cũng có không cùng nhưng đối với với cá nhân đích thừa nhận năng lực là giống nhau cũng tương ứng cho nên điểm này không có cái gì nha hảo cảm khái ngươi là nói ta dôi trá tiếu thiến bịu môi một bộ tiểu cô nương tức giận bộ dáng chưa chỉ là ở trình bày hạ quan điểm của mình tô thuần phong lắc đầu ngẩng lên mặt có phần có chút miên man bất định bộ dạng vừa nói mấy năm trước cha ta sẽ vì gom góp đến mua một cỗ máy g ặ t đập liên hợp mấy vạn khối tiền phát sầu mua xe sau này phát sầu có thể hay không trả hết cho vay bởi vì một khi trả không được toàn bộ ra cũng sẽ bị bại không có hiện tại cha ta muốn phát sầu phải như thế nào quản lý tốt tài sản qua ước vạn thông hậu cần rất hiển nhiên trước mắt khó xử muốn so với mấy năm trước khó xử lớn nhưng bây giờ mặc dù là vạn thông hậu cần phá sản rồi lại như cũ có thể bảo đảm gia đình giàu có mà mấy năm trước kia chiếc mấy vạn đồng máy g ặ t đập liên hợp lợi nhuận không đến tiền là có thể đem toàn bộ ra bại không có t i u thuần i i ế n Như có đ ề suy u lấy. nghĩ h Tô t phong nói tiếp đương nhiên cũng có chút biểu hiện ra xem cực kỳ giàu có kỳ thực một khi bị thua sẽ liền hoàn lại ngân hàng cho vay năng lực cũng không có rơi vào cái mắc nợ buồn thiu khó hơn nữa xoay người kết cục nhưng bọn hắn mục tiêu theo đuổi rất cao một khi thành công sẽ so người khác lấy được thêm nữa bất quá là từng chàng cùng vận mệnh cùng năng lực đánh bạc mà thôi đánh bạc đại đánh bạc tiểu là tự nguyện đấy cho nên ở trong sinh hoạt cũng không cần phải sĩ diện cãi láo lấy nói mình nhiều sao nhiều sao khổ không có ai buộc ngươi đi đường này không phải làm quan mỗi ngày hô hào mệt mỏi không bị người lý giải có thể hưởng thụ đến quyền lực mang đến danh dự hy vọng tiện nghi lại là thường nhân rất khó được đến kẻ có tiền mỗi ngày hô hát áo không dễ dàng vất vả lao tâm lao lực gánh chịu cực lớn phong hiểm cái gì nhà đấy có thể xuất nhập giá cao khách điếm ăn uống ở biệt thự ngồi xe sang trọng mặc xa hoa quần áo và trang sức giảng thưởng thức uống một bình rượu thì giá trị mấy vạn thậm chí hơn mười vạn nguyên thời điểm không phải ở hưởng phúc sao cách nôn nói thấy đủ người thương nhạc ta không hoàn toàn vật vừa tô thuần phong rất khó được địa nguyện ý ở bằng hưu trước mặt nói liên miên cằn nhằn không có lòng cầu tiến một mặt địa thấy đủ vui cười ô i kia còn có cái gì nha ý tứ chủ yếu vẫn là đem tâm tính đoan chính không sĩ diện c á i láo địa ôm lấy v á n cái gì nha cố gắng đi làm cái này tốt nhất dừng lại dừng lại không nói những có chút này cùng loại với tâm linh canh gà nhiều lời tiếu lao sư nhớ rõ năm trước ngài còn phát sầu trong nhà cho an bài việc hôn nhân sao vậy dạng tiếu t h i ế n rất nhẹ nhàng cười cười nói đường b à n nói không cần phải cầm bọn nhỏ sau này hạnh phúc đi vi gia tộc phát triển làm hy sinh cái này cũng không phải cổ đại phàm u ố n là m còn có một đường hy vọng tiếu toàn cảnh người như vậy tuyệt đối sẽ gây áp lực lại để cho tiếu thiến vì toàn cả gia tộc phát triển lợi ích trở thành xã hội hiện đại hạ chính trị quan hệ thông gia vật hy sinh đương nhiên loại lời này tô thuần phong sẽ không nói ra khẩu hắn vừa cười vừa nói vậy thì tốt ngươi bây giờ có thể tìm kiếm thuộc về người yêu của mình tình hạnh phúc lại nói truy cầu ngươi người có lẽ rất nhiều a đúng vậy a tiếu thiến cười nói xinh đẹp trên gương mặt tràn đầy tự tin cùng vui sướng kia cố tình n g h i chưa còn không có ta đã biết điều kiện cao tô thuần phong vui lừa đảo tiếu thiến mắt trắng không còn chút máu nói cái này rất bình thường hôn nhân là trung thân đại sự lại có cái đó nữ hải tử ở phương diện này sẽ không cực kỳ thận trọng cũng đúng có đôi khi thật sự rất hâm mộ hải phỉ khúc khúc tô thuần phong có chút không có ý tứ địa ho khan hai tiếng đôi má h n g đỏ hình như có thẹn thùng chi ý tiếu thiên xấu hổ tức giận đến nhấc chân đá hắn một chút nói ngươi đoán mỏ cái gì nha nột ta nói là hâm mộ hải phỉ có thể sớm tìm được hạnh phúc của mình hơn nữa hai người các ngươi cảm tình lại như vậy tốt ngươi người này đâu rồi cũng không tệ ở các ngươi cái này đời người trong cũng coi là người nổi bật rồi ngươi cho rằng ta hâm mộ hải phỉ là là vừa ý ngươi rồi ạ tô thuần phong chừng lớn mắt o a n u ồ n nói tiếu lao sư ngươi ngươi sao vậy、hồi? sẽ như thế mới này ta nói là ta không có như vậy m ớ n tiếu thiên tức g i ậ n đến thò tay vặn c h ặ t tô thuần phong cánh tay vậy ngươi mới vừa rồi còn nói ta tiếu thiên phát hiện mình không tự chủ được địa chui vào một vấn đề lời nói trong ngõ cụt tô thuần phong căn bản không phải ý t ư kia có thể chính mình hết lần này tới lần khác ma xui quỷ khiến địa nghĩ tới phương diện kia thế là thì xuất hiện hai người trong khi nói chuyện hiểu lầm một cái lại để cho người rất thẹn thùng hiểu lầm sao vậy có thể như vậy tiếu thiên g ậ m chân một cái quay người hướng lầu dạy học bên kia đi đến không để ý tới ngươi rồi ta đêm nay đi nghe giảng bài a tái hưng tái hưng tiểu tiến h cũng không quay đầu lại địa ở tuyết màn trong bước nhỏ đi mau lấy phát giác đôi má có chút bị phỏng trong nội tâm có chút sợ tư duy có chút sáng ngời sáng rõ nàng thần bất thụ xá tâm hồn đi đâu mất tô thuần phong k i a trương mỉm cười khuôn mặt anh tuấn vẫn ở trong đầu của nàng sáng ngời a sáng ngời bất kể là tướng mạo phẩm hạnh học tập gia cảnh các phương diện đều phi thường ưu tú tô thuần phong lại còn là một vị thần bí thoại sĩ một cái có thể hàng yêu trừ mạ k h u ỷ chấn tả cùng loại với điện ảnh và truyền hình kịch cùng trong tiểu thuyết đạo sĩ n ờ i Hắn bình tại h ư ờ n g l thấp theo biết thân thể thuật không cho phận, điều được để được đây lại người loại gọi muốn có này là sao ĩ Như hắn theo như lời, nói được khó nghe điểm nhi thần côn theo khó thị được bất tiểu một lời, điểm cái s Tại sao đường ca tiêu chấn nhất là đường ba tiếu toàn cảnh nhân vật như vậy sẽ như thế coi trọng tô thuần phong cứ thế với lần đầu tiên điệu một mình mời mời hắn đến trong nhà ăn cơm còn vẫn cùng hắn trong thư phòng nói chuyện tô thuần phong không có nóng lòng trở về ký túc xá ở đ ô n g tuyết bay mùa dưới bóng đêm hắn tĩnh khí tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng đến trong trời đất linh khí một bên chậm rãi hành tàu ở phi tuyết đầy trời sân trường trên đường đem trước khi cùng tiếu toàn cảnh kia phiên nói chuyện đều ném đến nào sau không nhiều lắm suy nghĩ trong cơ thể đầu mối phách cao tốc v ậ t chuyển ngũ t ạ n g lục phủ b ả y phách và kinh mạch k h í tuyến nội tràn đầy bản nguyên quần quận sôi trào ba cái tiểu chu thiên ở bản nguyên thúc d ụ c hạ tuần hoàn được càng ngày càng thông thuận chỉ là còn kém kia liên tiếp ở giữa kỳ kinh bắt mạch trong hai cái trọng yếu quan khẩu một hai liền có thể từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài địa hình thành một cái có thể một mạch lưu chuyển trăm dặm lộ đại chu thiên hán cũng có thể bước vào luyện khí cảnh rồi gang t h chân trời xa xăm nhưng hắn y nguyên không nóng không đội tuyết rơi nguyên nhân trong sân trường bóng người rất thưa tớt tuyết màn trong khắp nơi đẹp và tĩnh mịch l ờ mở một số mà ở vào cùng thiên địa tương tham tâm tình bên trong tô thuần phong hắn cảm giác lực đã nhạy cảm đã đến cực hạn cho nên phía sau xa xa phi tuyết trong màn đêm chuyển đến vài tiếng nghiêm khắc chất vấn đối đáp lập tức đã bị hắn phát giác được hắn dừng bước lại quay đầu theo tiếng nhìn lại cũng chưa đi đi qua lẳng lặng yên lắng nghe bên kia đối thoại ngươi lén lén lút lút theo sát tung lấy vị kia đồng môn như thế lâu đến cùng muốn làm cái gì nha xem xét ngươi cũng không phải là người tốt ta đã sớm chú ý tới ngươi rồi mấy ngày nay ngươi thường xuyên đến kinh đại này ngươi một cái tiểu bảo vệ sao vậy nói chuyện hay sao ôi bảo vệ tiểu xảy ra chuyện gì bảo vệ làm đúng là công tác bảo an p h ò n g đúng là loại người như ngươi người ngươi là kinh đại học sinh hay vẫn là nhân viên công tác đem giấy chứng nhận lấy ra cho ta xem một chút tránh ra đứng lại ngươi đ ừ n g đi ngươi cho ta buông tay không phóng cùng ta đến phòng an ninh một chuyến chương bốn trăm mười lăm ra tay bức bách cảnh ban đêm tuyết màn đan bảo kinh đại trong sân trường một số yên tĩnh đẹp và tĩnh mịch mỹ cảm tuy nhiên không cách nào xuyên thấu qua cảnh ban đêm tuyết màn chứng kiến bên kia đang tại phát sinh xung đột nhỏ nhưng tô thuần phong dựa vào nghe được đối thoại có thể tưởng tượng tới đó đã xảy ra cái gì nha sự tình là một hồi sao vậy dạng c h ẳ n g cảnh một vị xứng chức cẩn thận trường học bảo vệ ngăn cản một vị bộ dạng khả nghi nam tử tiến hành chất vấn vậy sau rồi mới hai bên phát sinh khoe miệng tiếp theo động nổi lên tay chân chỉ là tô thuần phong không rõ ràng lắm viên an ninh tiên là cố ý lại để cho hắn nghe được hay là muốn dùng cành cụ sức thuyết phục đích thoại ngữ đi trấn nhiếp ở tên kia bộ dạng nhân vật khả nghi cho nên mới phải nói ra ngươi lén lén lút lút theo s á t tung lấy vị kia đồng môn như thế lâu đến cùng muốn làm cái gì nha xem xét ngươi cũng không phải là người tốt ta đã sớm chú ý tới ngươi rồi mấy ngày nay ngươi thường xuyên đến kinh đại rất hiển nhiên ở trước mắt trong hoàn cảnh cái kia bị bảo vệ ngăn lại người hắn theo d o i đối tượng chỉ có thể là tô thuần phong nghĩ tới đây tô thuần phong meo lại mắt đi nhanh đi tới vậy sau rồi mới hắn ở khoảng cách còn có mười lăm mười sáu mét xa lúc cách tuyết màn thấy được lờ mờ dưới đèn đường phát sinh xung đột hai người tựa hồ vị kia ăn mặc màu đen áo giả ký t á o nhân vật khả nghi cuối cùng ở quật cường lại ngay thẳng bảo vệ trước mặt không có tính tình mới ủ rũ địa bất đắc dị móc ra giấy chứng nhận a n mặc đồng phục mang theo nón lá bảo vệ giá người cũng không cao đại cũng thì một m bảy ba ba bộ dạng hắn cầm đèn tin túi đầu nhận thức chăm chú quả thực kiểm tra rồi đối phương giấy chứng nhận sau đại khái là cảm giác đối phương chịu thua rồi như vậy thì ý nghĩa mình có thể tiếp tục dùng nho nhỏ bảo vệ thân phận g i a n dạy người loại cảm giác này sẽ để cho hắn rất có cảm giác thành tựu địa thỏa mãn chính mình lòng hư v i nga cho nên hắn cầm đối phương giấy chứng nhận lời lẽ chính nghĩa địa dạy dỗ ngươi còn nghiên cứu sinh đâu rồi một chút quy củ cũng đều không hiểu coi như là ta đã hiểu là ngươi có thể đây cũng là thân thể của ta vi bảo vệ chức trách trong phạm vi sự tình ta cũng là vì chúng ta kinh đại an toàn vì ngươi nhóm ở trường học c a n to n không phải ngươi có thể hay không thông cảm hạ chúng ta làm bảo vệ khó xử ai lên đại học lên đại học các ngươi ở kinh đại cái này tòa cả nước tốt nhất trong trường học không chỉ có muốn học tri thức còn muốn học làm người a vị k i ê u bị coi như nhân vật khả nghi nghiên cứu sinh không có chút tính tình tựa hồ muốn đi nhanh lên người không hề cùng cái này lệ mề đúng lý không vung tha người tìm tồn tại cảm giác tiểu bảo vệ dây dưa liên tục chắp tay nói xin lỗi dạ dạ là ta biết rõ sai rồi các ngươi với tư cách bảo vệ giữ gìn trường học công tác bảo an không dễ dàng chúng ta có lẽ ủng hộ công tác của các ngươi biết rõ là tốt rồi h ừ bảo vệ vẫn còn vi không bỏ mà đem thẻ học sinh trả lại cho đối phương vị tiêu nghiên cứu sinh tranh thủ thời gian nhận lấy bước nhanh rời đi chỉ là ở lúc rời đi cũng không biết là cố ý hay vẫn là trong lúc vô tình hướng tô thuần phong trước khi đi qua phương hướng nhìn, nhìn. Tuyết màn. cảnh ban đêm lờ mờ đèn đường ánh sáng tô thuần phong đứng ở nâng tuyết động cây cối bóng mờ ở bên trong thân xác bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy tên k i ê u bảo vệ vẫn có chút chưa đủ nghiền giống như t ô u gục thì thầm lấy hướng tô thuần phong bên này đi tới một bên nhìn hai bên một chút không người liền móc ra yên đến điểm bên trên một viên rất hưởng thụ địa hít thật sâu một hơi khíp mắt nhẹ giọng hừ nổi lên ca khúc đang hắn theo tô thuần phong trước mặt đi qua thời điểm hai người cách xa nhau hơn hết sáu bảy em mờ xa tô thuần phong đứng ở lộ xuôi theo bên trên cây cối trong bóng mờ bảo vệ ở lộ bên kia dẫm phải càng phát dày đặc tuyết động phát ra xoẹt rổ e xoẹt rổ ẹ thanh âm rất hiển nhiên hắn cũng không thể cách tầng tầng tuyết màn phát hiện đối diện lộ sôi theo bên trên cây cối trong bóng mở đứng vững tô thuần phong nhưng tô thuần phong lại hoài nghi đối phương biết rõ chính mình ngay ở chỗ này đây là một loại nhạy cảm cảm giác hơn nữa tô thuần phong phát hiện bảo vệ ở hướng bên này thời điểm ra đi vốn là dựa vào phía bên phải hành tàu đấy nhưng hơn mười thước xa cũng không tính lớn lên cái này vào đường bảo vệ lại như là thành thơi thành thơi trong lúc rảnh rỗi tùy tiện đi bộ đấy thì như vậy tự nhiên mà vậy địa đi tới lộ bên trái thế là theo tô thuần phong trước mặt lúc đi qua hai người khoảng cách thì tách rời ra cả con đường cái này cũng không thể nói rằng chứng minh là đúng cái gì nha hết t h ả đều rất bình thường tô thuần phong làm sơ suy nghĩ sau theo trong bóng mở đi ra chậm rãi đ ổ i kịp một bên ngự a khí bình thản địa chủ đ ộ n g hồ vị đại các kia xin dừng bước hừ bảo vệ bỗng nhiên q u a n người như là bị lại càng hoảng sợ giống như cực kỳ nhanh nhẹn vứt tàn thuốc xuống rút ra tùy thân mang theo cao su gậy cảnh sát thần s á c hoảng sợ khẩn trương tràn ngập để phòng đệ mở ra đèn tin nhìn về phía bị đèn tin chùm tia sáng bao phủ tô thuần phong tôi chắc mắng ta thao ngươi ngươi là làm gì sao hay sao từ chỗ nào nhi bông xuất hiện hay sao đem giấy chứng nhận lấy ra ta là bạn trường học quản lý học viện thị trường doanh tiêu hệ đại nhị học sinh tô thuần phong mỉm cười đi đến bảo vệ đứng trước mặt định khoảng cách gần nhìn rõ ràng bảo vệ bộ dáng không cao đại không khôi ngô tướng mạo thường thường ngoại trừ kia một thân bảo vệ chế phục bên ngoài khắc căn bản chưa nói tới có bất kỳ có thể làm cho người liếc thì nhớ kỹ chút ít cái gì n h a địa phương thì ra là cái loại này đây gọi là bình thường đến ném vào trong đám người bất luận ngươi xem hắn bao nhiêu lần cũng sẽ không đối với hắn lưu lại chút nào ấn tượng người bảo vệ kinh ngạc làm bừng tỉnh đại nội trạng đem gậy cảnh sát treo trở về bên hông tiếp nhận thẻ học sinh đơn giản quét hai mắt liền trả lại cho tô thuần phong một bên đem đèn tin tắt đi nhét vào trong túi quần vừa nói thì ra ngươi tựu là vừa rồi đi qua cái vị kia học sinh nhà này kỳ thật không có cái gì nhà theo dõi không theo dõi đấy chỉ là một hồi h i ể u lầm ta phát hiện cái này ngày tuyết rơi nặng hạt buổi tối k i a ra khỏa đi đường luôn dán bên cạnh còn khi thì dừng bước lại trốn trốn tránh tránh khi thì đang trông xem thế nào một chút lại theo sau cho nên mới phải cảm thấy hắn bộ dạng khả nghi như là ở theo d o i a i hiện tại ngẫm lại ngược lại là ta đa tâm hắn gọi cái gì nha danh tự cái đó chỗ viện hệ hay sao tô thuần phong nhàn nhạt mà hỏi thăm một bên theo trong túi quần lấy ra luôn mang tại trên thân thể lại cơ bản không chịu một bao thuốc lá nhét vào bảo vệ trong tay bảo vệ lập tức có chút khẩn trương cùng bối rối tự hô sợ bị người trông thấy t ự như quay đầu cảnh giác địa quan sát một chút bốn phía sau mới có hơi tham lam địa hh chê cởi thuốc lá tiếp đưa tới tay lấy được trước mắt để s á t vào nhìn nhìn tranh thủ thời gian ước lượng t i ế n túi quần vẻ mặt vẻ cảm kích địa hướng tô thuần phong trước người đụng đụng rất không có tiền đồ địa nhỏ giọng nói ra c h ú quốc thụy viện y học hình như là cái gì nhà khoa giải phâu thần kinh huynh đệ ngươi cùng hắn từng có quan hệ tô thuần phong nghĩ nghĩ cái tên này không có cái gì ấn tượng liền lắc lắc đầu nói ta không biết đã thành huynh đệ ngươi cũng đừng như vậy mất cảm bảo vệ vỗ vỗ tô thuần phong bà vai đại khái là bởi vì kiêm ộ t gói thuốc lá nguyên nhân a hắn lộ ra rất là thân thiết nói tự làm một hồi hiểu lầm mà thôi sau này ở kinh rất có cái gì nha dùng được lấy ca ca địa phương tùy thời có thể đến bảo vệ ký túc xá bên kia tìm ta ta gọi triệu dũng cảm tên thật tô thuần phong mỉm cười nói hắc ta lừa ngươi làm gì bảo vệ có chút bất mãn địa mở to hai mắt nhìn hay nói dỡn tô thuần phong hơi hay náy địa vừa cười vừa nói một bên dỗi ra tay phải nói vậy được trước như vậy đi ta còn có việc quay đầu lại nhiều liên hệ bảo vệ thì cười hắc hắc mãnh liệt gật đầu một bên thỏ tay cùng tô thuần phong cầm chặt tô thuần phong trên tay bỗng nhiên dùng sức bảo vệ kinh ngạc tô thuần phong hơi nhũ lông mày tay của đối phương không tỉ mỉ chán cũng không t ô giáp dày đặc hữu lực như lúc trước trải qua việc nhà nông hoặc là ở công trường bên trên trải qua việc nặng lên làm bảo vệ sau khi mới chậm rãi khôi phục một chút tinh tế tỉ mỉ bàn tay hoặc là nói là không có bất kỳ có thể làm cho tô thuần phong loại này thuật pháp cao thủ phát giác được dù là một tia khác thường địa phương ngươi cái gì ý tứ huynh đệ bảo vệ trong mắt lộ ra tức giận muốn thử xem lao hình ngươi vị này bảo vệ trên tay công phu như thế nào t ô thuần phong mỉm cười bưng lòng tay bên trên khí lực chấm r ã i bắt tay rút ra bảo vệ c h i ề u tay tốc độ cũng rất nhanh rất hiển nhiên bởi vì vì tức giận không hề muốn cùng cái này có chút tố chất thần kinh sinh viên tiếp tục tiếp xúc x u ố n g dưới cũng ngay tại c h i ề u tay trong tích tắc tô thuần phong cảm thấy đối phương trong lòng bàn tay một tia khí cơ lưu c h u y ể n bởi vậy t ô thuần phong xác nhận cảm giác của mình không có sai bảo vệ xoay người rời đi một bên khoát tay nói quay đầu lại tái hương a huynh đệ t ô thuần phong hử lạnh một tiếng đi nhanh đuổi theo tay phải cũng chỉ như đao ra tay giống như là điện đâm vào bảo vệ sau trung tâm một bên lạnh lùng nói thiết tha một chút cũng không sao cái này một cái cổ tay chặt thế nhưng mà thật đổi lại người bình thường cho dù là thân thể tố chất tương đối không tệ bình thường bảo vệ lần lượt như thế một chút cũng tuyệt đối được thâm thụ trọng thương trên giường nằm nửa tháng tự xưng gọi là triệu dũng cảm bảo vệ bỗng nhiên dừng bước nhanh quay ngược trở lại thân không tránh không né một quyền đánh tới hướng tô thuần phong cổ tay chặt tô thuần phong năm ngón tay cả hóa đao vi trảo chụp vào bảo vệ đích cổ tay bảo vệ thủ đoạn xoay ngược lại thiết quyền vươn ra bàn tay làm đao chém vào tô thuần phong năm ngón tay hữu lực một chảo bên trên đem hắn chân h a i lập tức trưởng đao lần nữa thành quyền nặng nề g h mà hành hướng về phía tô thuần phong chỗ ngực tô thuần phong nghiêng người né tránh d ơ lên cánh tay đón đỡ giống như là cá chạch dán đối phương cánh tay lướt qua đi thuận thế quay người một t r ư ờ n g t r ụ về phía đối phương sau vai bảo vệ bả vai một thấp khó khăn lắm né qua tô thuần phong cương kình mười phần thiết trưởng đồng thời đôi má hơi nghiêng lại để cho tô thuần phong bàn tay hình như là l a u thai của hắn bờ đi qua thấp bả vai lập tức r u lên trong điện quang hỏa thạch khiêng ở tô thuần phong cánh tay phải k u ỵ tay các đốt ngón tay chỗ đồng thời chém xéo thân thể dùng bả vai nặng n g nề mà vọ tới tô thuần phong ngực tô thuần phong hai chân bất động thân thể mạnh mà sau ngưỡng sáu mươi độ né qua đối phương vai đụng sau ngưỡng thân hình giống như là còn quay ngay tại chỗ xoay tròn hai tay huy động ôm hướng về phía bảo vệ phần eo nhưng mà lúc này bảo vệ cũng t ạ i ít khả năng dưới tình huống sau lui một bước cấp tốc nhất chân một cái cao bổ chân đánh tới hướng xoay tròn bên trong tô thuần phong tô thuần phong hai chân đặc địa xoay tròn thân thể đ ố n g nhiên ngưng trệ lập tức sau ngẩng lên ngược lại bắn đi ra khó khăn lắm tránh khỏi bảo vệ thế đại lực chìm cao bổ chân ở phi tuyết đan vào dưới bóng đêm ngược lại bắn đi ra bốn mét rất xa tô thuần phong cưỡng ép hiếp vào người một cái ng thất tha thất thểu cực kỳ chật vật địa lại chạy ra vài bước mới không có ngã xuống ổn định thân hình bảo vệ không có t h ử a cơ đuổi theo mà là đứng ở vài mét xa bên ngoài mặt lộ vẻ nghi hoặc lại là khẽ mỉm cười tô thuần phong thần sắc bình tĩnh địa nhìn đối phương cũng không nói chuyện đã qua một lát bảo vệ cuối cùng nhịn không được mở miệng trước nói ta nói huynh đệ mặc kệ sao vậy nói động thủ thì động thượng thủ rồi còn ra tay được gác đối với ngươi mà nói đây không phải hung hát tay bởi vì ta thương cũng không đến phía ngươi tô thuần phong đạo, c h ư ơ nói g bằng dụng 416, n hữu tại sao lợi sao vừa Ngươi, an thần bảo s ắ cái cực ngạc kỳ kinh ngạc mà hỏi ngươi tham, h mà sao vậy p t g á c được ta, k h ô này g người bình thường hay sao? Tô thuần phong phải bình hay thuần nói, cái n Tô sao? không trọng yếu a ta giống như có chút hiểu rõ bảo an bừng tỉnh đại nộ giống như cười hôi hôi nói tiểu tử ngươi chắc là thật sự gây rơi xuống cái gì nha lợi hại cựu nhân cho nên mới phải thời khắc bảo t r ì độ cao tính cảnh giác vừa rồi người kia theo dõi ngươi bị ta phát hiện vậy sao rồi mới cố ý nhắc nhở ngươi cần thật chút có thể ngươi ngược lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử địa hoài nghi ta cái này bảo an có thể là cố ý an bài như thế vừa ra đùa dỡn tới đón gần ngươi ta nói ngươi sống được có mệnh hay không à? ngươi diễn được chẳng lẽ không mệt mỏi này ta thực không phải cố ý như thế an bài tới đón gần ngươi người được không ta biết rõ vậy ngươi tô thuần phong mỉm cười nói ngươi lần này tận lực nhắc nhở có người ở theo dõi giám thị ta đối với cái này ta phải tỏ vẻ căng tạng tuy nhiên ta đến bây giờ còn là nghĩ mãi mà không rõ ngươi tại sao phải trợ giúp ta nhưng ta nhưng lại không thể không bội phục lao huynh đảm lượng của ngươi ám sát chim loan xanh tông tông chủ khóa giang long túng tiên ca nhi tử chưa t o a sau khi nửa năm này trong thời gian ngươi lại vẫn giảm đứng ở kinh đại tá viên làm một bảo vệ hơn nữa ta rất bội phục thuật dịch dung của ngươi cùng với dấu tức thuật còn có ngươi cao siêu hành động tâm tính liền la đồng hoa đều có thể giấu giếm được bảo an cũng không có ở tô thuần phong nói ra lần này làm hắn tim đập nhanh khiếp sợ mà nói lúc đi c ư ờ n g ép hiếp đánh gãy mà làm mỉm cười chờ tô thuần phong đem nói cho hết lời rồi mới nghi hoặc mà hỏi thăm ngươi sao vậy phát hiện hay sao vấn đề này. đề t ô thuần phong thật đúng là không thể ăn ngay nói thật dù sao mình có thể dựa vào t ỉ n h thần cảnh siêu cường tâm cảnh tu vi n h ẹ cảm địa cảm giác đến đối phương phi phạm thật sự là không thể tưởng tượng huống chi sở dĩ có thể tinh chuẩn đoán được đối phương là ám sát túng manh cái vị kia thích khách hơn nữa hắn hiện tại lại là một bộ dịch dung qua gương mặt kỳ thật chủ yếu còn là vì kiếp trước thời điểm chính mình cùng vị này ở kỳ môn trên giang hồ tiếng tắm lừng lây thiên diện cười diêm la tàn sát tiếp bát từng có như vậy một lần đình phong cao thủ ở giữa cường cường quyết đấu đối với khí tức của hắn thật sự là quá mức quen thuộc trí nhớ khắc sâu t ô thuần phong thần tình lạnh nhạt nói mới đầu ta chỉ là bằng trực giác suy đoán ngươi không phải người bình thường cũng kiên quyết không nghĩ tới ngươi là thuật sĩ chỉ là như ngươi suy nghĩ ta đang nghi chút ít mà thôi nhưng cùng ngươi nắm tay buông ra trong chốc lát ta đã nhận ra ngươi kinh mạch trong có khí cơ lưu c h u y ể n mới quyết định ra tay bước ra ngươi rốt cuộc là cái gì nha người tại sao tiếp cận ta cùng ngươi giao thủ sau khi tự nhiên mà vậy thì đoán được ngươi là vị kia ám sát túng manh cao minh thích khách dù sao hai ta lúc ấy giao d i à n h tay tàn sát tiếp bắt đã tin tưởng tuy nhiên tô thuần phong mà nói nghe điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp lại quá mức mơ hồ lộ ra hắn thật sự là trí tuệ gần giống yêu quái nhưng tàn sát tiếp bắt không có lý do không tin cho nên hắn tháo xuống non lá t ù y ý địa ở trên tay của mình vỗ nhẹ nhẹ lấy một bên khẽ cười nói vậy ngươi bây giờ sẽ không sợ ta lập tức giết ngươi diệt khấu có lẽ ta mặc dù là thi thuật phụ trợ cũng không phải là đối thủ của ngươi tô thuần phong rất chân thành cũng không có chút nào ý sợ hãi địa lạnh nhạt nói ra nhưng ngươi muốn giết ta cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng tại đây tốt xấu là kinh đại sân trường ta có thể thản nhiên thi thuật ứng đối ngươi siêu cường thủ pháp giết người hoặc là nói là khiêu chiến hạ ngươi chuyên giết thuật sĩ k ỳ môn võ thuật đấu bên trên nửa giờ thậm chí canh thời gian dài với ta mà nói có lẽ không thành vấn đề hơn nữa ta tự tin ở lập tức làm đủ chuẩn bị điều kiện tiên quyết có thể dùng trả giá thấp nhất một cái giá lớn ngăn chặn ngươi cho ngươi muốn chạy đều chạy không được có thể ngươi có thể thản nhiên cùng ta đấu như thế lớn lên thời gian dám bị t a c a ò ở, ở chỗ này sao đáp án rất rõ ràng tàn sát t i ế c bắt nhữ mày nhưng vẫn là bảo trì mỉm cười hai ta có cự á n chưa nói tới chỉ là một điểm nhỏ tiểu nhân quá tiết mà thôi tô thuần phong thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt nói húng chi trước ngươi còn xác thực là cố ý địa nhắc nhở trợ giúp ta tàn sát tiếc bắt hiểu rõ tô thuần phong trong miệng theo như lời giữa hai người nho nhỏ quá t i ế c là cái gì nhà lúc trước tô thuần phong cùng túng manh công bình đấu pháp hắn lại sấn cơ tập kích túng manh do đó tất nhiên hội sẽ làm cho người khác hiểu lầm tô thuần phong cùng hắn cái này thích khách xuất hiện có cái gì nhà quan hệ đương nhiên lần kia sự tình sau cũng không có cho tô thuần phong mang đến bao nhiêu ảnh hưởng cho nên giữa hai người quả thật chỉ là một cái nho nhỏ quá tiết mà thôi tàn sát tiếc bắt tôi ôi cười, cười. nói vậy ngươi nói những làm này cái gì nha lại vẫn muốn đem ta lưu lại không phải là ngươi muốn định bợn định nọ túng tiên ca cho nên muốn đem ta bắt lấy a tô thuần phong đáp phi sở vừa nói nghỉ hè lúc ta giết túng tiên ca đồ đệ hừ tàn sát t i ế c bắt sừng xuất xuống xem ra ngươi cũng không biết hiện tại k ỳ môn chuyện giang hồ tàn sát t i ế c bắt b ể u m ô i dùng xuống ba ý bảo một chút trong tay mình nó lá mỉm cười nói ta ở kinh kế hoạch lớn bảo an chỗ nào có lòng dạ thanh thản đi nghe ngóng kỷ môn trên giang hồ những âu kia、okay、việt vặt lãnh hơn hết ngươi như thế vừa nói ta ngược lại là càng phát hiếu kỳ rồi chẳng lẽ lại ngươi hôm nay lưu lại ta là vì ta và ngươi đều cùng túng tiên ca kết xuống thủ cho nên muốn cùng với ta kết minh cộng đồng đối phó túng tiên ca ta nói huynh đệ ngươi đây cũng đừng nghĩ rồi ta cũng không dám hiện tại liền giết nhập chim loan s a n h tông tiêu diệt túng tiên ca tô thuần phong cười lắc đầu nói ta vừa mới ra tay là vì bước ra thân phận của ngươi hiện tại cũng không muốn muốn lưu lại ngươi chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự tại sao giúp ta tàn sát tiếc bắt nói ta nói là vì nhìn ngươi thuận mắt ngươi t i n không tín tàn sát tiếc bắt lại xứng sở hiển nhiên không nghĩ tới tô thuần phong hội sẽ trả lời như thế sảng khoái liền mỉm cười nói trả lời được thật sự sảng khoái nhanh n g ư ờ i muốn lợi dụng ta tạm thời không có cân nhắc cái kia chính là có ý nghĩ này rồi hừ tàn sát tiếc bắt có chút phát điên cái này gọi là tô thuần phong thuật sĩ quả nhiên ở không giống người thường phương diện này cùng mình thật sự là có chút như cho nên mới phải lại để cho chính mình xem hắn thuận mắt ma xui quỷ khiến giống như muốn lặng yên không một tiếng động địa giúp hắn một thành chưa từng nghĩ lại bị giá ra khỏa cho nhạy cảm đ i ệ cảm giác đến cũng vũ lực bức bách lại đã đoán được thân phận của mình là ám á s tôi túng manh h c thuần o i cái kia phong gật gật đầu nói ngươi có năng lực như thế hơn nữa ta biết rõ ngươi bây giờ cũng đã động sắc cơ buổi tối hôm nay không dám ở ta có chuẩn bị dưới tình huống động thủ như vậy ngày mai ngày mốt hoặc là ở sau này một ngày nào đó ngươi thì lại đột nhiên ra tay g i ế t mất ta diệt khẩu dù sao ta không có khả năng bất luận kẻ nào cũng không thể nào làm được không giây phút nào vẫn duy trì tuyệt đối cả tính cảnh giác huống hồ ta không có khả năng một mực đều dừng lại ở kinh đại tá viên loại này đối với ta cực kỳ có lợi lại bất lợi với ngươi ám sát sau khi bất luận thành công hay không cũng phải có n ắ m chắc địa an toàn viễn độn mà đi địa phương vậy ngươi chuẩn bị như thế nào tàn sát tiếp bắt mỉm cười hỏi cùng ngươi làm bằng hữu làm bằng hữu ôi ngươi là gan thật là lớn đấy hơn nữa ngươi thì như vậy tín nhiệm ta tàn sát tiếc bắt khẽ cười nói cũng bởi vì ta nhìn ngươi thuận mắt cho nên trong lúc nhất thời thiện tâm đại t á c đã giúp ngươi một lần không phải đây là vì cái gì nha tàn sát tiếc bắt tô thuần phong thản nhiên nói ra tên của đối phương tàn sát tiếc bắt tâm thần r u n g mạnh như bị xét đánh trên mặt thủy t r ù n g treo mỉm cười hình tượng cuối cùng lần đầu tiên điệu tán đi chỉ còn lại vẻ mặt kinh ngạc ngươi ngươi ngươi sao vậy sao vậy biết rõ tô thuần phong sâu hiểm khó dò cười cười phong k i n h vân đạm giống như quay người ở mạn tiên phi vũ tuyết rơi nhiều trong không đội không chậm địa rời đi thân thể trạng thái cực kỳ bung lỏng tựa hồ căn bản không có phát giác được phía sau tàn sát tiếc bắt đã như là một đầu làm tốt công kích chuẩn bị là báo đi săn toàn thân khí cơ cấp tốc lưu chuyển cơ bắp kéo c ă n g thân thể cơ năng ở thời gian cực ngắn nội tăng lên tới cực hạn trạng thái chỉ cần hắn ra tay tất nhiên là lòng trời l ỡ đất một kích nhưng tàn sát tiếc bắt không có động trong lòng của hắn tràn đầy hoang mang cùng sợ hãi hơn nữa hắn tin tưởng dùng t tư u thuần phong tu luyện cùng nhạy cảm, cảm giác lực nhất định có thể cảm ứng được hắn lúc này bản năng sinh ra g à y đặc sắc cơ tô thuần phong thanh nhâm đàm thoại theo dưới bóng đêm trùng trùng điệp điệp tuyết màn t r o n g sâu kín chuyển đến như ở chân trời lại như ở bên h a i không cần suy nghĩ nhiều cũng đừng lo lắng ta sẽ không đem thân phận của ngươi tiết lộ cho bất luận kẻ nào ngươi có thể tiếp tục làm chính ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì qua cuộc sống của mình đi con đường của mình tu đạo của mình cũng có thể coi như không biết ta mà ta không cho là mình sinh ra muốn lợi dụng ý nghĩ của ngươi có gì không ổn kỳ thật bằng hữu tâm đó giúp đỡ cho nhau nếu như cũng muốn xưng là lợi dụng như vậy có phải hay không quá khắc khí quá xa lạ chút ít tàn sát tiếp cái này giang hồ rất lớn đương kim thời đại lại cùng lịch sử bất đồng ngươi muốn tiếp tục trong lịch sử sát sinh một cái tiêm một bộ chỉ sợ là không thể thực hiện được cái này là chỉ có tu luyện đến luyện khí cảnh thuật sĩ mới có thể làm được cự li ngắn cách không truyền âm tàn sát tiếp bắt lẳng lặng đứng thẳng nếu như lúc này có người đi ngang qua lại cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện cực kỳ một màn quỷ dị vị. vị này ăn mặc bảo an chế p h ủ tay cầm nón lá bảo an lẳng lặng yên đứng ở nơi đó phiến tuyết không dính thân m ạ n t i ê n phi vũ đông tuyết tại ở gần thân thể của hắn hai thốn khoảng cách lúc cũng nồng sẽ bị đêm nay lần nữa vô tình gặp được tàn sát tiếp bắt nhìn thấy thấu thân phận đối phương cũng tỏ vẻ muốn cùng đối phương kết giao bằng hưu lại không thể tưởng tượng địa đạo đưa ra danh từ sau khi tô thuần phong kỳ thật cũng không có nghĩ qua có thể ở cuộc sống tương lai trong có thể như thế nào như thế nào lợi dụng vị này thực lực mạnh mẽ tuyệt đối chuyên giết thuật sĩ thần bí sát sinh môn truyền nhân t i ê n diện cười diêm la hắn sở dĩ như thế làm kỳ thật mục đích rất đơn giản tô thuần phong không thích giang hồ càng không hy vọng trong tương lai kỳ môn trên giang hồ có như vậy một vị thần bí thuật sĩ sát thủ thiên diện cười diêm la một ngày nào đó đ ỗ n g nhiên h ư n g thú thú đại t á c đ ị a theo dõi tận lớn nhất cố gắng cuối cùng cầu được a n n h à n sinh hoạt tô thuần phong cần phải cầm hắn khai đao cũng dùng cái này rèn luyện bản thân tâm cảnh tu vi kia thật sự là một cái lại để cho người khó lòng phong bị n g ắ m lại đều không rét mà run đầu thương yêu không dứt vấn đề lớn Chương 417, tiếp tục lợi nhuận tiếp đêm khuya kinh đ ạ i trong sân trường tuần tra bảo an triệu dũng cảm thì ra là nửa năm trước cám sát t ú n g manh sát thủ tàn sát tiếp bắt đứng ở không tên ven hồ mấy cây rơi đầy tuyết động dưới đại thụ cầm một bộ hai tay nokia ba nghìn ba trăm mười điện thoại như một đăng tải nói yêu thương thanh niên giống như không chút nào sợ rét lạnh mùi ngon địa không ngừng nhấn điện thoại khóa gửi đi nhận lấy tin nhắn có lẽ chúng ta có lẽ đem những này đoạn tin tức tưởng tượng thành là hai người đang tại mặt đối mặt nói chuyện trầng cảnh tàn sát tiếc bắt nói tô thuần phong giết túng tiên ca đồ đệ chuyện này ngươi biết không biết rõ đối phương trả lời tại sao không nói cho ta ta không biết là chuyện này có nhiều sao trọng yếu đến phải nói cho ngươi biết ca ngươi hôm nay tại sao đột nhiên nếu hỏi điều này ngươi nghe ai nói hay sao tàn sát tiếc bắt đẩy cái hót nhi hoang mang cùng k i ế n kỵ cùng với bởi vì nào đó suy đoán mà sinh ra tức giận hắn lạnh lùng nói là tô thuần phong chính miệng nói cho ta biết đấy hơn nữa theo ngự khí của hắn trong ta có thể tưởng tượng đến hắn đánh chết túng tiên ca đồ đệ sự tình có lẽ đã chuyển khắp toàn bộ kỳ môn g i a hồ hắn sao vậy sẽ cùng ngươi nói mấy cái này đây chính là ta hỏi ngươi tàn sát t i ế c bắt sự mặt thần s á c nghiêm túc nói tiểu muội tuy nhiên hôm nay ta cùng tô thuần phong gặp nhau là t r ù n g hợp hắn có thể nhìn thấu ta là ám sát túng manh thích khách cũng là bởi vì ngẫu nhiên cùng hắn cá nhân đích thông minh nhưng là hắn lại một ngụm nói ra tên của ta chân thật tính danh tiểu muội đương đại kỳ môn trên giang hồ trừ ngươi ở ngoài căn bản không có khả năng có cái nào thuật sĩ biết rõ tên của ta cùng thân phận chân thật coi như là sự thật trong sinh hoạt biết rõ ta thân phận chân thật người cũng ít lại càng ít mà bọn hắn canh sẽ không biết ta là một gã thuật sĩ như vậy tô thuần phong lại sao vậy sẽ biết bị tàn sát t i ế c bắt gọi là tên là tiểu m ộ i nữ h à i tử cũng quá sợ hãi cực kỳ thông minh nàng lập tức theo ca ca thái độ t r o n g đoán được cái gì nha gấp nói gấp ca ngươi sẽ không phải hoài nghi là ta nói cho hắn à. tàn sát t i ế c bắt không có lên tiếng thần s á c lạnh lùng sao vậy khả năng nữ h à i tử vẻ mặt oan đ ồn cùng khiếp sợ thực xin lỗi tiểu mụi là ca ca đa tâm tàn sát tiếp bắt thở dài trong ánh mắt tràn đầy cương triều c h i sắc ôn nu nói bị tô thuần phong đã biết ta thân phận chân thật sự tình không phải chuyện đ ù a đối với ngươi người của ta thân an toàn hội sẽ mang đến thật lớn không ổn định nhân tố hỏa nguy hiểm mà ngươi bình thường có lẽ chính ngươi đều không có ý thức được hội sẽ thường xuyên nâng lên hắn còn có thể ở trong lúc vô tình cường điệu hắn thì tốt hơn cho nên ca ca mới có thể ngờ vực vô căn cứ đến có lẽ là là ngươi đã trưởng thành cùng hắn ở lén nói chuyện ở bên trong bị hắn lừa gạt lấy không cẩn thận nói lỡ miệng ca ngươi đoán mỏ cái gì nha đâu này nữ hải tử đôi má đỏ bừng nàng biết rõ ca ca câu này tựa hồ có chút tự mâu thuẫn trong lời nói ẩn hàm ý tứ tàn sát tiếc bắt thần sắc càng phát ngu hòa nói hơn hết ngươi đừng lo lắng theo ta quan sát tô thuần phong người này có lẽ như như lời ngươi nói là cái phẩm hạnh không tệ lại rất coi trọng tín dụng người hắn chắc có lẽ không lật lọng đem thân phận của ta để lộ ra đi tiểu m g ô i ngươi sau này cũng nhất định phải cẩn thận một chút tô thuần phong đã có thể đã được biết đến thân phận chân thật của ta như vậy nếu như hắn lưu ý chỉ sợ cũng có khả năng điều tra ra ta và người quan hệ trong đó hừ ta sẽ cẩn thận chút ít vậy trước tiên như vậy ngươi sớm đi ngủ đi h ừ nhớ rõ xóa bỏ tin tức biết rồi cái này ban đêm thân thế thần bí huynh hội nhị nhân nhất định mất ngủ tục ngữ nói tuyết rơi không lạnh tiêu tuyết lạnh tuyết sau sơ tinh kinh thành nhiệt độ đã hạ hạ xuống dưới âm một mươi sáu m ư ơ i bảy độ các học sinh theo trong phòng đi ra thời điểm phần lớn đều mặc vào giày đặc áo lông đã đến bầu trời tối đen thời điểm nhiệt độ càng phát thấp a n mặc lông lĩnh hưu nhàn khoản màu giám nắng áo da tô thuần phong thần xác nhàn nhã địa đi vào kinh đại tây môn bên ngoài một nhà cực kỳ bình thường trong quán ăn vào cửa thì kêu gọi l a o bản cho đến một phần cung bạo gà xé phay cơm đĩa cùng một phần trứng gà thang vậy sao rồi mới không chút hoang mang địa đi đến tận cùng bên trong nhất cái kia trương bàn nhỏ bên cạnh ngồi cái bàn đối diện đã ngồi một gã thanh niên kỳ thật lúc này thời điểm trong quán ăn còn không lấy vài bàn lớn ngồi ở tô thuần phong đối diện tên thanh niên kia đang tại cùng trên bàn một chén kinh tương thịt băm mặt phân cao thấp ăn được v ạ c h v ạ c h có chút thơm nước phát giác được đối diện ngồi xuống một người thanh niên liền tùy ý địa ngẩng đầu nhìn mắt vậy sao rồi mới cùng với tô thuần phong bình tĩnh đạm mạc ánh mắt chống lại bản năng muốn đứng dậy rời khỏi lại kịp thời chế đã ngừng lại chính mình xúc động mới từ trên ghế nhắc lên nửa phiến bờ mông phục lại ngồi trở xuống túi đầu ăn cơm tô thuần phong không nói một tiếng điệu ngồi ngay ngắn tại chỗ đó chờ phục vụ đem hắn điểm cơm bưng lên sau liền cầm chiếc đũa bắt đầu không chút hoang mang điệu ăn cơm đối diện thanh niên không hề như trước khi ăn được như vậy thơm nước mà là nhai từ từ chấm ướt rất cẩn thận vô cùng ngại ngùng bộ dạng hai người không có đ ố i với lời nói ai cũng không có lại nhìn ai ăn mặc bình thường đã có chút ít một mạc thanh niên cuối cùng đem cơm trong chén mị sợi ăn được sạch sẽ mà ngay cả đính vào trong chén những tương kia điểm đều bị hắn tỉ mỉ dùng chiếc đ u a chọn lấy mấy lần tựa hồ cảm thấy đã không có lãng phí chút địa ăn xong có thể có lý do thản nhiên đã đi ra hắn cầm lấy giấy ăn c h ù i miệng thân thể có chút không tự chủ địa rất nhỏ run rẩy lấy đứng dậy liền phải ly khai cái này hắn thường xuyên đến hôm nay lại cảm thấy là địa phương quỷ quái quán cơm nhỏ đợi ta ăn xong cùng đi tô thuần phong cũng không ngẩng đầu lên địa nhẹ nói đạo cái này thanh niên do dự một chút cuối cùng hay vẫn là xấu hổ không thôi lại có chút sợ hãi địa đã ngồi trở về cực kỳ câu thúc địa kẹp lấy chân hai tay đặt ở trên đầu gối dùng sức xoắn lấy tô thuần phong chậm rãi mà đem cơm ăn xong uống xong chén kia trứng gà thang cầm giấy ăn tỉ mỉ lau sạch sẽ miệng lúc này mới đứng dậy đi đến trước q u o y đem sổ sách kết liêu từ đầu đến cuối xem cũng không xem tên thanh niên kia liếc vậy sau rồi mới thần sắc bình tĩnh thông d o n g địa hướng tiệm cơm bên ngoài đi đến phía sau tên thanh niên kia tranh thủ thời gian kết liêu sổ sách chạy chậm lấy theo đi ra ngoài bên ngoài trên đường cái đèn đuốc sáng trưng dòng xe cộ như dệt tô thuần phong không chút hoang mang địa đi trở về trường học tên thanh niên kia không có đào tẩu nhưng cũng có chút có tật gi không dám theo sát lấy tô thuần phong mà là kéo ra vài mét khoảng cách xa lại không dám rơi xuống quá xa thỉnh thoảng còn sẽ cẩn thận địa dò xét bột phía tự hô sợ bị mặt khác người có ý chí chứng kiến hắn đang tại thành thành thật thật theo sát tô thuần phong đi cuối cùng đi tới chỗ hẻo lánh tô thuần phong dừng bước lại xoay người lại thần s ắ c bình tĩnh địa nhìn xem tên thanh niên kia thanh niên tâm thoáng cái huyền đã đến cổ h ọ g nhi ở bên trong hắn bay đầu chung quanh lấy đi đến tô thuần phong đứng trước mặt ở vẻ mặt xấu hổ đắng chát cười đĩa còn có sợ hãi trên tâm lý hắn đã vô cùng thất bại Ở theo ô t u Quốc hiểu Thuần ầ n Phong ngồi hắn diện cũng Phong hắn thời Chú Thụy h vào vào đi đối điểm, đã đã tiệm biết Tô một t cơm mực rõ, ở dõi giám thị hành vi của mình. thị Theo hành của sau chu quốc thụy cố nén trong lòng đích bối rối tận khả năng gắng giữ tỉnh táo lúc ăn cơm trong nội tâm đã nghĩ tới vô số ứng đối tô thuần phong chất vấn đích phương pháp xử lý cũng suy đoán tô thuần phong sẽ như thế nào đối phó chính mình kinh toàn cục vạn t h ờ i trò chu quốc thụy vốn là cũng không nhận ra tô thuần phong cũng không có khả năng hiểu rõ tô thuần phong nhưng tô thuần phong đã mục tiêu minh xác địa ngồi ở trước mặt của hắn chu quốc t h ụ là có thể tưởng tượng đến vị này bị hắn theo dõi giám thị âm thầm điều tra học đệ tuyệt đối không phải cái gì nha bình thường nhân vật đơn giản nhưng mà tô thuần phong một mực đều không nói gì thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn chỉ là tại hắn cơm nước xong xuôi muốn rời khỏi lúc mới nhàn nhạt địa mở miệng lưu lại hắn lại để cho hắn cùng đợi vậy sao rồi mới cùng đi lại đến bây giờ tô thuần phong cùng nhau đi tới hay vẫn là không nói một lời nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc căn bản không đem hắn để vào mắt cũng không lo lắng h ắ n hội sẽ chạy trốn chu quốc thụy tâm lý phòng t u ế n thì suy sụp rồi hắn lúc này hoàn toàn đã không có chút nào chống đỡ sờ nghĩ cách chỉ còn chờ tô thuần phong mở miệng hỏi thăm chính mình thì thành thành thật thật địa trả lời đem hết thệ tất cả đều nói ra phản chính tự mình biết cũng không nhiều cũng thật là không có phạm phải cái gì nha không thể tha thứ tội lớn bất quá là vì một ít tiền bị người nhờ vào m à t h ô i đương nhiên đây là hắn tự cho là đúng nghĩ cách nhưng tô thuần phong đứng ở trước mặt hắn chỉ là thần sắc bình tĩnh địa nhìn xem hắn nhưng vẫn đều không nói lời nào cái này lại để cho chu quốc thụy càng phát ra gấp cũng càng phát lo lắng sợ lên có lẽ vị này căn bản không có đem hắn để vào mắt cực kỳ tự tin tự phụ đến vô cùng có khả năng lai lịch bối cảnh phi phàm học đệ tô thuần phong ở theo trong miệng hắn đã nghe được những giống như kia không có nhiều giá trị tin tức sau thì sẽ trực tiếp đem hắn coi như một đầu t r ậ t vật cẩu cho đang sống đánh chết vậy sao rồi mới ném tới cái nào đó hoang sơn giã linh c h i địa sống không thấy người chết không thế t h ì thật giống như hắn chưa từng có xuất hiện trên thế giới này cùng nhau tiểu thuyết cùng điện ảnh và truyền hình kịch ở bên trong rất nhiều cao cao tại thượng người không phải là thường xuyên xem mạng người như cỏ ra sao thực xin lỗi thực xin lỗi ta biết rõ sai rồi ta sau này cũng không dám nữa chu quốc thụy cuối cùng nhịn không được chủ động mở miệng liên tục không người tạ lỗi một bộ đáng thương cầu khẩn bộ dáng còn kém không có khóc giống lưu nước mắt quỳ xuống rồi tô thuần phong biểu lộ không thay đổi địa nhìn xem hắn không nói chuyện chu quốc thụy bồi tội sau khi gặp tô thuần phong như vậy thái độ lại vội vàng nói ra đại ca ta chỉ là bị người nhờ và thu một chút tiền trước kia căn bản không biết n g ư ờ i thật sự để cho ta theo dõi điều tra ngươi người là ta cao chung lúc đầu môn hắn hôm nay thì ở kinh thành á tinh điện ảnh và truyền hình công ty công tác hắn cứ gọi phạm dương những thứ khác ta cái gì nha cũng không biết thật sự thật sự a đúng rồi ta kỳ thật cũng không có điều tra ra đã cho bọn hắn cái gì nha rất tin tức trọng yếu cựu là nói cho bọn hắn biết n g ư ờ i bình thường đều cùng ai tiếp xúc qua là cái gì nha bộ dáng có phải hay không kinh đại người tô thuần phong hơi nhũ lông mày suy nghĩ chu quốc thụy vẻ mặt đưa đ a m nói ta thu hai nghìn khối tiền hiện tại cái gì nha đều nói cho ngươi biết rồi ta thể thật không có cái gì nha giấu giếm được rồi nha tô thuần phong cuối cùng mở miệng nhẹ gật đầu lạnh nhạt lạnh lùng nói tiếp tục theo dõi giám thị ta c ũ n g hướng đối phương báo cáo hành tùng của ta cùng với ngày thường tiếp xúc người ta coi như làm không biết ngươi cũng sẽ không làm khó ngươi nên tiền kiếm được ngươi tiếp tục lợi nhuận nghĩ đến ngươi cũng là cần gấp tiền mới tiếp nhận loại này thì tiện âm hiểm lại hội sẽ mang đến cho mình nguy hiểm tánh mạng việc cho nên ngươi bây giờ có thể đi nha ta sau này cũng không dám nữa ta nói tiếp tục tô thuần phong thanh n â m đ ố n g nhiên trở nên s á n g r i n g nói cho đến đối phương không cần ngươi làm tiếp xuống dưới đến lúc đó sẽ đem chuyện này vĩnh viễn giấu ở trong lòng a nếu không sẽ chết được rất thảm cái này tô thuần phong không có lại để ý tới hắn q a y người rời khỏi c h Quốc Thụy n g ơ n g á c địa đ ứ n g t ạ i nguyên chỗ, sắc mặt t r à n hoàng nước đầy sợ, m ắ t cuối cùng ngăn không đ ư ợ c chảy địa ơ i t 418, lan lộn giang hồ không thể đơn thương độc mã tô thuần phong tự tin chu quốc thụy ở trước mặt của hắn không dám có chút giấu giếm hắn cũng không cần từ nơi này cái chu quốc thụy khẩu ở bên trong lấy được nhiều hơn nữa tin tức đã biết là á tinh điện ảnh và truyền hình người của công ty an bài chu quốc thụy đi theo dõi điều tra mình cái này là đủ rồi muốn biết nhiều hơn nữa chút ít cũng không có khả năng theo chu quốc thụy loại người này k h ẩ ở bên trong lấy được bởi vì chu quốc thụy kể cả cái tia chức cao trong đ ư n g môn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng càng nhiều nữa nội tình từ lúc quốc khánh trong lúc đã xảy ra kia khởi sự kiện sau tô thuần phong thì từng gọi điện thoại thỉnh cầu bùi d a i trợ giúp để bảo đảm trương lệ phi không hề bị đến á tinh điện ảnh và truyền hình quay dối hãm hại sau đến hắn lại nhận được bùi d a i gọi điện thoại tới cũng đã nhận được nhất định trả lời thuyết phục cái kia gọi là á tinh điện ảnh và truyền hình công ty ở kinh thành điện ảnh và truyền hình ngành giải trí tử ở bên trong thực lực miễn cưỡng có thể đưa thân trung đẳng phải đi năm theo hương càng tới phát triển công ty tổng giám đốc gọi chiêm lại bình hắn dưới trướng có hai gã thuật sĩ là thầy trò nhị nhân sư phụ gọi là chử chắc duyên đồ đệ gọi là niệm ích hoa nhằm vào trương lệ phi thi thuật đấy là đồ đệ niệm ích hoa tin tức rất kỹ càng hơn nữa bùi giai điều tra đến những tin tức này tốc độ cũng rất nhanh bởi vậy tô thuần phong có thể nhất định bùi giai ở kinh thành điện ảnh và truyền hình trong hội có lẽ có rất mạnh bối cảnh thực lực như vậy nàng đã hứa hẹn phải bảo vệ trương lệ phi á tinh điện ảnh và truyền hình thì tuyệt đối không dám lại đi tìm trương lệ phi phiền thoái đã đối phương không dám đi tìm trương lệ phi như vậy tìm tô thuần phong trả thù một chút có lẽ đã ở hợp tình lý nhưng ở tô thuần phong xem ra đối phương mặc dù là muốn tìm chính mình trả thù xuống cũng có thể thống thống khoái khoái địa tìm tới cửa nhi đến hoặc là bọn hắn kiêng kỵ không dám đến kinh đại gây chuyện cũng đại khái có thể sai người mang câu nói hai bên ước cái thời gian địa điểm muốn sao đàm phán muốn sao trực tiếp đấu bên trên như vậy một hồi cần gì phải như thế không tiếc phiền toái địa phái người đến trường kỳ theo dõi giám thị điều tra mình đâu này dù sao loại này thật sự là không coi là thâm cựu đại hận mâu thuẫn nhỏ xung đột thời gian dài ở hai bên trong nội tâm đều làm nhạc như vậy đối phương đến cùng muốn làm cái gì nha tô thuần phong đoán không ra nhưng lại rất rõ ràng chuyện này một khi xử lý không tốt sẽ có đại phiền thoái bởi vì đối phương đã an bài chu quốc thụy thì vô cùng có khả năng còn an bài có hắn chính hắn người không biết đang âm thầm giám thị theo dõi điều tra điều tra cùng tô thuần phong tiếp xúc quan hệ mật thiết người phòng ngủ đã tắt đèn rồi phòng ngủ cục chính trị thường vụ hội nghị đêm nay lần nữa phát sóng cùng phòng nhóm đang tại kịch liệt địa thảo luận lấy quốc gia bước tiếp theo cường quân kế hoạch thướng nên như thế nào phát triển quốc gia quanh thân tình thế nghiêm trọng hoàn cảnh lại có cái gì nhà thai hoàng ẩm còn có cái gì nhà cấp bách đợi giải quyết vấn đề như thế nào phòng ngừa chu đáo tương lai quân tiên phong chỗ hướng quét ngang lục hợp tô thuần phong như dĩ vãng như vậy lặng lặng yên nằm ở trên giường không có tham cùng bọn họ thảo luận chỉ là đêm nay hắn không có có tâm tư đi quyền làm tiêu khiển giải trí địa lắng nghe cùng phòng đám bọn chúng cao đàm p h á t l u ậ n mà là ở nghĩ ngợi á tinh điện ảnh và truyền hình công ty kê hai vị thầy trò t h u ậ t sĩ muốn đối với chính mình làm cái gì nha hắn nghĩ tới hôm nay mình ở kỳ môn trên giang hồ thanh danh nghĩ tới kiếp chức ở kỳ môn trên giang hồ ân oán nghĩ tới vương hải phỉ thế là ở cùng phòng n ó m cuối cùng đã xong đêm nay cục chính trị hội nghị nao nhao nằm ngủ thời điểm tô thuần phong mở to mắt lấy điện thoại cầm tay ra cho túng manh phát đầu tin nhắn lại cho bạch hành d o n g phát đầu tin nhắn nội dung tin ngắn giống nhau gần đây kinh thành khả năng muốn ra điểm sự t ì n h đã là đêm khuya hơn mười hai giờ túng manh trước hết nhất hồi phục tin nhắn có việc cho ta biết bạch hành d o n g hơi sau cũng trở về phục tin nhắn muốn hay không trước hướng la giáo sư báo cáo một chút tô thuần phong không có lại trở về túng manh tin nhắn cho bạch hành d o n g hồi phục nói tư nhân một sự t ì n h tạm thời không muốn phiền t h i la giáo sư biết rõ như có tất yếu ta sẽ đích thân báo cáo vạch hành rong hồi phục t ố t tùy thời cho ta biết để điện thoại di động xuống tô thuần phong trong bóng đêm chằm chằm vào bên trên phố v ắ n g dưỡng hồi tưởng lại kiếp trước chính mình cùng sư phụ sơ ra giang hồ lúc kịch liệt từ đấu gió tanh mưa máu trên giang hồ cuối cùng xinh xinh để xuống một mảnh bầu trời không hy vọng như mặt trời ban chưa lúc bên người lại thật là không có mấy người có thể đáng được tín nhiệm đến có thể phó thác sau l ư n g bằng hưu lại sau đến tựu i là cha mẹ ngoài ý muốn bỏ mình chính mình vừa mới ở đằng kia chẳng không nghe thấy với thế kinh t i ê n cuộc chiến trung lập hạ đại công lại bị người phục kích cảm toán nói cho cùng còn là bởi vì chính mình cùng sư phụ ở kỳ môn trên giang hồ bằng hữu chân chính quá ít gây thù hẳn là quá nhiều ở kiếp này ngay cả là lúc ban đầu không muốn nhập giang hồ có thể trùng sinh đến nay hơn năm năm đến kinh nghiệm lại để cho tô thuần phong tâm tính nghĩ cách không thể không thời gian dần qua bắt đầu xuất hiện chuyển biến ngươi nhập bất nhập giang hồ giang hồ ngay tại bên cạnh ngươi ngươi hôn không lăn lộn giang hồ dù sao cũng phải có bằng hữu tại bên người cái này giang hồ rất lớn chớ nói kiếp trước tô thuần phong bước vào tình thần cảnh một trận chiến mà thắng trèo lên đỉnh kỳ môn giang hồ đệ nhất nhân bảo tọa hơn ba mươi tái túng tiên ca cho dù là hắn bước vào hồi phát cảnh thậm chí là cường thế vừa xài bước tiến quy chân đụng chạm đến hư vô mở mị thiên nhân c h i cảnh một mình một người cũng đừng muốn đem toàn bộ giang hồ đều giấm nát dưới chân đem thế gian sự tỉnh đều khống chế trong tay một cái hảo hắn còn phải ba cái bang không phải ví dụ như lần này tô thuần phong có thể ở ngắn ngủn thời gian một ngày ở bên trong đã tìm được chu quốc thủy hành tung còn không phải may mắn mà có ở viện y học viên lãng hỗ trợ tuy nhiên tô thuần phong hiện tại rất rõ ràng chính mình tìm người khác hỗ trợ lần sau người khác có việc tìm hắn thời điểm hắn cũng phải xuất thủ tương trợ nhưng có một số việc không làm không được coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền làm không được phòng ngừa chú đáo sẽ ở sự đáo lâm đầu lúc bị động bất đắc dĩ thậm chí hội sẽ tạo thành lại cũng khó có thể văn hồi lại để cho chính mình hối hận cả đời quả đắng đã kiếp trước kiếp n à y luân hồi qua có một số việc thì tuyệt đối không thể để cho nó phát sinh lần nữa thời gian vận hành vĩnh hằng bất biến chỉ là ở mọi người trong nội tâm nó hội sẽ khi thì nhanh chóng khi thì chậm chạp đến làm cho người lo nghĩ á tinh điện ảnh và truyền hình công ty cái kia đối với thầy trò thuật sĩ một mực đều không có cái gì nha trực tiếp động tĩnh nếu là đổi lại những người khác hơn phân nửa hội sẽ không chịu nổi loại này đối với nguy cơ xuất hiện chờ đợi mà chủ động đến nhà gây chuyện rồi hơn hết tâm cảnh tu vi siêu cường tô thuần phong nhưng vẫn đều bảo trì lạnh nhạt tỉnh táo tâm tính không nóng không vội chờ đợi lấy đối phương nhảy ra thì như là tu vi của hắn ở vào cố khí đại viên mãn đỉnh phong nhất thời khác tựa hồ tùy thời đều có thể vừa xài bước nhập l u y ệ n khí nhưng lại chậm chạp không đả thông cuối cùng nhất hai cái q u a n khẩu hắn lại một chút cũng không có gấp gáp với đi đem hết toàn lực phá tan gông cùng x i n xích trường học thông thường luôn màuân vẻ trong sinh hoạt ngẫu nhiên đã có đồng môn đề cập đến nghỉ đồng cùng lễ mừng năm mới chủ đề rồi hôm nay buổi sáng tô thuần phong vừa mới theo lầu dạy học đi ra thì đi đến tương đối yên lặng địa phương lấy điện thoại cầm tay ra nhảy ra điện thoại ghi chép tìm được trước khi ở khi đi học chính là cái kia không nghe là trương lệ phi đánh tới hắn trở về gọi tới lệ phi không có ý tư a vừa rồi ở trên khóa ta bất tiện nghe có chuyện gì sao không có cái gì nha t ự u là thời gian thật dài không cùng ngươi liên hệ rồi mới nghĩ đến gọi điện thoại trong khoảng thời gian này chúng ta một mực đều ở tập tiết mục cho nên cùng ngươi còn có hải phỉ đều không có sao vậy gặp mặt cũng không có bức điện rất nhớ nghiệm đây này À đúng rồi có một tin tức tốt với ngươi chia sẻ một chút ngươi còn nhớ rõ ta có một học tỷ gọi bùi g a i không h ừ nhớ rõ trương lệ phi có chút vui sướng tự hào nói bùi g a i học tỷ hôm nay nói với ta có một bộ đang tại kế hoạch quay cổ trang kịch truyền hình tết nguyên đán sau còn muốn tuyển chọn bộ phận phối hợp diễn diễn viên điện ảnh và truyền hình công ty cùng người làm phim nàng đều biết sở dĩ phải hỗ trợ đề cử ta Ở đùa dẫn bên trong biểu diễn một cái có rất nhiều phần diễn nhân vật ta nghe được tin tức này lúc còn cảm thấy khó có thể tin đâu rồi hoa、wow, thật sự là quá tốt ta đều có chút không thể chờ đợi được rồi a vậy sao vậy ngươi nhớ rõ nhiều đập mấy chương ăn mặc đồ hóa trang lúc ảnh chụp trên thẻ che tên cho ta giữ lại tương lai ngươi đại hỏa ta có thể cầm lấy đi đổi tiền t ô thuần phong cười nói đi ngươi a hiện tại cũng chỉ là để nhắc tới còn không có ảnh sự tình đây này trương lệ phi vui vẻ nói cuối tuần có thì giờ danh không cùng hải phỉ liên hệ xuống chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm chứ sao không có vấn đề còn có ai trương lệ phi như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nha nói đ ù i giai học tỷ hôm nay còn nói với ta chuyện nàng dặn dò tương lai của ta nếu như tiến nhập điện ảnh và truyền hình ngành giải trí nhất định phải chú ý cẩn thận đừng lung tung tin tưởng người khác đừng loạn tiếp nhận lễ vợt nàng có nói nói, trong hội này thật sự có rất tà môn sự tình ví dụ như dưỡng tiểu quỷ đấy còn có chuyên môn dùng vũ thuật khống chế diễn viên đấy thật sự là thật là đáng sợ tô thuần phong nói bùi g a i học tỷ hẳn là rất quen thuộc cái kia vòng tròn cho nên ngươi nghe nàng a ừ nàng nói là đem ta làm bằng hữu mới nói cho ta biết đấy còn để cho ta giữ bí mật đừng truyền đi trương lệ phi lòng còn sợ hay nói ngươi nói lần trước cái kia cái kia gọi niệm ích hoa ra khỏa nói là muốn theo đuổi ta mới đối với ta dùng độc tình như vậy có không có khả năng hắn nhưng thật ra là muốn dùng vũ thuật không chế ta đang diễn viên ngươi khoan hay nói chuyện này thực phải cẩn thận chút ít cách nôn mặc dù nói tin thì có không tin thì không sự t ì n h có thể cách nôn còn nói không thể không có tín lại không thể tin hoàn toàn à. a i cảm giác cái này vòng tròn tốt loạn vốn nha khi thật trương lệ phi không gọi cú điện thoại này tô thuần phong cũng đã trước một bước đã nhận được tin tức đêm qua dĩ nhiên cân nhắc cùng trương lệ phi nói bùi giai trước cho tô thuần phong gọi điện thoại chưng cầu hạ ý kiến của hắn ở bùi giai xem ra mặc kệ trương lệ phi có phải hay không tô thuần phong bạn gái nhưng tô thuần phong quan tâm nàng là có thể nhất định cho nên bùi giai cảm thấy rất có tất yếu chưng cầu hạ tô thuần phong ý kiến ít nhất được cho tô thuần phong chào hỏi bởi vì này không phải tìm bình thường quần chúng diễn viên mà là chính nhi bát kinh có không ít phần diễn một cái trọng yếu phối hợp diễn nếu như cái này bộ đùa d ỡ có thể đại hỏa như vậy thân là đại nhị học sinh trương lệ phi thì có thể mượn nhờ này đùa d ỡ n lửa cháy đến giới văn nghệ loại chuyện này cũng không ít gặp mà bùi giai là muốn tạm thời làm trương lệ phi người đại diện thế gian rất nhiều sự tình chính là như vậy một khi liên lụy tới lợi ích vấn đề người thông minh tất nhiên người sáng lập hội trước tiên nghĩ đến song phương hợp tác như thế nào tránh cho tương lai khả năng xuất hiện mâu thuẫn tranh chấp cùng với như thế nào tương lai thành công sau khi đem lợi ích càng tiến một bước q u y ế t đại cũng làm sâu sắc hai bên hợp tác độ thậm chí là cảm tình chân thành lần này tuyệt tốt hơn nhiều ít người đánh vỡ đầu đều không chiếm được cơ hội bùi giai sở dĩ chọn trương lệ phi ngoại trừ trương lệ phi hình tượng thật tốt lại rất có diễn nghệ thiên phú bên ngoài kỳ thật nguyên nhân chủ yếu còn là vì trương lệ phi cùng bùi giai quan hệ không tệ lại là tô thuần phong bằng hữu phải chăng bạn gái còn chưa biết được nhưng hai người quan hệ phi t h ư ờ n g loại này hạ bút thành văn thuận thế mà làm chi mặt mũi bùi giai đương nhiên hội sẽ không chút do dự đưa cho tô thuần phong chương bốn trăm mười chín cảnh cáo uy hiếp hay là t u y ê n cáo chủ nhật chạm vào tối tô thuần phong ở tiếng anh giác xã đoàn tham gia hết một lần mô phỏng biện luận hoạt động về sau thì vội vã cách trường học đánh nửa xe taxi đi hướng kinh sư đại hắn và vương hải phỉ trương lệ phi hẹn rồi đêm nay cùng một chỗ ở sư đại bên ngoài a n xuyến nổi tuy nhiên là chủ nhật nhưng bề ngoài giống như thời gian nhàn hạ rất nhiều các sinh viên đại học kỳ thật có đôi khi ngược lại sẽ đặc biệt bận rộn nhất là một ít nhiệt tâm tại các loại hội học sinh hoạt động hoặc là chăm chỉ hiếu học học sinh càng là đem rất nhiều sự tình đều an bài tại không có gì t r ư ờ n g trình học có thể tự do an bài thời gian tương đối đầy đủ chủ nhật xã đoàn cũng sẽ như thế tô thuần phong chủ nhật buổi chiều có xã đoàn hoạt động vương hải phỉ chủ nhật buổi chiều còn muốn đi bên ngoài cho học sinh học bù trương lệ phi xế chiều đi tham diễn một h ồ i trường học nội học sinh xã đoàn tự phát tổ chức hơi kịch bản trận đấu vẫn chưa tới sáu giờ đồng hồ s á t trời đã hoàn toàn ám xuống dưới rét lạnh gió bấc bắt đầu ở cảnh bàn đêm bao phủ xuống trong đô thị gào thét tàn sát bừa bãi kinh sư đại ngoài cửa đông một nhà thuộc sông nổi lầu trong tiệm tô thuần phong trương lệ phi vương hải phỉ ba người ngồi ở một chỗ nửa mở chỗ lịch s ử trước ăn lấy nóng rác nổi lầu trò chuyện trên mặt tràn đầy vui vẻ cùng vui sướng có câu tục ngữ nói khoảng cách sinh ra mỹ người với người tầm đó có đôi khi xác thực như thế nhiều ngày không thấy lại lần nữa gặp đích thị luôn có thể có loại tưởng niệm cảm xúc động nhiên phóng thích lúc hưng phấn vui sướng chi tình lại để cho người say mê vui cười vào trong đó mà loại này đạt tới đỉnh cảm giác nhưng lại mỗi ngày cùng một chỗ bằng hữu bất luận như thế nào cũng khó có thể cảm nhận được trương lệ phi hôm nay đặc biệt vui vẻ thêm chi ăn lửa cháy n ồ i lại uống một chút bia nguyên nhân xinh đẹp đôi má càng phát ra hồng nhuận thơn phất sáng thật sự là có loại nhất tiểu thư khuê cắt phải chú ý hình tượng điềm đạm nho nhã bộ dáng miệng lớn ăn lấy suối nổi thỉnh thoảng còn có thể tay đến bỏng đến bắt tay ngả vào đại trương bên miệng quặng i ó nàng nuốt xuống một ngụm thịt dê r ồ i chiếc đua hướng nổi lầu ở bên trong kẹp mấy cây rau cỏ một bên nhớ ra cái gì đó thì nói cái gì hôm nay vốn muốn mời b u ổ i giai học tỷ cùng lên đấy thế nhưng mà nàng trước khi đến tiếp cái điện thoại nói là có chuyện sẽ không có thể tới ai ngươi vị kia học tỷ đối với ngươi có thể thật là tốt tô thuần phong cười nói còn không phải sao trương lệ phi vẻ mặt chân thành tha thiết tiếp theo cười tùng tìm nói các ngươi đoán ta những tiên tâm này ở bên trong một mực đều đang suy nghĩ gì vương hải phỉ cùng tô thuần phong thì đều nhìn xem nàng trương lệ phi nói sở dĩ muốn mời bùi giai học tỷ cùng lên cùng chúng ta ăn bữa cơm là vì ta suy nghĩ bùi giai học tỷ đã nhìn thấy điện ảnh và truyền hình ngành giải trí tử ở bên trong thật nhiều người như vậy tương lai cũng có thể đ ề cử hải phỉ còn có thuần phong ngươi đều đi làm diễn viên đang minh tinh cho nên trước giới thiệu các ngươi nhìn thấy xuống ha ha ta cũng sẽ không diễn kịch vương hải phỉ hé miệng cười nói được rồi ta thừa nhận chính mình lớn lên không tệ hơn nữa tâm lý tố chất vượt qua thử thách lại có cực cao biểu diễn tiềm c h i t có lẽ có thể trở thành một gã ưu tú xứng trước hình tượng cùng thực lực chiếu cố thai to mặt lớn cấp diễn viên tô thuần phong rất chân thành rất nghiêm túc nói nhưng là ta đối với một chuyến này đang không có hứng thú cho nên thật xin lỗi ta không thể đáp ứng các ngươi trương lệ phi lập tức c ư ờ i phun một bên dùng chiếc đuối đốt ngồi ở đối diện nàng tô thuần phong còn khoan hay nói thì sông ngươi vừa rồi như thế tỉnh táo mà lại không biết xấu hổ dóng dạc hành động thật là thực lực phái vương hải phỉ cũng vui vẻ được không được thò tay méo một cái tô thuần phong trương lệ phi nợ nụ cười sau một lúc nói ai nói thật đâu rồi Kỳ thật chúng ta trong nước có thiệt nhiều đại minh tinh đều không có tiếp nhận qua chuyên nghiệp diễn nghệ học tập chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập cái này vòng tròn sau đó bởi vì bản thân thiên phú a vận khí a chờ chờ các phương diện nhân tố vậy mà đã trở thành một đường minh tinh ta cảm thấy được hải phỉ lớn lên tốt như vậy xem khí chất cùng tính cách lại dịu dàng man thích hợp làm một gã diễn viên ấy chuyên môn vai diễn con gái d i ệ u kiểu ta đây lâu này tô thuần phong ra vẻ không thể chờ đợi được trạng thích hợp diễn một cái tiểu bại hoại hoặc là tiểu bạch kiểm trưng lệ phi xoẹt xoẹt địa nợ nụ cười hoặc là ngươi tựu là một vị người qua đường giáp hơn nữa là lưu manh lưu manh các loại vương hải phỉ cũng vui v ẻ rồi tô thuần phong nghiêm m t nói điều này nói rõ chuyên ngành của ngươi ánh mắt còn không được cũng khó trách dù sao chỉ là sinh viên năm thứ nhì chờ ngươi tốt nghiệp đại học ở trong hội kia hôn chút ít đầu năm đã có kinh nghiệm về sau chắc chắn sẽ không nói như vậy rồi bởi vì trên thực tế hình tượng của ta khí chất thích hợp nhất vai diễn nhất định là chính diện hơn nữa hoàn g mỹ nhân vật lại là một hồi hoàn thanh tiêu ngữ bưng chén rượu lên đang muốn chậm rãi uống xong một ngụm địa tô thuần phong lông mi bỗng nhiên chấp chớp, chớp. sau đó thần sắc bình tĩnh bung xuống chén rượu tay trái l ặ n g yên chuyển đến dưới bàn đặt ở trên đầu gối một hồi dị thường thuật pháp chấn động vô thanh vô tức địa đã đến gần vương hải phỉ、Xoẹt. túi đầu ăn lấy đồ ăn vương hải phỉ bỗng nhiên sợ run cả người đôi mi thanh tú hơi n h í u đưa tay vớt ve dưới cổ phương tựa hồ cảm thấy không khỏe sau đó liền như là chuyện gì đều không có phát sinh giống như tiếp tục ăn đồ ăn tô thuần phong khỏe mắt liếc qua thấy được một mặt này giữ im lặng hắn biết rõ vừa rồi vương hải phỉ nhất định là cảm thấy cái cổ gian như là bị kim đâm dưới hoặc là như là rơi xuống nước một giọt nóng hổi dấu nước nóng nàn g một chút cái loại này cực đoan cảm giác bất quá là trong tích tắc mà thôi có chưa tính công kích thuật pháp chấn động ở xâm nhập tới lúc vương hải phỉ cái cổ gian đeo kia miếng hạng rơi bên trên loại hình phòng ngự thuật trận tự nhiên khởi động chống cự thuật trận cùng thuật pháp đông nhiên gặp nhau mãnh liệt đối với sông nhất định sẽ cho người mang đến đau đớn hoặc là bị phòng đau nhức nếu như âm thầm ra tay thuật sĩ phát giác được vương hải phỉ trên người đeo loại hình phòng ngự phát khí còn muốn tiếp tục thi thuật như vậy hải phỉ cái cổ gian không khỏe cảm giác hội sẽ theo đau đớn bị phòng đau nhức c h u y ể n hóa làm l một là g sắc khí kiếp trước kiếp lầy lại để cho hắn trí nhớ sâu nhất chỗ đau không ai qua được cha mẹ ngoại ý muốn bỏ mình cùng với năm đó trẻ trung ngông lung mối tình đầu vương hải phỉ nhiều năm sau ở kinh thành cùng hắn vô tình gặp được gặp lại lại người vô tội địa chết thảm ở thuật sĩ thuật pháp phía dưới c á âm thầm thi thuật thuật sĩ tu luyện cực cao hơn nữa căn bản không có ý định hiện tại cùng với tô thuần phong phát sinh xung đột cho nên ở phát giác được tô thuần phong đằng đằng sát khí thuật pháp công kích phản công truy tung mà đến lúc lập tức thì chặt đức bản thân chỗ thi triển ra thuật pháp tô thuần phong nghĩ đến đối phương đây là tại cho mình một cái cảnh cáo một cái uy hiếp hoặc là là ở hướng chính mình t u y ê n c á o đã bắt đầu tô thuần phong rất rõ ràng đối phương nhất định biết rõ chính mình ngay tại vương hải phỉ bên người bởi vì đối phương một mực đều có an bài người đang giám thị theo dõi điều tra mình cho nên tô thuần phong đứng lên nói t a bên trên buồng vệ sinh trương lệ phi không để ý hiểu rõ nhất tô thuần phong vương hải phỉ lại đã nhận ra bạn trai trong hai chồng mắt hiện lên một tia khắc t h ư ờ n g một tia lóe lên rồi biến mất băng hàn ánh mắt vì vậy vương hải phỉ trong nội tâm rút mạnh xuống nàng quay đầu mắt thấy tô thuần phong bước nhanh rời đi lại cũng không là đi về hướng buồng vệ sinh mà là đi về hướng lầu hai nơi cửa thang lầu không có lên lầu chỉ là thoáng đỉnh l i ễ u h ạ lập tức quay người hướng cửa lớn đi đến bộ pháp nhanh được làm cho không người nào có thể lý giải như là có cái gì việc gấp hơn nữa ánh mắt của hắn nghiêm túc như vậy như vậy do người đi ra tiệm cơm ngoài cửa tô thuần phong vừa mới bắt gặp một người mặc màu đen áo khoác ngoài trung niên nam tử chui vào một chiếc xe taxi nội xe taxi rất nhanh chạy nhân cách tô thuần phong lấy điện thoại cầm tay ra bấm bùi g a i điện thoại học tỷ có thể hay không liên hệ với niệm í c hoa cùng sư phụ của hắn đã xảy ra chuyện gì bùi d a i thanh em ép tới rất thấp ngựa khí nhu hòa nói ta đang tại cùng người đàm luật tình ngươi bây giờ sốt ruột sao không có ý tứ q u ấ y dày ngươi rồi ngươi trước b ệ b ộ n trong chốc lát ta cho ngươi g ử i nhắn tin tốt có việc tùy thời liên hệ ta cúc điện thoại tô thuần phong quay người phản hồi nổi lầu khách điếm đối phương chỉ là ở cầm vương hải phỉ đến uy hiếp cảnh cáo một chút chính mình mà thôi tạm thời chắc có lẽ không trực tiếp đi tổn thương vương hải phỉ đương nhiên đây chỉ là tạm thời nhưng nếu như đối phương đưa ra điều kiện lại cùng tô thuần phong không thể đồng ý như vậy bọn hắn khả năng bất cứ chuyện gì đều làm ra được đây gọi là chó cùng dứt dầu kỳ thật dùng trước mắt tô thuần phong tâm tính căn bản không có ý định cùng đối phương đáng khép đ á n cai rắm nhưng hắn phải bảo trì đầy đủ lý trí thanh tình mình không thể giống như kiếp trước như vậy một mặt địa chỉ tín nhiệm sự cường đại của mình thuật pháp tán thành dốc hết sức hàng người hội sẽ sự tình gì đều đi dùng sức mạnh đại thuật pháp giải quyết kết quả là chỉ biết thua thảm hại hơn hắn một bên đi trở về lấy một bên cho bùi g a i phát đầu tin nhắn học tỷ trong chốc lát nếu như dễ dàng thỉnh hỗ trợ cho kia thầy trò nhị nhân chuyển lời đêm nay chín giờ ba mươi phút Ta ở k i n n h đại giai o à c ử nam chờ bọn hắn. chờ dai rất nhanh hồi phục tin nhắn ta lập tức xử lý kinh thành cái nào đó cao cấp câu lạc bộ tư nhân trong giảm. bùi d a i đang tại cùng hai vị ở kinh thành điện ảnh và truyền hình ngành giải trí tử nội rất có địa vị nhân vật uống trà nói chuyện nàng có chút t h ấ y này nói thật xin lỗi nhị vị ta cần đi gọi điện thoại a bùi tiểu thư xin cứ tự nhiên tiểu tốt ngươi còn đang bận việc cũng không phải cái gì ngoại nhân khách khí cái gì bùi d a i tràn ngập áy náy địa hơi cười lên có chút không n g ư i tiếp theo quay người đi ra ghế lô môn nàng muốn ở trong thời gian ngắn nhất đạt được niệm ích hoa cùng c h ữ c h r á c duyên điện thoại hoặc là số điện thoại di động sau đó liên hệ với n h ị nhân đem tô thuần phong mà nói mang đi qua bởi vì nàng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ chút ít tô thuần phong biết rõ đây là một cái từ trước đến nay ổn trọng như núi rất có lòng dạ tính tình vô cùng tốt thiên tài thuật sĩ mà có thể làm cho tô thuần phong như thế trịnh trọng chuyện lạ lo lắng như thế đã có chút ít thất thố thậm chí trong giọng nói ẩn ẩn nhưng còn mang theo hung ác lệ chi ý như vậy đã nói lên sự tình rất trọng yếu hậu quả có lẽ rất nghiêm trọng nghĩ tới những thứ này bùi g a i cũng không khỏi có chút phẫn nộ là á tinh công ty chiêm lại bình không tán thưởng hay vẫn là c h ữ i trác duyên cùng niệm ích hoa cái này thầy trò nhị nhân không biết trời cao đất rộng rõ ràng đã đã cảnh cáo các người a tại sao lại chọc giận tô thuần phong kinh sư đại ngoài cửa đông thục sông nổi l ầ u cửa t i ệ m trước tô thuần phong ba người cười cười nói nói địa đi ra thời gian còn sớm chúng ta tùy tiện dạo chơi a trương lệ phi hứng thú giặc rào nói vương hải phỉ đối với cái này không có ý kiến gì tô thuần phong mỉm cười có chút thật có lỗi cùng tiếc nuối nói hai người các ngươi đi t h i ta còn phải trở về trường học có một lớp vụ hội sẽ muốn tổ chức xuống lớp trưởng là ta cùng phòng ta cuối cùng được cho hắn cổ động về phần nha trương lệ phi hơi có vẻ bất mãn chúng ta thật vất vả mới cùng một chỗ về sau cũng không phải không có thời gian cùng cơ hội vương hải p h ỉ dịu dàng địa thay tô thuần phong giải vây nói thuần phong ngươi mau trở về bề bộn ngươi à vừa vặn ta cùng lệ phi cùng một chỗ còn thuận tiện nói chút ít lặng lẽ lời nói trương lệ phi thì cười nói đúng đúng có ngươi ở chúng ta nói chuyện còn bất tiện đây này đêm nay ở lại cùng ta lách vào lách vào vương hải phi cười tủm địa đề nghị đạo trương lệ phi lập tức như đứa bé tựa như cao hứng được m á n h liệt gật đầu đáp ứng cái này sao có thể cân nhắc bất quá ta sợ hai thuần phong g h e nha n nhà đầu chết tiệt kia t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi còn có được làm sao gió lạnh lạnh t ấ u xương a n mặc lông lĩnh màu giám nắng hưu nhàn k h o ả n áo da quần tây dài đen màu đen dày d a tô thuần phong đứng ở kinh đại ngoài cửa nam cách đó không xa đèn đường đèn cắn xuống vẫn còn giống như là thạch điêu thần s ắ c lạnh lùng theo đã biết tá tinh điện ảnh và truyền hình công ty chử chắc duyền nghiệm ích hoa thầy trò khiến phái người âm thầm điều tra giám thị chính mình lúc tô thuần phong thì phán đoán đối phương nhất định là có chỗ cầu mà cũng không phải là chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn trả thù chính mình nói cách khác bọn hắn hoàn toàn không có tất muốn h ư n g tới quần nói l á o tốn nhiều c h i ề u thức ấy như vậy sự tình thì có được đ ả m chỉ có điều liền bọn hắn chính mình cũng không biết ngàn không nên bạn không nên không nên đem sự tình liên lụy tới cùng việc này không quan hệ lại cùng tô thuần phong quan hệ cực kỳ thân mật bằng hưu hoặc là thân nhân vương hải phỉ trên người ở tô thuần phong xem ra vương hải phỉ không chỉ là bạn gái của mình còn là thân nhân của mình tương lai nhất định là muốn làm hắn l o bà trăm ngàn năm qua kỳ môn trên g i a hồ có rất nhiều chẳng phải bị những thuật sĩ tuân theo lại luôn bị người lấy ra đang đền thờ quy củ trong đó có rất rõ ràng một đầu họa không kịp người nhà tô thuần phong theo kinh sư đại phản hồi kinh đại không bao lâu bùi giai thì phát tới tin nhắn lời nói đã đưa đến không biết bọn hắn sẽ đi hay không tô thuần phong hồi phục t ố t bùi giai lại trở về đã xảy ra chuyện gì có muốn hay không ta hiện tại đuổi đi qua không cần nếu như có chuyện tùy thời liên hệ ta chúng ta đều là kinh thành học sinh thuật sĩ hiệp hội một thành viên đều là học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng hừ đa t ạ khắc ký một chiếc xe taxi chạy đến kinh đại ngoài cửa nam tạm thời đỗ xe điểm dừng lại a n mặc màu đen áo khoác ngoài trừ chắc duyên cùng a n mặc màu sáng áo lông nghiệm ích hoa theo trên xe taxi xuống thần s á c thong dong bình tĩnh địa hướng tô thuần phong đứng thẳng phương hướng đã đi tới trời đông ra rét phía ngoài cửa trường ngoại trừ ngẫu nhiên có một chiếc xe chạy qua có như vậy hai ba cái học sinh vội vã đi qua nhiều thời gian hơn ở bên trong đều là không không đáng đáng ở ngọn đèn chiếu xuống có chút t i n tĩnh tô thuần phong thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt địa nhìn xem đi tới thầy trò nhị nhân nghiệm ích hoa cười lạnh trong con người lóe da âm tàn ánh mắt còn có một không dễ bị phát giác được sợ hãi chửi chắc duyên đi đến phụ cận chủ động vươn tay phải mỉm cười dùng chẳng phải tiêu chuẩn tiếng quảng đông âm khang rất nặng tiếng phổ thông nói ra xin chào kẻ h è n này chửi chắc duyên ở á tinh điện ảnh và truyền hình công ty nhậm t r ư ớ c nghe qua tô tiên sinh đại danh cảm giác sâu sắc hạnh mộ không biết đêm nay lo lắng như thế địa tìm thầy trò chúng ta có gì muốn làm tô thuần phong vốn là giơ lên cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút cựu điểm lẻ năm phút lúc này mới đứng ở lộ xuôi theo bên trên trên cao nhìn xuống đ i ệ thò tay cùng đối phương nắm chặt lại hắn thái độ cực kỳ ngạo m ạ n tựa hồ muốn trước xác định hạ đối phương là hay không dựa theo chính mình thời gian ước định đến, đến rồi có hay không muộn lúc này mới nhàn nhạt nói trừ tiên sinh chúng ta tầm đó hay vẫn là ít nhất những lời khách sáo kia rồi ta người này ưa thích bụng dạ thẳng thắn nhất phản cảm sau lưng chơi làm cho âm mưu quỷ kế nói đi các ngươi muốn làm gì tô tiên sinh chỉ giáo cho Trừ trác duyên mỉm cười nói ngươi đừng suy đoán hiểu rõ giả bộ hồ đồ tô thuần phong lạnh lùng nhìn mắt nghiệm ích hoa nói nếu như không có ý định tốt đàm ta không ngại sát nhân n i ệ m ích hoa xứng sở chử trác d u ê n cười nói t ô tiểu h ư u tuổi trẻ khí thịnh thuật pháp tu luyện cao cường gan dạ sáng suốt hơn người kẻ hèn này sớm có nghe nói bội phục bội phục chỉ là t ô tiểu h ư u như thế tự tin dùng sát nhân đến uy hiếp ta thầy trò nhị nhân chỉ sợ có chỗ không ổn huống chi thực đang ta thầy trò nhị nhân hội sẽ sợ ngươi sao t ô thuần phong chẳng muốn theo chân bọn họ đấu v õ c mồm có thể như thế như vậy theo chân bọn họ nói chuyện đã là chính mình tận lớn nhất cố gắng địa khắc chế rồi cho nên hắn nói ra một có lời gì nói thẳng muốn đảm có thể đảm ba đừng ở sau lưng làm âm mưu quỷ kế nhất là khiến phái người âm thầm tổn thương của ta thân bằng h ả o hữu cũng dùng cái này uy hiếp ta cái này sẽ để cho ta rất tức giận ba của ta nhẫn mại là có hạn đấy không muốn lãng phí ta cho thời gian của các ngươi cùng cơ hội a làm ta sợ nhóm niệm ích hoa giữ t ậ n cười nói tô tiểu hữu như vậy thái độ cũng không giống như thì nguyện ý đảm bộ dạng a c h ừ chắc duyên cười tủm tìm nói sắc mặt không hề ý sợ hãi có lẽ nói như vậy ta để điều kiện gì ngươi cũng có thể đáp ứng ta nói như vậy ta sẽ xem xét trợ giúp ngươi cùng một chỗ bảo hộ thân nhân của ngươi bằng hữu không bị thương tổn đương nhiên của ta nhẫn mại cũng là có hạn đấy ngươi không muốn dùng thái độ như vậy phá hư ta muốn cùng ngươi tốt đàm thành ý nha tô thuần phong nói nói n à y mới đúng mà chửi trác duyên sửa sang lại một chút cổ á o đi trên lộ xuôi theo nhìn xem tô thuần phong nói nghe nói kỳ môn giang hồ có đồ đái tô tiểu hữu là quỷ thuật người thừa kế ta không phải đừng vội lấy phủ nhận chửi trác duyên rất có tự tin địa qua lại ở ba bốn m trong khoảng cách bước chân đi thong thả vừa nói quỷ thuật người thừa kế từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đôi tô tiểu hữu mặc dù là chỉ sợ cũng sẽ không thừa nhận dù sao thân là quỷ thuật người thừa kế thân phận một khi bạo lộ ở đương đại kỳ môn trên giang hồ muốn hy vọng sống s ó t thì quá xa vời đương nhiên ta sẽ thay ngươi giữ bí mật cũng sẽ không đi thương tổn ngươi thân nhân bằng hưu điều kiện tiên quyết là đem quỷ thuật c h u y ể n thụ giao cho ta ta cam đoan sẽ không c h u y ể n cấp chỉ cùng quỷ thuật người thừa kế cộng đồng được hưởng cái này thần binh lợi khí nếu như ngươi hay vẫn là không chịu thừa nhận chính mình là quỷ thuật người thừa kế hoặc là ndê thật sự cũng không phải là mà là theo như đồn đãi sơn môn người trong x u núi vậy cũng không sao ta là người lòng dạng rộng lớn nhất nguyện ý tin tưởng người khác như vậy vì đền bù ngươi đối với ta đổ nhi tổn thương cùng với tạo thành tổn thất đem trên người của ngươi dùng yêu cốt chế tác mà thành pháp khí giao cho ta tính toán làm đền bù tổn thất như thế nào tô thuần phong hỏi còn n ữ a không chỉ đơn giản như vậy trừ trác duyên cười nói còn có được làm sao trừ trác duyên cười rất tự tin nói thật xin lỗi yêu cầu của ta thực sự không quá phận vậy ngươi đi chết đi tô thuần phong một cái cao bổ chân nặng nề mà đánh tới hướng trừ trác d u ê n đỉnh đầu lực đạo mượi phần mang theo gạo thét tiếng gió、người trừ chắc duyên vội vàng lui về phía sau né tránh n i ệ m ích hoa vì bảo hộ sư phụ lập tức đánh về phía tô thuần phong tô thuần phong thân hình giống như là cá chạch dán n i ệ m ích hoa thân thể chưa tới tiếp theo trở tay một trường đặt tại n i ệ m ích hoa phía sau l ư n g hậu tâm chỗ bàng bạc bản nguyên lực lượng như là như sóng to gió lớn điên c u ầ n mà má mánh liệt xông vào n i ệ m ích hoa khí tuyến kinh mạch bên trong một tiếng thê lương đ ị a tiếng kêu thảm thiết tại chỗ vang lên n i ệ m ích hoa dĩ nhiên nằm ngã xuống đất toàn thân run dậy một chiêu đánh bại n i ệ m ích hoa bực này vướng bận tiểu nhân vật tô thuần phong lập tức tựa như tia chấp phóng tới trừ chắc duyên t xuyên thẳng trừ c h ắ c duyên ngực lực phách Trừ c h ắ c duyên giơ lên cánh tay đón đỡ đồng thời cả giận nói ngươi dám tô thuần phong cũng chỉ như đao tay phải đ ỗ n g nhiên mở ra thủ đoạn cực kỳ linh hoạt địa vô néo liền quấn lên trừ c h ắ c duyên nâng lên ý đồ đến đồ đón đỡ cánh tay trái trở tay n é o một cái nhấn một cái phù phù a Trừ c h ắ c duyên thê lương địa kêu đau lấy quỳ xuống trước tô thuần phong trước mặt tay trái bị tô thuần phong một mực bắt lấy đồng thời án lấy mu bàn tay đem thủ đoạn tách ra thành hướng phía dưới hơn tám mươi độ kịch liệt đau nhức khó nhịn tô thuần phong nâng lên một cước nặng n ề mà đá vào chửi vang lên tr vốn là bị tô thuần phong bắt lấy tay trái tách ra r ừ n g tay cổ tay c h ử c h r á c duyên lần nữa kêu đau kêu thảm thiết lồng ngực bị người đập nện hậu thân thể hầu như phiêu mà bắt đầu nặng nề mà nắm sấp trên mặt đất mà tay trái của hắn cùng thủ đoạn y nguyên bị tô thuần phong cầm lấy tại là cả cánh tay trái đều bị tô thuần phong ngược lại dẫn theo từ đầu trước cầm lên cái loại n ả y cánh tay hầu như muốn bẻ gây rồi lại đánh gây xương cốt hợp với gân đau đớn lại để cho c h ử c h r á c duyên thiếu chút nữa bất tình đi có phải hay không rất có tự tin không sợ cùng ta đâu pháp tô thuần phong ngồi sổn nhẹ nhàng mà hỏi một tay còn mang theo chửi trác tuy r ư người n không g có hay h làm t nhiên đêm đông ở bên trong trời đông giá rét hơn chín giờ kinh đại ngoài cửa nam hướng đông tới gần đại lộ địa phương bóng người rất thưa thớt đi ngang qua cỗ xe cũng không nhiều không đến mức trước công chúng vạn chúng nhìn t r ừ n g t r ừ n g nhưng láng giềng gần kinh đại cửa nam rộng lớn đường cái nhân tiện nói bên cạnh lộ xuôi theo bên trên đèn đường đèn căn xuống nói như thế nào cũng không tính là cái yên lặng tránh người chỗ ngồi những thứ không nói khác kinh đại cửa nam cổng bảo vệ trong phòng trách nhiệm bảo vệ tuyệt đối có thể xuyên tấu qua cửa sổ xa xa mà đem một màn này thấy nhất thanh nhị sở húng chi trừ i trắc duyên còn liên tục rú thảm ấ y c u n g họng đây này nhưng chính là tại loại này rõ ràng không thích hợp làm chút ít bạo nỗ lực thực hiện vì cái gì địa phương tô thuần phong hết lần này tới lần khác tuổi trẻ khí thịnh bất kể hậu quả địa ngang nhiên ra tay trước tiên đem n i ệ m ít hoa đem thả ngược lại sau đó lại cùng hung cực các địa đánh tơi bởi chửi trắc duyên cổng bảo vệ trong phòng trách nhiệm một bảo vệ cơ lấy cao su gậy cảnh sát muốn đi ra ngoài lại bị một danh khác tuổi khá lớn một chút bảo vệ cho tùng ở ai ai ngươi làm cái gì đây ngươi không thấy được tiểu tử kia ở đánh người sao đánh người làm sao vậy chúng ta lấy được quản a tiểu t nói, nói nhảm nếu hắn bị đánh ta nhất định phải đi ra ngoài quản mở ống vị này rõ ràng như một tên giảo hoạt bảo vệ cười tùng tìm nói vấn đề là hiện tại hắn ở đánh người hơn nữa còn là nhảy lên bà không tệ không tệ chúng ta à chỉ để ý con đường thực tế xem cuộc vui là tốt rồi trong chốc lát nếu có người báo cảnh cảnh sát đến rồi chúng ta lại nhìn tình huống ai ta nói huynh đệ ca ca nên nhắc nhở ngươi nếu thật là kinh động cảnh sát đến, đến rồi ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ kỹ chính mình không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra dù sao cựu là chứng kiến、ừ. kia hai người cùng chúng ta kinh đại một vị học sinh đã xảy ra tranh chấp cùng xung đột tuổi con nhỏ một chút bảo vệ thì nói ra cái này còn nhờ ngươi dạy không hiểu ha? ngươi với tư cách người chứng kiến đối với cảnh sát t r ầ n thuật tình huống thời điểm muốn cường điệu cường điệu ít nhất trong giọng nói muốn cho cảnh sát sau khi nghe cho rằng là kia hai người đánh nữa chúng ta kinh đại học sinh lão bảo vệ cười tủm tìm điệu một bên cách cửa sổ ra bên ngoài nhìn vừa nói tiểu tử kia thân thủ thực khá tốt thuần thuộc a là kia hai quá đồ đần đại khái a bên ngoài trên đường chạy qua cá biệt cỗ xe sẽ thả chậm một chút tốc độ xe lái xe tràn ngập tò mò nhìn xem tình huống bên kia nhưng cũng không dừng lại còn có khi thì t ố p năm top ba đi qua người qua đường hội sẽ tò mò nhìn lại bước chân càng không ngừng xa xa lách ban ngày lời nói cố gắng bọn h ắ n hội sẽ hưng phấn mà xông đi lên vây xem nhưng trời đông giá rét hơn nửa đêm có đạo là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên nha trừ c h ắ c duyên chưa từng đã bị qua như vậy khuất đủ quả thực là quá quá hắn mẹ khi dễ người chúng ta là thuật sĩ a ta bước vào luyện khí sơ cảnh nhiều năm ngươi tô thuần phong tuy nhiên không có bước vào luyện khí cảnh có thể giàu gì cũng là có thể ở đấu pháp trong đánh chết luyện khí giả cảnh cao thủ thuật sĩ chúng ta đều là phóng tới kỳ môn trên giang hồ có thể gọi là cao thủ thuật sĩ rồi có thể ngươi không cần thuật pháp vậy mà động thủ đánh ta ngươi có hay không thân là một gã thuật sĩ、si、giác ngộ cái này cũng chưa tính đem người đánh cho một trận về sau lại nói cái gì có phải hay không rất có tự tin không sợ cùng ta đấu pháp thân là luyện khí cảnh cao thủ ta đây đương nhiên là có tự tin đương nhiên không e ngại cùng ngươi đấu pháp có thể ngươi hắn mẹ chưa cho ta cơ hội cùng ngươi đấu pháp à, đem người sau khi đánh hỏi lại ra một câu như vậy nói nhảm ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ t i ể u là chọc tức một chút ta biết do đấu pháp đấu không lại ta trước hết động q u y ề n cước đem ta hung hăng đập một chầu thậm chí đem ta đánh thành bị thương nặng nhục nhã ta lại ngông nên hèn hạ vô xỉ địa cùng ta đấu pháp c h ừ u trác duyên bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo đôi má g i á n đ ị a t h ầ n s ắ c giữ t ậ n điệu mắng tô tô thuần phong n g ư ơ i n g ư ơ i quá ti tiện rồi ngươi không xứng là một gã thuật sĩ tô thuần phong ngồi sổm mặt của hắn trước nhìn cũng không nhìn địa vung tay sau này một chảo liền bắt được cẩn thận từng ly từng tí tập t í n h lấy x ô n g lại đánh lén hắn niệm ích hoa nằm đấm nhóm một cái kéo một phát nhấn một cái phù phù niệm ích hoa kêu lên một tiếng liền té ngã trên đất cùng sư phụ song song lấy một cái nằm d ạ p trên mặt đất một cái bên cạnh nằm trên mặt đất đồng bệnh tương liên bộ mặt biểu lộ tất cả đều vặn vẹ vì mặt mũi cô nén kịch liệt đau nhức không phát ra kêu thảm thiết ti ti địa hít vào cảm lạnh khí trừ bọn ngươi ra nhị nhân còn có ai tô thuần phong thần sắc cơm lánh mà hỏi t h a m n i ệ m ít hoa nghiến răng nghiến lợi nói ngươi có gan cùng sư phụ ta đấu pháp trừ chắc duyên nhưng lại nghe ra mấy thứ gì đó v ạ n vẹo trên mặt lộ ra giữ tợn dáng tươi cười tô thuần phong công phu quyền cức của ngươi lại tốt dám ở chỗ này đem thầy trò chúng ta nhị nhân đánh chết sao ta thật không biết là nên hỏi ngươi tuổi trẻ khí thịnh hay là nên nói ngươi ngu xuẩn nếu như là đấu pháp ngươi có bản lĩnh như đánh chết chỉ nhất chính như vậy đem ta đánh chết kia cỡ nào được thản nhiên hạng gì được phong thái còn không cần gánh chịu tội giết người trách có thể ngươi bây giờ như cái gì đâu này thô lâu ngu m ộ i thất phu còn là vì n g ư ơ i yêu gặp nguy hiểm cho nên sốt ruột phát hỏa vắng đầu ở kiếp trước kỷ môn trên giang hồ tô thuần phong mới xuất đạo lúc cũng từng rất nhiều lần địa nghi hoa qua những bị kia chính mình phóng ngược lại thuật sĩ luân hội sẽ nổi giận đùng đùng địa mắng hắn chất vấn xem thường hắn hắn nói hắn hèn ắ n h hạ vô sỉ hạ lưu không xứng làm thuật sĩ hai bên phát sinh xung đột lúc ngươi không thi thuật đánh nhau mà là ỉ vào chính mình thân thủ tốt thì quyền cướp tương hướng cái này lại để cho tô thuần phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời cũng cảm thấy những thuật sĩ kia rất b u ồ n c ư ờ i thật đáng buồn đáng thương quỷ thuật ở bên trong có rất nhiều tu hành pháp môn đặc biệt nhằm vào tăng cường n ụ c thân tốc độ phản ứng cùng lực công kích ai dám nói quỷ thuật không phải thuật pháp mà đây gọi là công phu quyền cước đây gọi là võ thuật h á n căn nguyên vốn là xuất phát từ huyền học năm thuật bên trong bói môn càng tính xác nói là từ bói trong môn k ỳ môn thuật pháp trong kéo dài mà ra một loại cái này không nói đến ở hai bên cũng không sớm ước định đấu pháp điều kiện tiên quyết không thể vung tha hoặc là ngẫu nhiên bạo phát xung đột như vậy trong thời gian ngắn nhất sử dụng cường hãn người ca vũ lực nhanh chóng đánh bại kích thương thậm chí trực tiếp đánh bại đối phương cái đó và dùng thuật pháp đánh nhau thủ thắng ở tô thuần phong xem ra không có gì khác nhau mục đích của ta chính là muốn tiêu diệt ngươi xoắn suýt tại dùng phương thức gì tiêu diệt như thế nào thủ thắng loại này không có tác dụng đâu vấn đề làm gì thật giống như trên chiến trường hai bên chiến sĩ l i lê gặp hồng dốc sức liều m ạ n g lúc ai còn hội quy định không cho phép đá đụng quần không cho phép dùng răng cắn không cho phép h u y áo con ngươi đây không phải vô nghĩa nha đương nhiên tiếp trước thời điểm t ô thuần phong đối với những chất vấn này c ũ n g tức giận mắng chưa bao giờ hội sẽ đi giải thích về sau cũng không có thuật sĩ lấy thêm điểm này ở kỳ môn trên giang hồ phỉ bán nghi vấn hắn rồi nguyên nhân rất đơn giản tô thuần phong nằm đ ô m lớn quyền độ cứng cái này là đạo lý ai không phục có thể tìm hắn khiêu chiến cũng sớm thanh minh chúng ta không cho phép dùng công phu quyền cước ngươi nếu có thể dựa vào đấu pháp thắng tô thuần phong vậy cũng coi như ngươi năng lực kiếp lời, tô thuần phong cũng lười được ở vấn đề này bên trên cùng người tích cực mà bây giờ hắn canh không tâm tư đi để ý tới trừ trác duyên cùng nghĩa m ích hoa t h ờ i trò nhị nhân đến cỡ nào tức giận cỡ nào bị khuất vừa rồi tô thuần phong hỏi trừ trác duyên câu kia trừ bọn ngươi ra nhị nhân còn có ai là vì hắn ở động thủ thi bạo thời điểm trừ trác duyên bản năng thi thuật muốn chống cự phản kích chỉ t i ế p bị tô thuần phong dùng người ca nhanh nhẹn cường hãn lực công kích cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu cưỡng ép hiếp đã cắt đ ứ t thi thuật tiến trình đồng thời tô thuần phong đã nhận ra trừ trác duyên thuật pháp chấn động cùng với hắn cá nhân đích thuật sĩ khí t ư c cũng không phải là ở kinh sư đại ngoài cửa đông thục sông nồi lầu trong tiệm thi thuật xâm hải Vương hải Phỉ thuật sĩ. mà nghe xong chửi trác duyên lần này ẩn ẩn mang theo áp chế đích thoại ngữ tô thuần phong thì càng thêm kết luận đối phương không chỉ là bọn hắn thầy trò nhị nhân còn có khác giúp đỡ nói cách khác người kia là cùng các ngươi một đám nhi tô thuần phong nói khẽ chửi trác duyên trong nội tâm phát lệnh hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ phạm vào một cái sai lầm lớn tô thuần phong thằng này thế nhưng mà to gan lớn mật địa đánh chết qua túng tiên ca đồ đệ thuật sĩ nếu như mình vừa rồi không mở miệng uy hiếp như vậy tô thuần phong không thể xác định đêm nay ý đồ thi thuật tổn thương hắn bạn gái mượn này cảnh cáo cùng uy hiếp hắn chính là cái kia thuật sĩ cùng bọn họ thầy trò nhị nhân là một đám nhi không xác định điểm này tô thuần phong t i ể u cũng không như hiện tại như vậy trong lúc đó tiết ra ngoài ra nồng đậm được vẫn còn giống như là thực chất sát khí tô tô t h u ầ n phong ngươi ngươi đừng sàng vậy trừ chắc duyên thần sát hoảng sợ nói giết sát nhân là là phạm pháp đ ấy ngươi ngươi bình tĩnh một chút nhi nghiệm í y hoa gặp sư phụ đều bộ dáng như vậy rồi lập tức sinh lòng sợ hãi há mồm hô to cứu thanh em im bặt mà dừng xác thực nói t i ế một cái cứu lời không thể hô lên bao nhiêu thanh em thì dừng lại tại tiếng nói trong mắt bởi vì tô thuần phong tay trái rất kịp thời địa véo tại niệm ích hoa trên cổ ngón tay cái đẻ xuống cổ của hắn kết chỉ cần tô thuần phong lại thoáng dùng sức x u ố n g nhấn một cái đ ẩ y niệm ích hoa mạng nhỏ lập tức phải giao đại ở chỗ này lúc này thời điểm sớm đạt được tô thuần phong thông chi túng manh cùng bạch hành r ò n g dĩ nhiên theo âm thầm đã đi tới túng manh hắc y quần đen màu đen dày thể thao biểu lộ trước sau như một lạnh lùng c a o ngạo không nói một lời địa nhìn xem bị tô thuần phong hung ác lệ k h ô n g chế được thầy trò nhị nhân như là nhìn xem hai cỗ tử thi tựa hồ tô thuần phong bây giờ lập tức động thủ chặt đứt cái này thầy trò nhị nhân cổ tại hắn xem ra cũng không có gì quá kỳ quái không có gì hay lo lắng áo trắng bạch phát bạch hành rong nhưng lại tiến lên nhẹ g i ọ n g khuyên nhủ thuần phong đừng xúc động tô thuần phong tay trái véo lấy niệm mười hoa cổ tay phải giữ ở c h ử c h r á c duyên luyện mạch hơn nữa từ đầu đến cuối lực đạo không chút nào giảm bảo đảm một khi c h ử c h r á c duyên thi thuật chính mình có thể ở trước tiên ở bên trong cưỡng ép hiếp đánh g â y hắn thi thuật ý đồ được phép nghe theo bạch hành rong khuyên bảo a tô thuần phong cố ý tiết ra ngoài nồng đậm sát cơ thoáng thu liễn một chút kỳ thật không cần ai k h í c lệ tâm cảnh tu vi cực cao hắn cũng không trở thành xúc động lô mang đến ở kinh đại ngoài cửa nam ngang nhiên sát nhân hắn thần sắc bình tĩnh ngữ k h í rét lạnh mà h ỏ i t h ă m tên kia là ai vừa mới còn bị tô thuần phong tiết ra ngoài sát cơ d ọ hỏng sợ tiểu từ này tuổi trẻ khí thịnh vọng động bất kể hậu quả địa tại chỗ sát nhân hiện tại có tô thuần phong bằng hữu r a mà khuyên can hơn nữa tô thuần phong sát cơ v ụ t tát trừ chắc duyên treo ở trong cổ họng tâm r ố t c ụ c bông hắn ra vẻ chấn định địa cười lạnh nói tô thuần phong nếu như ngươi thực quan tâm bạn gái của mình như vậy thì không có lẽ ngu xuẩn địa dùng như vậy hành vi cùng thái độ cùng ta nói chuyện tuy a không m nhiên n g n nhảm. tô thuần phong cái này hai cái bằng hữu giúp đỡ thoạt nhìn cũng không phải cái gì người dễ t r ê o chọc vợ nhưng thì tính sao chỉ cần rất nhanh tô thuần phong được điểm thì không người nào dám đem hắn thế nào chúng ta đều là hôn kỳ môn giang hồ cũng là có thể thi triển ra thần bí thuật pháp sát nhân ở vô hình thuật sĩ mà bạn gái của ngươi tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị người của ta xúc phạm tới có thể bất chi bất giác tổn thương bạn gái của ngươi như vậy tự nhiên cũng có thể tổn thương người nhà của ngươi chương bốn trăm hai mươi hai cha hắn gọi túng tiên ca cha hắn gọi b ạ c h dần âm thanh dễ nghe chuông điện thoại di động rất lỗi thời địa i v ă n g lên tô thuần phong bông ra véo lấy niệm bích hoa cổ tay trái lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống điện báo biểu hiện là trương lệ phi đánh tới đấy lòng của hắm mạnh mà siết chặt vội vang nhấn xuống tiếp néc khóa lệ phi chuyện gì Thuần ta, ta Phong, Hải Phị cùng cướp bóc bị r ồ ồ ồ ồ trương lệ phi tiếng khóc theo trong điện thoại di động chuyển ra các ngươi có bị thương hay không đại khái là trương lệ phi quá mức khẩn trương sợ hãi khóc đến nói không ra lời nguyên nhân a trong điện thoại di động lập tức chuyển ra vương hải phi tương đối tỉnh táo thanh âm thuần phong ngươi đừng quá lo lắng ta cùng lệ phi đều không có bị thương chỉ là hai người chúng ta vòng cổ đều bị bọn cướp cướp đi trương lệ phi t h ú t thít nỉ non thanh âm ngay sau đó theo trong điện thoại di động chuyển tới hạng rơi hạng rơi là thuần phong đưa cho chúng ta đấy rất quý trương ô lông thuần chặt, phong hai hàng lông mày nhữ、chặt. chuyện hợp quặc, này cũng xảo mày có kỳ quạc, cũng quá ồ i t r lệ phi cùng vương hải phỉ hai người đeo hạng rơi này đây yêu cốt vi chất liệu trong thiên bí thuật bố trí xuống p h ụ lục thuật trận chế tắc mà thành pháp khí nhưng người bình thường căn bản nhìn không ra kia hai miếng hạng rơi đến cỡ nào đặc biệt c h â n quý ngược lại sẽ cho rằng thật là rác rưởi hàng vỉa hè hàng hơn nữa hạng rơi chỉ dùng để lại so với bình thường còn bình thường hơn dây đỏ ván hệ cái nào bọn c ư p hội sẽ ngốc lúc ních đệ theo hai cái xinh đẹp nữ sinh trong cổ cướp đi cái đồ vật này bạch hành rong rất khéo hiểu lòng người địa túi người nói khẽ bông ra hà nhắc lên không dậy nổi sóng còn đến tô thuần phong gật gật đầu vung ra chửi chắc duyên đích cổ tay cầm điện thoại đứng dậy nói ra các ngươi bây giờ đang ở chỗ nào ngay tại trường học của chúng ta ngoài cửa đông lần trước ngươi cho ta mua quần áo cái kia cửa tiệm phố hướng bắc cái thứ nhất giao lộ chỗ chúng ta đã báo cảnh rồi vương hải phỉ ngữ khí tỉnh táo nói ta lập tức đi qua thuần phong các ngươi đừng sợ không có chuyện gì đâu h ừ tô thuần phong treo r ồ i tuyến quay đầu nhìn về phía t ú manh cùng bạch hành dòng nói ta hiện tại muốn đi xem đi kinh sư đại bọn hắn làm sao bây giờ bạch hành giông hỏi một bên thần sắc bình tĩnh nhìn mắt đầy bụi đất theo trên mặt đất dây ruổi lấy đứng lên trừ trác duyên cùng niệm bích hoa thầy trò nhị nhân túm manh tình lình địa trên miệng nói phế bỏ được rồi chật vật không chịu nổi trừ trác duyên lúc này phẫn nộ văn trượng bị tô thuần phong không chú ý con đường địa đánh một trận không nói cái này hai cái tuổi còn trẻ thoạt nhìn so tô thuần phong cùng lắm thì ba lượng u ổ i người vậy mà cũng tiêu ngạo như vậy không coi ai ra gì hơn nửa đêm hết lần này tới lần khác một bộ áo trắng bạch phát hình tượng như là vô thường quỷ tựa như người trẻ tuổi xem người lúc vẻ mặt k i n h thường cùng k i n h miệt mà hắc tóc ngắn th tuổi càng làm ở miệng thì nói đem hắn phế bỏ được rồi ai cho dũng khí của các ngươi cùng đảm lượng trừ chắc duyên dầu gì cũng là bước vào luyện khí sơ cảnh nhiều năm thuật pháp cao thủ có thể nào chịu được bực này xem thường cùng kinh m i ệ n g hắn cười l ạ n h không hề ý sợ hãi nhìn mắt t ú n g manh cùng bạch hành rong sau đó nói tô thuần phong đây chỉ là một cảnh cáo bằng hưu của ta trước mắt còn không có làm cái gì chuyện gì quá phật tình ngươi bây giờ đi qua ngoại trừ có thể an ủi hạ bạn gái của ngươi bên ngoài lại có chỗ lợi gì đâu này phóng thông minh một ít chúng ta hay vẫn là ngồi xuống tốt nói chuyện a tô thuần phong đối với túng manh cùng bạch hành rong ô quyền nói ra làm phiền nhị vị coi được hai người bọn họ c h ờ ta trở lại được rồi bạch hành rong cố tình không tình nguyện địa ngáp một cái nếu như bọn hắn muốn đi ta chỉ năng động tay túng manh lạnh như băng nói cho nên không thể cam đoan với n g ư ờ i có thể đem hai người bọn họ cho coi được rồi tô thuần phong bạch hành rong chử trắc duyên đều nghe ra túng manh ý tứ của những lời này xem không tốt ý tứ chính là muốn đả thương người chử trắc duyên ha ha cười lạnh một tiếng cực độ tự tin nói chỉ bằng các ngươi à ta được nhắc nhở các ngươi một chút kẻ hèn này bất tài nhưng cũng là bước vào luyện khí cảnh nhiều năm hơn nữa bắt cóc là phạm pháp pháp c h ừ trắc duyên thành thành thật thật trở ta cho ngươi cơ hội cùng ta đấu pháp tô thuần phong ném như vậy câu nói quay người bước nhanh mà rời đi đứng ở lộ x ô i theo bên trên bốn người không nói một lời địa nhìn xem tô thuần phong đi tới trường học nam đại môn đối diện lấy dao lộ chỗ ngoắc cản lại một chiếc xe taxi sau đó tiến vào trong xe xe taxi sẽ cực kỳ nhanh chạy nhân cách c h ừ trắc duyên thần sắc thông rong địa nhìn về phía bạch hành rong cùng t ú n manh mỉm cười nói hai vị bạch hành rong p h t tay đã cắt đứt trừ trắc d u ê n Rất có chút có lời Nơi ó nói, khó đó có i tiếng tiền bối Ngài lại hai người đi hai người phải. Ai, biết ngài cái đại phải thấm ta tố thức thủ. ta thực tế theo ta một ta tô thuần、phong、tầm đó có cái gì thâm đại hận, cần phải náo thành chúng không nhận không không hay, cho chúng chúng chuyến chúng nhớ không không phong hận, như này, ngày oán ngày gần vẫn, đừng Con đường cũng cũng cùng cần náo vị và vậy. bị là à, là đây đây cựu xưa xử. quá để gì này chính là kinh thành à, chúng ta cũng đều là học sinh ngài nói ngài đáng theo chúng ta những học sinh này gây khó dễ sao đây không phải cho mình thêm phiền thoái cũng cho chúng ta thêm phiền n h à đi ngơi chỗ đó hay vẫn là ta chỗ nào túng manh có chút không kiên nhẫn địa đã cắt đứt bạch hành rong mà nói hai người bọn họ người ở gần kề đều có chính mình thuê phòng bạch hành rong rất là buồn rầu nói nói đừng đi ngơi chỗ đó à ta là người có chút thích sạch sẽ, sẽ. Tốt. túng ố t t manh quay đầu nhìn về phía t r ử i trác duyên cùng n i ệ m ích hoa n g ự a khí đông cứng chân thật đáng tin địa phân phó nói đi thôi nếu như ngươi không thành thật một chút đừng trách ta không k h á c h khí n i ệ m ích hoa thần sắc hoàng hốt cái này gọi chuyện gì ạ c h ử trác duyên càng là giận dữ cái này hai tuổi trẻ hậu bối là cái gì thái độ giống như căn bản không có đem hắn để vào mắt chỉ là đem hắn coi như một cái rất phiền toái vương hữu rồi lại không thể không tạm thời chăm sóc trong chốc lát mà hắn phải ngoan ngoãn mà dẫn dắt đồ đệ nghe theo cái này hai người phân phó trừ chắc duyên con mắt h i ế p mắt lấy lạnh lùng nói thật sự là hậu sinh khả uý bạch hành d ô n g lại đã cắt đứt hắn mà nói khẽ cười nói tiền bối ta khuyên ngài hay vẫn là đừng nghĩ đến đối với chúng ta thi triển thuật pháp giữ lại một chút khí lực quay đầu lại cùng tô thuần phong đấu a đương nhiên ta biết rõ ngài tu luyện cao thâm có lẽ so với chúng ta hai tu luyện cảnh giới cao hai chúng ta đấu pháp mà nói nhất định không phải đối thủ của ngài ta có thể t ú n g manh lại đã cắt đứt bạch hành d o n g mà nói Trừ c h ắ c duyên tức giận đến muốn tìm đồng cục gạch nện cái này hai người trẻ tuổi h ầ u bối đầu hừ Trừ c h ắ c duyên hừ lạnh một tiếng đang muốn nói cái gì lại bị bạch hành d o n g cướp đi câu chuyện nói liên miên c ẳ n nhằm nói tiền bối thằng này tính tình không tốt ngài có thể ngàn vạn chớ chọc hắn a đúng rồi mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không có thể ở đấu pháp bên trên còn hơn ngài ngài cũng chớ cùng hắn hờn rỗi cần phải cùng hắn đấu pháp bởi vì cùng hắn đấu pháp ngài coi như là có thể thắng cũng phải thua tội gì đến quá thay tin tưởng ta ta đây đều là vi ngại khỏe vì cái gì trừ c h ắ c duyên phổi đều nhanh tức điên rồi dưới đ ờ i này nào có loại này không nói đạo lý sự tình bạch hành rong đương nhiên nói bởi vì cha hắn gọi túng tiên ca trừ c h ắ c duyên sửng sốt nghiệm ấy hoa chớp đơn t h u ầ n mắt to vẻ mặt n g h i hoặc túng tiên ca danh tự giống như tại nơi nào nghe nói qua túng manh lạnh như băng nói bạch hành rong ngươi không cần lo lắng điểm này lúc nào mới dám cùng ta đấu một hồi đừng ta thừa nhận không bằng ngươi nhận thua còn không được nhà bạch hành rong cười t ù n tìm nói c h ừ c h ắ c duyên hơi kém nhịn không được dùng sức cắn nát đầu lưỡi của mình xác nhận hạ có phải hay không đang nằm mơ cái này thủy t r u n g bản lấy khuôn mặt giống như tất cả mọi người thiếu nợ hắn tiền tựa như lãnh n g ạ o người trẻ tuổi là tên hiệu khóa giang long có thể thuật khóa trường giang nửa nén hương một ngón tay giết bạch g i a o long đại lục kỳ môn giang hồ đệ nhất nhân chim loan xanh tông tông chủ túng tiên ca nhi tử hay nói dỡ nao trắng bạch phát xem xét thì không phải phàm nhân tuổi trẻ hở bối là ai cái gì địa vị trừu trác duyên mở miệng tiểu dừng nói xin hỏi tiểu hữu bạch hành r ò n g thỏ tay lau chắt quá chặt chẽ tuyết trắng trừng ư phát mỉm cười tựa hồ còn có chút không có ý tứ nói ván bối bạch hành r ò n g vô danh tiểu bối một cái túng manh lạnh lùng nói cha hắn gọi bạch dần t ầ n lĩnh diệu hoàng tông tông chủ chửi trác duyên nhanh khóc bạch dần nhi tử nói chính hắn là vô danh tiểu bối một cái ngươi còn dám lại thấp điều chút ít sao cái này mẹ nó đi đâu nhi nói rõ lý lẽ đây chửi trác duyên trong nội tâm thầm mắng cái kia hôn trướng vương bắt đản vạn liên thắng nói tô thuần phong là bình thường hộ nông dân gia xuất thần người trong giang hồ liền sư phụ của hắn ở nơi nào là ai cũng không biết có thể vạn liên thắng chưa nói tô thuần phong cùng diệu hoàng tông tông chủ bạch dần nhi tử chim loan xanh tông tông chủ túng tiên ca nhi tử quan hệ không tệ à chỉ bằng những này con mẹ nó nói như thế nào tô thuần phong là quỷ thuật người thừa kế thì tính toán hắn thật là quỷ thuật người thừa kế kia cũng không phải quỷ thuật người thừa kế v ề phần tô thuần phong yêu cốt pháp khí ai còn dám chém giết không muốn ở kỳ môn trên giang hồ l a n lộn à trừ trác duyên biểu lộ cực kỳ đặc sắc theo s á t ở đã đi nhanh đi lên phía trước hai gã tuổi trẻ hầu bối sau lưng cẩn thận từng ly từng tí nói hán kỳ thật ta cùng với tô thuần phong tầm đó chỉ là một cái hiểu lầm hắn và ta cái này liệt đồ nhi có một chút như vậy điểm nho nhỏ mâu thuẫn sau đó thầy cho chúng ta nhị nhân bị người xúi dục mới mới nghĩ đến tới cùng tô thuần phong nói chuyện để hóa giải hắn cùng với ta cái này liệt đồ ở giữa hắn giận oan gia nghi giải không nên cất nhà đúng vậy a đúng vậy a bạch hành giông gật đầu nhận thức chăm chú t h ư ờ n ó i chuyện này quay đầu lại ngươi tốt hướng tô thuần phong giải thích một chút nói thật hai chúng ta cùng quan hệ của hắn không có ngài tưởng tượng tốt như vậy ngài đừng bởi vì chúng ta hai thì quá sợ hãi tô thuần phong quay đầu lại hắn cùng với ngài đấu pháp ngài cũng không cần hạ thủ lưu tỉnh còn có ngươi không phải còn có cái giúp đỡ sao cầm hắn bạn gái đến áp chế hắn h ừ hung hăng địa hù dọa hắn một chút là tốt rồi hơn hết làm như vậy giống như có chút không địa đạo ai dù sao các ngươi chuyện giữa chính các ngươi yêu giải quyết như thế nào thì giải quyết như thế nào ác kia ta thế nhưng mà từ tục tĩu i nói ở phía trước tiền bối hai ta tầm đó không oán không k i ừ u ta lần này xê h ì là thụ tô thuần phong nhờ và bang cái chuyện nhỏ mà thôi ngài chớ cùng ta mang thủ không dám không dám chửi trác duyên tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra ta cái này gọi điện thoại lại để cho bằng hữu của ta dừng tay mang thứ đó trả lại cho tô thuần phong bạn gái ai ta cũng không lại để cho ngài làm như vậy bạch hành d i ô n g đạo túng manh không sợ người khác làm phiền địa khua tay nói hai người các ngươi có thể hay không an t ĩ n h c h ú t nhi điện thoại không cần đánh nữa trừ trác duyên cầm điện thoại không biết nên làm sao bây giờ nghĩ thẩm túng tiên ca nhi tử có phải bị bệnh hay không à. ta lần này cũng là thật tâm thực lòng muốn đánh một chiếc điện thoại vì tô thuần phong tốt cũng vì tô thuần phong bạn gái tốt vạn nhất vạn liên thắng hiện tại không cẩn thận đem tô thuần phong bạn gái cho làm bị thương rồi sự tỉnh có thể chẳng phải nào lớn hơn sao túng manh hay vẫn là gọi điện thoại a vạn nhất bạch hành dong hảo tâm đạo không có vạn nhất không phải tất cả mọi người đều cùng tính cách của ngươi như vậy đ ộ n g một chút lại ưa thích chơi b ạ c mạng ưa thích h i ể m t r o n g cầu tiến kia ngươi chừng nào thì đáp ứng khiêu chiến của ta chúng ta đang nói tô thuần phong tú n g manh nghĩ nghĩ gật đầu nói gọi điện thoại a t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi ba hai đạo vết thương định sát tâm tô thuần phong đổi u tới hiện trường thời điểm ven đường cửa hàng trước cửa trên đất trống chính đỗ lấy hai chiếc lóe ra đèn báo hiệu xe cảnh sát chơi đông ra rét đấy trương lệ phi cùng vương hải phỉ nhị nhân tự nhiên bị thủ đô cảnh sát mời đến trong xe cảnh sát tiếp nhận hỏi thăm trần thuật tình tiết vụ án trải qua hai người bọn họ theo thuộc xuyên hỏa hoa khách điếm đi ra cùng tô thuần phong sau khi tách ra cũng không có ý định đi xa cái gì đại cửa hàng dạo chơi đã nghĩ ngợi lấy ở kinh sư đại đông môn con đường này bên trên các loại cửa hàng đi dạo nhìn xem hai người bên cạnh đi dạo bên cạnh trò chuyện tuy nhiên không có mua cái gì đó nhưng cũng là trò chuyện được vui vẻ đi dạo được hài lòng ở cách cái này giao lộ thời điểm đột nhiên nghiêng đâm ở bên trong lao tới hai cái thân cao thể cường tráng thanh niên đeo cái loại này có thể che khuất hé mở mặt sợi bông mũ không khỏi phân trần liền trực tiếp thò tay theo hai vị nữ sinh trong cổ đem dây đỏ buộc lên hạng rơi cho sinh sinh túng đi tinh tế dây đỏ đem hai tên nữ sinh gáy non mềm làn ra đều lạc ra hai cái rõ ràng có thể thấy được đ ỏ sầm phát tím vết máu đối với cảnh sát mà nói cái này thật là không coi là cái gì đáng được coi trọng vụ án về phân vị kia gọi là trương lệ phi nữ sinh sinh đẹp thân là người bị hại nói nàng cùng bằng hữu hai miếng bị đoạt hạng rơi tổng cộng giá trị hơn trăm vạn cảnh sát đều lười phải tin tưởng nói đùa gì vậy mỗi miếng giá trị đều hơn trăm vạn hạt rơi người bị hại chính mình cũng không biết là cái gì chất liệu nhưng lại dùng bình thường dây đỏ b u ộ c lên beo tại trên cổ cho nên cảnh sát không khỏi tại trong lòng cảm thán hiện tại những học sinh nữ này à thật sự là ái mộ hư vinh đều lúc nào còn khoác lát một mực chú ý đến ven đường vương hải phỉ xuyên thấu qua cửa sổ xe chứng kiến tô thuần phong theo trên xe taxi xuống thì tranh thủ thời gian đối với cảnh sát nói ra bạn trai tà đến, đến rồi nói chuyện nàng liền đẩy cửa xe ra xuống xe trương lệ phi cũng gấp vội vàng đi theo từ trên xe bước xuống thuần phong vương hải phỉ đi nhanh n ê n đón thuần phong trương lệ phi vừa mới ngừng không nhiều lắm một lát nước mắt lần nữa bừng lên khóc sức m ư ớ t đ i ệ u chạy tới sợ hai trong lòng cùng đã bị đau xót cùng với k ê u miếng đối với nàng mà nói cực kỳ chân quý lại cực có ý nghĩa hạng rơi bị cướp đi lại để cho đánh tiểu thì nuông c h i ề u từ bé không có thủ qua tức giận cái gì nàng hầu như muốn băng hội mất lúc này chứng kiến trong nội tâm một mực đều yêu lấy đích thị tô thuần phong xuất hiện ở trước mặt nàng lúc này cái gì đều bất chấp suy nghĩ liền xông đi lên nhào tới tô thuần phong trong ngực ôm chặt tô thuần phong cổ ô nước nở nghẹn ngào nuốt địa khóc lên một bên khóc một bên nước nở thổ l ộ hết bọn hắn bọn hắn xông lên thì thì đoạt ta cùng hải phỉ cổ đều đều bị lặc chảy máu rồi hạng rơi bị bọn hắn cướp đi ô ồ bước đi tới vương hải phỉ giật mình ở tại chỗ khoảng cách hai người hơn hết hơn một mét xa tốt rồi tốt rồi không có việc gì rồi tô thuần phong đưa tay vô nhẹ trương lệ phi phía sau lưng ă n ủi đồng thời thần sắc bình tĩnh địa đối với vương hải phỉ nhẹ gật đầu trong con ngươi ý tứ có lẽ chỉ có vương hải phỉ có thể xem hiểu vương hải phỉ dịu dàng cười cười đi trước nói khẽ tốt rồi đừng khóc Ừ. trương lệ phi tựa hồ lúc này mới phát giác được hành vi của mình có chút không ổn nhất là còn tưởng là lấy hải phỉ mặt làm như vậy thật sự là rất dễ dàng khiến cho hiểu lầm cũng dễ dàng phá hư t ỷ m ộ i gian tình bạn nàng lau sạch lấy nước mắt một bên nghẹn nào nói k i a hai miếng hẳn rơi rất đắt đấy bùi g a i học tỷ đều nguyện ý cầm nàng beo đích cái k i a giá trị hơn mười vạn nguyên vòng cổ để đổi ta ta đều không có đồng ý vương hải phỉ khẽ thở dài kéo trương lệ phi cánh tay ôn nu nói đã báo cảnh rồi cảnh sát có lẽ rất nhanh có thể phá án đấy đến lúc đó chẳng phải giúp chúng ta tìm trở về rồi sao ở bình thường trong sinh hoạt trương lệ phi là tung tăng như chim sẻ gan lớn lại hơi chút có ít như vậy mạnh mẽ tính tình mà vương hải phỉ là đ i ể n hình thiện lương ôn nhu như nước nhắc gan n g ạ i ngủ sợ phiền phức nữ hải tử có thể mỗi lần gặp được chuyện trọng đại tình phát sinh lúc từ nhỏ chưa nói tới mông t r i ề u từ bé còn thường xuyên hội sẽ xuống đất làm việc nhà nông vương hải phỉ nhưng lại so đại đa số tầm thường nữ hải tử muốn tỉnh táo nhiều lắm gan lớn ít nhất nàng sẽ không sợ tới mức khóc giống lưu nước mắt bối rối thất thố ví dụ như cao trung lúc đêm hôm đó bởi vì trời bút t i ê n tao nộ sự kiện linh dị tô thuần phong không có nói nhiều chứng kiến vương hải phỉ cùng trương lệ phi chỉ là bị chút ít kinh hãi không có gì trở ngại hắn thoáng an tâm cũng thì không có ý định lại đi tốn thời gian gian làm bạn ở hai vị nữ sinh bên cạnh an ủi các nàng hắn ôn h ò a địa nhìn xem hải phỉ nói hải phỉ bị thương không sao a hừ vương hải phỉ vung lên thật dài sợi tóc trong gió rét lộ ra chân bóng cái cổ gian kia một đường rõ ràng đ ỏ sầm phát tím vết dây hẳn cười nói cái này vừa vặn rất tốt rồi cùng vòng cổ t ự như con cười tô thuần phong sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn n u hòa địa ở lòng b à n tay đ ổ ra một chút bản nguyên chi khí vớt ve vương hải phỉ non mềm cái cổ gian đạo kia làm hắn phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ vết thương nói trong chốc lát cần phải ngồi xe cảnh sát phản hồi trường học cũng đừng có trở ra rồi ta còn có việc muốn đi làm không thể nhiều cùng các ngươi chậm chút cho các ngươi gọi điện thoại thuần phong ngươi có thể có cái gì thiên đại sự hiện tại nhất định phải được đi ạ trưng lệ phi t r ư n g lớn ngập nước lần nữa chạy ra nước mắt con mắt có chút khó tin cùng tức giận ủy khuất mả hỏi tham vương hải phỉ tranh thủ thời gian nói ra ngươi đi mau lên không cần lo lắng cho bọn ta không có chuyện gì đâu tô thuần phong gật gật đầu không nói thêm gì nữa quay người bước đi đến bên đường ngăn lại một chiếc xe taxi cũng không quay đầu lại địa chui đi vào lại để cho lái xe tranh thủ thời gian lái xe hướng bắc đi nơi nào hắn chưa nói lái xe rất bồn u chồn nhưng xem tô thuần phong âm chấm sắc mặt thì tạm thời không có mở miệng hỏi thăm lúc này tô thuần phong l ử a giận trong lòng ngập trời đang đằng sắc khí trưng ơ lệ phi trên cổ không cần đi xem chắc hẳn cũng so vương hải phỉ trên cổ vết thương rất đi đến nơi nào cái loại này hệ hạng rơi dây đỏ tuy nhiên hết sức nhỏ nhưng nếu thật làn mài ép lôi kéo cho đến kéo đức mà nói tô thuần phong có thể tưởng tượng đến một khắc này vương hải phỉ cùng trương lệ phi nhận lấy bao nhiêu thống khổ thậm chí có khả năng hơi kém hít thở không thông đi qua t á n h mạng đều nhận lấy thật lớn uy hiếp sát nhân chưa tội a ở cảnh sát xem ra bất quá là tiểu án một kiện phạm tội sự thật lại bị tô thuần phong tự do tâm chứng nhận địa cho phạm tội h i ể m nghi người định ra chịu tội hai mắt bắt đầu hít mắt hàn mang nổ bắn ra s á t tâm đã quyết trừ chắc duyên cầm điện thoại càng không ngừng gọi vạn liên thắng số điện thoại di động trong chốc lát là đả thông lại không người tiếp nghe trong chốc lát lại là tạm thời không cách nào chuyển được hắn gấp đến độ như là kiến b ò trên trào nóng một bên thầm mắng lấy một bên hướng túng manh cùng bạch hành rong giải thích có thể là tín hiệu không tốt hoặc là cái k i a bên cạnh có chuyện gì ta đánh tiếp đánh tiếp nhị vị tiểu h ư u yên tâm hắn hắn tuyệt đối không có làm cái gì chuyện gì quá phật tình điểm này ta đã sớm dặn dò qua hắn nói tới nói lui c h ử chắc duyên trái tim đó đã huyền đã đến trong cổ họng sớm mấy năm cùng vạn liên thắng từng có một thời gian ngắn tiếp xúc còn từng chúng qua sự tình hắn hiểu rõ vạn liên thắng thằng này gan lớn lòng dạ ác độc tâm tính lương bạc ác Vạn nhất hắn làm chửi á i gì k ô n nào vãn g cách h tình.、Chữ、chắc c h duyên kích động được không được cũng không dám nói nói nhảm chậm trễ thời gian sợ nháy thời gian nháy mắt trong kia bên cạnh vạn liên thắng tiếp theo làm xong một chuyến việc rồi hắn lo lắng nói ra liên thắng huynh người ngươi có phải hay không đã đoạt tô thuần phong bạn gái đồ vật à? tranh thủ thời gian còn cho các nàng chúng ta có việc tốt thương lượng tốt thương lượng ta cùng tô thuần phong nói chuyện nói láo vạn liên thắng cả giận nói loại sự tình này ngươi trừ chắc duyên động động một mép có thể làm được bố với ngươi họ liên thắng huynh tiểu tử kia bạn gái trên người có loại hình phòng ngự pháp khí ta an bài người đoạt đi qua hắc vận khí thật tốt đã đoạt hai miếng cũng đều mẹ nó là yêu cốt chế tác mà thành đấy tiểu tử kia ra tay thật là lân p ư ơ n g vạn liên thắng đắc ý ngoài lại ưu ám nói ngươi nếu cùng tô thuần phong đàm được không sai bị lắm hắn cần gì phải truy tới hắn hắn đuổi theo ngươi rồi nói nhảm hai kiện pháp khí đều là hắn chế tác đấy thượng diện có hắn bố trí xuống p h ụ lục thuật trận ngươi nói hắn có thể hay không tìm được ta liên thắng minh ngươi ngàn vạn đường xúc động đều đưa tới cửa rồi ta đương nhiên phải tốt giáo hấn hạ tiểu tử này trước như vậy treo rồi này uy uy vạn liên thắng ngươi cái vương bắt đ à n trừ c h á c duyên tức g i ậ n đến đưa di động hung hăng địa ngã trên mặt đất hắn khóc không ra nước mắt giao hữu vô ý a bạch hành dong trường thở dài nhìn về phía túng manh túng manh lạnh như băng nói nếu như tô thuần phong xảy ra chuyện gì đổi không trở lại ta sẽ giết chết hai người này hắn trở lại rồi lâu này bạch hành giông hỏi đó chính là hắn sự tình hừ hai người một hỏi một đáp rất ăn ý rất có chút không đủ nghĩa khí c h ử c h ắ c duyên cùng nghẹo bích hoa cái này đối với thầy trò đều tại trong lòng kêu thảm đã xong đã xong tô thuần phong nếu như bị vạn liên thắng cho giết chết như vậy cái này tựa hồ có chút tố chất thần kinh túng manh sẽ giết hai người bọn họ trái lại tô thuần phong nếu như trở lại rồi đã nói lên hắn đem vạn liên thắng cho giết chết tài giỏi mất vạn liên thắng đã nói lên hắn nhất định có thể tiêu d i ệ t chửi chắc duyên tả hữu đều là cái chết nhưng chửi chắc duyên hay vẫn là ngóng t r o n g tô thuần phong tài giỏi mất vạn liên thắng ít nhất giết chết vạn liên thắng tô thuần phong trong nội tâm nóng tính sẽ phát tiết đi ra ngoài đại bộ phận đến lúc đó chính mình lại đau khổ cầu khẩn một phen cũng không nhất định thì cần phải khiến cho người chết ta sống huống hồ tô thuần phong mặc dù là thật có thể giết chết vạn liên thắng cũng tất nhiên hội sẽ bị thương nói như vậy nếu như đau khổ cầu khẩn vô dụng hay vẫn là không thể đồng ý c h ử c h ắ c duyên có thể vô liêm s ỉ địa yêu cầu lập tức đấu pháp thừa dịp tô thuần phong bị thương đem hắn đánh bại thậm chí giết hắn đi theo bạch hành d ô n g cùng túng manh n ô n n g ự a thái độ nhìn lại hai người bọn họ tựa hồ cùng tô thuần phong quan hệ trong đó giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy muốn tốt có lẽ đúng như bạch hành d ô n g theo như lời bọn họ đều là học sinh thuật sĩ đều ở kinh thành cho nên có chút việc nhỏ trợ giúp lẫn nhau một chút không hơn bước vào thế kỷ mới về sau cả nước kinh tế lần nữa đã bắt đầu một vòng mới khiếp sợ thế giới bay lên kinh thành biến hóa hoàn toàn có thể dùng biến chuyển từng ngày để dùng Tứ toàn hoàn lộ bắc ộ tuyến t quán n h ô mấy lộ tứ hoàn bên ngoài có một chỗ còn chưa phá bỏ và rời đi nơi khác nhưng thôn dân cơ vốn đã truyền không cũng bị bốn phía không ngừng khai kiến hoặc là đã kiến thành nơi ở cư xá thương phẩm lâu đường cái bao vây lại thôn trang gọi là vương gia doanh tự t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bốn là lưới cũng muôn sông đêm khuya hơn m ộ ư ơ i một giờ dĩ nhiên không người ở lại vương gia doanh tử toàn bộ trong thôn làng im lặng tối như mực âm v được không có một tia sinh cơ thất linh bắt lạc cao thấp không đều phòng ốc chen trúc cùng một chỗ bị bốn phía cao lớn công trình kiến trúc bao quanh tại nơi này vào đồng trong đêm p h ả n phất trong sơn cốc một số hoang vũ không biết bao nhiêu năm cũ kỹ thôn xóm lạnh thê thê mắt được t ả m người thôn bên ngoài hai đạo đèn xe sáng ngời chùm tia sáng cao thấp phập phòng đung đưa rốt cục yên tính trở lại xe taxi đứng ở khoảng cách vương gia doanh tử không đường xa nơi cửa lái xe vẻ mặt không tình nguyện cùng nào ý nói ta nói bạn thân đây ngươi đến cùng là muốn đi đ â u con à. đây cũng chính là ta đổi lại cái khác lái xe đã sớm lại để cho ngài xuống xe rồi ngài nói ngài cái này ở này nhi tô thuần phong móc ra hai chương trăm nguyên tiền giá trị lớn đưa cho lái xe đẩy cửa xe ra xuống xe c ả m ơn khỏi phải k h á c h khí lái xe cầm hai chương trăm nguyên tiền mặt xác nhận là thực tệ trên mặt thì trong bụng n ở hoa trong nội tâm trước khi bất mãn lập tức tan thành mây khói đêm nay lần này chạy trốn đăng giá vị này tuổi trẻ tiểu ca ra tay xa xỉ vung tay là hơn cho hơn một trăm gói tiền vì vậy hắn thân là kinh thành ca h ả o tâm tràn lan quay cửa kính xe xuống thỏ đầu ra hướng về phía tô thuần phong ở đèn xe chùm tia sáng chiếu xuống càng phát lộ ra cô đơn thần bí bóng lưng h ồ huynh đệ ở đây ta trước k i a đã tới gọi vương ra doanh tử người trong thôn đã sớm rời không nữa à tô thuần phong không có trả lời cũng không quay đầu lại chỉ là g ơ lên cánh tay xếp đặt bày đ ỗ n g nhiên lại sinh ra báo cảnh ý niệm trong đầu lái xe lắc đầu lầu bầu lấy nói câu cái gì tiếp theo đẩy đầu đều là nghi hoặc địa lái xe quay đầu rời đi chọn được địa phương không tệ tô thuần phong nhẹ dọn g lầm bầm lầu bầu lấy một bên mặc niệm thuật chú tay trái bấm niệm pháp quyết thi triển dấu tức thuật đã ẩn tàng chính mình thuật sĩ khí thức trong cơ thể tâm pháp lưu truyền kinh mạch trong bản nguyên sôi trào toàn thân từ trong đến bên ngoài đều tăng lên tới đỉnh phong trạng thái ý niệm lực càng là theo nhập thiên địa trong tự nhiên tinh tế địa cảm ứng đến từng chút một dị thường trương lệ phi cùng vương hải phỉ bị cướp đi cái kia hai miếng hạng rơi bên trên có hắn tự mình thi triển trong thiên bí thuật bố trí xuống phụ lục cùng thuật trận đương nhiên có thể theo dõi truy tung đến tận đây hơn nữa hắn ở trên xe taxi thời điểm cũng đã lặng yên thi thuật cách không dẫn động hai miếng hạng rơi bên trên thuật trận làm sơ khởi động mục đích chính là muốn cho đối phương chào hỏi ta đến rồi hắn biết rõ đối phương sẽ không bởi vì sợ hãi sợ hãi sẽ đem hai miếng hạng rơi ném đi bỏ trốn mất dạng bởi vì đối phương cướp đi hai miếng hạng rơi nguyên nhân cũng không phải bởi vì sớm đã biết h i ể u trương lệ phi cùng vương hải phi chỗ đeo hạng rơi này đây yêu cốt chế tác m à thành mà là biết rõ vương hải phi trên người có pháp khí cho nên đem pháp khí cướp đến tay dùng cái này uy hiếp bức bách tô thuần phòng ra mặt trò chuyện với nhau v ậ phần nói chuyện gì c h ử c h ắ c duyên không phải đã đưa ra điều kiện sao ngay tại trong thôn hiện tại hai bên thẳng tắp khoảng cách cũng t h ỉ chừng một trăm mét rồi tô thuần phong đ ố n g nhiên dừng bước khẽ cốc mày chậm rãi ngồi sổn người xuống mặc n i ệ m thuật chú tay phải vân lên ra đem lòng bàn tay đặt tại lệnh bút xi、si、m ă n g mặt đường bên trên trong cơ thể bản nguyên chạy ra lòng bàn tay cùng mặt đất khí tức tương tham có thuật trận theo thuật trận khí tức cùng chấn động để phán đoán hẳn là vừa mới bố trí xuống không bao lâu cũng dĩ nhiên khởi động đối phương cũng theo kinh sư đại gần c à chạy tới nơi này có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền nhanh chóng điệu bày ra có bực này quy mô khí thế thuật trận chờ lấy tô thuần phong đến đây nói rõ đối phương thuật pháp tu luyện tuyệt đối đã bước vào luyện khí cảnh hơn nữa theo thuật này trận t à n mát ra khí tức bên trên tô thuần phong có thể nhạy cảm điệu phát giác được trong đó ẩn chứa rất mạnh lực sát thương điều này nói rõ đối phương là cái tâm tính tàn nhẫn ác độc c h i đồ lúc ban đầu đương nhiên có thể tốt đàm bất luận thỏa đàm hay không bất luận có thể hay không lấy được mướn đồ vật đối phương đều giết người d i ệ khẩu nếu là đổi lại bình thường thuật sĩ c ă như nhưng lần này vạn liên thắng gặp được đấy là là người của hai thế giới ở kỳ môn trên giang hồ thần kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú tâm cảnh tu vi lại cực cao biến thái tồn tại chính thức quỷ thuật người thừa kế như là đã tìm được cũng xác định chính chủ nhi thì ở cái thôn này ở bên trong trải rộng ra một cái lưới lớn đợi cho mình tô thuần phong giờ phút này cũng thì không hề nóng lòng lập tức đi vào chui đầu vào lưới tìm được đối phương liều cái ngươi chết ta sống hắn cẩn thận từng ly từng tí ở không chạm đến đến thuật trận cắn trả điều kiện tiên quyết chăm chú cẩn thận đ ị a cảm ứng phân tích một phen thuật này t r ợ sau đó đứng dậy cung lấy thân mèo eo phía bên trái chuyển vô thanh vô tức đ ị a trốn vào đen kịt đêm rét lạnh màn ở cá y hô bất bình thôn bên ngoài đất hoang ở bên trong bước chân nhanh chóng mà nhẹ nhàng không phát ra chút tiếng vang trong thôn một chỗ thập tự trên đường cái dáng người không cao lớn như vậy nhưng tráng kiện dày đặc như thạch máy cán giống như vạn liên thắng đứng ở lạnh bước giữa ngã tư đường ứng mặt hướng nam hai mắt hơi h ạ c hai gã đeo đông v ả i dệt mũ ăn mặc thêm d à y sâu sắc áo giả kịp áo thanh niên phân loại tại hắn hai bên thân cao vượt qua một m tám m ư ơ năm mà lại khôi ngô khỏe mạnh thanh niên thần thái cung kính địa nhẹ giọng hỏi sư phụ cái kia gọi là tô thuần phong tiểu tử sẽ đến không hừ vạn liên thắng đơn giản lên tiếng sư phụ trước khi ta cùng sư huynh đoạt đến cái kia hai miếng hạt rơi thật là yêu cốt chế tắc mà thành hay sao dáng người thiên thấp lại có chút gầy yếu thanh niên vẻ mặt không che giấu chút nào vẻ tham lam nói vậy chúng ta đêm nay vận khí không tệ đánh bậy đánh bạ à bởi vì không biết cái nào là tô thuần phong bạn gái cho nên dứt khoát đều đã đoạn chưa từng nghĩ hai xinh đẹp cô nương trên cổ vậy mà đeo giống như lúc h ạ n rơi tô thuần phong tiểu tử này ra tay khá lớn phương đấy diễm phúc cũng sâu vạn liên thắng mở to mắt cười mắng t h ằ n g danh con chờ lấy được tô thuần phong trong tay pháp khí về sau cái này hai miếng yêu cốt chế tác h ẳ n rơi ta sẽ phân cho các người sư huynh đệ tạ ơn sứ phụ hai gã đồ đệ đồng thời không người cảm kích nói sắc mặt đặc biệt hưng phấn vui sướng yêu cốt ta chỉ có thể nộm à không có thể cầu chân q u ý sự việc bao nhiêu kỷ môn giang hồ thuật sĩ cuối cùng cả đời chỉ sợ đều rất khó làm đến tay một kiện yêu cốt dùng cho chế tạo ra trung phẩm thậm chí thượng phẩm pháp khí không nghĩ tới bọn hắn thầy cho ba người đạp phá thiết hải vô mịch sử được đến toàn bộ không hưởng phí công phu vô tâm trồng liêu phía dưới vậy mà cướp đến tay hai miếng yêu cốt chế tác hẳn rơi nhưng lại có một kiện canh khó lường yêu cốt chế tác mà thành pháp khí rất nhanh muốn tới tay thầy cho ba người lần này nguyện nhất định phải có ai khích lệ cũng không tuất vạn liên thắng trầm giọng phân phó nói tô thuần phong rất nhanh thì đã tới rồi hai người các ngươi không nên k i n h địch dựa theo trước khi ta nói núp trong bóng tối cũng giấu đi thuật pháp khí t ứ c hành sự tùy theo hoàn cảnh vâng hai gã thanh niên quay người một trái một phải bước nhanh chui vào bị đêm tối bao phủ phố bên cạnh dân trạch trong lại qua đại khái vài phút về sau vạn liên thắng khẽ nhũ mày hai tay chắp sau lưng mở miệng cất cao giọng nói tô thuần phong tu vi của ngươi quả nhiên sâu thuật pháp cũng có thể nói tinh diệu vậy mà có thể ở không bị ta phát hiện dưới tình huống đột tiến nhập của ta thuật trận ở trong hơn hết bây giờ còn là bị l a o tử đã nhận ra vậy hiện thân à trốn trốn tránh tránh cũng bất tiện chúng ta ở giữa nói chuyện với nhau hồi lâu không có trả lời trong bóng tối khoảng cách vạn liên thắng phía đông nam ba giờ vị trí chưa đủ hai mươi em mở xa một chỗ cũ nát trong sân cái kia vị thân hình cao lớn khôi ngô đại đồ đệ lâm trí vị đang đứng ở nửa mở lấy một chế cửa sân bên trong nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ ý niệm lực thò ra tùy thời lắng nghe cũng cảm ứng đến sư phụ bên kia động tĩnh dựa theo sư phụ phân phó một tiếng n vang nhỏ từ phía sau truyền đến vị này đại đồ đệ bỗng nhiên quanh người sau đó thì trong bóng đêm thấy được rách nát không chịu nổi nhà chính cửa chính mái nhà cong xuống trên bậc thang đứng vững cùng lúc gậy thân ảnh đạo thân ảnh tiêu một tay bấm nghiệm pháp quyết nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái suy cùng lúc như ngân tuyến giống như nhỏ bé yếu tố thuật pháp năng lượng chấn động ở không chút nào dẫn động vạn liên thắng bố trí xuống thuật trận dưới tình huống l ạ n g y ê n không một tiếng động gai đất phá ngắn ngủn vài mét không gian trong thời gian ngắn liền vọt tới lâm t r í vĩ đầu lâu ở bên trong lâm t r í vĩ bất chấp mở miệng lớn tiếng kêu cứu tranh thủ thời gian bấm nghiệm pháp quyết thi thuật ngâm tụng thuật chú ý đ ồ ngăn lại một cách này hắn tin tưởng chỉ cần ngăn lại một cách này s á c thực nói chỉ cần mình thi triển ra thuật pháp như vậy có thể dẫn động thuật trận sư phụ dĩ nhiên là hội sẽ lập tức biết được tại đây biên cố mà thuật trận khởi động cũng sẽ biết bảo đảm cánh mạng của hắn an toàn nhưng thuật pháp tu luyện hơn hết vừa mới miễn cưỡng b ư ớ c vào cố khí cảnh lại không có gì đấu pháp kinh nghiệm chỉ là người vũ lực tương đối đột xuất lâm trí vĩ căn bản không biết hắn chỗ phải đối mặt vị này vô thanh vô tức gian xuất hiện tại sau lương thuật sĩ là bậc nào thực lực tồn tại giữa hai người các phương diện tranh lệch lại là bậc nào to lớn cho nên lâm trí vĩ không nói một tiếng đ ị a tựa vào cửa sân sau trên vách tường t r ừ n g lớn mê man g hoang mang không cam lòng con mắt thân thể chậm dại heo đ n ngồi ngay đó hắn thuật chú tâm pháp ý niệm lực bị kia sợi tinh tế thuật pháp lực lượng lập tức cắn nát sau đó tư duy ở sợ hãi cùng phẫn nộ không cam lòng ở bên trong ổn định dựa vào đối với nguy hiểm nhạy cảm cảm giác lực phát giác được một tia không ổn vạn liên thắng đôi lông mày nhữ lại cười lạnh nói lén lén lút lút cái này cũng không giống như giang hồ trong truyền thuyết vị tia có can đảm đánh chết túng tiên n h ữ ca đồ đệ thanh niên tuấn k ỳ t a như trước không có trả lời vạn liên thắng tâm mạnh mà c h ầ m xuống cách không truyền âm nói trí v ĩ tranh thủ thời gian đến nơi này của ta t h i ế u ba lập tức đến nơi này của ta cùng lúc đó vạn liên thắng hai tay khép lại ở trước ngực véo ra một cái thủ quyết trong miệng nói lầm bầm đ ộ n phát trong trận ruệ, giấu mối p binh r ă m v ạ đội giáp liền sát trận vốn lạc thì ở vào khởi động trạng thái xuống giờ phút này bỗng nhiên thụ k h ô n g chế dẫn phát tiến vào bị dẫn phát đội giáp, giáp liền sát trận hỗ trợ bùa hộ mệnh lục trừ phi là phẩu người bình thường hoặc là trèo lên quy chân thoát ly ngũ hành tiên nhân nếu không đều không phát lẩn trốn mà lại sẽ phải chịu thuật trận bàn bạc lập công vạn liên thắng nghe răng cười lấy theo trong túi láo móc ra một miếng yêu cốt làm chế mà thành hạ rơi chỉ cần cường thế phá hủy hạng rơi bên trên phù lục thuật trận thì tất nhiên sẽ đối với ở phía trên thi thuật bố trí xuống phù lục thuật trận tô thuần phong mang đến trình độ nhất định bên trên đả kích tổn thương tiểu tử nếu không muốn đi ra tốt đàm vậy trước tiên đem ngươi phế bỏ rồi nói sau chương bốn trăm hai mươi lăm thi triển phải quỷ thuật mượn cảnh ban đêm cùng phong ốc kiểm hộ cùng với phong phú đấu pháp kinh nghiệm siêu cường tâm cảnh tu vi có một không hai thiên hạ quỷ thuật chi dấu tức thuật tô thuần phong như một chỉ tựa là ưu linh vô thanh vô tức địa đi xuyên qua khoảng cách vạn liên thắng hơn hết hơn mười em m trong phạm vi một kích đánh chết giết lâm trí v ĩ lập tức đánh về phía đã sớm điều tra đến tên còn lại nhưng hắn còn chưa đến sau mục tiêu ẩn thân nhà cửa lúc ngay tại hẹp h ỏ i h ắ t cám trong ngõ nhỏ chứng kiến người kia theo cửa sân trong lách mình mà ra bước nhanh hướng vạn liên thắng chỗ thập tự trên đường cái bước đi không tốt tô thuần phong lập tức đoán được đối phương đã cảnh giác đã đến chính mình đánh lén hành vi lập tức dôi tay phải theo gáy tháo xuống pháp khí vòng cổ dơ lên cao nâng lên mặc n i ệ m thuật chú thúc giục pháp khí bên trên đồng thời tay trái bấm miệng pháp quyết n g ó n trỏ một điểm phía trước cách cách mình đã vượt qua hơn mười thước cái kia người phía sau lưng trong miệng nhẹ a một tiếng hẹn tru ông giờ khác này tô thuần phong thi triển m à ra thuật pháp không còn là trước khi đánh chết giết một người lúc như vậy nhỏ bé yếu ớt mà lại lặng yên không một tiếng động quỷ thuật chi trừng phạt tâm trâm mà là đại sụp đổ giáp tâm dùng không thể ngăn cản xu thế v à i sơn đạo hải giống như che hướng về phía người kia hoàn toàn không quan tâm làm như vậy hội sẽ xúc động dẫn phát đối phương bố trí xuống lực sát thương rất mạnh thuật trợn độn giáp liền sắt trận bị hai bên một cái chủ động một cái bị động cùng lúc dẫn phát bàng bạc thuật trận lực lượng chấn động lập tức mãnh liệt lấy bình đi lên cùng tô thuần phong thi triển mà ra giống như là sóng to do lớn thuật pháp lực lượng ở giữa không trung đã xảy ra mãnh liệt mà nhanh chóng đụng nhau lập tức có vòi rồng trên không trung gào thét mang tất cả lập tức tự tương x é rách ngói thạch nhấc lên đỉnh bay tán loạn lách cách va chạm phảng phất trời giáng mưa đá tình hình khủng bố làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm mà tô thuần phong cũng nhận được đến từ chính bốn p ư ơ n g tám hướng bàng bạc thuật trận lực lượng công kích trong tay hắn pháp khí vòng cổ trong bóng đêm sáng quác sinh huy bắn ra r ra đạo đạo lại, lại nói vạn liên thắng bà đồ đệ nhất tiểu ba đang nghe được sư phụ cách không truyền âm gấp làm hắn nhanh chóng phản hồi bên người lúc không chút do dự lập tức liền từ chỗ ẩn thân chạy ra nhưng mà không có chạy ra vài bước hắn đã cảm thấy một cỗ không cách nào chống lại cường đại sát cơ đem chính mình bao phủ cùng lúc đó sư phụ bố trí xuống độn giáp liền sát trận khởi động bàng bạc thuật trận lực lượng mánh liệt mà lên đem tiếp h thân có dấu cùng thuật trận hỗ trợ bừa hộ mệnh hắn bao phủ bảo vệ đồng thời hắn cũng rõ ràng cảm ứng được này cổ sát cơ dày đặc thuật pháp lực lượng cùng thuật trận lực lượng kịch liệt địa đụng thẳng vào nhau thiên địa ngũ hành từ trường đột nhiên dối loạn thành một bầy h ò n g mét ngũ hành nguyên tố điên cùng mà sụp đổ tán tụ t ậ p tàn sát bừa bãi đối với sông tu luyện so với sư minh sớm hơn bước vào cố khí sơ kỷ n h i ế tiểu bà chỉ cảm thấy mảng nh tráng váng đầu nào trướng vơ xê chân p h ủ phiếm thất bại lảo đảo té ngã trên đất đầu túi tại góc tường bên trên lúc này máu tươi rằng rùa đại sụp đổ giáp tâm cùng thuật trận lực lượng đụng nhau pháp khí phòng ngự cùng thuật trận lực lượng chống lại đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú tô thuần phong bắt được giờ k h ắ c này lưu cho mình không nhiều lắm khe hở thời gian khẩu nâm g thuật chú tay trái bấm nghiệm pháp quyết thi thuật hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái n g ó n t r ỏ chỉ hướng cách cách mình hơn mười thước xa ngã sấp xuống ở hướng thập tự đường cái góc chân tường ở dưới n h i p tiểu ba quỷ thuật chi trừng phạt tâm trâm suy yếu ớt tơ bạc thuật pháp chấn động đâm rách hỗn loạn ngũ hành thiên địa linh khí đâm xuyên qua bảng bạc bành trướng thuật pháp lực lượng cùng thuật trận lực lượng đụng nhau thẳng đến nhiếp tiểu ba đầu lâu trong đầu rơi máu c h ả y nhiếp tiểu ba vừa mới đứng lên ôm cái đầu tránh né trên bầu trời giống như là mưa đá nện xuống ngói thạch m ả n h vỡ lập tức đông nhiên đứng thẳng bất động hám i ệ n u dù ca lại phát không xuất ra một tia tiếng vang hắn thấy được thập tự trên đường cái đang tại bấm nghiệm pháp quyết thi thuật sư phụ vạn liên thắng sư phụ cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì giống như quay đầu nhìn về phía hắn trong bóng tối thầy trò nhị nhân đối mặt vạn liên thắ Nhất muốn tiểu đối ba ra sức vạn ớ i bài trừ đi ra một kia hãi biểu sư sợ suy nhưng phụ lập hoặc là thống khổ, hoặc nghĩ hắn định là là trừ một tức t ra của lộ, cầu cứu biểu lộ, nhưng suy nghĩ của hắn lập tức ổn i thời khắc à y thẳng tắp hướng, về, sau ngược địa sau về, liên ạ đi. i Tô thuần phong. Vạn l thắng cùng nộ bạo giống ta muốn giết n g ư ơ i đang gào thét lên tiếng đồng thời vạn liên thắng trong cơ thể sôi t r à o bản nguyên theo đầu ngón tay dâng lên mà ra men theo hắn tâm pháp khống chế dẫn đường dựa theo thuật pháp đặc biệt quy luật trong khoảnh khắc xâm nhập đầu ngón tay nắm bắt cái tia miếng hạng rơi ở bên trong lập tức cường đại bản nguyên dễ như chở bàn tay giống như sinh sinh đem hạng rơi bên trên bố trí xuống phụ lục thuật trận đều phá hủy ba một tiếng văng nhỏ m à u đen sáng bởi vì thời gian dài đeo dĩ nhiên đã có bóng loáng màu sắc hạng rơi tách ra một đoá giống như là đom đóm rất nhỏ v ầ n g sáng lập tức dập tắt vạn liên thắng chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến đau đớn liền tâm cảm giác bản năng bung lỏng ra hạng rơi nho nhỏ hạng rơi rơi xuống trên mặt đất pháp khí cắn trả vạn liên thắng trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu ở hai bên đã đợi cùng với lưỡi lê gặp hồng thời khắc mấu chốt hán vậy mà giật mình pháp khí có thể cắn trả hoặc là trong đó bố trí xuống phụ lục thuật trận đều là nhất đẳng cao minh tinh tuyệt thuật pháp. hoặc là tự là chế tác cái này miếng pháp khí thuật sĩ hán thuật pháp tu luyện nhất là tâm cảnh tu vi cực cao đạt đến tình thần cảnh giới đại t ô n g sư ở thi thuật cùng hạng rơi bên trên bố trí xuống phù lục thuật trận lúc hội sẽ tự nhiên mà vậy địa nghiêng vào chính mình cường đại tâm cảnh ý niệm lại để cho pháp khí đã có một tia tự bảo vệ mình tự b ả o linh tính cái này miếng nho nhỏ yêu cốt chế tác mà thành hạng rơi là lại để cho bình thường nữ sinh beo ở thân đ ấy rất hiển nhiên không biết sử dụng nhất đẳng cao minh tinh tuyệt thuật pháp đi bố trí xuống phù lục thuật trận bởi vì là người bình thường không chịu nổi mà khác một loại khả năng c ũ nếu g không năng. phong ngay cũng không có khả khí thuần phong tuổi còn trẻ, ngay cả là hắn thiên phú chắc tuyệt dĩ nhiên bước vào luyện khí cảnh, cũng không cách Tô còn tiên luyện nào làm được điểm này. n có cả bước được tuổi trẻ, tuyệt vào điểm là làm dĩ như nói hắn tìm vị tu luyện bước vào tình thần cảnh đại tông sư làm cái này hai miếng h ẳ n g rơi kia càng không có thể bởi vì dùng yêu cốt chế tác tầm thường hộ thân pháp khí cho người bình thường đeo đã đủ xa xỉ đủ đại tài tiểu dụng thậm chí có thể nói là đáng xấu hổ lãng phí còn muốn cho tình thần cảnh siêu cường thuật sĩ chuyên môn chế tác loại này đồ chơi nhỏ nói đùa gì vậy nhưng sự thật lại không được phép vạn liên thắng thông tin giờ phút này chính ở vào cường độ cao cao phong hiểm đấu pháp ở bên trong cũng không được phép hắn đa tưởng bởi vì lúc đầu chủ quan nguyên nhân pháp khí cắn trả đã đối với hắn bản nguyên cùng ý niệm lực tạo thành vốn không nên xuất hiện tổn thương toàn bộ cánh tay phải kinh mạch đều có loại bản nguyên bế tắc ngưng trệ chết lặng cảm giác mà ý niệm lực cũng trong khoảnh khắc mang theo tạp chất c h ả y trở về đến trong óc tư duy trong hắn vội vàng mặc niệm thuật chú tâm pháp lưu chuyển loại trừ trong óc tư duy bên trong tạp chất đồng thời thi thuật thúc g ụ c đội giáp liền sát trận hướng về tô thuần phong khởi sướng canh cuồng bạo công kích hắn tu luyện cao thâm chiếm h tô thuần phong lại có thể nhịn hắn gì tô thuần phong giao ra quỷ thuật truyền thụ vạn liên thắng tay trái theo trong túi láo móc ra mặt khác một miếng h ẳ n g rơi trong giọng nói dĩ nhiên tràn đầy phẫn nộ sắc cơ ta cho ngươi được chết một cách thống khoái chút ít nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết đệ nhất mai hạng rơi bên trên p h ủ lục thuật trận bị hủy tô thuần phong không thể tránh né địa bị thụ một chút nội thương ý niệm lực cũng nhận được một ít đ ả kích nhưng loại này đ ả kích tổn thương với hắn mà nói tuy nhiên chưa nói tới không quan trọng gì thực sự thật là không đến mức lại để cho hắn thực chiến năng lực giảm bớt đi nhiều bởi vì hắn đối với cái này sớm đã có chuẩn bị tâm lý mà lại tâm cảnh tu vi đầy đủ cường đại bản thân tu luyện cũng dĩ nhiên vẹn vẹn trên lệnh một đường liền nhập luyện k h í tiêu miếng hạng rơi bên trên phủ lục cùng thuật trận lại quá mức đơn giản nhỏ yếu hắn còn gì phải sợ liền là đối thủ lại phá hủy một cái khác miếng hạng rơi bên trên phủ lục thuật trận tô thuần phong y nguyên có thể phát huy ra chính mình định phong thực lực tiếp tục cùng đối thủ một trận chiến chỉ có điều thực lực tương đương cao thủ tầm đó quyết đấu sai một ly liền đi một nghìn dặm huống chi đối thủ tu luyện so với hắn cao hơn ra một mảng lớn đâu này cho nên tô thuần phong lại càng không dám có chút chủ quan ba một tiếng v a n g nhỏ con thương một miếng hạng rơi bên trên phù lục thuật trận lần nữa bị vạn liên thắng đều phá hủy mà lần này hắn ngã một lần khôn hơn một chút kịp thời dùng thuật pháp cường hoành đạn để lại hạng rơi bên trên pháp khí cắn trả tô thuần phong trong nội tâm phản phất bị châm đâm một chút hắn ý nguyên không nghe theo thôn xóm trong thiên địa ngũ hành từ trường đã hỗn loạn đã đến cực đoan trạng thái tô thuần phong gần c â hẹp hòi hẻm nhỏ cùng hai bên phòng xá trong tiểu viện càng là ngũ hành nguyên tố điên cuồng đối với sông tụ tập thỉnh thoảng liền có bỗng nhiên mà khởi kính phong như lại bỗng nhiên hội tụ thành t i ể u cổ vòi r ồ n g khắp nơi mang tất cả tiếp theo xinh xinh vỡ ra đến mang tất cả kích động lấy mái ngói tấm gạch trên không trung va chạm vỡ vụn khối v ụ n khắp nơi kích xạ phát ra đùng đùng tiếng vang nhưng mà ngẫu nhiên khối vụn mái ngói ở kích xạ đến khoảng cách tô thuần phong ba thước xa lúc cũng sẽ bị hai cỗ chính đang không ngừng kịch liệt đối với sông bàng bạc thuật pháp lực lượng bắn ra không cách nào xâm nhập chút nào thì trong một hỗn loạn nguy cơ trùng trùng phảng phất hỗn độn thế giới trong hoàn cảnh tô thuần phong thân ở hoa quang tua cờ bao phủ bên trong chậm chạp mà kiên định địa cất bước dọc theo hẻm nhỏ hướng thập tự đường cái đi đến. vạn liên thắng trong ánh mắt căm giận ngút trời b ắ n ra nhìn thẳng này đầu hẹp hỏi cửa ngõ cắt bay đá chạy trong bóng tối bị tháp nước tua cờ giống như lộng lây hoa quang bao phủ tô thuần phong theo cửa ngõ chậm rãi đi ra hắn hình tượng hư hảo mà thần bí phảng phất trích tiên đến thế gian uy áp thiên quân khí tượng h ạ o nhiên giả t h ầ n giả quỷ vạn liên thắng nghe răng cười lấy ta có độn giáp liền sát trận nhìn ngươi có thể bằng phương pháp này khí chi chống bao lâu người tên là gì tô t h u n phong sắc mặt tái nhận rất hiển nhiên hắn hiện tại cũng đã nhận lấy áp lực t h lớn ngay cả là quỷ thuật người thừa kế ngay cả là thân phụ quỷ thuật cùng trong thiên bí thuật hai tuyệt học có thể tu luyện bên trên c h i n h lệnh cùng với thân ở đối phương bố trí xuống độn giáp liền sát trận ở bên trong hắn có thể miễn cưỡng trèo c h ố n g không ngã đã đúng là không dễ hơn nữa tu luyện so với hắn cao hơn một mảng lớn vạn liên thắng đến bây giờ còn không có thi triển ra thuật pháp cường công chỉ là có chuẩn bị mà đợi bố trí xuống cường đại thuật trận sân nhà ưu thế cũng đã lại để cho vạn liên thắng chiếm hết thư phòng gắt gao chấn đ ẻ lại tô thuật phòng khiến cho không có chút nào phản kích chi lực vạn liên thắng n h e răng cười lao tử gọi vạn liên thắng Là người Thuần Phong bởi đồ đệ A. Tô vạn ì thừa nhận áp lực thật tựa rất cố hết từng Tô Thuần nhận nhân, hồ chuyện hầu như từng chữ nói ra. Nhưng hắn hay Phong. ra. lớn nguyên nói nói muốn nói. áp lực là cố sức, đều v liên thắng tuy nhiên dĩ nhiên hiểu rõ hai cái đồ đệ đều giữ nhiều lành ít rồi nhưng giờ phút này theo tô thuần phong khẩu ở bên trong lấy được xác nhận hãy để cho hắn đầy ngập phẫn nộ lần nữa bành trướng sông đ ỉ n h như là ma đầu giống như hung dữ đ ị a quát hôm nay lão tử cho ngươi trước khi chết cũng phải biết rằng giết ngươi về sau lao tử còn có thể giết chết kia hai cái tiểu nha đầu còn có người nhà của ngươi lao tử hội sẽ nguyên một đám hành hạ đến chết lao tử muốn cho ngươi chết không nhắm mắt chương bốn trăm hai mươi sáu không cho ngươi chết được hiểu rõ tại sao phát tiết giống mắng đồng thời vạn liên thắng tay phải nhẹ vùng ống tay h áo nội chạy xuống ra một thanh mặc ngọc chất liệu hơn một thước lớn lên xích hình lớn nhỏ pháp khí trong miệng nói lẩm bẩm xích hình pháp khí bên trên tinh diệu thuật trận trong khoảnh khắc khởi động dẫn phát mắt thường có thể thấy được phụ lục hiện ra màu trắng bạc hào quang theo pháp khí bên trên phi nhảy ra ở ngũ hành hôn loạn hỗn độn trong không khí giao thoa sắp xếp bố hình thành dài hơn hai mét gần một mét rộng lưu lóng lánh phẳng phất một thất một thất vạn liên thắng tay trái bấm nghiệm pháp quyết một ngón tay cầm tú tơ lụa giống như thuật trận phiêu hốt trợ phập phồng lấy trong thời gian ngắn liền lướt qua hơn hai mươi mét khoảng cách xa áp c h e hướng tô thuần phong gang tấc cầm tú che giang sơn vẫn còn giống như là thái sơn áp đỉnh ngàn quân lực trong khoảnh khắc lại để cho tô thuần phong toàn bộ thân hình đều loan xuống dưới pháp khí vòng cổ rủ xuống tua cờ hoa quang mà thành cường đại phong ngự v ò n g cũng bị xinh xinh đè ép xuống dưới thân ở trong đó tô thuần phong như là ở cực thời gian ngắn sau liền không chịu nổi giống như đột nhiên quỷ gối ngồi s ụ n xuống, xuống. nương tựa theo bàn tay phải kịp thời cường chống đỡ trên mặt đất mới không có bị đẻ s ắ p xuống trong miệng hắn nhẹ a một tiếng có vô cực xuất t r ợ lưỡng nghi phản giết tứ tượng thành binh như lâm đến chống đỡ trên mặt đất tay phải thành trộm đột nhiên nâng lên như là bắt được toàn bộ đại địa sinh sinh s ố c lên giống như hắn nửa ngồi vốn lượn thân thể đ ỗ n g nhiên thẳng tắp đứng lên treo trên bầu trời pháp khí vòng cổ cùng với phát r a rủ xuống mà ở dưới hoa quan tua cờ tựa hồ cũng không kịp b ổ i kịp tô thuần phong động tác phản ứng đầu của hắn chui qua pháp khí vòng cổ, vòng cổ thì đeo tại cái cổ gian mà sáng chói lộng lây hoa quang cũng tại thời khắc này bị thân thể của hắn xuyên phá tựa hồ vỡ vụ n giống như tán lạc tại trên thân thể của hắn lại để cho hắn như là phủ thêm một bộ lộng lây trói mắt năm màu hai vào vào lưỡng n h phản thăng trận sau đó lặng yên lẹn vào vạn liên sát Sau trí u đó vào bố ố x ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý ý ý t ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý t ýýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý là vi xoay chuyển trời đất ai nói hết cách xoay chuyển vô cực xoay chuyển trời đất trận có thể dùng lưỡng nghi phản s á t trận cùng tứ tượng chống trời trận cũng có thể một mình tác dụng hiện tại tô thuần phong đồng thời phát động ba cái trận pháp rút tuổi dưới đáy nổi ẩm ẩm nặng nề cực lớn tiếng sấm liên tục â m thanh theo lòng đất truyền ra đại điệu kịch liệt địa run r à y một chút gần cây một chút liền đem từ trường hỗn loạn ngũ hành giao thoa như hỗn độn thế giới vương g i a doanh tử thôn trong không gian gột rửa không còn sắc tử nói là ba loại năng lượng khổng lộ thuật trận cùng một loại khác khổng lộ thuật trận đụng nhau về sau Thuật t r o n gang trận thiên đ ị ũ hành linh khí kể cả không khí, kể cả tấc t ả đều bị tú h nhau u ậ trận t đụng l c s i n h ra c ư ờ n g đ ạ i t r ù n g k sơn là vạn liên thắng dùng thuật pháp pháp khí bên trên thuật trận gắn kết thiên địa linh khí ngũ hành nguyên tố ma thành cho nên ở quanh thân hoàn cảnh thật lớn như thế kịch liệt biến hóa ở bên trong cũng không có hủy diệt mà là y nguyên bảo chỉ cố hưu trạng thái hướng tô thuần phong gây thái sơn áp đỉnh giống như trọng y nhưng mà hai bên thuật trận kịch liệt đụng nhau tô thuần phong một chiêu này rút t u ổ i dưới đáy n ổ i lại để cho chính ở vào đỉnh phong trong trạng thái vạn liên thắng trong khoảnh khắc như là bị cắt đứt cuộc sống tựa như chán nản dù xuống phế toàn thân khí cơ không tự chủ được địa nhập vào cơ thể mà ra điên cuồng tát thiết chắn đều chắn bất trụ trong lúc bồi r ố i hắn vội vàng mặc niệm tâm pháp thuật chú thi thuật ổ n định bản thân tình huống chỗ nào còn lo lắng đi tiếp tục trèo trống thi triển ra đi gang tấp cầm tú dùng một chiêu quỷ thuật chi càng k n tay sinh sinh nhấc lên địa khí hộ thể tô thuần phong dựa vào địa khí cùng chính mình bố trí xuống thuật trận t r ậ n hai bên thuật trận mánh liệt đụng nhau lúc sinh ra sát thương cùng lực cắn trả đồng thời đem nhấc lên địa khí coi như một đầu vắt ngang trên núi nâng hướng trên đỉnh đầu như thái núi giống như đẻ xuống g ă n g tấp cầm tú g ă n g tấp cầm tú che giang sơn đã không có tiên nhân lực g ă n g tấp cầm tú cuối cùng bất quá là một tất đồ có lộng lây hoa mỹ vẻ ngoài vải vóc chớ nói cái này như tranh giang sơn là cái này cùng lúc lĩnh lại có thể nào che được ép tới suy sụp tô thuần phong như chào càn k h ô n tay hư không vung lên liền sẽ rách này t ấ t cầm tú hắn lại hướng hơn hai mươi em mở xa vạn liên thắng hư không một chảo địa khí cùng điên cùng dũng m á n h vào nơi đ â y bỏ thêm vào hư không ngũ hành linh khí g i a o hội trong nháy mắt khôi phục từ trường trong trào lên m ạ qua theo lúc đầu một đường nhanh chóng bành trướng thành một đầu màu vàng đất cự long gào thét lên đem vạn liên thắng thôn phệ trong đó chợ đầu dòng đuôi dòng r ố t thành đường kính bốn năm em mở phạm vi hỗn độn cuốn bọc lấy vạn liên thắng lăn đãng như ở trước mắt đoàn trong lúc có b u ồ n b ự c tiếng sấm vác rền có như xả tơ nhện ánh sáng lập lòe tô thuần phong ngươi còn có thể như thế nào vạn liên thắng gào thét gào thét d ơ lên cao mặc ngọc xích hình pháp khí trong nội tâm mặc niệm thuật chú pháp khí tia sáng gai bạc trắng lập lòe bàn g bạc thuật pháp lực lượng cường khu ngũ hành c ắ t đ u ổ i cùng địa khí sắp bén tô thuần phong địa đứng ở cửa ngõ thân hình như nhạc sừng sững bất động tay trái bình dơ lên khuất ngón giữa bấm niệm pháp quyết ta là quỷ thuật người thừa kế vạn liên thắng tinh thần hơi trệ cùng tiếu nói quả là thế lao tử mặc dù lớn ý rồi có thể tối nay liệu mạng trọng thương cũng phải đem ngươi giết chết tô thuần phong ta nhìn ngươi có thể hao tổn được bao lâu cùng ngươi hao phí lâu như vậy nhiều nói những lời nhảm nhí này kỳ thật bất quá là nghĩ đến có thể thỏa thích thổ lộ phẫn nộ trong lòng cùng thù hận nếu như những không là này ngươi biết không cho ngươi hối hận v ậ t p h ẩ n không cho ngươi có t ử trên những cao truy lạc thất bại tuyệt vọng một chiêu đánh chết giết người ngươi chết được quá t h ô n g khoái ta không đủ giải hận như vậy không tốt tô thuần phong tay trái khuất khởi ngón giữa gậy nhẹ ngươi thuật pháp tu luyện không đủ tiếp sau không cần đơn giản t r e o chọc quỷ thuật người thừa kế một đám hết sức nhỏ lại cực kỳ sắc bén năng lượng chấn động chuyển đổi thất h ì đâm thấu bụi đoàn cùng đan vào đụng nhau thuật pháp chấn động khảm nhập vạn liên thắng đầu lâu trong tu luyện đã nhập luyện khí sơ cảnh nhiều năm vạn liên thắng tâm thần ý niệm sao mà kiên nghị hắn sinh đông cứng kháng trừng phạt tâm trâm xâm giết trong cơ thể ngũ tạng lục phủ b ả y phách rất nhanh tạo ra luyện thì bản nguyên bỏ thêm vào lấy trong cơ thể vừa rồi thân bất do kỷ hầu như trút xuống không còn nguy hiểm tình huống n h a răng cười nói tô thuần phong ngươi giết không chết ta kiệt lực lúc ta liền giết ngươi đây là trừng phạt tâm trâm ngươi kia trước hết nhất bị ta đánh chết giết đồ đệ tự là đã bị chết ở tại một chiêu này xuống ta sẽ ở trên người của ngươi cắm vào vạn miếng trâm cho ngươi sống không bằng chết vạn liên thắng giữ tợn gấm h é t đồng thời dùng tâm pháp t h u ố c d ụ c rất nhanh khôi phục bản nguyên thi thuật đem xâm nhập trong óc ý niệm bên trong trừng phạt tâm trâm cưỡng ép hiếp bước ra tô thuần phong tiếp tục không nội không chậm địa bấm n i ệ m pháp quyết thi thuật chảy ra một đám tơ máu môi nhạt nhẹ đóng mở hiện tru giờ phút này thiên địa ngũ hành linh khí cùng không khí dĩ nhiên đều lất đ ẩ y nơi đây hư không đại sụp đổ giáp tâm thi triển mà ra tu luyện thấp hơn bạn liên thắng tô thuần phong đồng thời vận dụng chính mình bố trí xuống ba loại thuật trận dùng quyết tuyệt xu thế rút tủi dưới đáy nổi đối chiến bạn liên thắng bố trí xuống đ ộ giáp liền sát trận hai bên thuật trận đều ở mánh liệt đ Thuật trận một thủ trả thêm thương. hủy, hai bên đều hội, đều bên cắn trả mà thêm nội mà sẽ, vạn liên thắng dùng luyện khí cảnh mạnh mẽ tuyệt đối tu luyện vốn nên ở hai bên ngang nhau bị thương điều kiện tiên quyết chiếm ưu nhưng mà tô thuần phong dùng có chuẩn bị đối với không bị một chiêu c ả n khôn tay nhắc lên địa khí hoành đường cắn trả lực sát thương cho nên ở thuật pháp tu luyện thấp hơn vạn liên thắng dưới tình huống chỗ thụ nội thương so với còn muốn nhẹ hơn nhiều càng là dùng càn khôn tay kéo kế tục chi lực vây khốn vạn liên thắng vạn liên thắng tự biết k i n h địch chủ quan mới rơi vào trước mắt đang ở hạ phong khốn cảnh ở bên trong nhưng hắn nhưng có tất thắng nắm chắc dựa vào tu luyện bên trên cường đại ưu thế để phòng ngự hao hết tô thuần phong bản nguyên cùng tinh thần lực hắn liền có thể đem tô thuần phong một kích đánh chết g i ế t nhưng mà hắn cuối cùng là chỉ nghe quỷ thuật truyền thuyết chưa từng tận mắt nhìn thấy tự mình trải qua quỷ thuật phi phạm thuật sĩ hắn không biết quỷ thuật sở dĩ được xưng lực công kích mạnh tuyệt thiên hạ vô song tuyệt không phải kỳ môn trên giang hồ trăm ngàn năm qua nghe nhầm đồn bậy khoa trương lời đồn mà là vô số kỳ môn giang hồ tiên hiền nhóm dùng huyết lệ tánh mạng làm một cái giá lớn lưu cho hậu nhân hiểu biết chính xác vết xe đổ đại sụp đổ g i p tâm vừa ra từ trường dung chuyện vừa mới d đây là đại sụp đổ giáp tâm giết người thứ hai đồ đệ lúc dùng thuật pháp tô thuần phong nói khẽ nhưng hắn rất may mắn lại bị ta thi triển trừng phạt tâm châm mới giết chết toàn lực chống lại lấy rõ ràng có hậu kế không còn chút sức lực nào chi giống như lại hết lần này tới lần khắc sát ý sát khí không giảm cản không tay vạn liên thắng như thế nào đều không nghĩ tới tô thuần phong có thể ở phân tâm thi triển ra một chiêu trừng phạt tâm châm về sau lập tức lần nữa phân tâm thi triển ra lực công kích cùng lực sát thương càng thêm mạnh mẽ tuyệt đối đến khủng bố thuật pháp đại sụp đổ giáp tâm cảm ứng được kêu bài sơn đảo hải không thể ngăn cản cường đại thuật pháp lực lượng bao trùm mà xuống vạn liên thắng lập tức sinh ra vô cùng không cam lòng ý sợ hãi cùng kiên định từ trí cùng trong thời gian ngắn t h u ố c d i ụ c thuật pháp đổ mặc ngọc pháp khí đồng thời cắn chót l ư ớ i há miệng p h ú nuyết h gào thét tô thuần phong trong chốc lưỡi há miệng vú luyện làm tế liền muốn cùng tô thuần phong đồng quy vô tận nhưng suy nghĩ của hắn ý niệm vừa mới đến tận đây vô cùng nhất lặng yên không một tiếng động quỷ thuật chi trừ Khói phi dị trong h đầu ị a theo đại sụp dùng ắ tâm bản thân tu luyện làm thế lại không có thể thi triển mà ra nhưng vạn liên thắng trong cơ thể bàng bạc khí cơ dĩ nhiên tiếp nhận được thuật pháp chỉ lệnh dẫn đường ở ngũ tạng lục phủ b ả y phách cùng kinh mạch khí tuyến bên trong cồn bạo chạy không được mà ra lập tức phá tan sinh cơ đã tuyệt t r o n g cơ thể khí quan hắn trợn mắt tròn xoe thất khiếu chảy máu động thân mà không ngã làn da không chỗ không dậy nổi phao vỡ tan phảng phất thối giữa hình tượng buồn nôn làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm sắc mặt tái nhật lại thần sắc bình tĩnh khỏe miệng treo hết người bị nội thương rất nặng tô thuần phong kéo lấy mệnh mọi bộ pháp chẩm rãi đi đến vạn liên thắng bên cạnh nhìn cũng không nhìn vạn liên thắng kia thê thảm buồn nôn khủng bố làm cho người ta sợ hãi bộ dáng hơi có vẻ cố hết sức địa xoay người nhặt nhặt lên mất rơi trên mặt đất hai miếng màu xám đen hẳng rơi ước lượng tiến vào trong túi quần. hạng rơi lúc này đã phi pháp khí nhưng cuối cùng là quý giá khó cầu yêu s ư ơ n g quốc tài liệu chất sao cam lòng vứt bỏ hắn đem pháp khí vòng cổ theo gây tháo xuống dùng tay trái nâng lên trong miệng ngâm khẽ thuật chú thiên tới địa tới cản côn đ ề u ở là sáng tỏ mà bày ra pháp khí vòng cổ lơ lửng mà lên đến mấy mét cao không trùng chậm rãi xoay tròn rơi lấp lánh quan điểm tô thuần phong cất bước hướng thôn bên ngoài đi đến sau lưng có lôi cuốn lấy nồng đậm thiên địa linh khí của phong bình đi lên mang tất cả thập tự trên đường cái hai bên kịch liệt đấu pháp sau lưu lại thuật pháp khí t ứ c cùng với không thể tránh khỏi người ca dấu vết thằng tắp đứng đứng không ngã vạn liên thắng thi thể rốt cục ngửa mặt ngã xuống hai phút về sau chạy tới thôn bên ngoài cái hố trên đường tô thuần phong tay trái hướng bên cạnh phương tỏ h ra ở đêm đen như mực màn trong hư không một chảo liền đem pháp khí vòng cổ cầm trong tay mang trở lại trên cổ ở làm cái này như ma thuật lại phản phất hạ bút thành văn thần bí mờ ám lúc tô thuần phong bước chân không có chút dừng lại quanh thân thiên địa linh khí ở dưới bóng đêm không ngừng hội tụ vượt q a n h theo sau hắn đi về phía trước bước chân đột nhiên không hề dấu hiệu mãnh liệt dóc vào trong cơ thể của hắp xuống mà vào. không có chút nào ngưng trệ phản phất bưng lên bắt tô hướng một cái chén lớn trong rót nước giống như thoáng cái thì điển tràn đầy hắn hầu như khô kiệt kinh mạch khí tuyến nhưng mà hắn ngũ tạm lục phủ b ả y phách cũng không hấp thu kinh mạch khí tuyến trong lấy chi không kiệt thiên địa linh khí chuyển hóa thành p h ẩ m nguyên mà là dùng một loại phi phảm s u thế lẫn nhau ảnh hưởng hỗ trợ lẫn nhau tự nhiên tạo ra tí ti từng sợi bản thân bản nguyên chi khí đại tiểu chu thiên đã thông bản thân có thể luyện khí lấy chi không dễ kiệt chương bốn trăm hai mươi bảy làm cũng sẽ bị người biết rõ tô thuần phong nhớ rõ kỳ i tuổi sinh tới, tuổi, liền dưới ế hết p nhập hợp trước Trung bước chính lúc cảnh. cơ cảnh, mình khí hôm hơn khí luyện nay duyên luyện đứng là vào ở ở k xảo sơ đã môn thật r o n giang g ồ t h u pháp cao trùng h hàng thật ủ ngũ. Kỳ t sinh đến nay hắn cũng không có tận lực địa đi khắc khổ tu hành cũng không muốn đi vào kỳ môn trong giang hồ chỉ hy vọng cùng người nhà bằng hữu bình an địa sinh hoạt nhàn hạ lúc quyền hướng coi như cường thân kiện thể nhiều một môn tự bảo vệ mình công phu mà tu hành thuật pháp hết thể thuận theo tự nhiên không quá nghiêm khắc không được lấy mà có thể ở mười chín tuổi tuổi thì nhảy lên trở thành luyện khí cảnh cao thủ ngoại trừ sở hữu thiên phú tư chất tuyệt hảo bên ngoài chúng sinh lúc tỉnh thần cảnh siêu cường tâm cảnh tu vi thì là mấu chốt nhất nhân tố cảnh ban đêm nặng nề g h tô thuần phong cô độc địa hành đi ở yên lặng cái hô rộng lớn trên đường nhìn ra được cái này vốn chỉ là một đầu nông thôn tiểu đạo quanh thân phá bỏ và rời đi nơi khác khai phát kiến thiết cần lộ rộng một ít con đường này thì rộng rồi chỉ là cũng không có tu kiến thành một đầu hình thành nhựa đường hoặc là bê tông đường cái có lẽ không lâu tương lai cái này đầu trước mắt bởi vì tạm thời cần mà mở rộng trên đường lớn sẽ tu kiến khởi một lay động nhà cao tầng lại tìm không thấy sự hiện hữu của nó xa xa tứ hoàn g trên đường đèn đường sáng lời thỉnh thoảng liền có cỗ xe lui tới chạy như bay tô thuần phong tâm tư h o à n g hốt trải qua lần này kịch liệt đấu pháp trong cơ thể của hắn không thể tránh né địa nhận lấy trọng thương dù sao vạn liên thắng là sớm đã bước vào luyện khí sơ cảnh nhiều năm cao thủ lại sớm bày ra đ ộ n giáp liền s á t t r ư ợ ở mọi phương diện điều kiện rõ ràng bất lợi với tô thuần phong điều kiện tiên quyết hắn có thể một chiến thắng cũng đánh chết vạn liên thắng cực kỳ hai gã đồ đệ loại chuyện này nếu như chuyển đến kỳ môn trên giang hồ chắc hà nội sẽ lần nữa nhắc lên một lớp có quan hệ hắn đồn đãi cũng may là đêm nay đấu pháp hiện trường không có ở ngoài đứng xem cho nên tô thuần phong không có chút nào trên tâm lý gánh nặng từ vừa mới bắt đầu hắn thì bông chân trực tiếp thi triển ra lực công kích có một không hai thiên hạ quỷ thuật vâng không mà nói mặc dù trong thiên bí thuật cũng tinh tuyệt cái thế thuật pháp cũng quả quyết không thể để cho tô thuần phong thắng được như thế gọn gàng mà linh hoạt thậm chí hắn đều không thể tại đây c h ẳ n g sinh tử tương hướng đấu pháp cuộc chiến trong thắng được bị thua tức đã chết xa xa hai đạo đèn xe sáng lợi chùn t i ê sáng cao thấp đung đưa hướng bên này tới gần ô tô động cơ âm thanh c h ậ m rãi trở nên rõ ràng tô thuần phong trong nội tâm hơi do dự xuống tiếp theo cũng không có lựa chọn dựa vào lui qua rộng lớn con đường biên giới ẩn nút vào đêm sắc bao phủ xuống trong bóng tối hắn thi triển dấu tức thuật che giấu bản thân thuật sĩ khí tức thoải mái điệu tiếp tục đi lên phía trước một cỗ màu đen xe bèn theo bên cạnh hắn chạy qua về sau thắng gấp đ ư ờ n g lại xe con vị trí lái cửa xe mở ra một gã thân hình cao ngất tướng mạo anh tuấn ăn an mặc màu đen â phục màu đen dày ra có phần có thành công nhân sĩ hình tượng thanh niên từ trên xe bước xuống kinh ngạc điệu hô thuần phong tô thuần phong dừng bước quay đầu nhìn lại, cảm tống h kinh ấ y cười nói, ngạc địa mỉm t học tử r ư ờ n đến không vấn Tống g giờ gì từ tay t khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. có đề văn bước đi tới ánh mắt hướng sau lưng xa xa bị đêm tối hoàn toàn bão phủ từ nơi này căn bản không thể nào thấy được vương gia doanh tử sau đó hắn mới mặt lộ vẻ bất đắc dĩ địa nhìn về phía tô thuần phong cười khổ nói giật mình nơi đây từ trường đại động ngũ hành linh khí kịch liệt h ố n loạn trong thiên địa có cực khác giống như tạo ra ta phán đoán có thuật pháp cao thủ ở chỗ này đấu pháp vừa vặn khoảng cách chỗ ta ở không xa thì tranh thủ thời gian lái xe sang đầy xem xem không nghĩ tới sẽ là ngươi m ộ t ít ân nhân, đoán cá nhân, vừa r ồ i xử lý xong lý rồi.、Tô、thuần ô t phong nhàn nhạt nói hắn không cần phải phủ nhận cũng không cách nào phủ nhận thuần phong ngươi là đương nhiệm kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng quy cụ không cần ta lại nói nhảm nói nhiều ngươi cũng có thể tin tưởng nơi này là kinh thành sao nhóm có thể đơn giản cùng người đấu pháp từ thiên địa dị tượng cùng từ trường thay đổi ngũ hành linh khí hôn loạn trình độ nhìn lại đây tuyệt đối là một hồi hung hiểm và phần ngươi chết ta sống đấu pháp t ô thuần phong nhẹ gật đầu tống tử văn nghĩ nghĩ nói thuần phong lên xe a ta tiễn đưa ngươi trở về nơi đây không nên thì lưu kinh thành c h i đ i ệ u tàng long hoa hổ không thể nói trước một hồi sẽ qua nhi thì có mặt khác thuật pháp cao thủ đến đây dò xét tình huống rồi cảm ơn tô thuần phong cũng không cùng tống tử văn k h á c h khí hai người liền lên xe màu đen xe bèn dựa ở cái hố bất bình rộng rãi trên đường q u a y đầu chuyển biến hướng tứ hoàn lộ phương hướng chạy tới không phải là chim loan x a n h tông người a tống tử văn một bên lái xe một bên mỉm cười hỏi không phải hoặc là cùng chim loan x a n h tông coi như là có gián tiếp nhân quả quan hệ a ai tô thuần phong khẽ thở dài nhưng lại thần sắc bình tĩnh nói cùng chim loan xanh tông chỉ nhất chính đánh một trận xong kỳ môn trên giang hồ có quan hệ của ta các loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía vì vậy đã có người dình bỏ ta kêu kiện dùng yêu cốt chế tác mà thành pháp khí hơn nữa thậm chí có người hội sẽ đợi tin những lời đồn đãi kia cần phải buộc để cho ta giao ra cái gì quỷ thuật truyền thụ tống tử văn giật mình nói chuyện này là rất làm cho không người nào lại phát hỏa kỳ thật đối với cái này chút ít ta cũng không quá mức cam thức mỗi người đều có tham nghiệm đổi lại là ta có lẽ cũng sẽ biết quen mắt yêu cốt chế tác pháp khí cũng sẽ biết tưởng tượng thấy có thể được đến thần bí quỷ thuật truyền thụ tống t h u n tử văn chấn động tiếp theo lòng đầy căm phấn nói như vậy bại hoại đang trừng phạt cho nên ta giết hắn đi còn có hai tên đồ đệ của hắn là ai không biết năm n ó trước ta nghe nói kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội đệ nhất đảm nhiệm hội trưởng âu dương sa đột phá gông cùng xiềng xích bước chân vào luyện khí cảnh từng sợ hai thán g phục hâm mộ hắn tư chất thiên phú hơn người nghỉ hè lúc ta nghe nói tiền nhiệm hội trưởng phạm yên chi nhập luyện khí cảnh trong nội tâm xúc động còn có chút thất lạc không biết chính mình lúc nào có thể đạp phá tầng này gông cùng xiềng xích tống tử văn sắc mặt hơi có chút hướng tới nhưng lại không có chút nào ghen ghét cùng bất đắc di k h ú khan nói tiếp tú n manh tận lực á p chế bản thân tu luyện chắc hẳn không lâu về sau một khi tu hành đột phá liền có thể một lần hành động cường thế xông vào luyện khí cảnh hoa thanh đại học bạch hành dong thở nhỏ là thiên nhân có tư thế tâm tính sơ lãng làm người khiêm tốn thấp điều ta suy đoán hắn thậm chí đã là bước vào luyện khí cảnh cao thủ mà ngươi thuần phong a theo ta được biết ngươi hẳn là đương kim thời đại k chí ừ lúc ấy rất nguy hiểm thiếu chút nữa đã bị chỉ nhất chính đánh chết hơn nữa đấu pháp sau ta bản nguyên khô kiệt kinh mạch bị thương xem ra càng là hung hiểm đấu pháp càng là có thể bước ra tiềm năng một phát tống tử văn có chút hướng tới giống như trầm mặc một hồi nhi rất nhanh liền khôi phục trước khi sơ lãng biểu lộ lái xe tiếp tục chạy ở cỗ xe rất thưa thất trên đường một bên đón lấy trước khi chủ đề nói chuyện thêm nói ngươi trước kia không biết hoặc là nói nghe đều chưa nghe nói qua vạn liên thắng tô thuần phong nói hắn rất nổi danh coi như cũng được a sớm mấy năm cũng đã bước vào luyện khí sơ cảnh thuật pháp cao thủ tống tử văn tựa hồ cũng không có quá đem vạn liên thắng để vào mắt chỉ là tán thành hắn thân là luyện khí cảnh cao thủ thực lực nói hắn tu hành độn giáp chi thuật am hiểu thuật trận phương diện công kích ở phương bắc kỳ môn trên g i a hồ thanh danh không tốt lắm bởi vì này ra hỏa kia há mồn rất thật làm sự tỉnh cũng quá mức gác độc tàn nhẫn à cũng tỉ như lần này như lời ngươi nói ân đoán đấu pháp nguyên do nếu như là cái khác thuật sĩ ta còn có chút khó có thể tin nhưng nếu là vạn liên thắng ta thì không biết là kỳ quái ta đây vậy cũng là v ì giang hồ vì dân trừ hại ta canh giật mình cùng khâm phục đấy là ngươi có thể ở đấu pháp trong đem vạn liên thắng giết chết càng làm hai tên đ ổ đệ của hắn tiêu diện tống tử văn vẫn còn chút ít khó có thể tin nói chỉ một mình ngươi tô thuần phong nói ta đổi tới thời điểm hắn vừa mới bố trí xuống thuật trận đang tại khởi động bị ta bắt được thời cơ thì ra là thế vận khí của ngươi quả nhiên tốt tống tử văn sắc mặt thì có chút hâm mộ tô thuần phong vận may cũng thay hắn ngắt đem đổ mồ hôi vị này thiên phú tư chất quả thực có thể nói thiên nhân học đệ bị phẫn nộ sông váng đầu não như một lăng đầu thành tựa như không quan tâm địa đơn thương độc mã giết q u a đến nếu không có vận khí tốt lần này tám chín phần mười được giao đại ở chỗ này rồi đồng thời tống tử văn cũng có một ít thay vạn liên thắng cảm thấy bi a i còn có chút nhìn có chút hả hê thuật sĩ bố trí xuống thuật trận khởi động một khắc này là bản thân phòng thủ yếu kém nhất thời cơ bởi vì khởi động thuật trận thuật sĩ phải toàn tâm đầu nhập đi vào bảo đảm các phương diện đều cực kỳ vi diệu rất dễ dàng dẫn phát thiên địa cắn trả thuật trận có thể ở trong thời gian ngắn nhất thuận lợi địa vững vàng địa khởi động nói t r ắ n g ra là từng cái thuật trận khởi động đều là đang cùng thiên địa từ trường gian vạn có cân đối quy luật đánh gần bóng mà khởi động thuật trận lúc kia điểm trôi qua tức thì nếu như tô thuần phong vừa mới vượt qua vạn liên thắng bố trí xuống thuật trận đang tại khởi động thời gian điểm cùng tồn tại khắc tinh chuẩn địa bắt được trôi qua tức thì cơ hội như vậy hắn chỉ cần đơn giản địa thi thuật công kích vạn liên thắng thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thuật trận thuận lợi vững vàng khởi động thuật tr Có n g o ạ i bộ t h u ậ t phán p ă n g l ư ợ n g c h ấ n đ ộ n g đã dẫn p h á t gần kể từ trường c ù n g ngũ hành linh khí hôn l o mình mình kịch liệt hỗn loạn trong thiên địa t h có cực khác giống như tạo ậ ra hoài nghi là thuật pháp cao thủ đang tiến hành l c y sinh g tử đấu pháp i hoài nghi là thuật pháp cao thủ đang tiến hành lấy sinh tử đấu pháp cũng đúng cũng không đúng đó là tu hành đột giáp chi thuật am hiểu nhất thuật trận công kích vạn liên thắng bố chi xuống cường đại thuật trận sụp đổ lúc cường đại lực cắn trả cùng thiên nhiên cắn trả chi lực đụng nhau chỗ tạo thành cực đoan tình huống tô thuần phong vận khí tốt cũng có thể nói tô thuần phong đấu pháp kinh nghiệm phong phú à cái này giống như không hợp lý phải nói tô thuần phong cực thật tinh mắt lại tâm tính trầm ổn chuẩn xác địa bắt được trôi qua tức thì thời gian điểm nhanh chóng phát khởi công kích tống học trường ta có một chuyện muốn nhờ ta sẽ không chuyển đi cảm ơn chương bốn trăm hai mươi tám thực xin lỗi đừng hờn rỗi đêm k h a sớm đã tắt đèn phòng ngủ đắm chìm trong bóng đêm im ắng trương lệ phi nằm ở trên giường chừng mắt mắt to nhìn qua bên trên phố vắng giường nàng xinh đẹp đôi má căng cứng lấy thì cục bờ môi nhét lấy vẻ mặt xương lạnh tức giận đêm nay chuyện đã xảy ra làm cho nàng ngủ không được mà bởi vì cùng vương hải phỉ cùng lách và o ở vốn là không rộng đích chật vật trên giường liền xoay người đều bất tiện lại để cho tâm tình của nàng càng thêm phức tạp nôn nóng ngủ không được vương hải phỉ nghiêng đi thân mịm cười nói khẽ ừ trương lệ phi cũng nghiêng đi t h â n đến hai người trong bóng đêm đối mặt lấy nàng tức giận địa nhỏ giọng nói ta hiện tại cũng nhanh phiền chết hận chết tô thuần phong rồi vương hải phỉ dịu rằng nói hắn có chuyện của mình ngươi đừng trách hắn rồi thiên c h u y ệ n đại sự có thể so sánh hai chúng ta á không có thể so sánh ngươi còn trọng yếu sao ngươi có thể là vừa vặn bị người đ o ạ t cướp hơn nữa trên cổ đều bị thương tuy nói là vết thương nhẹ mà khi lúc bị cướp đoạt thời điểm như vậy đau nhức đau đến ta hơi kém thì ngất đi thôi cảm giác cổ của mình đều cũng bị chặt đứt tựa như trương lệ phi nói xong nói xong thì hủy khuất địa chảy ra nước mắt lâu đầu nói cái này không có lương tâm đấy hắn coi như là thực có việc gấp phải đi, đi về sau cũng tổng nên gọi điện thoại lại quan tâm hạ chúng ta tình huống không có thời gian không dễ dàng phát cái tin nhắn được rồi đi vương hải phỉ trong nội tâm cũng có chút đáng chát loại sự tình này nhi đổi lại bất luận cái gì nữ hài tử chỉ sợ đều không thể tha thứ bạn trai sơ sẩy nhưng vương hải phỉ đối với bị cướp bóc chuyện này cảm giác trước khi cùng về sau một ít chi tiết đều có được rất nhiều điểm đáng ngờ hơn nữa coi hắn đối với tô thuần phong rất hiểu rõ làm cho nàng càng phát r i á được chuyện này không có đơn giản như vậy thoáng yên tĩnh trong chốc lát về sau vương hải phỉ giơ lên cánh tay nắm ở trương lệ phi n u hòa nói chủ yếu là quá muộn thuần phong biết rõ chúng ta vừa mới đã trải qua cướp bóc cho nên không muốn quái dày chúng ta hy vọng hai chúng ta có thể nghỉ ngơi thật tốt cả đêm ngươi cũng biết thuần phong hắn không phải cái loại n ầ y sơ ý chủ quan dễ dàng sơ sẩy người h ừ còn không phải là ngươi bắt hắn cho thói quen trương lệ phi lầu bầu đạo đúng lúc này dưới gối đầu chuyển ra ông ông ông điện thoại chấn động thanh âm trước khi cân nhắc đến tô thuần phong hội sẽ gọi điện thoại tới cho nên trương lệ phi đưa di động điều thành chấn động hình thức bởi vì nàng không muốn khuya khoác điện thoại vang lên lúc quái dày vương hải phỉ cùng phòng đám bọn chúng nghỉ ngơi nàng không thể chờ đợi được đ i ệ theo dưới gối đầu lấy điện thoại di động ra mở ra là một đầu tin nhắn tô thuần phong phát tới ta đoán ngươi cùng hải phỉ còn chưa ngủ lấy mà ngươi đang tại nghiến răng nghiến lợi địa đoán thẩm đoán trách ta được rồi hiện tại ta c h ỉ n h trọng chuyện lạ địa hướng ngươi nói tiếng xin lỗi à đúng rồi không cho phép hận rỗi sẽ giúp ta hướng hải phỉ mang đi qua cái này âm thanh xin lỗi mặt khác hạng rơi ném đi cũng thì ném đi bất dụng tâm đau quay đầu lại ta lại làm cho hai miếng nhiều hấp dẫn rất tốt tặng cho các ngươi hay đi chết trương lệ phi hồi phục hai chữ thuần phong phát tới hay sao vương hải phỉ cơ hỏi trong nội tâm một cỗ dòng nước ấm bắt đầu khởi động hơi ghen vông hừ trương lệ phi cầm điện thoại hướng vương hải phỉ trước mặt lần lượt lần lượt lập tức lại vội vàng thu trở về tức giận nói không cho ngươi xem hai người các ngươi luôn quan hệ mật thiết vương hải phỉ ôn n u đ i ệ u sờ sờ nói ai ngươi cùng thuần phong cũng bắt đầu sau l ư n g ta g ử i nhắn tin rồi không có á trương lệ phi tim đập đột một một chút tranh thủ thời gian giải thích hải phỉ ngươi đừng hiểu lầm ta cho ngươi xem còn không được nhà hắn còn để cho ta thay hắn hướng ngươi nói tiếng xin lỗi đâu rồi kia、yeah, ngươi xem trương lệ phi đưa di động trái lại phóng tới vương hải phỉ trước mắt làm cho nàng xem một bên nhận thức chăm chú t h ự c n ó i thiên quá muộn hương ký túc xá gọi điện thoại sẽ ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi bằng không thì thuần phong hắn nhất định sẽ điện thoại cho ngươi vương hải phỉ mắt liếc trên điện thoại di động nội dung tin ngắn cười nói ta biết đến cực kỳ thông minh trương lệ phi lập tức hiểu được tức g i ậ n đến thò tay véo vương hải phỉ nha đầu chết tiệt kia ngươi đều học xong một chiêu này rồi sợ tới mức ta còn tưởng rằng ngươi ghen tị lâu rồi h ừ xem ta quay đầu lại thực đem tô thuần phong cắt một nửa đoạt lấy đến tốt rồi tốt rồi hiện tại thuần phong cũng cho ngươi gửi nhắn tin rồi ngủ đi ừ trương lệ phi cảm thấy mỹ mãn địa d ố i cánh tay ôm lấy vương hải phỉ nắp g một cái nhắm mắt lại vương hải phỉ ôm lấy quan hệ thân mật khuê mật nằm nghiêng ở ôn hòa trong trăn nhưng trong lòng không khỏi địa sinh ra chút ít thấm mát chi ý cái gì đó đều có thể chia sẻ thế nhưng mà tô thuần phong người này phần này cảm tình có thể cắt thành hai nửa cùng ngươi chia sẻ sao ai có thể c a m lòng thuần phong lại có thể c a m lòng có khả năng chịu được chỉ yêu một người người. tô thuần phong đứng ở kinh đại ngoài cửa nam cùng hơn nửa đêm lái xe đem hắn đưa về đến tống tử văn khua tay nói đừng đưa mắt nhìn màu đèn xe bèn chạy n h a n cách hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho trương lệ phi phát đầu tin nhắn sau đó mới đả thông túng manh điện thoại hỏi rõ sảng khoái trước bọn hắn chỗ địa điểm liền ngoẹo rồi tuyến cất bước đi tây đi đến nhìn xem trên điện thoại di động trương lệ phi rất nhanh hồi phục tin nhắn đi chết tô thuần phong vốn là hơi lạnh trong nội tâm nhiều hơn chút ít tình cảm ấm áp cùng thoải mái hai miếng yêu cốt đánh chế hạt rơi hắn sẽ không lại chế tác luật c ũ khí đưa cho trương lệ phi cùng vương hải p h i rồi bởi vì, theo mình ở kỳ môn trên giang hồ hiện ra thanh danh bất đắc dĩ địa một cước đã dẫm vào cái này đầm đục ngầu sâu không thấy đáy trong giang hồ Cùng thành mình viên cư xá ở kinh đại tây nam hoa thanh đại học bên cạnh đối diện có thể mới gặp vị trí ở hai chỗ cả nước cao cấp nhất cao đẳng học phủ gần kề thành viên cư xá giá phòng tiền thuê có gì chờ đắt đỏ túm anh ngay ở chỗ này mua một bộ hai phòng một sành phong ở vốn cùng bạch hành rong thương lượng tốt mang theo chửi trác duyên thầy trò hai người tới trong nhà hắn đi chờ đợi tô thuần phong trở về hơn hết ở tiến vào cư xá về sau túng manh thì bỗng nhiên sửa lại chủ ý hắn cũng căn bản không đi giải thích tại sao phải đổi chủ ý liền quyết định bốn người đều ở cư xá bên phía nam ven hồ tiểu đình ở bên trong chờ đợi cho dù là chờ cả đêm c h ử c h ắ c duyên cùng nghiệm bích hoa thầy cho ba người không thể phản đối không nói túng manh thân phận lại để cho bọn hắn kiên kỵ sợ hãi đơn nói tình cảnh hiện tại bọn họ là bị giam lòng tạm giam đấy cũng nên có chút giác nộ g không phải bạch hành rong phản đối không có hiệu quả chỉ phải vẻ mặt đau khổ cùng ba người ở bên ngoài lần lượt đông lạnh trời đông ra rét đêm khuya gió lạnh hắn lấy điện thoại di động ra truyền được sau đó ừ một tiếng đem trước mắt bốn người lần lượt đông lạnh địa điểm nói một lần liền túng mẹo rồi tuyến chửi trác duyên nghe túng manh gọi điện thoại không khỏi giật này mình dùng mình một cái tô thuần phong trở lại rồi hắn trở lại rồi nói do vạn liên thắng tám mươi chín phần một mươi chết rồi n h i ệ m ít hoa cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ hắn vẫn cảm thấy nếu như tô thuần phong đêm nay thật sự đã tìm được vị kia vạn liên thắng tiền bối nhất định là không về được túng manh đưa di động ước lượng trở về trong túi quần không nói tiếng nào bạch hành dong cười tủm tỉm mà h ỏ i t h ă m thuần phong trở lại rồi hừ thằng này ta càng ngày càng nhìn không tấu bạch hành dong dùng sức trà sát có chút tê tê đôi má tựa hồ chịu không được cái này rét lạnh nhiệt độ quay đầu nhìn về phía trừ chắc duyên nói trừ tiền bối dựa theo ngài trước khi theo như lời vạn liên thắng thế nhưng mà sớm mấy năm thì bước vào luyện khí cảnh hắn người ca ở thuật pháp bên trên tu luyện và tổng hợp thực lực so ngài còn mạnh hơn nhưng bây giờ tô thuần phong trở lại rồi cái này lại có thể nói rõ cái gì đâu này ta có thể không biết là tô thuần phong t h ằ n g này sẽ cùng vạn liên thắng hòa đàm thành công trừ trác duyên cười khổ nói hòa đàm giải quyết tốt nhất cùng vi quý nha tú manh thình lình địa sen vào nói ngươi nếu như không dám cùng tô thuần phong đấu pháp cứ việc nói thẳng có có gì không dám trừ trác duyên vì mặt mũi không thể không ra vẻ mây trôi nước chảy giống như bộ dáng chỉ là hắn g ọ n nói kia cùng biểu lộ thật sự là trang được không đủ như ngươi muốn thừa dịp hắn bị thương thời điểm cùng hắn đấu pháp làm sao lại như vậy c h ừ trắc duyên xấu hổ giải thích kia rất ti tiện c h ừ trắc duyên càng phát biệt khuất bất đắc dĩ đúng lúc này cách đó không xa truyền đến chậm chạp tiếng bước chân thanh âm không lớn nhưng ở cái này i ê n tính ban đêm lại có vẻ đặc biệt rõ ràng c h ấ n đắc c h ừ trắc duyên cùng niệm ích hoa tâm cũng nhịn không được nhảy nhanh chóng thêm nhanh hơn rất nhiều bốn người đều theo tiếng nhìn lại chương bốn h i ế n thế huyết một tòa đứng sừng sững ở ven hồ tiểu đạo bên cạnh kỳ thạch vài cọn chùi lùi cây cối che lại vượt qua loan con đường đông lạnh dày đặc một t ầ n g băng mặt hồ ở đen kịt trong màn đêm hiện ra trong trẹo nhưng lạnh lùng ánh sáng âm u lại để cho ven hồ ánh sáng chẳng nhiều sao đen kịt mơ màng âm thầm lanh lanh thanh thanh a n mặc tông màu nâu lông lĩnh hưu nhàn khoản áo da quần tây dài đen màu đen dày da tô thuần phong theo kỳ thạch cây cối c h e đường mòn chuyển biến chỗ hiện ra thân hình đi lại nhẹ nhàng chậm chạp ổn trọng thần s ắ c bình tĩnh chỉ là có chút trắng bệnh chột dạ sắc mặt c h e không thể che hết địa hiện lộ ra hắn bị thụ nội thương nghiêm trọng thân thể tình huống nhưng cả người hắn tản mát ra hồn nhiên khí tượng lại làm cho trong tròng đều rõ ràng địa cảm giác đã đến hắn cường đại bàng bạc khí cơ bạch hành rong đưa tay lau chùi đi trên đầu ôm quá chặt chẽ tuyết trắng trừng phát giống như l ầ m b ầ m lầu bầu giống như nhẹ g i ọ n g lầu bầu nói được trong chốc lát không thấy thì bước vào luyện khí cảnh hắn hay vẫn là người sao bình thường túng manh mất thăng bằng nói c h ử c h ắ c duyên sinh lòng hàn ý tô thuần phong chạy nói chờ hắn trở về sẽ cho c h ử c h ắ c duyên cùng hắn đấu pháp cơ hội c h ử c h ắ c duyên mong mọi tô thuần phong có thể ở cùng vạn liên thắng tầm đó ít có thể có thể thắng được đấu pháp trong thủ tháng cho dù là tiểu tử này không sợ lưu lại sát nhân dấu vết dùng hắn cường hãn thân thủ đánh chết vạn liên thắng đều đem trong nội tâm bành trướng tăng vọt phẫn nộ phát tiết ra ngoài đại bộ phận kể từ đó trừ i trác duyên mới có thêm nữa sống sót khả năng nếu như tô thuần phong nộ khí như trước kia ít nhất ở đánh chết vạn liên thắng sau khi tất nhiên bị thương hắn trong thời gian ngắn hoặc là nói trong vòng một tháng thậm chí canh thời gian dài ở bên trong chỉ sợ đều không thể bất quá r ồ i dào thực lực đi cùng trừ i trác duyên đấu pháp cũng lấy đê ở thắng lợi nhưng bây giờ c h ử trác d u y n không như thế suy nghĩ bởi vì hắn tuy nhiên nhìn ra được tô thuần phẫn nhất định bị hơn nữa thương thế không nhẹ nhưng tô thuần phong tản mát ra cường đại bàng bạc khí tràng lại làm cho c h ử c h ắ c duyên mình cũng cảm giác không thể tưởng tượng n ổ i địa rõ ràng nhận thức đến trước mắt thâm thụ trọng thương tô thuần phong mặc dù là bây giờ lập tức cùng hắn đấu pháp cũng có thể không hề lo lắng địa đem hắn đánh chết loại này nhạy cảm cảm giác thật là vớ vẩn c h ử c h ắ c duyên nhịn không được lắc đầu muốn ném khai trong lòng đích cảm giác sợ hãi hắn cần phải có một viên tỉnh táo tự tin tâm nếu không còn chưa bắt đầu chính mình cũng đã thất bại ngồi ở sư phụ bên cạnh nghệ bích hoa muốn khóc toàn thân sợ run không chỉ ngay tại bốn người ánh mắt phức tạp nhìn soi、mói. t ô thuần phong đi vào đ ỉ n h nghị mát tựa hồ đi như thế lao đường xa vốn là bị thụ không nhẹ nội thương hắn thật sự là lại mệt mỏi lại thiếu đúng là đặt mông ngồi ở túng manh cùng bạch hành rong tầm đó cách so sánh rộng đích trong đ ỉ n h xô ép pha bên trên cùng trừ i chắc duyên nghiệm ít hoa thầy trò mặt đối mặt thần sắc bình tĩnh địa mắt thấy bọn hắn nhàn nhạt đ ị a hộc ra một câu vạn liên thắng cùng hai tên đồ đệ của hắn đều chết hết quả nhiên vạn liên thắng chết rồi còn có hai tên đồ đệ của hắn túng manh cùng bạch hành rong đồng thời quay đầu có chút kinh ngạc đ i ệ nhìn về phía ngồi ở trong hai người gian tô thuần phong chửi n h i ệ m ích hoa bỗng nhiên thân thể mềm nhún theo xô ép pha bên trên n g ã xuống lập tức cường trống b ò lên phục lại ngồi dưới đất dựa vào đỉnh trụ run d ẩ y địa cầu khẩn nói ta sai rồi ta biết rõ sai rồi v ă n cầu ngươi không muốn giết ta chuyện này cùng ta không quan hệ là bọn hắn bọn hắn muốn c ư ớ p ngươi yêu cốt pháp khí bọn hắn muốn bức ngươi giao ra quỷ thuật truyền thụ ích o a chửi trác duyên mở miệng mãnh liệt quát một tiếng n h i ệ m ích hoa giật này mình dùng mình một cái đ ỗ n g nhiên theo cực độ sợ hãi cùng trong lúc bối rối lấy lại tinh thần nhi đến hai mắt lại trở nên trống g i n g không liệu c h ử trác duyên khe khẽ thở dài tu luyện đã đến hắn cảnh giới này người tự nhiên tin h t ư ờ n g tô thuần phong theo tiến vào cư xá tới gần bọn hắn thời điểm đã nhưng bắt đầu thi triển thuật pháp tận lực địa tản mát ra hắn cường đại khí cơ trong lúc vô hình sẽ cho người mang đến áp lực thực lớn mà chính mình đồ nhi niệm bích hoa tu luyện quá nhỏ bé căn bản không chịu nổi loại này thi triển thuật pháp bắn ra ra cường đại khí trang áp chế tô thuần phong vừa xài bước nhập đình nghỉ mát niệm bích hoa lý trí thì h n g mất nghe được niệm bích hoa kêu phiên lý trí hoảng sợ băng hội sau n ô n ngữ ạ c h hành rong trong lòng giật mình t h ầ m nghĩ lấy hẳn là tô thuần phong thật là quỷ thuật người thừa kế chửi trắc duyên cùng vạn liên thắng biết được ngày bí mới có thể cùng hắn tầm đó phát sinh xung đột túm manh hai hàng lông mày níu chặt tô thuần phong bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú hướng chửi trắc duyên chỉ là nhìn xem hắn thực xin lỗi chửi trắc duyên có chút sợ hãi mà đem đầu d ư ớ i đáy khổ sở nói lúc ban đầu ta chỉ là muốn trả thù ngươi thay liệt đồ lối ra ác khí có thể thầy trò chúng ta đối với đại lục kỳ môn giang hồ không hiểu rõ lắm cho nên mới tìm được năm cũ cùng ta có giao tình vạn liên thắng hy vọng h ắ n có thể giút một cái chuyện nhỏ chưa từng、ý. hắn nghe nói qua kỳ môn trên giang hồ đối với ngươi đồn đãi cho nên hắn cảm thấy vừa vạn dùng liệt đồ cùng ngươi ở giữa mâu thuẫn vi lấy cớ bức bách ngươi giao ra quỷ thuật truyền thụ đương nhiên đối với ngươi là quỷ thuật người thừa kế lời đồn vạn liên thắng cũng không cách nào vững tin chỉ bất quá hắn cảm thấy vạn nhất ngươi thật là như vậy chúng ta có thể đạt được quỷ thuật truyền thụ nếu như n n gơi ư không phải chúng ta cũng có thể được đến trong tay ngươi yêu cốt pháp khí bạch hành rong nhẹ nhàng thở ra túng manh trong nội tâm áy náy chi ý càng phát nồng hậu dày đặc tô thuần phong là quỷ thuật người thừa kế lời đồn đãi ở kỳ môn trên giang hồ truyềnền là cùng chỉ nhất chính trận kia đấu pháp sau khi mà chạy nói sở dĩ có thể nhanh chóng trên giang hồ truyền bá sau l ư n g thối thủ lại có rất lớn có thể là phụ thân của hắn túng tiên ca đối với phụ thân như vậy hành vi túng manh không đồng ý cam tức lại bất đắc dĩ lại có chút hoang mang mà những lời đồn đái này quả nhiên như hắn chỗ lo lắng cái kia giống như cho tô thuần phong đã mang đến thật lớn phiền thoái vạn liên thắng chết chưa hết tội ngươi cũng như thế cho rằng đúng không tô thuần phong thanh thanh đạm đạm mà hỏi thăm được rồi ta thừa nhận chuyện này ta cùng với vạn liên thắng là đồng hưu trừ chắc duyên đầu cố lấy dũng khí nhìn thẳng tô thuần phong nói v u n g tha rích hoa a hắn thiên phú tư chất bình thường tu luyện không cao tương lai sẽ không cũng không dám đối với ngươi mang đến cái gì nha uy hiếp hơn nữa cả kiện sự tình hắn cũng chỉ là nghe theo cùng ta phân phó hắn không hiểu chuyện tô thuần phong nhắm lại hai con ngươi lại để cho người bắt đoán không ra tâm tư của hắn trừ c h á c duyên thật vất vả toàn tâm toàn ý dũng khí nhanh chóng biến mất hắn phục lại túi lầu xuống cực kỳ cung kính địa khẩn cầu van cầu ngươi v ư n g tha rích h o a tô thuần phong không nói lời nào biểu hiện trên mặt ý nguyên tha cho hắn một mạng cho dù là phế bỏ tu vi của hắn chỉ cầu ngươi lại để cho hắn sống sót trừ chắc duyên toàn thân kịch liệt địa sợ run lấy lần nữa ngẩng đầu nhìn thẳng tô thuần phong như là làm sơ do dự sau khi cuối cùng hạ quyết tâm giống như tay phải bấm nghiệm pháp quyết nâng lên tay trái từ trong lòng móc ra một cái tiểu nhi lòng bài tay lớn nhỏ tạo hình cổ phát màu đồng cổ bát quái kính chậm rãi đặt tại chỗ mi t â m tiếp theo m ô i khẩu đóng mở ngâm tụng thuật chú tốn đi lấy nước càn muôn bế đ o i hoàn cách khôn không đường chết chết phục ngươi nộp gấp cổ phát bát quái kính bên trên bỗng nhiên lóe ra lấp lánh quan điểm tiếp theo tụ tập ánh sáng vân quanh dần dần thành âm dương xoay tròn thái độ tô thuần phong mặc niệm thuật chú tay trái nhẹ giơ lên ngón trỏ hư không một điểm kia miếng bắt quái kính bên trên âm dương ngư một đám mảnh khảnh thuật pháp năng lượng chấn động tinh chuẩn vô cùng địa khảm vào dương cá chi nhãn、Xoạ. ánh sáng hình thành âm dương ngư nghiền nát tiêu tán vốn định y ế u quyết tuyệt tự sát để đổi lấy đồ nhi tánh mạng trừ chắc duyên nhịn không được khỏe môi tràn ra một đoàn máu tươi thân xác mở mịt địa nhìn xem bỗng nhiên thi thuật ngăn cản hắn tự sát tô thuần phong tại sao ta còn không có đáp ứng hội sẽ tha ngươi đổ đệ tánh mạng ngươi nhưng vào lúc này Tỉnh sát túng đứng ngoài quan sát túng manh áo bạch ỗ n nhiên không hề hiệu địa đứng dậy, đi nhanh hướng đỉnh nghỉ mát bên ngoài đi đến, vừa nói, g hề hiệu đi đi dấu dậy, địa vừa mát b hành rong ngươi còn thần c này lòng lớn làm gì sao? A, ta lòng hiếu kỷ lớn hơn một chút hiếu hơn thôi nha. Bạch hành thần sắc tự nhiên đ ị a nhún núi vai đứng dậy đi ra ngoài túng manh ở ngoài đỉnh dưới bậc chờ bạch hành rong đi ra vậy sao rồi mới sóng vai hướng xa xa đi một bên lạnh như băng mà hỏi thăm ngươi cùng tô thuần phòng ai càng mạnh hơn nữa đương nhiên là hắn bạch hành rong đương nhiên nói một chút cũng bất giác được nói như vậy thật mất mặt bạch hành rong n g ư ơ i biết ta nhất phản cảm ngươi cái đó một điểm sao hai ta không cựu không đoán ngươi sao vậy luôn cùng ta gây khó dễ lâu này bạch hành rong vẻ mặt đau khổ có phần lộ ra bất đắc gì nói tổng không phải là bởi vì ta cự tuyệt cùng ngươi lâu pháp cho nên ngươi mới có thể một mực ghi hận ta đi trời đất chứng giám a ngươi có thể hay không giảng một chút đạo lý có bản lĩnh ngươi bây giờ đi khiêu chiến tô thuần phong hắn mới là cao thủ túng manh hừ lạnh một tiếng nói ta tự nhiên sẽ khiêu chiến ngươi ta nhận thua không được sao không được ngươi có hết hay không túng manh không có trả lời như là liếc si giống như bình thường mắt nhìn bạch hành rong thế là bạch hành rong cảm thấy mình đời này xui xẻo nhất đúng là gặp túng manh cái này số ngu ngốc một cái ở thuật pháp tu hành phương diện rất ngu ngốc rất cố chấp ra khỏa hắn rất là bất đắc d ì nói được rồi được rồi ngươi chọn cái thời gian địa điểm ta đáp ứng còn không được nha đợi lát nữa sớm thanh minh hai ta đấu pháp chỉ là công bình thiết tha điểm đến là rừng ta cũng không muốn cùng ngươi cái này số ra khỏa ở đấu pháp lúc liều mình mặt khác không thể trong kinh t h à n đấu pháp giả giả ta cũng là hoa thanh đại học học sinh thuật sĩ hiệp hội hội trưởng không thể chính mình hư mất quy củ a có ý tứ túm manh càng phát giác được bệnh hành dong rất ngu ngốc rất dối trá nói nhảm bị rét lạnh cảnh ban đêm bao phủ trong tròi nghỉ mát chỉ còn lại ba người tô thuần phong như là mệt mỏi giống như hướng đ ỉ n h trụ bên cạnh xê dịch bả vai tựa tại đ ỉ n h trụ bên trên thần s ắ c lười biếng bình tĩnh hồi lâu trừ chắc duyên cuối cùng suy nghĩ cẩn thận cái gì nha hoặc như là do dự như thế lâu sau khi mới cuối cùng một lần nữa làm ra một cái quyết định hắn cực kỳ cười chua sót lấy lắc đầu nói khẽ mà thôi mà thôi tục n ữ nói chết tử tế không bằng lại còn sống ta thầy trò nhị nhân coi như là gieo gió gật bão nói xong hắn lòng bàn tay phải bình nắm cổ phát b á t quái kính cắn nát tay trái ngón trỏ đầu ngón tay tiếp theo tay trái bấm n i ệ m phát quyết đem chảy ra huyết ngón trỏ đầu ngón tay đặt tại b á t quái kính bên trên trong miệng âm khẽ thuật chú quẹt tượng trở về thực t ứ tượng q u ý vi thiếu âm mặt t r ờ i tiếp i ể u âm thiếu dưng ơ h ò a âm thu dưng ơ r a ngón trỏ đầu ngón tay miệng vỡ chỗ máu tươi như rót lưu đến b á t quái kính bên trên như là xôi trào giống như ừ ngực tít địa mạo hiểm phao không chút nào đều không hướng ra phía ngoài tràn ra hơi sau c h e kín bắt q u á i k í chác duyên đầu ngón tay n m y lên k i a tích đỏ tươi nồng đậm huyết dịch phiêu nhiên như khởi đến tô thuần phong trước mặt hai thước chỗ lơ lửng bất động như là bị đóng kết tại đâu đó c h ử chác duyên thần sắc cực kỳ thống khổ xoắn suýt địa đứng dậy tiếp theo chậm rãi quỳ xuống túi đầu nói khẽ ta c h ử chác duyên thể tiếp này duy tô thuần phong là t ử không được có chút nào làm trái chi tâm không được sinh lòng oán hận không được vứt tới mà không để ý hợp thời lúc theo chủ ý chủ thương tắc thì mình thường chủ rét tắc thì mình rét trời xanh ở trên hậu thổ tại hạ vùng đất bầu trời thủ hướng nghiệm ít hoa thấy thế quá sợ hãi toàn thân sủi lơ vô lực héo đốn ngã xuống đất tiếp theo ngây ngốc địa đ ắ n g chất địa nở nụ cười tô thuần phong trong nội tâm mặc niệm thuật chú bản thân hồn nhiên khí tượng cùng thiên địa tương tham tay trái bấm nghiệm pháp quyết một ngón tay kia tích lơ lửng máu tươi dẫn động hắn trên không trung nhanh chóng du động kéo lê mắt thường có thể thấy được bắt qua ý đồ một giọt thế huyết hóa hai dọn vừa bay nhập tiên làm ấn bà rơi thấm địa uống thiên địa làm trứng vẽ tháng như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối lại cầu vẽ tháng chương bốn trăm ba mươi đại án muôn án nhân mạng án phương trưởng quân năm nay ba mươi ba tuổi là một gã ca lái xe hắn tốt nghiệp trung học sau thì làm một chuyến này vài chục năm chạy xuống to như vậy kinh thành mấy có lẽ đã không có hắn không biết chưa quen thuộc chỗ ngồi rồi thậm chí ngẫu nhiên có hành khách muốn đi hướng bên ngoài kinh thành mấy t r ụ trên trăm km xa khu huyện như là d ụ d ỗ mây dày thịnh bình duyên khánh nội thành ở nông thôn phương trưởng quân đều có thể đi ra cái tám chín phần mười giống như là đại bộ phận kinh thành lão ca như vậy hắn có thể nói hội sẽ khản sinh hoạt hàng ngày trong ô n thấy đủ thường nhạc tâm tính đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ biết phát chút ít bất mãn bực tức ngược lại không có gì đại niệm tưởng có đôi khi đi sớm về tối b ậ n việc có đôi khi thực sự hội sẽ trộm được phủ sinh nửa ngày rảnh rỗi địa tìm c h u ngồi đem xe taxi dừng lại cùng một đám hiểu biết lao bản thân đánh đánh bài đánh bạc hai tiểu tiền hoặc là khai sớm đã quy chính mình sở hữu không cần giao phần tiền xe taxi vui cười hôi hôi khu vực bên trên vợ con đi dạo chơi ngoại thành lại xa xỉ địa ăn bữa bữa t i ệ c lớn phương trưởng quân cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua có tư có vị rất thoải mái nhưng mấy ngày gần đây nhất phương trưởng quân tâm tình rất kém cỏi xe thể thao sức mạnh không lớn hơn rồi về đến nhà cùng vợ con nói đùa thời gian c ũ n g ít rồi tựa hồ trong nội tâm đẻ ép kiện cái gì nha trầm trọng sự tình l ã o bà hai tử các bằng hữu đều phát hiện điểm này hỏi hắn hắn cũng không nói có như vậy mấy lần phương t r ư ờ n g quân trên đường chứng kiến xe cảnh sát hoặc là đi ngang qua đồn công an cục công an cửa ra vào lúc đều sinh ra lái xe đi qua tìm cảnh sát xúc động nhưng hắn mỗi lần đều cố nén ý nghĩ thế này thế nhưng mà đây chính là ba cái nhân mạng a vài ngày trước một lúc trời tối h ắ n ở kinh sư đại ngoài cửa đông cái kia trên đường đón một vị thần sắc cùng hành vi đều rất cổ quái tuổi trẻ hành khách hành khách cũng không nói đến cụ thể muốn đi chỗ mục đích chỉ là một đường chỉ dẫn lấy hắn quẹo trái quẹo phải tóm lại một đường hướng bắc cuối cùng nhất đi tới bắc tứ hoàn bên ngoài kia phiến đang tại khai phát khu vực xe theo rộng lớn cái hố trên đường chạy qua thẳng đến cự ly này cái đã rời không còn vương ra doanh t ử thôn không xa địa phương phương trưởng quân trong nội tâm tâm thần bất định lấy sợ ra cái gì nha sự tình không dám lại đi vào bên trong rồi người thanh niên kia hành khách mới nói thì đến nơi đây à vậy sao rồi mới đại phương địa vùng cho hắn hai trăm khối tiền xe xuống xe l ẻ loi c h ơ c h ọ i một người ở gió lạnh cùng dưới bóng đêm đi về hướng sớm đã không người ở lại tối như mực âm vũ lạnh thê thê mắt được t n g người vương ra doanh từ thôn lúc ấy phương t r ư ờ n g quân trong nội tâm thì lo sợ bất an sinh ra qua báo cảnh tri tâm hắn cảm thấy tên kia như là sinh viên giống như người trẻ tuổi trên đường đi khi thì sắc mặt â m trầm khi thì khôi phục lại bình tĩnh đ ạ m mạc nhưng bình tĩnh được do người trên người còn có rất nặng sắc khí tóm lại cựu là lại để cho người có chút sợ hãi hơn hết phương t r ư ờ n g quân cuối cùng nhất hay vẫn là ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm tính cũng xem ở người tuổi trẻ kia cho nhiều hơn một trăm khối tiền t i ề n xe trên mặt mũi lựa chọn trở mặc ngày hôm sau buổi sáng phương trưởng quân vừa vặn kéo việc đến khoảng cách vương gia doanh tử không xa b ắ c tứ hoàn một nhà công ty vậy sao rồi mới liền không nhịn được lòng hiếu kỳ lái xe đến vương gia doanh tử nhìn nhìn hắn thấy được mấy chiếc xe cảnh sát còn có vây xem một ít quần chúng đón lấy hắn liền từ vây xem quần chúng chỗ đó nghe nói một kiện làm hắn khiếp sợ không thôi càng là ở kế tiếp vài ngày trong thời gian đều xoắn suýt bất an tin tức vương gia doanh tử trong thôn đã xảy ra cùng một chỗ kỳ dị trọng đại án mạng ba gã không biết thân phận lai lịch người bị giết một người trong đó tử trạng cực kỳ thảm thiết thất khiếu chảy máu toàn thân thối r i ữ a như đau nhức thứ năm buổi trưa bầu trời âm trầm trong bay là tả địa rơi xuống lông n ô n g tuyết rơi nhiều tại loại này rất hiển nhiên có thể nhiều kiếm tiền trong cuộc sống phương trưởng quân lại vô tâm kéo việc về đến nhà n ế m qua cơm trưa sau liền nằm chết dí trên giường nghỉ trưa chỉ là còn chưa ngủ hạ bao nhiêu một lát liền bị một cái ác ngộng bừng tỉnh hắn nằm ở trên giường ngâm nghĩ cả buổi cắn răng một cái liền làm ra một cái gian nan quyết định báo cảnh vương gia doanh tử án mạng đã phát sinh hơn một tuần lễ rồi cái này đối với cảnh sát mà nói Không thể nghi ngờ một là xác i c thực nào bị hắn giết dấu vết. Sắc thực nói trải qua pháp y xem xét sau ba người tử hình nguyên nhân đều rất cổ quái hai gã n a m đụng nhẹ người chết là không rõ nguyên nhân trái tim đột n h i ê ngừng n thân thể tất cả khí quan cung cấp huyết chưa đủ làm cho cơn sốc tính tử hình mà tên kia trung niên nam tử thì là cấp tính đột phát chảy máu não cùng phổi bạo liệt phổi bạo liệt cái này cũng thật là quỷ dị a cái gì nha đột phát bệnh hội sẽ làm cho một người phổi bạo liệt hơn nữa là ở không có chút nào ngoại lực tác dụng dấu vết dưới tình huống xuất hiện loại này làm cho người ta sợ hãi bệnh phát bệnh trạng càng làm cho người chăm mối vẫn không có cách g i ả i cùng cảm thấy khủng bố phải tên tia trung niên nam tử thất khiếu chảy máu toàn thân làn da nổi bóng vỡ tan như mù đau nhức thê thảm t ử trạng lại nên giải thích như thế nào đáp án dĩ nhiên là không có đáp án ít nhất hiện tại pháp y còn không cách nào cho ra một cái xác thực t u y ế t pháp chứ lần đó ra lại đồng thời hiện trường cũng bị nghiêm trọng phá hư phạm tội hiểm nghi người sở hữu gây án dấu vết đều bị càn quét không còn căn cứ điều tra gần kề một ít ở công trường ký túc xá ở lại dân công nhớ lại đêm hôm đó đại khái mười hai hát tả hữu thời điểm vương g i a doanh tử thôn truyền ra cực kỳ làm cho người ta sợ hãi gào thét tiếng gió còn có một tiếng như sấm rền nổ mạnh lúc ấy gần kề công trường bên trên mặt đất đều có c h ấ n cảm như là động đất tựa như cái này lại để cho cảnh sát bộ phận tổ chuyên án thành viên sinh ra một cái mình cũng cảm thấy không biết nên khóc hay cười cùng vớ vẩn nghĩ cách ba vị người chết nguyên nhân cái chết có phải hay không là hù chết hay sao ngay lúc đó trong thôn đến cùng đã xảy ra cái gì nhà ngay tại tổ chuyên án bởi vì này án rất nhiều dị thường điểm cùng không có manh mối mà xoắn suýt phát sầu thời điểm bọn hắn nhận được đến từ với biển đến khu công an ở riêng điện thoại nói là có một gã ca lái xe báo án vương g i a doanh tử thôn án mạng sự tỉnh phát đêm đó hắn đã từng tiến đưa một gã tuổi trẻ hành khách đi qua vương g i a doanh tử thôn ca lái xe phương trường quân lập tức bị dẫn tới tổ chuyên án tiếp nhận hỏi thăm điều tra thứ bảy trạng vào tối tô thuần phong ở kinh sư đại gần kề một chỗ cư dân trong cư xá đón vừa mới cho một vị học sinh bổ hết khóa vương hải phỉ vừa đi vừa nói lấy trở lại sư đại ngoài cửa nam tìm trang trí nội thất sức cùng kinh doanh phong cách đặc biệt đồng lò lửa nồi khách điếm đi vào ăn cơm chiều rét lạnh trong ngày mùa đông nồi lẩu đã là sinh hoạt ở kinh thành mọi người đặc biệt ưa thích đồ ăn nhà này nồi lẩu khách điếm bởi vì láng giềng gần kinh sư đại cửa nam nhằm vào khách hàng tự nhiên là dùng học sinh làm chủ lão bản cân nhắc đến đương kim các sinh viên đại học tâm tính yêu thích cùng với trong sinh hoạt chi tiết thế là ở khai t r ư ơ n g t r ư ớ c lắp đặt thiết bị lúc thì suy nghĩ khác người địa lắp đặt thiết bị ra nguyên một đám nho nhỏ nhã gian giữa hai người ba người gian rất thích hợp nam nữ bằng hữu một chỗ cùng ăn lúc tìm kiếm được chờ mong tư mật cảm giác. đương nhiên phòng là có một chút có thể làm các học sinh tiếp nhận thêm vào thu phí nho nhỏ trong bao gian hai người ngồi đối diện nhau mỗi người trước mặt để đó một cái nho nhỏ đồng lô đồng lô lên khung lấy nho nhỏ nồi đ u n i nước trên bàn bầy đặt mấy thứ điểm tốt rau quả thịt dê chám liệu vương hải phỉ vừa ăn vừa nói nói thuần phong sáng hôm nay cảnh sát lại tới trường học đi tìm ta a bản ăn có tiến triển sao tô thuần phong theo miệng hỏi còn không có vương hải phỉ để đua xuống n g a y từ từ chấm nuốt xuống trong miệng đồ ăn nói nhưng kỳ quay phải hôm nay cảnh sát đã hỏi tới ngươi tô thuần phong sừng xuất h ạ hỏi ta làm gì sao bọn hắn hỏi ngươi đêm hôm đó đổi u tới hiện trường không bao lâu thì vội vàng rời khỏi đi làm cái gì nha ta đợi tại đâu đó lại không có cái gì nha dùng phá án là bọn hắn cảnh sát sự tình tô thuần phong d ở khóc dở cười nói trong nội tâm nhưng lại có chút lo lắng cảnh sát sao vậy sẽ hỏi và hắn đâu này vương hải phỉ ôn ngu nói vấn đề là ý theo lẽ thường ngươi không có lẽ như vậy nhanh rời khỏi ách tô thuần phong gãi gãi đầu lung tung nói hải phỉ thực xin lỗi à đêm hôm đó ta quả thật có chút việc gấp muốn đi làm cho nên không thể cùng ở bên cạnh ngươi ta một mực đều không có chú ý qua vương hải phỉ t h ầ n sắc chăm chú lại có chút lo lắng nói có thể đã cảnh sát hỏi và ngươi thuần phong ngươi hay vẫn là sớm làm hảo tâm ở bên trong chuẩn bị vạn nhất cảnh sát sẽ tìm đến ngươi như thế nào đi ứng đối cảnh sát hỏi thăm bởi vì lo lắng cho ta cảnh sát ngược lại không đến nỗi hoài nghi ngươi là cướp bóc chúng ta hiểm nghi người mà là ngươi đêm hôm đó đi làm một chuyện khả năng đưa tới cảnh sát hoài nghi tô thuần phong nhăn nhũ mày đem chiếc búa bông nghiêm túc nhìn xem vương hải phỉ hắn làm cái gì nha vương hải phỉ không có khả năng biết rõ nhưng vương hải phỉ lại như t h ế nói vương hải phỉ cúi đầu xuống cầm lấy chiếc đũa một bên đĩa r a u ăn lấy một bên thanh âm nhu hòa nói thuần phong đêm hôm đó chúng ta lúc ăn cơm ta bỗng nhiên cảm giác trên cổ mang theo hạng rơi như là sinh ra một cây gai giống như đâm ta một chút ta lúc ấy lơ đẽm mà ngươi lại thần sắc khẩn trương lại giống như có chút tức giận tức giận tóm lại rất cổ quái địa lập tức đứng dậy nói muốn đi buồn vệ sinh nhưng ta chú ý tới ngươi không có đi buồn vệ sinh mà là đi đi thông lầu hai đầu vậy sau rồi mới ngươi vừa nhanh chạy bộ ra kia ra nổi lầu k h á c h điếm đứng ở cửa ra vào nhìn quanh như là đang tìm kiếm cái gì nha người lại sau khi ta cùng lệ phi tao nộ cướp bóc bọn cướp cái gì nha đều không đ o ạ n lại hết lần này tới lần khác cướp đi hai miếng người bình thường xem ra cực kỳ bình thường hạng rơi lệ phi là thông qua học tỷ của nàng đã biết hạng rơi c h â n quý lại không biết như thế nào canh sẽ không nghĩ tới cái khác nhưng ta rất rõ ràng ngươi đưa cho chúng ta hai hạng rơi không tầm thường hẳn là có thể tịch tả khu q u hộ thân tri vật ngươi cũng nói đó là lái qua còn đấy có thể ta còn biết kia hai miếng hạng rơi hẳn là ngươi tự mình mở đích quang bởi vì ngươi hiểu được chút ít thần côn thuật pháp hải phỉ tô thuần phong ánh mắt thiên tĩnh vương hải phỉ nhưng lại có rất ít địa đã cắt đ ứ t hắn mà nói nói thuần phong ngươi hiểu được ta d i vãng có rất nhiều sự tình ta cũng sẽ không chủ động đi hỏi thăm ngươi ngươi nguyện ý nói với ta đấy ta chẳng nghe không muốn nói đấy ta tuyệt sẽ không hỏi bởi vì ta cảm thấy như vậy sẽ để cho ngươi cảm thấy khó xử hừ thực xin lỗi không cần nói xin lỗi vương hải phỉ đỏ mặt cười cười nói có thể là chuyện này rất cổ quái ta lo lắng ngươi có phải hay không cùng một ít cùng ngươi cùng nhau hội sẽ thần côn thuật pháp người đã có cái gì nhà mâu thuẫn thù hận cho nên bọn hắn muốn làm cái gì nhà sự tình uy hiếp ngươi cũng vì vậy mà liên lụy tới ta cùng lệ phi cho nên ngươi rất khẩn trương rất tức giận tô thuần phong cười cười hải phỉ ngươi cũng có thể đang đại trinh t h á m rồi thuần phong ta yêu ngươi tin tưởng ngươi hiểu rõ ngươi vương hải phỉ hốc mắt có chút hiện hồng rất khó được địa mở miệng nói ra đối với nàng mà nói chưa có nói ra khỏi miệng mập mở từ ngữ ôn nhu nói cho nên ta sẽ suy đoán ra những này nếu như không phải có tình huống đặc biệt theo tính tình của ngươi đêm hôm đó sao vậy khả năng không đổi ở bên cạnh của ta có một số việc hai miếng hạng rơi đã tìm được vậy sao đúng vậy đoạt hạng rơi người đâu tô thuần phong do dự hồi lâu sau khi nhẹ nhàng mà thở dài nói chết rồi t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi mốt ta đem chân tướng nói cho n g ư ờ i biết nhỏ hẹp gian phòng xôi trào nồi lẩu niệm niệu hương khí t r ầ m mặc hai người hào khí có chút áp lực áp lực đến làm cho người không thở nổi làm cho lòng người ở bên trong rất lấp muốn lớn tiếng hô một cuống họng phát tiết xuống rồi lại hô không đi ra t ô thuần phong đứng dậy đẩy cửa phong ra chứng kiến vừa vặn có phục vụ trải qua muốn một cái tiểu dẹp bình hai lượng t r a n g như lan núi rượu sái năm mươi sáu độ cái chủng loại kia rất nhanh phục vụ nâng cốc đưa tới tô thuần phong đem thủy tinh chén nước dọn ra đổ vào mùi rượu đầm đặc rượu sái vậy sau rồi mới nặng nghề mà uống hết một n g ụ m chỉ cảm thấy rượu mạnh nhập hầu tay độc lanh lẹ như đao phong xẹ qua lưu lại liên tục mùi rượu không tiêu tan cảm giác say cùng mùi rượu ngay ngắn hướng sông lên đầu lâu làm cho tâm thần người chịu chấn động áp lực hảo cảm giống như tại thời khắc này đều bị đầm đặc cảm giác say mùi rượu hắn lại để cho chính mình trên mặt t r ồ n g chất ra như thường mỉm cười gợ ư n g ép giải thích nói hải phỉ loại sự tình này kỳ thật h ừ kỳ thật sẽ rất ít phát sinh ta sợ hãi vương hải phỉ cúi đầu nhỏ giọng nói hai vai không tự chủ địa run nhẹ nhẹ ta có thể hiểu được ngươi tâm tình bây giờ khó tránh khỏi khó tránh khỏi tô thuần phong nhỏ giọng chân an lấy hắn kỳ thật rất đã sớm nghĩ tới vạn nhất có như thế một ngày chính mình nên sao vậy đối mặt vương hải phỉ tiếp tục lập nói dối giấu giếm xuống dưới hay vẫn là minh xác điện ó i cho nàng biết đáp án dĩ như là hắn không biết nhưng đêm nay bên trên vương hải phỉ nói ra kiên lời nói sau khi tô thuần phong đã biết rõ mình không thể lại lừa gạt vương hải phỉ rồi ít nhất được nói cho nàng biết một phần nhỏ chân tướng sự tình có lẽ hắn lần này tiếp tục nói dối vương hải phỉ còn chọn tin tưởng hắn nhưng tất nhiên sẽ ở vương hải phỉ trong nội tâm dưới chôn một cội nguồn sắc bén ấy làm cho nàng mỗi lần nhớ tới đều sẽ biết sợ đều đau đớn đều hoảng hốt bất lực đ â m tục ngữ nói đau dài không bằng đau ngắn sớm đi nói cho nàng biết một ít chân tướng mặc dù sẽ làm cho nàng tại thời khắc này cảm thấy vô cùng hoảng sợ nhưng tổng sẽ từ từ địa bông hơn nữa giữa hai người không đến nỗi mất đi tín nhiệm sẽ không gieo xuống một cội nguồn chậm rãi sinh sôi phát triển gai độc húng chi có một số việc làm cho nàng đã biết ở sau này trong sinh hoạt nàng cũng sẽ biết nhiều một phần chú ý cẩn thận vương hải phỉ thân sắc hoảng sợ địa ngẩng đầu nhìn hướng tô thuần phong như nhìn xem một cái người xa lạ n g ư ờ i không sợ hãi không có, có chút ó c cùng hối hận cảm giác cấy nay sao h ừ có a có thể ta sao vậy cảm thấy ngươi thật giống như đối với loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen vương hải phỉ lại để cho n ữ khí của mình cùng biểu lộ tận lực giữ vững bình tĩnh nhưng mắt của nàng giác đã chảy ra nước mắt tô thuần phong lại uống xong một mục rượu theo trong túi quần lấy ra yên đến điểm bên trên một viên nhẹ nhàng phụt lên lấy sương ngủ. không có nghiện thuốc l à hắn bình thường đang cùng nữ sinh cùng nhau ăn cơm hoặc là nói chuyện phím lúc chưa bao giờ hội sẽ hút thuốc tâm cảnh tu vi cực cao hắn cũng cực thiếu sẽ xuất hiện như thế nỗi lòng khẩn trương hơi có vẻ thất thố cảm giác nhưng mà quay mắt về phía lúc này vương hải phỉ trong lòng của hắn rất xoắn suýt rất tâm thần bất định không chỉ là bởi vì đối với vương hải phỉ yêu còn có vương hải phỉ tính tình lại để cho hắn này lo lắng đau lòng có lẽ cái này là tình yêu cái này là nhi nữ tình trường tô thuần phong cảm thấy cho dù là chính mình một ngày kêu bước vào quy chân đụng chạm đến thiên nhân cảnh dưới loại tình huống này cũng khó mà tránh khỏi địa sẽ vì khó hội sẽ xoắn suýt hội đau lòng sẽ để ý người không phải thánh hiển thánh người vô tình người hữu tình hại phỉ trên cái thế giới này tổng sẽ phát sinh một ít lại để cho người rất bất đắc dĩ bách chuyện bất đắc dĩ t ì n h tô thuần phong c h â m c d ứ c dùng từ cùng nói chuyện phương thức tiểu d ư ợ nói nếu như nếu như bọn hắn có cái gì nha sự tình xông ta đến ngươi biết ta người này bình thường rất dễ nói chuyện cái gì nha sự tình cũng có thể đảm nhiều khi sẽ không để ý ăn chút gì thiếu nhưng bọn hắn chạy ngươi còn có lệ bay đi dù ngươi cùng lệ phi an toàn đến uy hiếp ta còn xúc phạm tới các ngươi cái này để cho ta không cách nào dễ dàng tha thứ không thể không chặt đứt tương lai còn có thể tiếp tục đối với an toàn của các ngươi mang đến uy hiếp thai hoàng lầm vương hải phỉ cắn cắn bờ môi thế nhưng mà ngươi giết người tay dính máu tươi ta ta rất sợ hãi ta cảm thấy được trong lúc đó giống như không biết ngươi rồi trên tay của ta không có dính máu、ừ. tôi thuần phong tận lực mà nghĩ muốn chơi một chút văn tự trò chơi đánh cho gần bóng đến giảm bớt hạ loại này đối với vương hải phỉ mà nói quá mức trầm trọng quá mức khủng bố đến không cách nào tiếp nhận áp lực tâm lý cùng đối thoại hắn khẽ cười nói kia ngươi biết ta là thần côn hội sẽ thuật pháp như ngươi vừa rồi dùng đại thám tử thiên phú trí tuệ suy đoán đoán được đến cái kia giống như bọn hắn cũng là thần côn cũng sẽ biết thuật pháp chúng ta loại người này lẫn nhau tầm đó có cái gì nha s u n g đôi lúc hội sẽ dùng thuật pháp đánh nhau kia như vậy vương hải phỉ nỗi lòng quả nhiên bị hiếu kỳ tách ra một bộ phận cực kỳ khẩn trương cùng tâm thần bất định mà hỏi thăm sẽ không lưu lại cái gì nha gây án dấu vết sao tô thuần phong lắc đầu vương hải phỉ cường điệu nói ta nói là sẽ không bị cảnh sát tra được sẽ không bị cảnh sát nắm giữ chứng cứ có thể như thế nói đi tô thuần phong kẹp một tia tử đã nấu được có chút già rồi thịt dê nhét vào trong miệng vừa ăn bên cạnh ra vẻ tùy ý nói ít nhất mặc dù là cảnh sát nắm giữ đến rất nhiều nhân chứng vật chứng nhưng thương thế xem xét phương diện không có cách nào dùng khoa học đấy có thể làm cho người tin phục có thể nhập hồ sơ có thể đưa lên tòa án chứng cứ để giải thích cùng định tội đương nhiên ý của ta là chỉ đại đa số dưới tình huống cũng không có nghĩa là một cái thuật sĩ à không phải nói là một cái thần côn có thể ỉ vào thuật pháp là có thể muốn làm gì thì làm nhưng lần này cảnh sát tìm ngươi rồi không sợ ta không có p h ạ m pháp sát nhân không phải p h ạ m pháp chuyện giang hồ giang hồ rồi tô thuần phong để đua xuống r ấ t chân thành địa nhìn xem vương hải phỉ ôn nu nói hải phỉ ta thích nhất yêu nhất cũng là nhất khâm phục ngươi một điểm thì là lòng hiếu kỳ của ngươi cho tới bây giờ sẽ không quá lớn ngươi có đầy đủ tự chủ đi k h ô n g chế chính mình không đi nghe ngóng những không nên k i a tự mình biết sự tình ngươi đừng hiểu lầm ta không có chút nào bởi vì hôm nay mà nói mà cảnh cáo ngươi cùng phê bình ý của ngươi chỉ là không muốn lại gặp ngươi muốn nói cho ngươi biết một việc vương hải phi lắc đầu nói ngươi càng nói ta càng sợ hãi bởi vì bởi vì ta không biết có lẽ có một ngày ngươi sẽ trở thành thành cho các ngươi cái, kia cái gọi là trong giang hồ bị giết người chỗ nào có như vậy giết nhiều người sự tình t ô thuần phong cười chấn an nói yên tâm đi Thế nhưng mà, vạn nhất t ô thuần phong nhún như vai như trước ra vẻ thoải mái mà nói ra cái con kia có thể nhận thức xui xẻo thật giống như trên cái thế giới này mỗi ngày đều có phát sinh tai nạn xe cộ người mỗi ngày đều có đột phát tật bệnh tử hình người mỗi ngày sẽ có rất nhiều rất nhiều ngoại ý muốn sự kiện phát sinh chẳng lẽ chúng ta muốn sinh hoạt ở b u ồ n lo vô cớ vô vị khủng hoảng trong vương hải phỉ hai mắt nước mắt lưng t r o n g địa cong lên miệng khí đạo có thể ngơi so người bình thường nhiều hơn một phần nguy hiểm tỷ lệ trên thế giới cao nguy ngành nghề cũng có rất nhiều chẳng lẽ những công việc này nên không đưa xuống ngươi đây là nói xạo đây là không nói đạo lý ta thực sự cầu thị hừ vương hải phỉ nguyên vốn cũng không phải là cái loại nầy ăn nói khéo léo người tức giận địa không hề cùng tô thuần phong cãi lại nhưng tâm tình dĩ nhiên theo vừa rồi trầm trọng trong khôi phục rất nhiều từng ngụm từng ngụm địa ăn hết chút ít đồ ăn thực sau khi mới nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu nói nếu như cảnh sát thực đem ngươi bắt lại thẩm vấn cũng cũng không có việc gì tô thuần phong ngạc n h i ê nói n ngươi sẽ không ra bán ta đi đi vương hải phỉ k h é cắn môi son mắt trắng không còn chút máu nói ra ta nếu là có đem thương hiện tại thì vì dân t r ừ hại đem ngươi cho x ử bắn mất có câu nói sao vậy nói đ ể lấy cái gì nha cái gì nha cái gì nha chết thành quỷ cũng phong lưu chán ghét vương hải phỉ đ ỗ n g nhiên lại nghĩ tới một vấn đề nói bọn hắn bọn họ là bởi vì muốn cướp đi ta cùng lệ phi đeo hạng rơi mới như thế làm đấy sao tô thuần phong gật đầu nói đúng vậy à còn muốn cầm tánh mạng của các ngươi đến uy hiếp ta bức bách ta cho bọn hắn càng nhiều nữa cái này bà bối ngươi cũng nghe lệ phi đề cập qua học tỷ của nàng lúc trước muốn dùng giá trị mấy chục vạn vòng cổ để đổi lấy kia miếng hạng rơi đấy à đúng rồi ngươi có thể ngàn vạn đừng nói cho lệ phi nằng cái vị kia học tỷ kỳ thật cũng là một vị thuật sĩ h ừ một cái nữ thần côn lớn tuổi t i ể u là lao vu bà cho nên biết hàng vương hải phỉ phu nói đức hạnh có ngươi như thế nói nữ sinh đấy sao t h ậ t là kia、yeah, ta đây sau này cũng không dám đeo ngươi tiễn đưa hạng rơi cái này hai miếng hạng rơi chất liệu đặc thù cực kỳ c h â n quý ta cũng không có ý định không cho các ngươi hai đeo rồi tô thuần phong gãi gái đầu nói tục ngữ nói thất phu vô tội mang ngọc có tội quay đầu lại ta một lần nữa làm hai có thể tịch tả khu quỷ bình t h ư n vật cho các n g ư ờ i đang đùa hộ mệnh là tốt rồi là cái gì nha chất liệu hội sẽ như vậy chân quỷ à yêu tinh xương cốt à trêu chọc ngươi chơi lâu rồi nhưng thật ra là một loại đặc thù thạch đầu sợ hãi thật đáng ghét tại sao phải nói là cái gì nha yêu tinh xương cốt ta nghe thì lại để cho người buồn nôn tô thuần phong biết rõ loại chuyện này vương hải phị không có khả năng bị chính mình kia phiên tận lực hoa ngôn xảo ngữ cho lửa gạt được vô cùng bông ra trên tâm lý áp lực cùng khúc mắc dù sao cũng là nhân mạng chu hải ngân thiên truyền lớn người bình thường nhất là một cái trung thực tâm tính thiện lương nữ hai tử trong thời gian ngắn sao vậy khả năng tiếp nhận bạn trai của mình là một cái tội phạm giết người hơn nữa hay vẫn là duy nhất một lần giết hai người lại hết lần này tới lần khác phong khinh vân đạm phảng phất như vô sự trên thực tế rất có thể thật sự không có việc gì có thể cao cao tại thượng địa không bị pháp luật ư ớ c thúc chế tài n h ậ n nhân ngoài vòng pháp luật ở sự thật trong sinh hoạt loại người này sẽ không để cho người khâm phục sẽ chỉ là lại để cho người cảm thấy sợ hãi ác ma nhưng lại để cho tô thuần phong xúc động may mắn phải vương hải phỉ tâm tính như thế tình yêu lại đi hướng hội sẽ tả hữu một người bình thường lý trí hơn nữa tô thuần phong lần này lại là vì an toàn của nàng bị buộc rơi vào đường cùng mới làm một chuyện hắn người này k ỹ thật các phương diện đều rất tốt sao vậy có thể là ác nhân đâu này cho nên đ ế m qua bữa cơm này sau khi vương hải phỉ vốn là trong lòng x o a n suýt lo lắng hoang mang tất cả đều cởi bỏ tâm tình tự nhiên tốt lên rất nhiều tuy nhiên tô thuần phong sát nhân sự thật hãy để cho nàng nhớ tới thì có chút không khỏe nhưng cái này giống như có lẽ đã không có lúc ban đầu như vậy làm cho người khác khủng bố làm cho người lạ lẫm làm lòng người ở bên trong nặng t r ị c được bị đè nén h u hồ Bị giết i k chương i bốn trăm ba mươi hai phạm tội hiềm nghi người tô thuần phong chỗ nào biết rõ vương hải phỉ trong nội tâm sẽ có loại này hư vinh tiểu ý niệm trong đầu hắn chỉ là tại trong lòng âm thầm đ ị a may mắn cùng cầu nguyện lấy sau này có thể ngàn vạn đừng phát sinh lần nữa loại chuyện này rồi bằng không hải phỉ vẫn không thể lo lắng chết hai người mới vừa đi ra cơm cửa điếm không bao xa tô thuần phong đẫu nhiên bước chân dừng lại không khỏi địa chăm chú nói ra hải phỉ đừng lo lắng đừng sợ ta không có việc gì hừ vương hải phỉ có chút không hiểu thấu địa nhìn về phía tô thuần phong trong nội tâm mạnh mà nổi lên một tia hàn ý lờ mờ trong ánh sáng vài tên ăn mặc y phục thường thân hình to lớn nam tử có theo gần kề trên xe đi xuống có vốn là tư thái nhàn nhã địa đứng ở gần kề giờ phút này bọn hắn lúc trước sau tả hữu mấy cái phương vị hướng tô thuần phong cùng vương hải phỉ đi tới đi lại hơi lộ ra rồn rợ hơn nữa theo vị trí của bọn hắn cùng tiến lên lộ tuyến bên trên xem rõ ràng ngăn chặn tô thuần phong khả năng chạy trốn là bất luận cái cái gì phương vị là cảnh sát tô thuần phong có thể theo bọn hắn tản mát ra uy nghiêm lệnh t ú c khí tức bên trên kết luận cho nên rất an toàn hắn không khẩn trương vòng vây nhanh chóng thu nhỏ lại hai gã nam tử chắn tô thu n h hai gã nam chắn tô t i một người trong đó hỏi câu làm theo phép nói nhảm ngươi là tô thuần phong sao đúng vậy tô thuần phong gật gật đầu chúng ta là cảnh sát bây giờ hoài nghi ngươi cùng nhất tông án mạng có quan hệ xin theo chúng ta đi một chuyến nói chuyện nam tử đào ra bản thân giấy chứng nhận ở tô thuần phong trước mắt quá một danh khắc cảnh sát móc ra còng tay không khỏi phân trần ra tay cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt mà đem tô thuần phong tay bắt lại lộng xoạt xoạt còng tay bên trên vậy sau rồi mới lại có một người theo phía sau đi lên cầm kiện màu đen áo khoác đem tô thuần phong bị c ò n g hai tay phủ ở dùng tô thuần phong thân thủ cái này vài tên cảnh sát căn bản bắt không được hắn đương nhiên hắn sẽ không làm bất luận cái gì ngu xuẩn phản kháng hai gã cảnh sát một trái một phải kẹp lấy tô thuần phong giá trụ cánh tay của hắn hướng trên xe mang đến cùng lúc đó trước khi cùng tô thuần phong đối thoại cảnh sát thì là rất lễ phép lại chân thật đáng tin địa đối với ngươi người nhi Vương hải phỉ nói ra, ngươi Hải Phị ra, là tô thuần phong bạn gái vương hải phỉ à. tỉnh h phối hợp chúng ta công tác tiếp nhận điều tra pham gặp đại sự đều tương đối tỉnh táo chút ít vương hải phỉ lần nữa bề ngoài hiện ra nàng hơn người một mặt sắc mặt mặc dù có hoảng sợ cùng vẻ khẩn trương nhưng kịp phản ứng nàng hay vẫn là tận lực bảo trì chấn định gật gật đầu vừa đi theo cảnh sát hướng trên xe đi một bên biểu hiện ra xứng đáng kinh ngạc cùng sợ hãi hỏi hắn sao vậy có thể cùng án mạng có quan hệ trước mắt chỉ là hoài nghi thật xin lỗi nhà vương hải phi nói ta tin tưởng hắn không là người xấu cảnh sát cười cười không nói chuyện tô thuần phong bị cảnh sát bắt cùng một cái cò cán giết người có quan hệ hắn là phạm tội h i ể m nghi người khai cái gì nhà vui c ù a à? một vị kinh đại học sinh là tội phạm giết người cái này nếu chuyển đi vẫn không thể trở thành hành động xã hội thứ nhất đại tin tức mà cho nên ở lúc ban đầu đạt được cảnh sát thông trí lúc Kinh đại tá phương cao t ầ n g lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp cũng cùng cảnh sát bảo trì liên lạc cùng câu thông tận khả năng mà đem tin tức tạm thời phong tỏa ở vạn nhất là cái hiểu lầm đâu này có thể bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa tô thuần phong liên tục vài ngày không trở về phòng ngủ không đi học các học sinh nhất định sẽ giúp nhau h ỏ i thăm thậm chí sẽ có cùng hắn quan hệ phải tốt đồng môn trực tiếp hướng trong nhà hắn gọi điện thoại h ỏ i thăm cho nên chủ nhiệm lớp không thể không ở trong ban sớm cáo chi các học sinh cái này tắt thì tin tức cũng dặn do bọn hắn tạm thời không muốn chuyển đi bởi vì này rất có thể là một cái hiểu lầm có lẽ qua mấy ngày tô thuần phong đồng môn cũng có thể trở lại rồi tuổi trẻ các học sinh sao vậy có thể có khả năng chịu được đem cái này tắt thì tin tức giấu ở trong lòng mặt thế là rất nhanh quản lý học viện người cũng biết rồi kinh đ ạ i các học sinh cũng cũng biết rồi trong sân trường bắt đầu nhanh chóng truyền bá các loại lời đ ồn đái chúng ta kinh kèn ép phagot lý học viện thị trường doanh tiêu hệ đại nhị một gã gọi là tô thuần phong học sinh là cùng một chỗ an giết người phạm tội h i ể m nghi người bị bắt lại biết không là vương ra doanh tử đặc biệt lớn án giết người phạm tội hiềm nghi người ta xem qua cái này tắt thì tin tức chết ba người lây này trong tin tức còn có chút là không dám báo danh đấy ta thế nhưng mà nghe nói ba người kia bị chết phi thường quái dị trong đó một gã người bị hại thất khiếu chảy máu toàn thân mủ đau nhức ta nhìn thấy tô thuần phong kia ra khỏa hội sẽ công phu thân thủ rất cao minh chớ nói lung tung có thể là một hồi hiểu lầm đâu rồi không chừng mấy ngày nữa tô thuần phong cũng sẽ bị vô tội phong thích tục ngữ nói lời đồn dừng lại với trí giả thôi đi cảnh sát ở không có nắm giữ đầy đủ chứng cơ dưới tình huống sao vậy hội sẽ tùy tiện bắt người đại án buôn án hơi chút nghiêm khắc một chút có thể lý giải nhà đ ế ngay lúc đó thơ lời à bắt đồn g đai n ả n truyền i bá tốc độ phi thường cực nhanh nhân viên nhà trường tương quan ngành đã đối với cái này hướng lấy ra tin tức truyền thông phủ nhận cũng cự tuyệt phỏng vấn rồi nhưng như trước không cách nào ngăn lại ở lời đồn đãi tiếp tục hướng bên ngoài h u y ế t tán truyền bá đương nhiên lời đồn đãi không chỉ là ở trong sân trường học sinh bình thường bảy trong truyền bá cũng không chỉ là ở trong xã hội bình thường quảng đại quần chúng trong truyền bá còn có thể không thể tránh né địa truyền bá đến bất luận sân trường hay vẫn là trên xã hội những đặc thù kia không là đại đa số người biết trong hội ví dụ như tất cả chỗ sinh viên đại học thuật sĩ hiệp hội cùng với có quan hệ tô thuần phong lời đồn đãi vừa mới giảm đi một chút nhiệt độ kỳ môn trên giang hồ cũng lần nữa đưa tới a n h động vị này to gan lớn mật dám đánh chết đúng tiên ca đồ đ ạ giang hồ tân tú lại giết ai hả? không phải là người bình thường à? tên ngu ngốc này đã làm loại sự tình này n h ư sao vậy còn lại để cho cảnh sát cho bắt lại thực ném chúng ta kỳ môn giang hồ thuật sĩ mặt còn có một chút kỳ môn thuật sĩ bộ dạng không ai tuổi trẻ khí thịnh sớm muộn gì được t r ồ n g cái đại té ngã kinh thành trong chu hải ngân thôn mẫu cao ốc tầng mười sáu một gian khí phái rộng rãi trong văn phòng tiền nhiệm kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng tống tử văn ngồi ở rộng t h ù n g t ì n h bàn công tác phía sau một tay vịn cai chắn tùi trò xanh tại trên bàn công tác vẻ mặt bất đắc dĩ rợ khóc dở cười nói tô thuần phong giá ra khỏa cũng quá không cẩn thận quá xui xẻo ngài nói hắn hắn sẽ không phải hiện tại chính nổi giận đùng đùng hoài nghi là ta bắt hắn trò bán rẻ à. tống tử văn phụ thân tống hạ ngồi ở tông màu nâu ghế s a lon bằng da thật bên trên khoan thai phẩm lấy trả nói còn cho ngươi thay hắn giữ bí mật thật sự là vẽ vời trò thêm chuyện ra rồi cha chúng ta muốn hay không ra tay giúp hắn một thanh tuy nói là tiện tay mà thôi nhưng hiện tại đừng nóng vội lấy đi hiến cái kia ân cần không có cái gì nhà ý nghĩa tống hạ nhàn nhạt địa không nhận nhi từ nghĩ cách lập tức h i p mắt ngự khí nghiêm túc nói mặt khác, ngươi có lẽ lập tức theo ngươi kia trường phó tổng quản lý bản công tác phía sau lăn ra đây đứng ở trước mặt của ta cùng ta nói chuyện không có quý củ tống tử văn tranh thủ thời gian đứng dậy đi qua đứng ở trước mặt phụ thân bản cha bên cạnh ưỡn nghiêm mặt cung tính nói cha ta biết rõ sai rồi sau này gặp chuyện muốn bình tĩnh tỉnh táo không nên gấp với đi biểu hiện mình vâng số hai mươi tám phòng ngủ lâu ba trăm ba mươi b ố trong phòng ngủ thân là quản lý học viện thị trường doanh tiêu hệ đại nhị lớp lớp t r ư ở n g đ á m chiết cực kỳ đau lòng vừa giận hắn không tranh địa sụ mặt nói ra một mất đủ thành thiên c ủ hận thuần phong hắn lần này thật sự là quá quá vọng động rồi ai có cái gì nha thiên đại mâu thuẫn cần phải yếu nhân tánh mạng còn một lần sẽ giết ba cái nhân mạng cái này có thể đã xong thuần phong ca bình thường thoạt nhìn tính tình rất tốt một người a thật không nghĩ tới hắn hội sẽ sát nhân trương triển phi lắc đầu thở dài nói cố thiên ân n h u mày bất mãn nói đừng vô nghĩa rồi cảnh sát còn không có định án chỉ nói là thuần phong c ó phạm tội hiểm nghi mà thôi các ngươi mỏ mẫm c ầ n nhằn cái gì đâu này lừa mình dối người trong phòng ngủ bốn vị khác đầu môn thậm chí kể cả cố thiên ân đều rất rõ ràng t ô thuần phong chỉ sợ đã bị cảnh sát nắm giữ sung túc c h ứ n g cứ dây xích dương ba nằm ở trên giường chằm chằm vào trần nhà tinh thần có chút hoảng hốt địa lầu bầu nói ta cảm thấy được chúng ta rất thực xin lỗi thuần phong đấy đối mặt cảnh sát hỏi thăm chúng ta có quyền lợi bảo trì trầm mặc làm gì vậy cần phải xác nhận đêm hôm đó thuần phong một đêm không có trở về đâu này dù sao bình thường thuần phong cùng chúng ta anh em mấy cái quan hệ cũng không tệ trong sinh hoạt cũng thường xuyên chiếu cố chúng ta có thể hắn sẽ ra chuyện chúng ta cũng rất không có nghĩa khí địa bắt hắn cho bắn đi đàng t r ế t nghiêm túc nói điều này sao sao nói là bán sao vậy có thể cùng nghĩa khí đánh đồng hắn phạm tội rồi phạm phải tội giết người chúng ta tuyệt đối không thể nuông c h i ề u bao che điều tưởng theo t r ư ớ c máy vi tính sách tay ngẩng đầu lên nói quay đầu lại nghe ngóng xuống lúc nào chấp hành tử hình chúng ta cũng tốt đi tiễn đưa thuần phong ca cuối cùng nhất đoạn đường mặc kệ sao vậy nói chúng ta đều là đã hơn một năm cùng phòng huynh đệ quan hệ còn như thế tốt ta là thật không n ợ hắn cảm giác ngày hôm qua khá tốt tốt sao vậy thì thì tuổi nhỏ nhất là gan nhỏ nhất hắn nói xong nói xong vậy mà khóc lên giống như tô thuần phong đến mai sẽ bị áp phó pháp trường sử bắn t ự như tiêu thiến mấy ngày gần đây nhất cũng sẽ lo lắng kỳ thật ở tô thuần phong bị t r à o đêm đó trong đêm hơn mười một giờ nàng thì nhận được bị cảnh sát theo cục công an đưa về trường học vương hải phỉ điện thoại ở rời xa quê quán kinh thành vương hải phỉ di v ã n g có cái gì nha sự tình nhất định sẽ tìm tô thuần phong nhưng bây giờ tô thuần phong tiến vào nàng thật sự là không thể tưởng được còn có thể tìm ai đến hỗ trợ nghĩ đến quốc khánh du ngoạn ở hương sơn cùng người phát sinh xung đột lúc tiêu thiến lao sư ở trị an văn phòng biểu hiện thái độ vương hải phỉ đã cảm thấy tiêu thiến lao sư thân là kinh đại lưu trường học đại lý giáo sư hơn nữa giống như ở kinh thành còn có đang đại quan thân thích mới có thể có thể giúp đỡ nổi a mới đầu tiếu thiến cũng không có quá đang chuyện quan trọng an ủi vương hải phỉ vài câu thoải mái vung lòng tinh thần tô thuần phong nhất định sẽ không có chuyện gì đâu tiêu thiến bằng trực giác cùng với chính mình đối với tô thuần phong rất hiểu rõ xác định hắn tuyệt đối không phải cái loại đầy lô mãng xúc động bất kể hậu quả người cho nên cảnh sát nhất định là bắt nhầm người bởi vì một ít t r ù n g hợp mà làm cho một lần h i ể u lầm mà thôi như vậy tô thuần phong rất nhanh cũng sẽ bị phong thích có thể ngay từ ngày đi qua tiếu thiến cũng càng ngày càng lo lắng lo lắng hôm nay giữa trưa vương hải phỉ lần nữa tìm được nàng mắt nước mắt lưng tròng địa t h ỉ n h cầu nàng muốn nghĩ biện pháp cho dù là t r ư ớ c cùng thuần phong gặp mặt một lần cũng tốt ta dù sao cái này mắt nhìn thấy đều muốn thả nghỉ đông rồi đến lúc đó nếu như cảnh sát còn không phóng thuần phong đi ra trong nhà của hắn người bên kia thì giấu giếm không thể tiếu thiên cuối cùng quyết định lấy điện thoại cầm tay ra bấm đường bá tiểu toàn cảnh điện thoại đường bá ta là tiểu sinh đẹp a tiểu sinh đẹp a sao vậy nhớ tới gọi điện thoại cho ta ngài vội vàng đâu này đ ư n g nội hiện tại chính ăn lấy cơm chưa rồi ai Vốn định là đã định ra tiểu ế t trước âm muốn lịch cán cựu hưu r về bộ kỳ ồ kết quả lại bị coi trọng, tra thật quả điều cứu, muốn lại làm là coi ngoài nghiên bị bên ra những ngày này vẫn ở bên ngoài làm điều tra, nghiên cứu, học, ở xem đ cho ta cái、này. lão ta này như ố i cùng n h ấ toàn một chút tình Tiếu t lực lạc. cảnh tựa hồ tâm tình rất tốt cùng tiểu thiến nói được lời h ong tiếng ve liền có hơn chút ít tựa hồ mới nghĩ đến điều gì sao tự rêu nói mấy tuổi thật lớn bắt đầu yêu lại nhảy rồi tiểu xinh đẹp ngồi xuống ta có cái gì nhà sự tình à tiểu thiến do dự một chút nói ra đường bá tô thuần phong bị cảnh sát bắt nói hắn đáng nghi sát nhân có thể ta hiểu rõ hắn hắn không phải loại người như vậy à chương bốn trăm ba mươi ba hắn không có việc gì biết được tô thuần phong vậy mà thành sát nhân nghi phạm hơn nữa đã bị cảnh sát mang đi vài ngày rất hiển nhiên bị khống chế câu lưu rồi tiếu toàn cảnh cho với tiếu tiến h trả lời thuyết phục thật nhanh thái độ cũng rất rõ ràng hầu như không chút do dự nói ta sẽ an bài người hỏi đến một chút nếu như tô thuần phong s á t thực không có phạm tội tự nhiên sẽ không oan buồng hắn nhưng nếu như hắn thật sự phạm vào tội như vậy không ai có thể b à o che hắn tiếu tiến tâm mạnh mà nữ chặt nói hử ta hiểu rõ treo dồi t ế n tiếu tiến h quay đầu nhìn xem vương hải phỉ điềm đạm đáng yêu bộ dáng liền cường lộ ra nét mặt tươi cười trấn an nói yên tâm đi chỉ cần thuần phong không có phạm tội hắn rất nhanh sẽ trở về vương hải phỉ chỉ phải gật gật đầu có thể trong nội tâm nàng tin tưởng tô thuần phong quả thật giết người giết kêu ba cái thần côn thuật sĩ ở cục công an tiếp nhận hỏi thăm thời điểm vương hải phỉ rất thản nhiên mà đem vào lúc ban đêm chính mình kinh nghiệm sự tỉnh trần thuật một lần nàng cùng bằng hưu trương lệ phi bị cướp bóc sau tô thuần phong xác thực đi đã đến hiện trường cũng đơn giản trấn an hai người bọn họ vài câu sau thì đánh xe đã đi ra đến nỗi hắn đi nơi nào làm cái gì nhà sự tình không biết bởi vì nàng cùng tô thuần phong tâm đó cũng không có đảm và một khi cảnh sát điều tra hỏi thăm nên như thế nào thống nhất đường k í n h cho nên nàng chỉ có thể dựa vào chính mình đối với tô thuần phong rất hiểu rõ thì đem những này đối với cảnh sát phá án không có cái gì nha giá trị sự thật tình huống giảng thuật một lần không cần phải nói dối cũng không thể nói dối bởi vì vương hải phỉ hiểu rõ cảnh sát nhất định còn có thể đi tìm trương lệ phi nếu như hai người bọn họ cùng bị trào đi vào tô thuần phong theo như lời không nhất trí kia ngược lại sẽ lại để cho cảnh sát càng phát hoài nghi đưa đến vương hải phỉ t i ế u thiên tâm sự nặng nề địa trở về văn phòng vốn là cũng không tin tô thuần phong hội sẽ sát nhân nàng lúc này trong nội tâm cũng đã chín mươi phần trăm địa cảm thấy tô thuần phong thật sự giết người giết ba người bởi vì hắn là người mang thần bí thuật pháp thuật sĩ một người tuổi còn trẻ người mang có thể sát nhân với vô hình thần bí thuật pháp theo bình thường tâm lý học góc độ mà nói một khi đã có lại để cho hắn trong cơn giận g i ữ sự t ì n h phát sinh căn bản khó có thể khống chế lý trí của mình do đó tuổi trẻ khí thịnh kẻ tài cao gan cũng lớn địa đi làm ra không cách nào vãn hồi cực đoan sự kiện hơn nữa tự nhận là cảnh sát không thể cầm hắn sao vậy dạng mà thực tế thì cảnh sát nắm giữ chứng cứ bằng không thì cảnh sát tuyệt sẽ không dễ dàng như thế mà đem một gã kinh đại học sinh mang đi hơn nữa giam giữ vài ngày lâu bởi vì cảnh sát rất rõ ràng bắt bớ tô thuần phong một khi là cái sai lầm hội sẽ tạo thành nhiều sao ảnh hưởng tồi tệ nơi này chính là thủ đô a tô thuần phong bị t r à o đêm đó theo cục công an trở về sau khi vương hải phỉ vốn là liên hệ rồi tiếu tiến h lao sư theo sau thì thông chi trương lệ phi đầu tiên ba người là quan hệ cực kỳ mật thiết đích thị không thể giấu giếm trương lệ phi tiếp theo vương hải phỉ biết rõ trương lệ phi cái vị kia học tỷ bùi giai cùng tô thuần phong cùng nhau đều là thuật sĩ hơn nữa nói l y gia có lẽ cùng tô thuần phong nhìn thấy mà theo trương lệ phi cùng tô thuần phong theo như lời bùi giai ở kinh thành điện ảnh và truyền hình ngành giải trí ở bên trong rất có nhân mạch quan hệ tuy nhiên không nhất định có thể cùng cảnh sát cùng một tuyên cứu r a tô thuần phong có thể bởi vì cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng có thể nhổ mùi cứu là tốt thúc gián thúng chi vị kia bùi giai học tỷ gia cảnh điều kiện cực kỳ ư việt cái này đại bộ phận kẻ có tiền cùng đại bộ phận làm quan tâm đó xa xôi ở nông thôn cùng l a o bách tính môn cũng biết sao vậy chuyện quan trọng nhi như vương hải phỉ suy nghĩ trương lệ phi ở đã được biết đến tô thuần phong bị t r ả o thành sát nhân nghi phạm tin tức sau lúc ấy thì sợ hãi hơn nửa đêm điệp thì cho bùi giai đánh tới điện thoại cầu bùi giai học tỷ hỗ trợ nửa đêm bị q u ấ y g i à y bùi giai cũng không có tức giận nghe nói cái này tắc thì tin tức tuy nhiên cũng trong lòng khiếp sợ lại cũng không có quá mức bối rối mà là ôn hòa điệp đã đáp ứng trương lệ phi hội sẽ sai người đi cục công an bên kia nghe ngóng hạ tin tức hơn nữa, nửa trấn an nửa cam đoan đ i ệ nói cho trương lệ phi yên tâm đi qua vài ngày tô thuần phong thì sẽ trở lại đã có bùi dai những lời này trương lệ phi tâm thì rơi xuống một nửa nàng đối với vị này học thì làm người cùng nói ra đều tương đương tin phục nhưng mà đợi trái đợi phải một tuần lễ đi qua tô thuần phong còn chưa có đi ra cũng không có tin tức trong lúc chỉ có cảnh sát đến đi tìm trương lệ phi hỏi thăm một ít tương quan công việc trương lệ phi thật cũng không giàu d i ế m ă n ngay nói thật sảng khoái m u ộ n tình huống vậy sao rồi mới lại khóc sức mướt địa phía trước đến phá án cảnh sát trước mặt thay tô thuần phong cầu tình Tốt nha. bị như thế một vị như hoa như ngọc điện ảnh học viện nữ sinh đơn thuần ngây thơ đơn giản đến đáng yêu địa khóc cầu tình đến đây hỏi thăm một nam một nữ hai gã cảnh sát đều cảm thấy thật xin lỗi ta nếu định đoạt sẽ đem ngươi vị bằng hữu kia cho phóng xuất rồi vấn đề là ta không có cái kia quyền lực à cái này đáng thương cô lương điện ảnh ngoài học viện một nhà quán c à p h ê trong bao gian trưng ơ lệ phi nước nở nói ra dai dai tỷ hiện tại sao vậy xử lý ạ thuần phong hắn hắn còn không có bị phóng xuất cái này đều muốn thả nghỉ đồng rồi tôi dai một chút đều không ngại phiền trương lệ phi mấy ngày đến vì tô thuần phong không dứt địa tìm nàng khẩn cầu cùng cái dây ngược lại rất thưởng thức cô bé này đơn thuần ngay thẳng sẽ không che giấu làm ra vẻ tính tình nàng ôn hòa địa khẽ cười nói lệ phi ta không là cảnh sát cái gì nha thời điểm có thể thả tô thuần phong ta không cách nào cho ngươi cái tin chính xác nhưng học tỷ có thể h ừ ta nói ngươi ngàn vạn không muốn nói cho bất luận kẻ nào học tỷ cam đoan với ngươi tô thuần phong nhất định sẽ bình an vô sự đấy hắn bị vô tội phóng thích chỉ là sớm muộn gì sự tình ngươi cứ việc đem tâm phóng tới trong bụng a thật sự đương nhiên thật sự học tỷ cái gì nha thời điểm đã lừa gạt n g ư ờ i tại sao bùi g a im lặng mỉm cười lắc đầu có mấy lời nàng không thể đối với trương lệ phi cứ nói mà cam đoan của nàng không phải không có lượt thì sao có khói địa l ừ a gạt ta đ ổ i trương lệ phi cũng không phải mình vận dụng cái gì nha quan hệ đi cho cảnh sát gây áp lực mà là nàng rất rõ ràng vị tiêu biết được việc này sau có phần vì tức giận tức giận la đồng hoa giáo sư tuy nhiên ở trước tiên ở bên trong t i ể u hạ đạt thông chi yêu cầu kinh thành học sinh những thuật sĩ bất luận cùng tô thuần phong quan hệ như thế nào bất luận kỳ môn trên giang hồ đối với cái này có cái gì nha lời đ ồ n đái động tĩnh đều không được tham dự chuyện này nhưng la đồng hoa sao vậy khả năng bỏ mặc tô thuần phong thật sự bị cảnh sát cưỡng ép hiếp làm ra chút ít giả chứng cớ xác thực do đó k ế tán chuyện giang hồ giang hồ rồi la đồng hoa tuyệt đối không muốn làm cho những đến từ này với kỷ môn giang hồ các học sinh quá thất vọng hiện tại la đồng hoa sở dĩ không có dùng tốc độ nhanh nhất đi làm vượt này án chẳng qua là tức giận với tô thuần phong ngang nhiên làm ra chuyện này cho nên muốn cho hắn ăn chút gì g à o hấn thêm chút nhi trí nhớ mà thôi buổi tối bảy giờ nữa kinh đại khảo cổ văn bác học viện một gian trong phòng học tự tô thuần phong bị cảnh sát bắt đi sau khi kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội tổ chức lần thứ hai hội nghị la đồng hoa giáo sư lần nữa nghiêm khắc địa cường điệu cũng muốn cầu các vị học sinh thuật sĩ phải tất yếu tuân thủ nội quy trường học cùng hiệp hội quy định không chỉ là trong trường học ở toàn bộ kinh thành đều không được tùy ý vận dụng thuật pháp đánh nhau nếu như cùng ngoại giới cái gọi là kỳ môn trên giang hồ nhân sĩ có bất kỳ mâu thuẫn xung đột phát sinh ở trước đó đều phải hướng la giáo sư báo cáo tình huống cũng ở đạt được la đồng hoa đồng ý d ư ớ i tình huống mới có thể đi làm ra tương ứng xử lý đương nhiên la đồng hoa cũng không có nói tô thuần phong lần này tự là cùng kỳ môn giang hồ thuật sĩ đấu pháp rồi đang ngồi học sinh những thuật sĩ nhất là túng manh lòng dạ biết rõ tô thuần phong s á t thực giết người giết chỉ là kỳ môn trên giang hồ thuật sĩ nên giết thuật sĩ mà mặt khác học sinh thuật sĩ tuy nhiên trong nội tâm đều rất rõ ràng điểm này nhưng là không khỏi có chút nghĩ hoặc chẳng lẽ lại đương nhiệm hội trưởng tô thuần phong là vận dụng thuật pháp giết ba cái người bình thường sao nếu không có như thế sao vậy vài ngày thời gian trôi qua rồi la đồng hoa giáo sư cũng không có nửa chút đúng tay việc này ý tứ còn yêu cầu mặt khác học sinh thuật sĩ không được đi làm dự tựa hồ rõ ràng muốn đem tô thuần phong ném vào vạn kiếp bất phục trong hố lửa bởi vì tô thuần phong đáng nghi sát nhân đã bị cảnh sát câu lưu cho nên kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trường chức la đồng hoa ngồi ở trên giảng đài ngón giữa tay phải nhẹ nhàng gõ cái b à n nói ta quyết định à để danh do phó hội trưởng đơn chăn chăn đảm nhiệm hiện tại mọi người có thể nói nói cái nhìn của mình nếu như không có ý kiến gì thì như thế quyết định khúc phi yến trên mặt lộ ra vẻ đ ắ c ý có thể làm cho la giáo sư nói ra để danh lúc sau mọi người đến phát biểu ý kiến nghĩ cách thật sự là nàng tạo thành đ ó à. từ trước đến nay ở loại trường hợp này hạ sẽ không phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào t ú n manh lại đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi là tạm thay sao la đồng hoa nhăn nhữ mày nói là trực tiếp thăng nhiệm hộ i trưởng túng manh nói kia tô thuần phong trở về sau khi lâu này hắn làm hộ i trưởng không xứng t r ư ớ c la đồng hoa rất trực tiếp địa trò với không nhận nhưng người có ý chí lại theo những lời này ở bên trong nghe ra ý tứ gì khác la đồng hoa giáo sư cũng không có minh s á t phủ nhận túng manh câu k i ê nếu n như tô thuần phong trở về sau khi nói cách khác tô thuần phong hội sẽ trở về ta cảm thấy được hắn cái này hộ trưởng làm được rất tốt chẳng lẽ mọi người cảm thấy hắn ở đâu làm được không tốt rồi túng anh mất thăng bằng địa đỉnh trở về một bên thần sắc lạnh lùng địa quét mắt những người khác giống như là muốn dùng ánh mắt uy hiếp người khác kỳ thật hắn xưa nay đã như vậy ở kinh sinh viên thuật sĩ trong hiệp hội cũng cũng chỉ có hắn và khúc phi yến cái này hai cái công nhận lãnh đạo tự phụ học sinh dám ở loại trường hợp này hạ công nhiên chống đối la đồng hoa truyền thụ cho lữ vi dương ho khan một tiếng mỉm cười nhắc nhở nhưng bị hắn giết người phạm pháp rồi t ú n anh không để ý đến lữ vi dương mà là nhìn xem trên giảng đài la đồng hoa giáo sư thanh âm trong trẹo nhưng lạnh lùng nói đêm hôm đó tô thuần phong ở tại ta chỗ đó la đồng hoa con mắt bắt đầu hít mắt hàn mang bắn ra bùn phía h à n quá rõ ràng túng manh những lời này đại biểu ý nghĩa nếu như hắn nguyện ý ra mặt làm chứng tô thuần phong đêm đó ở tại chỗ của hắn như vậy có thể bài trừ mất tô thuần phong có gây án thời gian hiểm nghi vấn đề là hiện tại cảnh sát bên kia nắm giữ chứng cứ đều có cái gì nha tô thuần phong như thế nào hướng cảnh sát giao đại chính mình đêm đó đích hướng đi mọi người cũng không biết túng manh càng không thể tùy tiện đi cục công an làm cái này chứng minh lúc này thời điểm đơn chăn chăn bỗng nhiên đứng lên đỏ mặt có chút không có ý tứ nói l à giáo sư ta ta cảm thấy được tô thuần phong làm hội trưởng rất tốt hơn nữa ta tin tưởng hắn là người vô tội l à đồng hoa nhìn như khí cười nói hắn làm hội trưởng không xứng t r ư ớ c cái gì nha sự tình đều giao cho ngươi vị này phó hội trưởng làm ngươi lại vẫn thay hắn nói chuyện có thể hắn hội sẽ nói cho ta biết sao vậy làm ta có chấp hành năng lực lại không quyết sách năng lực đơn chăn chăn nhận thức chăm chú t h ự c n ó i ta ta chỉ là phối hợp công tác của hắn làm phụ tá hai chúng ta hợp tác rất tốt chương 434, t a không có sát nhân tất cả mọi người nợ nụ cười cái gì chấp hành năng lực quyết sách năng lực à? đàn chăn chăn vị này trung thực nữ sinh đem lời nói được còn rất như có chuyện như vậy nhi thực có chút cao đoan đại khí cao đẳng lần đích cảm giác rồi kỳ thật không phải là tô thuần phong ở kinh sinh viên thuật sĩ trong hiệp hội mặc kệ chuyện gì đều đẩy bà năm sáu làm vung tay trưởng quầy do phó hội trưởng đàn chăn chăn đi làm nhà cái đó và quyết sách chấp hành năng lực có một mao quan hệ huống chi tất cả mọi người rất rõ ràng kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội vốn thì như cùng một cái có cũng được mà không có cũng không sao rời rạc tổ chức bình thường trong sinh hoạt căn bản cũng không sao sự tỉnh liền một cái xã đoàn ngẫu nhiên nên có cơ bản hoạt động đều không có tối thiểu nhất chúng ta lén lút làm mấy lần đấu pháp thiết tha cũng được à có thể la đồng hoa cái này lão nha rất không đồng ý viên lãng do dự một chút đứng lên nói la giáo sư ta cũng tin tưởng tô thuần phong là người vô tội đấy hơn nữa cá nhân ta cho là hắn với tư cách hộ i trưởng rất xứng trước phan tuệ giao nghĩ nghĩ nói cảnh sát hiện tại còn chưa có xác định tô thuần phong là tội phạm giết người cao thịnh lập tức phụ họa xã hội tiến bộ cũng không thể bởi vì hắn chỉ là h i ể m nghi người chúng ta trước hết mang lên trên thành kiến đi nhận định hắn phạm tội đem chức vụ của hắn cho xóa nếu như nói bởi vì hắn bị cảnh sát câu lưu hiệp hội có việc vụ cần hội trưởng xử lý đang chăn chăn đồng môn với tư cách phó hội trưởng tạm thời đại lý một chút tương đối hợp lý sinh viên đại học năm nhất quách tử dương lập tức đi theo n ào học tỷ sư minh nói có lý lưu duyệt đầy đầy kính mắt h u n g nói ta nghe nói chuyện giang hồ giang hồ rồi thì tính toán tô thuần phong thật sự giết người nhưng nếu như hai bên đều là kỳ môn người trong giang hồ ta đây cảm thấy chúng ta thuật sĩ hiệp hội dù sao cũng phải làm chút gì mấy vị học sinh thuật sĩ lập tức đối với lưu duyệt quang dùng xem thường ánh mắt tiểu t ư n ố c n g ồ i ở đan chăn chăn bên cạnh linh dính lộ nhẹ khẽ hừ một tiếng nói ra không có lửa làm sao có khói tô thuần phong phải t r ă n g người vô tội chúng ta nói lại không tính cảnh sát cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện bắt người hơn nữa đã cảnh sát đem hắn câu lưu thời gian dài như vậy ta muốn hắn có hay không sát nhân mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng chỉ có điều cùng thân là t h u ậ t sĩ cũng vì đem đến từ mình làm mấy thứ gì đó sự tình lúc trên tâm lý có thể có chút mình trấn an các ngươi mới đều trái lương tâm địa thay hắn nói chuyện a giá thoại đã có thể một chút trừng phạt tâm tinh thần trọng nghĩa rồi tất cả mọi người là thoại người mang thần bí thuật pháp có thể sát nhân ở vô hình như vậy ninh dính lộ rất hiển nhiên là khẳng định tô thuần phong sát nhân hiểm nghi mặc dù là cuối cùng nhất tô thuần phong bị vô tội phong thích kia cũng là bởi vì chứng cơ chưa đủ mà chứng cơ chưa đủ nguyên nhân thì là tô thuần phong dùng thuật pháp giết người có lẽ bị hắn giết hay vẫn là người bình thường đây này la đồng hoa nghe phía dưới các học sinh ngươi một lời ta một câu trên mặt nhìn không ra có chút phẫn nộ biểu lộ hơn nữa ánh mắt của hắn càng nhiều nữa sẽ đi nhìn chăm chú đan chăn chăn mọi người đều biết đan chăn chăn là một tính cách ô lương c ũ n g không cùng người tranh chấp trung thực nữ sinh nữ t h o t sĩ trên cái thế giới này trung thực nữ hài t ử rất nhiều nhưng nếu như đi cẩn thận quan sát nhiều hơn suy nghĩ thì sẽ phát hiện đan chăn chăn ôn lương trung thực tính cách không giống người thường bởi vì nàng sẽ ở trong lúc vô hình ảnh hưởng đến mỗi một vị nhìn thấy người của nàng đối với nàng sinh ra hào cảm không kỳ quái nhưng kỳ quái phải mỗi người đều nguyện ý đi bao dung nàng đi ở mọi phương diện ôm thương cảm tâm tính ủng hộ một chút nàng chưa nói tới lung lạc nhân tâm nhưng có nhân duyên đan chăn chăn xuất thân từ một cái rất bình thường thuật pháp gia đình không phải cái gì cổng và sân hiện hách lịch sử sâu xa thế ra không có khổng lồ gia tộc tài phú cùng t i n h t u y ệ t thuật pháp truyền thụ thì ra là có thể được xưng tụng thường thường bậc trung bình thường gia đình giàu có phụ thân là một vị truyền thụ gia đình có tiếng là học giỏi thuật sĩ mẫu thân là người bình thường đã từng còn có một theo mẫu tính ca ca ở hơn mười năm trước gia thai nạn xe cộ bỏ mình lại nói tiếp đại khái cũng chỉ có huynh n ộ i này nhị nhân bất đồng họ hơn nữa nam hải tử vậy mà theo họ mẹ điểm này bên trên so sánh kỳ q u a khác các phương diện đ a n chăn chăn đều bình thường đến rất dễ dàng lại để cho người bỏ q u a nàng trước mắt dưới tình huống tuy nhiên tuyệt đại đa số học sinh thuật sĩ đều cảm giác mình tỏ thái độ là ủng hộ tô thuần phong bởi vì này ra hỏa nhân duyên không tệ chính mình không có lý do không ủng hộ nhưng lại có thể phản đối hạ la giáo sư do đó biểu đạt ra trong nội tâm cái loại n ầ y thân là người trong giang hồ nhất định phải cùng triều đình ở có chút trên sự tình tranh một chuyến thái độ có thể trên thực tế liền chính bọn hắn đều không rõ ràng lắm chỉ có la đồng hoa giáo sư nhìn ra được những học sinh này thuật sĩ trong lúc vô hình đều nhận lấy đan chăn chăn đứng lên tỏ thái độ sau ảnh hưởng dù là chỉ là một chút cũng là n h t lên địa cầu chính là cái kia điểm tựa hội nghị rất hãn hữu địa Ở l bởi o sư một thông cái dưới nghị không có qua vì n la, la đồng hoa giáo với c sư thái độ đã rất rõ ràng rồi hắn đối với tô thuần phong bất mãn nhưng sẽ không bỏ mặc tô thuần phong bị hình phạt nhìn như bất quá là tô thuần phong một người chi việc nhỏ Kỳ từ h hệ đến giang Hồ cùng triều Đình ở giữa mẫn cảm Thiên Bình, Thiên Bình độ thì là phải có kẹp ở giữa la đồng hoa hết ự c cùng cảm có sức quan đi Triều điều Giang giữa giữa la đến mẫn đồng độ, đi giải. t ở ở là kẹp xưa đến nay triều đình không đồng ý giang hồ lùn cỏ lung tung sinh thị phi giang hồ không muốn triều đình quá nhiều quản thúc n ú n g tay chuyện giang hồ triều đình hy vọng mọi chuyện đều phải ở trong k h ô n g chế chỉ là hội sẽ bất đắc dĩ địa chạy ra một k i a chỗ trống hoa hạ một đạo chỉ đỏ minh sắc cáo chi người trong giang hồ không được càng lôi trì nửa bước nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ biết cầm một chút việc nhỏ thì chuyện bé xé ra to địa lôi đình một kích sao sơn chấn hồ mà giang hồ Thuật sĩ, cái này là một loại nguyên ở nhân tính cùng giai cấp ở giữa lợi ích đối lập xung đột là vĩnh viễn không có khả năng điều hòa mâu thuẫn mà lại vĩnh viễn sẽ không bởi vì đơn phương cường đại mà tiêu vong cho nên kỳ thật la đồng hoa rất không dễ dàng đã tám ngày rồi tô thuần phong lại một lần ngồi ở trong phòng thẩm vấn cái kia cái ghế bên trên hai tay của hắn bị khảo lấy phòng thẩm vấn cao thấp không gian khá thấp trong phòng ánh sáng lờ mờ hội sẽ trong lúc vô hình cho người mang đến rất mạnh áp lực cùng cảm giác c áp bách nay trong đó hắn rất phối hợp cảnh sát điều tra cùng thẩm vấn công tác sẽ không giống là điện ảnh kịch truyền hình trong như vậy vỗ bàn đạp cái ghế giống to kêu to thậm chí tự mình hại mình đến kháng nghị cảnh sát phi pháp câu l ư u hắn xâm phạm người của hắn quyền cái gì bởi vì hắn biết do nếu như làm ra kia loại hành vi đối với chính mình mà nói có trăm hại mà không một lợi đương nhiên hắn cũng sẽ không hoàn toàn trầm mặc địa không nhắc tới đạt chính mình tố cầu hòa quan điểm chỉ là tương đối ôn hòa địa đưa ra giam giữ thời gian là không là quá dài chút ít ta có lẽ có quyền lợi hồi trường học học tập cần cùng người thân bằng hưu trò chuyện chờ chờ ở bị cự tuyệt về sau hắn sẽ rất chân thành địa tình cầu không muốn cáo chi cha mẹ của hắn thân bởi vì chính mình không có phạm tội là người vô tội đấy sớm muộn gì đều vô tội p h o n g thích cho nên không muốn làm cho cha mẹ vô cùng lo lắng đối với cái này dạng phạm tội hiềm nghi người tổ chuyên án bọn cảnh sát cũng không có ý tứ đi dùng các loại phương thức tra tấn hoặc là dứt khoát t r a tấn bất cung bọn hắn sẽ đem hướng thượng cấp xin ý kiến phúc đáp đồng ý kéo dài đối với phạm tội hiểm nghi người giam giữ thẩm vấn thời gian báo cáo đưa cho tô cho thuần phong xem cũng sẽ biết tìm đến bộ công an môn nhất chuyên nghiệp đàm phán chuyên gia mở ra đạo thẩm vấn tô thuần phong hơn nữa dùng không ngừng thu hoạch đến các loại manh mối chứng c ứ cùng với cảnh sát suy đoán cho tô thuần phong gây áp lực trên thực tế cảnh sát hiện tại đã cơ bản có thể nhất định tô thuần phong t u là vương gia doanh tử đặc biệt lớn án giết người hung thủ giết người nhưng nhất định không phải là có thể cho tô thuần phong định tội bởi vì điều này cần hoàn thiện đấy thiết giống như bình thường không dung có chút nghi vấn chứng cứ dây xích tổ chuyên án tổ trưởng phân cục phó cục trưởng trịnh bình minh đi trước cho tô thuần phong chọn viên yên nói tô thuần phong chúng ta hay vẫn là đừng như vậy dông dài rồi không có bất kỳ ý nghĩa ngươi hiểu chưa chúng ta lại lấy được mới chứng cứ hơn nữa nhất định còn có thể điều tra ra càng nhiều nữa chứng cứ thẳng thắn theo rộng kháng cự theo nghiêm chính sách không cần ta nhiều lời a ta không có sát nhân tô thuần phong lập lại một lần đã nói qua rất nhiều lần mà nói đại khái có thể làm cho tổ chuyên án bọn cảnh sát nhất tức giận đấy tự la phạm tội hiểm nghi người chết không nhận nợ thái độ đi à nha tô thuần phong chính là như vậy bất luận cảnh sát tổ chuyên án xuất ra cái dạng gì chứng cứ cỡ nào hợp tình hợp lý suy đoán hắn đều kiên trì chính mình không có sát nhân chính mình là người vô tội lúc ban đầu cảnh sát bắt tô thuần phong là vì người tài xế xe taxi kia cung cấp manh mối mà cái kia manh mối đã đủ để đem tô thuần phong tập trung làm trọng đại tác cán hiểm nghi người rồi bởi vì vương g i a doanh tử sớm đã rời không còn tô thuần phong thân là một gã kinh đại học sinh ở trong ngày mùa đông hơn nửa đêm vừa lớn thật xa địa cưới xe taxi chạy tới đó tìm người nào có thể có chuyện gì lại vừa lúc vào lúc ban đêm vương g i a doanh tử thì đã xảy ra ba người bị giết trọng đại hình sự vụ án không chính là hắn giết hay vẫn là ai giết thế gian chỗ nào có nhiều như vậy trùng hợp tới cực điểm sự tình mà tô thuần phong đối với cái này giải thích cũng làm cho cảnh sát rất phẫn nộ đến bất đắc dĩ hắn nói đêm hôm đó bạn gái của ta vương hải phỉ cùng bằng hữu của chúng ta trương lệ phi đã tao nộ cướp bóc ta lập tức đón xe đuổi đi qua lúc ấy chứng kiến vương hải phỉ cùng trương lệ phi trên cổ vết thương ta rất căm tức vừa mới lúc ấy chứng kiến gần k ề có hai cái lén lén lút lút thanh niên ở chú ý bên này phát hiện bị ta nhìn thấy rồi lập tức liền có một chút có tật giật mình giống như làm xe taxi rời khỏi vì vậy ta thì hoài nghi hai người kia là cướp bóc phạm tranh thủ thời gian đánh xe đuổi theo về sau ta c ở i tài xế xe taxi không thể đuổi kịp chiếc xe kia mất dấu rồi ta lúc ấy rất tức giận oan trách lái xe lái xe đại khái là sợ ta không để cho hắn tiền a sẽ đem xe đứng tại giã ngoại hoang vu chỉ vào phía trước một cái thôn nói hắn chứng kiến xe taxi kia tiến vào thôn nhưng hắn không dám đi vào bên trong rồi bởi vì cái thôn kia đã sớm rời không còn giải thích như vậy quá vô nghĩa quá vô s ỉ rồi phải biết rằng loại này lời nói dối chỉ cần đem tài xế xe taxi phương t r ư ở n g quân tìm đến đối chất nhau có thể tra ra manh mối có thể tô thuần phong nếu như kiên trì như vậy chơi s ỏ lá tài xế xe taxi phương t r ư ở n g quân cùng tổ chuyên án đều cầm hắn hết cách rồi bởi vì lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nói mấy thứ gì đó lời nói chỉ có phương t r ư ở n g quân cùng tô thuần phong rõ ràng nhất nói một cách khác phương t r ư ở n g quân hắn nói là lời nói thật dựa vào cái gì tô thuần phong nói cũng không phải là lời nói thật chương 435, đầu đầu manh mối trực chỉ hắn hơn hết tô thuần phong hay vẫn là sơ sót cảnh sát quyết định muốn phá hoạch một vụ giết người lúc hiệu suất cao suất rồi bởi vì tổ chuyên án rất nhanh thì thông qua đại lượng tham viếng điều tra người chứng kiến cùng thông qua trương lệ phi vương hải phỉ nhị nhân nhớ lại cơ bản xác nhận vương g i a doanh tử hùng sát á n bên trong hai gã người bị hại tự l à cướp bóc trương lệ phi cùng vương hải phỉ nhị nhân bọn cướp hơn nữa cảnh sát vẫn còn vương g i a doanh tử hùng sát tán hiện trường phát hiện án gần kề đã tìm được kia hai miếng hạng rơi bên trên buộc lên dây đỏ hơn nữa đã nhận được vương hải phỉ trưng ơ lệ phi nhị nhân hoàn toàn chính xác nhận thức bởi vậy có thể suy đoán ra tô thuần phong khả năng nhìn thấy kia hai gã bọn cướp hoặc là như hắn theo như lời hắn thấy được kia hai gã bộ dạng khả nghi cướp bóc nghi phạm tội hiểm nghi người theo dõi truy t u n g đã đến vương g i a doanh t ử thôn vậy sau rồi mới hai bên đã xảy ra kịch liệt xung đột cuối cùng nhất tô thuần phong đem hai gã phạm tội hiểm nghi người và một gã đồng bọn giết chết đương nhiên ở trong đó còn có rất nhiều không cách nào giải thích điểm đáng ngờ thí dụ như tài xế xe taxi phương trường quân ở trần thuật hắn cùng với phạm tội hiểm nghi người tiếp xúc trải qua lúc cương điệu đón xe tô thuần phong tựa hồ cũng không có minh xác chỗ mục đích mà là một đường suy nghĩ một đường dựa vào suy đoán đần độn lũ mê địa đã tìm được vương gia doanh từ thôn còn có tô thuần phong là sao vậy giết chết cái kia ba gã người bị hại mới có thể bày biện ra như vậy quái dị tử hình trạng thái mà những này có lẽ chỉ có tô thuần phong nhận tội đền tội sau mới có thể dựa vào chính hắn cung cấp thuật khởi bỏ cái này khởi trọng đại hình sự vụ án trong khó bề phân biệt dị thường tình huống có thể tô thuần phong hắn không nhận tội hắn nói đây đều là t r ư n g hợp chính mình đến cái thôn kia sau phát hiện bị tài xế xe taxi lửa vậy sao rồi mới chỉ có thể đi bộ đi rất đường xa trình lại đánh nữa một chiếc xe taxi quay trở về trường học cảnh sát lập tức lại điều tra ra tô thuần phong đêm đó chưa có trở về ký túc xá đối mặt cảnh sát chất vấn tô thuần phong mới không thể làm gì nói đêm hôm đó bởi vì trở về trường học mượn cho nên ta ở tại một vị cùng trường học học trường trong nhà người vị kia học trường gọi cái gì nha danh tự quan hệ đến cá nhân hắn tư ẩn ta không muốn để lộ nhưng cái này rất trọng yếu tô thuần phong thì bất đắc gì nói được rồi hắn gọi t ú n manh ta khẩn mời các ngươi ở điều tra lấy chứng nhận thời điểm có thể nói thể Ly ra đến, đến, đừng i ề u cho hắn trong đoạn thời gian này đã bị người khác chỉ trích tổ chuyên án lập tức đã tìm được túng manh cũng hỏi tham hơn nữa bọn hắn cũng xác thực cam đoan đối với túng manh người ca tư ẩn tôn trọng nói lý ra tìm hắn điều tra hỏi tham không để cho kinh đại bất luận kẻ nào biết được mà theo túng manh chỗ đó bọn hắn lấy được tình huống cùng tô thuần phong theo như lời giống như lúc nhưng cái này cũng không có thể xếp trừ tô thuần phong gây án hiểm nghi bởi vì thì như túng manh cùng với tô thuần phong chính mình chỗ thẳng thắn cái tia dạng hắn là đêm khuya một điểm tả hữu trở lại kinh đại tá viên gần kề thanh viên cư xá như vậy hắn còn có đầy đủ gây án thời gian ở vương gia doanh tử trong thôn hành hung sát nhân gây án thời gian, gây án động cơ tô thuần phong toàn bộ chiếm hơn nữa hắn lại hoàn toàn ở lúc kia đoạn ở bên trong đi một cái vốn không nên hắn đi địa điểm những giải thích kia của hắn lại như vậy vớ vẩn đến lại để cho người phẫn nộ hắn không phải sát nhân nghi phạm lại có thể là ai tình tiết vụ án trọng đại tô thuần phong hiềm nghi càng ngày càng cao thế là tổ chuyên án không ngừng xin kéo dài giam giữ tô thuần phong thời gian mấy ngày thời gian ở bên trong tổ chuyên án có thể nói là mất ă n mất ngủ địa công tác tìm kiếm đủ loại có liên quan manh mối chứng c ứ hy vọng có thể đạt được càng thêm nguyên vẹn chứng cơ dây xích lại để cho tô thuần phong lại như thế nào chơi xỏ lá cũng không khỏi không cuối cùng nhất ở cường đại chứng cứ cùng pháp luật trước mặt túi đầu nhận tội người bị hại thân phận đạt được xác nhận sau cảnh sát lập tức triển khai đối với người bị hại sinh hoạt giao tế phương diện điều tra vậy sau rồi mới rất bất đắc dĩ phát hiện người bị hại cùng tô thuần phong tầm đó căn bản chính là tố không nhận thức mà đang ở trước trời xế chiều cảnh sát lại đã nhận được một đầu cực kỳ trọng yếu manh mối quốc khánh này g n g h ỉ lúc tô thuần phong cùng trương lệ phi vương hải phỉ ba người đồng du hương sơn ngày đó cùng một gã hương sơn cảnh khu cửa hàng kẻ kinh doanh đã xảy ra xung đột theo sau tên kia cửa hàng kẻ kinh doanh vậy mà đầu thú tự thú đồng thời mang theo một gã gọi là niệm ích hoa người đầu thú cửa hàng lao bản chỉ ra và xác nhận nói mình cùng tô thuần phong trương lệ phi vương hải phỉ ba người phát sinh xung đột nguyên nhân là nhận lấy niệm ích hoa sai sử đi ẩu đả giáo hớn tô thuần phong cái k i a gọi là niệm ích hoa người ở hương sơn cảnh khu đồn công an có lưu án ngọn n g u ồ n là á tinh điện ảnh và truyền hình công ty một gã người đại diện cái này khởi nho nhỏ dân sự tranh chấp tựa hồ cùng vương g i a doanh tử đặc biệt lớn hung sát án không có chút nào liên quan nhưng tổ chuyên án bọn cảnh sát am hiểu nhất đúng là thông qua dấu vết để lại truy tung đến trọng yếu manh mối bọn hắn phát hiện niệm ích hoa người này cùng á tinh điện ảnh và truyền hình công ty một vị cố vấn trừ trắc duyên quan hệ mất thiết sinh hoạt hàng ngày trong dùng thầy trò tương xứng mà vị này gọi là c h ữ i chắc duyên á tinh điện ảnh và truyền hình công ty cố vấn cùng v ư ơ n g g i a doanh tử đặc biệt lớn hung sát á n người bị hại vạn liên thắng ở gần đây trong một đoạn thời gian lui tới mất thiết mà lại thường xuyên có điện thoại liên hệ hai gã khác người chết lâm trí vĩ cùng nhiếp tiểu ba cùng vạn liên thắng bình thường cũng thầy trò tương xứng ở đương đại xã hội loại này xưng hô đã có rất ít rồi bởi vậy có thể được ra một thứ đại khái kết luận vạn liên thắng c h ữ i chắc duyên n i ệ m ích hoa lâm trí vĩ nhiếp tiểu ba năm người đều là ở phương diện nào đó có cộng đồng sinh hoạt tập quán hoặc là có thể nói bọn họ đều là sinh hoạt ở cái nào đó tồn tại với cái này đ ạ i trong xã hội một người đoàn thể trong tổ chức hơn nữa nhìn thấy quan hệ cũng không tệ như vậy có không có khả năng vạn liên thắng cùng lầm c h i v ĩ nhiếp tiểu ba thầy trò ba người thụ trừ chắc duyên nghiệm í c h hoa thầy trò nhị nhân nhờ vả trả thù tô thuần phong trương lệ phi vương hải phỉ ba người vậy sao rồi mới đã dẫn phát lần này vương ra doanh tử đặc biệt lớn án giết người khả năng rất cao ở điều tra đến những manh mối này đồng thời cảnh sát còn phát hiện một cái cực kỳ trọng yếu mà lại mấu chốt vấn đề tô thuần phong người này hơn nữa q tô thuần phong ở kích thương kia bốn gã thanh niên lúc hắn ra tay cực có chừng mực xác thực nói là có thêm làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đấy khủng bố không chế lực thương bề ngoài không thương nội làm cho đối phương trong thời gian ngắn mất đi công kích năng lực nhưng cũng không có đối với thân nhân tạo thành thương tổn nghiêm trọng cái này ở người bình thường xem ra hình như là không cách nào làm được sự tình nhưng tô thuần phong quả thật làm được hương sơn cảnh khu đồn công an bên kia có chuẩn bị án hơn nữa lúc ấy c h ỉ an văn phòng và đồn công an giá trị lớp nhân viên cảnh sát rất phụ trách nhiệm rất cẩn thận mà ghi chép lại bọn hắn đối với kia khởi bình thường tranh chấp ẩu đấu vụ án người ca quan điểm ghi đi chú tô thuần phong có rất mạnh thực chiến vật lộn năng lực cùng phong phú tán đả chiến đấu kinh nghiệm hẳn là chuyên nghiệp tán đả nhân viên hoặc là quanh năm tập luyện truyền thống võ thuật đối với nhân thể cấu tạo cực kỳ hiểu rõ vật lộn cao thủ mà lại l có thể ở vật ở ộ như trong t r n quá ì cực kỳ táo địa áp dụng chính xác đạc kích, cũng tinh chuẩn kỳ khống tỉnh táo tinh dụng n chế áp địa g ờ i ca gia tài độ mạnh yếu. vậy ư người chết nguyên nhân cái chết quái gì phi thường. Như ơ n doanh hung án bên trong, nguyên nhân g gia gã gì cái quái phi chết chết tử sát ở bà v theo hoa hạ truyền thống võ học trong một ít hầu như thất truyền trên lý luận mà nói sát nhân với vô hình cũng không phải là không có khả năng ví dụ như điểm huyệt sát nhân chấn vỡ kinh mạnh sát nhân trở trở cảnh sát hội sẽ liên nghĩ đến những huyễn hoặc khó hiểu này đồ vật cũng không kỳ quái cũng không phải cảnh sát mê tín mà là bọn hắn chính giữa một ít kinh nghiệm phong phú lao chúng nhân viên cảnh sát tiếp xúc hoặc là nghe nói qua khó bề phân biệt kỳ quái vụ án quá nhiều đơn giản nói kinh mạch h u y ệ t đạo chúng ta cũng biết tồn tại nhưng ở đương kim y học ở bên trong dùng bất luận cái gì công nghệ cao thủ đoạn đi rõ xét kể cả giải phẫu trên cơ thể người nội nhưng căn bản tìm không thấy cái gọi là thập nhị chính kinh kỳ kinh bắt mạch và mấy trăm huyệt vị thật thể thậm chí có thể xác nhận hình tượng như vậy khoa học tìm không thấy có thể tiếng người thể không có kinh mạch h u y ệ t đạo sao hiển nhiên là không thể thế là tô thuần phong là hung thủ giết người hiểm nghi lần nữa cất cao đã đến gần như có thể được xác nhận trình độ chỉ là c h ứ n nguyên chưa đủ, đến quá nhiều. Cảnh g cơ chưa y quá đủ, kém s á trác lập tức lại tức tìm t được đi đã duyên đối với cảnh sát hỏi thăm ngược lại là rất phối hợp đấy có quan hệ chính mình cùng vạn liên thắng quan hệ cùng với chính mình đồ nhi cùng tô thuần phong ở giữa mâu thuẫn c h ờ c h ờ hắn đều thẳng thắn giản g thuật hơn hết hắn cường điệu hơi có chút chính mình cùng đồ nhi niệm ích hoa cùng tô thuần phong ở giữa mâu thuẫn đã sớm hóa giải rồi hơn nữa không đánh nhau thì không quen biết bọn hắn hiện tại quan hệ cũng không tệ lắm đến nỗi vạn liên thắng chữ trác d u ê n nói vị này lão u căn bản không biết mình cùng tô thuần phong quan hệ trong đó hơn nữa hắn cảm thấy vạn liên thắng cùng tô thuần phong hẳn là tố không nhận thức bằng không thì hắn không có khả năng không biết cẩn thận cảnh sát ở chửi trác duyên tại đây không có được chút nào có giá trị manh mối nhưng ở hỏi thăm nghiệm í c h hoa thời điểm kinh nghiệm phong phú xử lý án cảnh sát phát hiện nghiệm í c h hoa ánh mắt né tránh tựa hồ che giấu cái gì nhà trọng yếu tình huống nhất là ở nâng lên vạn liên thắng thầy cho ba người bị giết tô thuần phong có trọng đại gây án hiểm nghĩ lúc nghiệm í c h hoa càng là thần sắc khẩn trương ánh mắt bối rối địa tránh né lấy phá án cảnh sát ánh mắt nhưng hắn cuối cùng nhất vẫn là cùng sư phụ nói cùng nhau n i ệ m í c h hoa nói dối nói cách khác sư phụ hắn cũng nói dối rồi phá án nhân viên cảnh sát dựa vào phong phú kinh nghiệm hầu như có thể nhất định nhưng bọn hắn cầm trừ c h ắ c duyên cùng nghiệm mười hoa thầy trò nhị nhân hết cách rồi hơn hết bọn hắn càng phát vững tin tô thuần phong t i ự u là vương g i a doanh tử hùng sát á n hung thủ tổ chuyên án tổ trưởng trịnh bình minh mình cũng điểm bên trên điếu thuốc chứng mắt một đôi bởi vì mệt nhọc quá độ mà đã có mắt quần thâm con mắt vỗ nhẹ vài cái tô thuần phong bà vai nói tô thuần phong a cân nhắc đến ngươi là kinh đại học sinh còn trẻ rất đáng tiếc cho nên cái này đều vài ngày rồi chúng ta đối với ngươi đã đưa cho đầy đủ chiều cố chính ngươi ngẫm lại chúng ta không có thời gian giải thẩm vấn ngao ngươi cho ngươi mỗi ngày đều có thể có được s u n g túc nghỉ ngơi cùng suy nghĩ thời gian đúng không hơn nữa chúng ta không có sử dụng chút nào tra tấn bức cung thủ đoạn có phải hay không đúng vậy ta rất cảm tạ các ngươi cũng biết các ngươi khổ cực tô thuần phong gật gật đầu thần s ắ c bình tĩnh nói có thể ta thật sự không có sát nhân chương 436, phải hoàn thành thiết tán chính tiên minh nói vậy ngươi cho ta giải thích xuống nên hỏi đấy ta đều nói ngươi cảm thấy ngươi nói những lời kia ai sẽ tin tưởng sao vậy có thể làm cho người tin tưởng thực xin lỗi nếu như ngài cho rằng như vậy ta cũng hết cách rồi những chuyện này trùng hợp địa phương nhiều lắm ta mỗi ngày cũng sẽ biết cảm thấy rất đau xót rất không may t r í n h thiên minh vô vô cái chán tựa hồ đối với loại này đã quá mức quen thuộc đối thoại sinh lòng p h i ề n chán hắn bỗng nhiên hỏi tô thuần phong ngươi có lẽ đã sớm ý thức được chính mình có bị chảo một ngày đ ú n g không tô thuần phong lộ ra thần sắc nghi hoặc ngày đó bắt ngươi thời điểm ngươi biểu hiện được rất bình tĩnh không có chút nào người bình thường đột nhiên bị biến cố biết rõ người vô tội bị chảo lúc phản kháng thậm chí ngươi đều không có lớn tiếng hô cái gì nha chính thiên minh hiếp mắt thu hút con n g ư ơ i t h ầ n s á c lạnh lùng ngự khí nghiêm túc nói dùng thân thủ của ngươi nếu như phản kháng kia vài tên nhân viên cảnh sát căn bản bắt không được ngươi ngươi hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đào tẩu thậm chí còn có thể đem vài tên cảnh sát kích thương nhưng ngươi không có như vậy làm h i ệ n nhiên là bởi vì ngươi sơm có chuẩn bị tâm lý tô thuần phong nhăn nhữ mày nói ta không có như vậy ngu xuẩn đến sẽ đi bạo lực kháng cự c h ấ p pháp canh sẽ không làm đánh lén cảnh sát chuyện ngu xuẩn bởi vì đó là phạm tội cái này nói không thông a chính thiên minh cười lạnh nếu như bọn hắn lúc ấy không có lộ ra giấy chứng nhận ta nhất định sẽ phản kháng bởi vì kia thuộc về hợp pháp phòng vệ chính đáng Ngươi, liên tục mấy ngày dẫn đầu tổ chuyên án thành viên không biết ngày đêm mệt nhọc trịnh tiên minh,、cuối、cùng bạo phát, hắn một hung hăng địa đá vào Tô Thuần Phong ngồi trên mặt ghế, phát ra phịch một tiếng tiếng nổ. Khá tốt, cái ghế là cố định trên mặt đất đấy, bằng không mà nói một cước này tuyệt đối cái ghế ngã, lại để cho Tô Thuần Phong ngã cái thất điên Phong vấn hai gã khác nhân viên cảnh sát lướt nhau ghế, ghế ghế gạt gã cước cước lướt biết cuối điệu cái đối cái lại cái hai là đêm tục tổ mệt phát, một Tô mặt phát một tốt, mặt đất một tuyệt Tô thất bắt thẩm sát phịch cố cho khác mấy mà đấy, vào đầu đá để đảo. Khá bạo ra muốn tra tấn bức cung sao chính thiên minh hai tay chống ở tô thuần phong trước mặt bàn nhỏ bên trên trên cao nhìn xuống ánh mắt xâm lãnh như đao đ ị a nhìn chăm chú hắn tô thuần phong đừng tưởng rằng ngươi cự không nhận tội chúng ta mượn ngươi không có biện pháp ta không có sát nhân tô thuần phong túi đầu t ố t t ố t ngươi không nhận tội ta cho ngươi không nhận tội chính thiên minh nghiến răng nghiến lợi gật đầu quay người như chỉ đói nóng nảy lão lang giống như vòng quanh tô thuần phong đạo quanh như thế hơn manh mối đều chỉ hướng ngươi trên lệch đơn giản t ự là nhiều mấy vị chứng nhân nhiều ra mấy thứ gây án hành hung vật chứng ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết ngươi chạy không thoát pháp luật chế tài tổ chuyên án còn có thể đi hướng trong nhà của ngươi điều tra gia đình của ngươi hoàn cảnh gia đình thành viên phải chăng cùng b ạ n liên thắng thầy cho ba người có ân đoán sở hữu điểm đáng ngờ dấu vết nào chúng ta đều sẽ không bỏ qua tô thuần phong l n g mi nhảy lên nhận thức chăm chú thật nói ta không có sát nhân ta càng không muốn bị cha mẹ biết rõ chuyện này bọn hắn hội sẽ lo lắng vậy ngươi thì thành thật khai báo ngươi làm ớn ngồi thực ta tội giết người tên ôi trịnh tiên minh cười lạnh tô thuần phong đông nhiên nghĩ tới cái gì nha khẽ mĩm cười nói thật xin lỗi xem ra ngài thừa nhận áp lực cũng rất lớn nhưng ta mớn bất luận ngài cùng ngài đồng sự bởi vì này án đã nhận lấy nhiều sao áp lực lớn mấy ngày liên tiếp vì t r a án nhiều sao được mất án mất ngủ cũng không thể vì mau chóng phá án kết án sẽ làm ra cùng một chỗ ly kỳ hoàn án t r í n h tiên minh hừ một tiếng móc ra yên đến lần nữa điểm bên trên một viên hán cùng cả cái tổ chuyên án xác thực đã nhận lấy áp lực thật lớn hán hiện tại cũng hận chết chính mình ban đầu ở trong cục nhằm vào vương g i a doanh tử ba người ly kỳ t ử hình án phân tích hội nghị bên trên trước mặt mọi người lời thề son sắt địa chỉ vào một chồng hiện trường a n h chụp nói ra đây tuyệt đối là cùng một chỗ hung sát án thì sổ chính mình thông minh người khác cũng nhìn không ra ạ hiện tại ngẫm lại hắn phát hiện mình là lần kia hội nghị bên trên ngu xuẩn nhất người được rồi đã ngươi nhất định đây là cùng một chỗ hung sát án kia liền từ ngươi tới đảm nhiệm tổ chuyên án tổ trưởng vương g i a doanh tử ba người ly kỳ tử hình bị định tính vi đặc biệt lớn hung sát án thượng cấp yêu cầu ngày quy định phá án kinh thành tri địa có thể nào cho được phạm tội phần tử ngông cồn như thế hung hăng cạc máy vụ án phát sinh sau trong vòng vài ngày chính thiên minh vốn đã bắt đầu hối hận chính mình không nên lắm miệng tiếp nhận như thế một cái cọc nhiệm vụ nhưng đăng tên kia tài xế xe taxi đến đây báo án sau khi chính thiên minh đã cảm thấy đây quả thực là lao thiên gia tiễn đưa cho mình cơ hội lập công bởi vì rất nhanh đã bị bọn hắn t r a được tô thuần phong với tư cách phạm tội hiểm nghi người hình như là v á n đã đóng thuyền sự tình một cái kinh đại học sinh hơn nửa đêm không sợ rét lạnh điện chạy đến như vậy cái không người ở lại như tòa khổng lồ phân mộ giống như âm trầm trong thôn làm gì đáp án rất rõ ràng nha mà loại này bản án dưới bình thường tình huống đem hiểm nghi người bắt lại Ngoan ngoan t bắt bắt dần dần bởi vì n bất luận bao nhiêu đầu manh mối đều chỉ hướng tô thuần phong bất kể là theo trên lý luận hay vẫn là tình lý bên trên bất luận kẻ nào đều cơ hồ có thể nhất định là tô thuần phong giết ba người kia nhưng thật sự chứng cứ không có như vậy nhiều chứng cứ manh mối kỳ thật đều chẳng qua là có thể gián tiếp địa suy luận ra tô thuần phong gây án hiểm nghi nhưng không có có thể trực tiếp chứng minh tô thuần phong là hung thủ nhất là người bị hại tử hình tình huống đến bây giờ pháp ý đều không thể cho ra một cái chuẩn sắc kết luận kỳ thật vốn pháp ý là có kết luận đấy ba gã người chết đều là chết bởi đột phát gấp g á p bệnh chứng bệnh bệnh lý không rõ nhưng chính là bởi vì t ử trạng quá mức quái dị nguyên nhân cái chết quá mức ly kỳ hơn nữa hiện trường lại như vậy được dị thường đến không thể tưởng tượng nổi bị hắn giết tình huống quá rõ ràng rồi cho nên mới phải bị cảnh sát nhận định vi hình sự vụ án mà ở trong đó chính thiên minh cách nhìn càng là kiên định vậy sau rồi mới thì cho tới bây giờ trong phòng thẩm vấn trầm mặc một hồi nhi sau khi chính thiên minh bỗng nhiên nói ra nghệm ích hoa đã khai báo tô thuần phong hơi có vẻ kinh ngạc mà hỏi thăm nghệm ích hoa là ai hỏi bỏ đi sau khi hắn mới làm ra bừng tỉnh đại nội trạng nói à ta nhớ ra rồi là cái nhà kia khỏa a hắn và cái này khởi vụ án có cái gì nhà quan hệ chính thiên minh híp mắt liếc trong mắt gắt gao nhìn thẳng tô thuần phong hai mắt thật lớn trong chốc lát ngươi hành động thực sự không tệ chính tiên minh nhàn nhạt nói sắc mặt hơi có vẻ thất vọng binh bất t i ế m g trá tô thuần phong vừa rồi biểu hiện muốn sao là hắn cá nhân tâm lý tố chất vượt qua thử thách muốn sao chính là hắn thật sự không biết cái này khởi vụ án cùng nghiệm ích hoa có cái gì nhà quan hệ tại sao hội sẽ nâng lên nghiệm ích hoa còn nói cái gì nhà khai báo nói nhảm tô thuần phong túi đầu nói khẽ ngài sẽ không phải muốn tra tấn bức cúng a chính tiên minh ôi ôi cười lạnh từ chối cho ý kiến tô thuần phong tựa hồ có chút mệt mọc g ơ lên mặt sau lưng chăm chú tựa lưng vào ghế ngồi hai tay còn g tay ở bàn nhỏ bên trên cánh tay mở rộng hơi hạp hai con n g ư ờ i khe khẽ thở dài ta thật sự lạ hoan uổng chính thiên minh bay người đi nhanh đi ra ngoài trong chốc lát có cảnh sát đi tới đem tô thuần phong áp tải tạm thời giam giữ hắn cái gian phòng kia phòng ố c đứng ở trong hành lang mắt thấy tô thuần phong bóng lưng biến mất ở đầu bậc thang chính thiên minh làm sơ suy nghĩ sau khi quay người trở về văn phòng vậy sau rồi mới đối với cùng vào một gã nhân viên cảnh sát nói ra đi an bài một chút chính thức phê bắt hình câu tô thuần phong thuận tiện n i ê n cứu một chút trước mắt nắm giữ chứng cứ có đủ hay không nhắc tới công tố hoặc là có thể bị hái tín bao nhiêu vâng thanh niên cảnh sát đáp ứng sau cũng không có rời khỏi mà là hướng trịnh tiên minh bên cạnh tiểu đi hai bước thò người ra nói khẽ t r ị n h cục nếu không lại làm mấy cái người chứng kiến trịnh tiên minh nói nhiều hơn không tốt có như vậy hai ba cái như vậy đủ rồi hiểu rõ hiện tại đối với phá án kinh nghiệm phong phú tổ chuyên án các thành viên mà nói tô thuần phong giá ra khỏa chính là bọn họ cùng c h u n g định nhân bất kể là tất cả đầu manh mối chỉ hướng hay vẫn là giá ra khỏa bị trảo sau khi biểu hiện đều trăm phần trăm có thể nhất định hắn tự là vương gia doanh tử đặc biệt lớn hung sát á n hung thủ giết người nhưng nếu không có đầy đủ cho hắn định tội chứng cứ chưa xong thiện phạm tội chứng cơ dây xích canh lấy không được tô thuần phong nhận tội cung cấp thuật tổ chuyên án các thành viên khó được địa đã có một cái cộng đồng ăn ý chúng ta thả rằng nói lý ra trái với pháp luật và kỷ luật nhưng chúng ta không thể vi phạm lương tâm cùng chức trách của chúng ta một cái sát nhân hung thủ phải bị đem ra công lý cho dù là chứng cơ chưa đủ chúng ta cũng phải đem chứng cơ bổ tốc rồi lại g i ả hoạt hồ ly cũng khó trốn lao thợ săn tính toán mở rộng chính nghĩa có đôi khi không chỉ có cần chính nghĩa thủ đoạn còn phải tiến hành càng thêm ti tiện âm ủ thủ đoạn thật giống như trên cái thế giới này cũng nên có rất nhiều thiện ý nói dối đương nhiên đây là đường hoàng lý do trái lại theo d i y hát học góc độ giảng thì là phải đem cái này cực kỳ hành động kinh thành đặc biệt lớn hung sát á n cho hoàn thành thiết tán bọn hắn mới có thể ở thượng cấp hạ định kỳ hạ nội phá hoạch như thế trọng đại vụ án mới có thể lập công mới có thể được đến ngợi khen mới có thể ở tương lai lên chức trên đường nhiều ra như vậy một phần chói mắt công tích đến nỗi tô thuần phong giá ra khỏa chính là cái rào hoạt tâm ngoan thủ lạc hung thủ tổ chuyên án không có chút nào hay n ấ y tâm lý gánh nặng ngày hôm sau trạm vào tối tô thuần phong bị cảnh sát chính thức phê bắt hình sự câu lưu cùng lúc đó tại phía xa ở ngoài ngàn dặm bình dương thành phố vạn thông hậu cần chủ tịch tô thành và thê tử trần tú lan nhận được kinh thành cảnh sát thông c h i bọn hắn con lớn nhất cái kia vi trong nhà làm ra vô số c ô n g hiến nhà hàng xóm thân thích bằng hữu đều tán dương không ngừng hâm mộ thi vào kinh đại làm dạng dỡ tổ tông nhi tử tô thuần phong bởi vì đáng nghi cố ý giết người bị kinh thành cảnh sát hình sự câu lưu cái này tắc thì tin tức đối với tô thành cùng trần tú lan mà nói không giống với ngũ lôi doanh đỉnh sao vậy khả năng mắt nhìn thấy phóng nghỉ đông muốn bước sang năm mới rồi a đêm đó tô thành cùng thê tử s u ố t đêm lái xe chạy tới đối với bọn họ đôi mà nói rất là lạ lẫm kinh thành trên nửa đường mới nghĩ đến ở kinh thành bọn hắn đưa mắt không quen chưa quen cuộc sống nơi đây hoảng hốt thất thố tô thành lúc này mới tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho trần vũ phương đem sự tình đơn giản trần t u ậ t sau hy vọng nàng lập tức liên hệ ở kinh thành đồng môn lại để cho bạn học của nàng giúp đỡ chút không nói trước có thể hay không đem tô thuần phong giải cứu ra ít nhất đến làm cho người trong nhà tiên kiến đến tô thuần phong a nhận được tin tức trần vũ phương cũng cực kỳ khiếp sợ đang ở dự châu bỏ bớt trong hội châu thành phố nàng lập tức cùng đồng môn lấy được liên hệ hơn nữa nhanh chóng đi nhà ga suốt đêm trên kinh thành chương bốn trăm ba mươi bảy thực không thể lại dông d à i tô thuần phong là ở tiến vào trại tạm giam về sau mới hiểu được tổ chuyên án tổ trưởng trịnh thiên minh nói xét thấy hắn là kinh đại học tử chờ chờ nguyên do cho nên đối với hắn nhiều có chiếu cố những lời kia tối thiểu có một nửa là chân thật thành khẩn bởi vì như tô thuần phong cái này trọng đại hung sát á n phạm tội hiểm nghi người một khi bị cảnh sát tập trung như vậy trên cơ bản bị t r à o về sau t i ể u là trực tiếp ném vào trại tạm giam hình sự câu lưu tổ phần mà không phải ở cục công an ở bên trong cho hắn an bài một cái phòng tương đối mà nói thư thư phục phục địa giam giữ lấy còn lại để cho hắn chờ đợi khoảng chừng tám ngày thời gian đương nhiên ở trong đó còn có một trọng yếu nguyên nhân tự là đem tô thuần phong bắt lại mấy ngày nay ở bên trong bởi vì cân nhắc đến các phương diện ảnh hưởng nhất là bách tại kinh đại tá phương áp lực tổ chuyên án cũng không có chính thức hình sự phê bắt tô thuần phong chỉ là không ngừng hướng thượng cấp x i n h kéo dài đối với tô thuần phong tạm câu thời gian tô thuần phong bị áp giải đến trại tạm giam lúc là buổi tối bảy giờ hắn cách cửa sổ xe có thể chứng kiến trại tạm giam cửa ra vào cầm thương gác cảnh sát vũ trang tiến vào sau đại môn thì lập tức bị nhân viên cảnh sát theo trên xe kéo xuống dựa theo kiểm sát trưởng yêu cầu đứng ở cảnh giới tuyến bên ngoài lớn tiếng hô báo cáo sau đó tiếp nhận thân phận xác minh lại đi vào bên trong đón lấy phải thoát được bóng loáng kiểm tra sức khỏe lưu vân tay chờ chờ một loạt chương trình đã xong hắn vẫn không thể lập tức đem kỳ thật theo bị trảo về sau sẽ không đổi Qua y phục mặc lên, bởi vì trên quần quần đều xuống da khóa khóa da y dày phục phàm phép thậm chí nhiên không cho phép mặc, ném vào thùng mặc có cắt cũng cắt, cũng mặc, rác. kim ném lên, là loại là trên bởi bị bỏ bị dưới, vì vật, vào tự áo áo kéo kéo sau đó hắn mới thần tình lạnh nhạt địa mặc vào quần áo bất luận kiếp trước kiếp n ầ y đều không có t r ậ t vật như thế qua tô thuần phong đúng quân khai ă n mặc bít tất cứ như vậy bị hai gã cảnh sát á p lấy xuyên qua vài đạo cửa sắt đứng ở lại cùng lúc cửa sắt bên ngoài thiết cửa mở ra là một cái ước chừng hơn mười m hai thông khí trảng lại tiến vào cùng lúc cửa sắt mới được là giam thất tô thuần phong tâm tính không có chút nào biến hóa chỉ là cảm thấy mới lạ giam trong phòng có đèn trong nhưng ánh sáng lờ mờ hai bên là thấp thấp ước chừng cũng thì hơn một t h ư ớ c cao giường t r u n g tục xưng đầu giường đặt gần lò sưởi tận cùng bên trong nhất là b ồ n cầu cùng dựa tay chỉ giường t r u n g bên cạnh chỉnh tê địa ngồi xếp bằng lấy hai hàng người ước chừng mười lăm mười sáu cái toàn bộ ăn mặc thống nhất hoàng mạ quái nguyên một đám ánh mắt cùng thần sắc cực kỳ quái dị địa nhìn xem hắn đều là thẳng n g o n g o đấy phần lớn người trong ánh mắt lộ ra một lượng hư hãn còn có ít như vậy tham lam cùng biến thái vẻ h ư phấn cửa sắt tầm một tiếng đóng、lại. tục ô không Thuần phong đi vào bên trong truyền một tiếng lệ khiến trách, thanh âm không lớn, nhưng rất t Phong hai khiến nhưng hung. quần Sau bên lưng đến lớn, vào áo. đi cởi bước, lệ âm ngữ nói không ăn qua thịt heo tổng bái kiến heo chạy là người của hai thế giới tô thuần phong tốt xấu hay là nghe đã từng nói qua một ít nhà tù giam bỏ ở bên trong tiểu quy củ cho nên hắn biết rõ cái này tám phần thì là mình cái này mới vừa tiến vào trại tạm giam giam thất mới quỷ muốn bị đánh tiết tấu đã bắt đầu vì vậy thần sắc hắn có chút tò mò địa dừng bước lại quay đầu nhìn lại quả nhiên giường chung bên trên nhảy xuống ba cái thanh niên Hùng thần ác sát giống như xô đẩy lấy bắt hắn cho thất tha thất giống lên g sát bắt thểu ác i sô đầy địa đổ lấy a một thất tận cùng bên trong nhất tay bên cạnh ao. Tô Thuần thấy tướng thủ, tự cạnh Phong không hung cùng bên bên này người người lúc có đặc gì ba bạo, ba rửa rõ ao. xoay áo. ba. quần là mới m Thời người tức giận nói một người khác đã không chịu nổi giống như phất tay một cái tát hai tránh hướng về phía tô thuần phong người hắn mẹ lô thai đi cả tô thuần phong tự nhiên rủ xuống hai tay động đều không n ú p đ í c h chỉ là ở tay của đối phương còn không có phiến đến trên mặt hắn lập tức thì nhấc chân một cước sẽ đem đối phương cho đạp đi ra ngoài cả người c u n g lấy eo bay ngược mà lên nặng nề mà k é ra đi hơn hai mét xa mới p h ủ phù một tiếng ngã sấp xuống thần sắc thống khổ vạn phần địa ôm bụng quận mình thành một đoàn miệng hà lớn muốn đau nhức hô ra tiếng lại bởi vì đau đớn vô cùng kịch liệt nguyên nhân phát không xuất ra chút nào thành âm đi ra n g ư ờ i ôi ta thao còn là một ẩm ẩm đông hai gã khác thanh niên trong miệng không sạch sẽ ngắn gọn thô tục đều không có mang s o n g nâng lên cánh tay cũng còn không có mở rộng phát huy ra đi thì một cái bị tô thuần phong dắt lấy cánh tay nhấc lên ném tới giường chung bên、trên. một cái bị tô thuần phong tách ra dừng tay ôm theo phần tay lớn chặt kịch liệt đau nhức phía dưới thân bất do kỷ địa quỳ gối tô thuần phong trước mặt ngẩng lên cổ ti ti đ ị a mút lấy khí lạnh lại hô không xuất ra đại thanh âm đến chỉ là rất nhỏ địa dê lên gì đừng ai ai đừng tô thuần phong nhấc chân đem hắn đạp ngã xuống đất nhìn cũng không nhìn giường chung bên trên vị kia cánh tay đã chật khớp ngâm không nổi đến đau đến ôm cánh tay run thanh niên ánh mắt quét mắt giam trong phòng mặt khác trợn mắt há hốc một người nhàn nhạt nói các người ai là trong lúc này lão đại nói cho ta một chút đều có cái gì quy củ a giam trong phòng lập tức yên tính trở lại Đến làm cho người sợ hãi. vượt quá tô thuần phong dự kiến hai hàng người trong rõ ràng lớn lên cao lớn thô kệ cực kỳ r ú mãnh mà lại mắt lộ ra hung quăng tựa hồ tùy thợ đều đứng dậy kích động hai gã hơn ba mươi tuổi thanh niên không n ú c n í c h cũng không nói lời nói một gã khác hơn bốn mươi tuổi thần xác gâm trầm thoạt nhìn lòng dạ sâu đậm trung niên nam tử cũng không có động tĩnh ngược lại là có một gã thoạt nhìn gây yếu m ạ c tịnh vóc dáng không cao giữ lại tóc ngắn cùng dâu cá chê ba mười tám mười chín tuổi nam tử tựa hồ căn bản không có lưu ý đến tô thuần phong vừa rồi đột nhiên ra tay hời hợt giống như đem ba gã thanh niên cho toàn bộ quật n á rồi hắn vốn là vòng tại trải lên hai chân buông đến ánh mắt theo trong tay mấy trang giấy bên trên rời thần s ắ c lạnh lùng địa nhìn về phía tô thuần phong thanh âm khàn khàn như kim thạch ma sắt giống như có chút c h ó i thai nói vào cửa trước giặt rửa nước lạnh tám đi ô lại ăn xuyên tâm liên trường tâm xuyên tâm liên tịu là lại để cho các huynh đệ ở lồng ngực của ngươi nhiều đánh vài cái miễn đi tô thuần phong híp mắt suy nghĩ ngữ khí bằng thẳng nói hắn có thể cảm giác được người này mở miệng nói chuyện nam tử trên người t o á t ra một cỗ nồng đậm làm cho người ta sợ hai khí thế người này tuyệt đối là một vị không lần tại triệu sơn cương tiêu hủng tâm n g oan thủ lạc nam tử như trước không có đứng dậy nói huynh đệ thân thủ không tệ a coi như cũng được nhưng quy củ t i u là quy củ không thể phá tô thuần phong cười lạnh loại quy củ này chính mình nếu thỏa hiệp tuân thủ đừng nói mình đã không muốn lại thấp điều địa cùng cảnh sát dây dưa tuyệt không lại ở chỗ này đợi bao lâu nhưng chính là đêm nay cùng sáng mai lên thì có chính mình chịu được nhưng hắn cũng không muốn đang tại bảo vệ chỗ ở bên trong cùng một đám tội phạm phát sinh quá nhiều thậm chí nghiêm trọng xung đột không có cái kia tất yếu nếu như ra lại một chút nhiễu loạn chẳng phải là chắp tay cho chính phát sầu bất đắc dĩ trưởng kỳ câu lưu hắn cảnh sát t i ễ n đưa lý do sao mà c h ạ y tạm giam ở bên trong đám này xã hội cắt bã có thể không đáng chính mình đi mạo hiểm thân phận địa vị cùng tự nhân sinh của ta giá trị quan niệm bất đồng như thế nào tính toán đều là mình chịu thiệt cho nên hữu mày sau khi suy nghĩ một chút tô thuần phong nói có hay không biện pháp khác ví dụ như ta lấy một chút tiền cho các vị tiêu vặt hoặc là để cho ta bên ngoài bằng hữu nhiều đưa vào đến mấy cái yên không được nam tử rất lợi lạc bác bỏ tô thuần phong thở dài họ gì dương dương thụ bân sắc khí mười phần nam tử tựa hồ cũng không nóng nảy lạnh lùng nói huynh đệ ỷ có một thân võ nghệ ở chỗ này hắn thực thi dương không mở đích hôm nay ta xem trọng ngươi tính tình cùng thân thủ chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà thẳng bước đi cái này hai đạo chương trình vậy không có người hội sẽ làm khó dễ ngươi nếu không còn có càng nhiều đau khổ giữ lại cho ngươi ta không ngại nói thiệt cho ngươi biết dương thụ bân phất phất tay ở bên trong mấy tràng giấy nói tiếp ngươi phạm tội quá trình ghi chép đều ở nơi này rất kỹ càng là ngươi phải hội sẽ đấy thượng diện ý tứ cho nên ngươi có lẽ tin tưởng ở chỗ này không có người sẽ giúp ngươi tô thuần phong hơi ngửa đầu trong nội tâm xúc động bất đắc dĩ cũng có chút phẫn nộ hắn tin tưởng dương thụ bân ý tứ trong lời nói cũng hiểu rõ kia mấy trang giấy bên trên cần hắn học hội sẽ kỹ càng phạm tội quá trình ghi chép là cái gì đơn giản là cảnh sát ở phá án trong quá trình điều tra đến tin tưởng sự thật chứng cớ xác thực sau đó lại để cho tô thuần phong học hội sẽ cũng nhớ kỹ những này dựa theo thượng diện nội dung đi giao đại hành vi phạm tội nói cách khác tô thuần phong nhìn về phía dương thụ bân hỏi còn có cái khác lựa chọn sao dương thụ bân con mắt bắt đầu hít mắt hàn mang nổ b ắ n ra đưa tay nhẹ nhàng vung lên hai bên giường t r u n g bên trên ngồi xếp bằng bảy tám tên hán tử tất cả đều thần s ắ c giữ tận địa đứng dậy nguyên một đám xoa tay làm ra chuẩn bị quần đậu tô thuần phong bộ dạng đến uy hiếp vẻo gió tắp thanh â m ở âm ú g i a m thất ở bên trong rõ ràng không có cho được những người kia kịp phản ứng tô thuần phong dĩ nhiên theo bọn hắn trước mắt biến mất phản phất một đầu nhanh nhẹn là báo đi săn xông qua giường trung gian lối đi nhỏ lao thẳng tới dương thụ bân dương thụ bân phản ứng cực kỳ nhanh chóng vươn người đứng dậy vung tay đánh tới hướng bao tắp mà đến tô Đùng đùng. hai người trong khoảng điện quang hỏa thạch liền qua mấy chiêu rất hiển nhiên dương thụ bân tuyệt đối là luyện võ q u a thuật hoặc là vật lộn chiến đấu thuật còn có phong phú kinh nghiệm thực chiến nhân vật hơn nữa hắn kinh nghiệm tuyệt không phải cái loại đẩy chính quy trận đấu mà là chân chân chính chính đao quang huyết ảnh mùi máu tươi mười phần chém giết đầu đấu cho nên trong một đột phát trong biến cô phản ứng cực nhanh ra tay ngắn gọn dứt khoát lại cực kỳ hung á c chiêu chiêu mang theo dốc sức l i ề u mạng dung manh khí thế tựa hồ theo ra tay một khắc này thì không tiếp cùng đối thủ đồng quy vô tận nhưng mà hắn lại như thế nào cường hãn đêm nay gặp được người là tô thuần phong Ở mọi người vừa mới kịp phản ứng có khoảng cách như vậy gần đây hai người vừa muốn xông đi lên hiệp chợ dương thụ bân vây đánh tô thuần phong n g a y mắt dương thụ bân đã bị tô thuần phong một cước đạp được xoay người nghiêng người tựa vào cùng thông khí tràn g ngăn cách trên cửa sắt phát ra ầm một tiếng vang thật lớn hắn một tay bị tô thuần phong cầm lấy ngược lại nhắc tới sinh sinh vận tại cái hót bên trên cổ cùng bên trái đôi má tức thì bị tô thuần phong dùng đầu gối gắt gao ngăn chặn phía bên phải đầu đôi má tức thì bị tô thuần phong dùng đầu gối gắt g a n g chặn phía ú i đầu xoay người hai chân tiêm bất đắc dĩ địa kiếng giống như là bị người trói chặt lấy treo lên、đến. thần sắc cực kỳ thống khổ địa vặn v é o lên lại bởi vì đôi má bị xinh xinh e ép biến hình nhai răng trợn mắt lại như thế nào đều nói không ra lời tô thuần phong trầm mặc quay đầu ánh mắt lạnh lùng đạm mạc địa nhìn về phía những người khác xông lên hai gã đại hán lập tức lui về phía sau ra hai bước xa những người khác hoặc là đứng ở giường chung bên trên hoặc là đứng trên mặt đất đều nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn xem một màn này có đưa ánh mắt quang hướng bị khống chế ở dương thủ v ân hy vọng hắn có thể đưa ra một chút tín hiệu có thì còn lại là hai mặt nhìn nhau đại gia hỏa muốn hay không cùng tiến lên tô thuần phong thu hồi ánh mắt không để ý tới hội sẽ những người khác phản ứng hắn bung gia đình lấy dương thụ bân đôi má cùng cổ đầu gối nói ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin đích rồi không có chút nào ý sợ hai đang muốn mở miệng nói chút ít cường ngạnh lời nói dương thụ bân trong nội tâm phát lệnh thằng này có ý tứ gì cái nghi vấn này ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên dương thụ bân sẽ biết đáp án tô thuần phong căn bản không có ý định cùng hắn nói chuyện gì nước giếng không phạm nước sông mọi người khỏe tốt ở chung các loại lời nói mà làm ộ t tay ấn chặt mấy có lẽ đã mất đi năng lực phản kháng dương thụ bân cái、đó. hung hăng điệu kéo rắt lấy vọt tới t h ó p bé giường t r u n g giường xuôi theo phanh d ầ m d ầ m d ầ m tất cả mọi người trợn tròn mắt bọn hắn chính giữa phần lớn người nói trắng ra là ở bên ngoài cũng không phải cái gì hạ người lương thiện có thể lại hung lại hung ác bái kiến lại nhiều người sợ h ã i tâm ngoan thủ l ạ t nhân vật có thể cũng chưa từng thấy qua như tô thuần phong như vậy tuổi còn trẻ thân thủ bất phẳng hết lần này tới lần khác còn mẹ nó tâm ngoan thủ l ạ t đến man không nói đạo lý không thằng này kỳ thật lúc ban đầu là muốn giảng đạo lý đấy nhưng phát hiện đạo lý giảng không đã thông hắn thì quyết đoán không nói hơn nữa căn bản không có ý định dựa vào quyền đầu cứng đánh ra có thể giảng đạo lý uy thế lúc lại giảng đạo lý hắn căn bản là mẹ nó không giảng đạo lý rồi chính là muốn đánh người hội sẽ đánh chết người đó a lại cứ dương thụ bân cũng là nhân vật đúng là không phát ra một chút kêu đau kêu rên thanh âm càng sẽ không cầu xin tha thứ rồi hay hoặc là bị đánh ngắt xịu đánh chết chương bốn trăm ba mươi tám ân bất tử ta cũng đừng đem chuyện làm tuyệt máu tươi tích tích như tuyến trên mặt đất giường sôi theo bên trên càng để lâu càng nhiều tô thuần phong không có dừng tay y tứ dương thụ bân cái mũi khỏe m i ệ dốt cục một vị mang phó kính mắt thoạt nhìn hơn năm mươi tuổi có chút lên niên kỷ nam tử cẩn thận từng ly từng tí trên mặt đất trước khuyên căn nói chàng trai không sai biệt lắm coi như xong đừng thai nạn t h ế t người đối với ai cũng không tốt nói tới nói lui cao tuổi nam tử cũng không dám ra tay ngăn trở tô thuần phong tựa hồ rất nghe khích lệ hắn rốt cục bông ra dương t h ủ vân đứng thẳng thân hình quay đầu nhìn nhìn hai bên giường t r u n g ánh mắt không có đi nhìn chăm chú bất luận kẻ nào thì rơi trên mặt đất tựa hồ chỉ là vì tìm được trước khi chính mình bị xô đẩy lúc rơi xuống đệm c h ă n sau đó cầm lên ném tới bên trái giường t r u n g rộng rãi chút ít địa phương cũng không để ý tới những người khác thậm chí xem đều không đi xem những người kia không nói một tiếng đệ leo lên giường chung đem đệm chăn trải tốt thì nằm đi vào tiếp theo như là chuyện gì đều không có phát sinh giống như hơi hạp hai mắt tựa hồi mệt mỏi, mệt mỏi. b u ồ n ngủ trời sập đất sụt cùng hắn không quan hệ không ai dám tiến lên tất cả đều kinh ngạc địa đứng ở nơi đó nhìn xem dương thụ bân nhìn xem nằm xuống ngủ tô thuần phong dương thụ bân không có bị đánh chết cũng không có ngất đi đôi má sưng hiện đầy máu ứ động cùng máu tươi đã không giống người ca dặn rồi hắn không nói một tiếng địa g i y rủa lấy muốn đứng lên kết quả còn không có đứng thẳng thân thể thì thân thể mềm lũn g vẫn còn giống như làm mì sợi sủi lơ xuống dưới hai mắt vô thần toàn thân gân cốt đều đoạn như vậy ngồi liệt tựa ở trên cửa sát đương đương phía trên giò xét trong thông đạo truyền đến một tiếng nghiêm khắc quát hỏi đã xảy ra chuyện gì giam trong phòng không người lên tiếng chẳng được bao lâu thiết cửa mở ra rồi hai gã trại tạm giam nhân viên cảnh sát đang muốn cất bước tiến đến vốn là tựa ở trên cửa sắt nghe cửa phòng mở cho nên muốn gượng c h ố n g lấy ngồi vững vàng dương thụ b ân thì c h ố n g đỡ không nổi ngửa mặt nằm ngã xuống ai đánh hay sao một gã nhân viên cảnh sát nghiêm nghị a đạo không có người lên tiếng nhưng nhiều cái tầm mắt của người đều rời về phía nằm ở trên giường tô thuần phong một danh khác nhân viên cảnh sát nhăn nhữ mày nói à hôm nay mới là nữa à còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi à cái này mới tới thì nằm xuống để đi ngủ các ngươi tên giá hỏa này sẽ không phải liền mới tới đều thống trị không được nói đến đây hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì nhìn xem giường chung ngồi lấy mấy cái tội phạm nói dương thụ b â n là bị hắn đánh cho mấy người thì mãnh liệt gật đầu vừa mới nằm xuống còn không có nghỉ một lát tô thuần phong có chút không kiên nhẫn địa ngồi dậy quay đầu nhìn xem hai gã nhân viên cảnh sát nói là ta đánh chính là phiền thoái các ngươi chuyển cáo hạ phụ trách ta bản án trịnh thiên minh sĩ quan chơi loại này siếc không có ý nghĩa tato thuần phong không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện có thể bị các ngươi ấn chết người đã ân bất tử ta cũng đừng đem sự tình làm tuyệt rồi hai gã cảnh sát trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tiếp theo bọn hắn lộ ra khinh thường cười lạnh sau đó là do dự nhữ n g mày liếc nhau dám đang tại bảo vệ chỗ ở bên trong đối với cảnh sát nói ra loại này vênh vào trùng t i ê n lời nói đấy hơn phân nửa đều là chút ít tuổi còn trẻ l ă n g đầu thanh không hiểu chuyện kết quả cuối cùng cũng tất nhiên là bị thu thập được dễ bảo hối hận ngàn vạn thực có một ngày đi ra ngoài về sau cũng lòng còn sợ hãi ai còn dám còn muốn cái gì trả thù chớ đừng nói chi là đi trả t h ù trịnh thiên minh nhân vật như vậy rồi không muốn sống t r ă n g à. cho nên hai g ã cảnh sát hội sẽ khinh thường hội sẽ cười lệ nhưng làm sơ suy nghĩ bọn hắn thì ý thức được trước mặt người trẻ tuổi này không giống với hắn lời nói mặc dù nói được hung ác lệ nhưng thần sắc bình tĩnh đến làm cho người sợ hãi hơn nữa nhìn bắt đầu trắng tinh một bộ văn ngược trung thực bộ dáng ai từng muốn hắn vừa mới tiến đến trả không nhiều lắm một lát sẽ đem gian phòng này giam trong phòng thủ lĩnh s á c thực nói ở toàn bộ trại tạm giam ở bên trong cho dù là tương lai tiến vào trong mục giam kia tuyệt đối cũng là không người dám gây giống như tồn tại dương thụ bân cho đánh nữa cái bị dày vỏ s ủ i lơ lấy hầu như hôn mê hơn nữa c ò n chấn nhiếp được toàn bộ giam trong phòng những ở bên ngoài này trên xã hội đều là nổi tiếng hung hãn nhân vật cặn bại nhóm không dám lên tiếng nhất là tô thuần phong cái kia hai câu nói ta tô thuần phong không phải tùy tùy tiện tiện có thể bị các ngươi h ấn chết người đã â n bất tử ta cũng đừng đem sự tình làm tuyệt rồi tăng thêm tô thuần phong bình tĩnh đến lạnh lùng biểu lộ sao mà tự tin hạ gì nga ngược cản rỡ không bó kỳ thật đổi lại dĩ vãng mặc kệ tô thuần phong cỡ nào khí thế khinh người cỡ nào tự tin ba khí làm ra sự tình nói ra mà nói cỡ nào lại để cho người khiếp sợ vừa vặn vi phạm tội hiểm nghi người đang tại bảo vệ chỗ loại này tiểu quỷ t i ể u là diêm vương địa phương hai gã cảnh sát lập tức sẽ bắt hắn cho hung hăng địa thu thập một chầu còn lật trời nữa à chỉ có điều hai vị này cảnh sát nguyên vốn là nhận được trịnh thiên minh dặn dò sang đây xem xem phòng ngừa đã bị sai xử dương thụ bân cùng với bị giam giữ được tâm tính biến thái lũ tiểu tử làm ra quá giới hạn sự tình không ngờ dương thụ bân và giam trong phòng cặn ba nhóm căn bản còn chưa kịp làm ra ô sự tình trước hết bị tô thuần phong cho khác người địa làm n gục xuống hiện tại hai gã cảnh sát hơi hơi do dự về sau liền sụ mặt không nói một tiếng mà đem tô thuần phong cho dẫn theo đi ra ngoài chín giờ d ư ớ i tối ở thẩm vấn trong phòng bị đóng hơn một giờ tô thuần phong đều nhanh gục xuống bàn ngủ rồi thẩm vấn thất môn mới mở ra a n mặc đồng phục cảnh sát khí thế uy nghiêm trịnh thiên minh đi nhanh đi đến ở phía sau hắn còn có hai gã phụ trách làm ghi chép cùng cùng đi thẩm vấn nhân viên cảnh sát trước khi kia hai gã trại tạm giam nhân viên cảnh sát cũng sau đó t ì đến cho tô thuần phong mang lên trên hai bên có tất cả thiết cầu trọng đạt mười km cân tả hữu xiêm chân càng làm hai tay của hắn từ nhỏ trên bản cố định trong còng tay p h o n g xuất dùng trại tạm giam cái loại n ầ y đặc thù còng tay tục xưng dụng cụ t r a tấn bản còng tay đem tô thuần phong hai tay còng tay ở cũng nghiêm khắc địa quát lớn tô thuần phong xét thấy ngươi mới vừa tiến vào giam thất cự lấy bạo lực đả t h ư ơ người n g chúng ta hoài nghi ngươi có nghiêm trọng bạo lực hướng hướng cho nên phải vi ngươi bên trên dụng cụ t r a tấn phòng ngừa ngươi lần nữa đả thương người cũng dùng bày ra khiến trách sau đó hai gã trại tạm giam nhân viên cảnh sát thì đi ra ngoài thẩm v ấ ngồi thất cửa đ ó n lại r Ngồi ở thẩm vấn sau cái b à n trịnh thiên minh dù bận vận đ u n g dung địa nhìn xem tô thuần phong sau nửa ngày mới khẽ cười nói tô thuần phong đeo lên bộ dạng này d ụ n g cụ cha tấn về sau ngươi còn có thể đánh nhau người sao tô thuần phong giật giật hai chân lại bay bông n ú c nhích bị còn ở hai tay nói có lẽ không có vấn đề t r ị n h tiên h minh cười lạnh t h ầ n s á c thoải mái mà nói ra à đúng rồi hôm nay đem ngươi bắt giữ lấy trại tạm giam trước khi chúng ta đã thông chi cha mẹ của ngươi tô thuần phong sắc mặt trầm xuống lưới trời tuy thưa nhưng k ó lọn thẳng thắn theo g i n g kháng cự theo nghiêm t r ị n h tiên minh nói hai câu nói nhảm lúc này mới đón lấy còn nói thêm tô thuần phong ngươi như vậy ôm may mắn tâm lý ngoan cố địa chống cự xuống dưới đối với ngươi không có chút nào chỗ tốt hiện tại cha mẹ của ngươi mặc dù là đi vào kinh thành cũng không thấy được ngươi ngươi có nghĩ tới hay không bọn hắn lo lắng nhiều ngươi ngươi còn trẻ lại có văn hóa cũng rất thông minh có lẽ hiểu được tranh thủ xử lý khoan dung tô thuần phong nhẹ nhàng dùng bản c ò n tay gõ đánh một cái cái bản đánh gãy trịnh tiên minh nói đã cha mẹ của ta đã, đã biết ta đây thì không ngại nói cho ngươi biết trong nhà của ta điều kiện kinh tế cũng không tệ lắm nếu như ngươi cần phải muốn tất cả biện pháp oan của ta muốn đem cái này bản án hoàn thành thiết tán áp đặt ở trên người của ta nhà của chúng ta cái khác làm không được ít nhất bất cứ giá nào sở hữu gia sản trong kinh thành đánh lên mười năm tám năm quan tòa hay vẫn là không có vấn đề ghi nhớ hắn những lời này t r í n h thiên minh c ư ờ i tủm tỉm địa đối với bên cạnh nhân viên cảnh sát nói ra tương lai cũng có thể làm làm bằng cớ xem ra t r í n h thiên minh tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý thậm chí còn rất nguyện ý nghe đến tô thuần phong ngu xuẩn nói ra những hung hăng càn quấy này không bó đích thoại ngữ nhưng mà trịnh thiên minh trong nội tâm nhưng không khỏi sợ run cả người cách ngôn nói có tật giật mình cái này bản án nếu quả thật bị chính mình cưỡng ép hiếp không từ thủ đoạn cho làm thành thiết án mà tô thuần phong người nhà không nớt không chỉ địa c a o s u n g d ư ớ i những người một nhà kia vi an bài sáng tạo ra tạo ra đến chứng cứ dây xích căn bản là chịu không được điều tra cùng cân nhắc tô thuần phong coi như không nghe thấy trịnh tiên minh cũng không thấy được nét mặt của hắn không vội không chầm nói trịnh sĩ quan ta và ngươi không cựu không đoán nếu như chỉ là vì mình chiến tích hoặc là ngươi thật sự một lòng ô n dùng bạo chế bạo nghị cách đi trừ bạo dân trừng phạt phạm tội p h ậ n tử vậy cũng hoàn toàn không cần phải đánh bạc chính mình cùng với ngươi những thủ hạ này tiền đồ vận mệnh đi mưu hại ta như vậy một vị kinh đại người vô tội học sinh ghi nhớ tô thuần phong những lời này ý nguyên có chứa tính chất uy hiếp chất chính thiên minh lạnh lùng địa phân phò nói tô thuần phong nghĩ nghĩ nói cho điếu thuốc chịu chính thiên minh hơi hơi do dự tựa hồ theo tô thuần phong bình tĩnh trong ánh mắt xem xảy ra điều gì liền đứng dậy đi tới tô thuần phong trước người móc ra yên đến đưa tới trong tay hắn một viên cũng cầm cái bật lửa xoay người túi người vi hắn điểm bên trên tô thuần phong hai tay giơ nốt thuốc chính thiên minh nhữ n lên, n g thai a c mày cố hiển ư n g h nhiên bên n đụng trình minh nói nói, ta ta nhẹ không không trong nội tâm đối với cái này cũng một mực đều có được một chút nghĩ hoặc ngươi không biết rất nhiều sự tình cho nên hiện tại bị người trở thành thương tô thuần phong lại nói một nửa thì ngược lại nói ra kỳ thật ta không thèm để ý kinh đại có thể hay không còn ta thì như ta lúc ban đầu không muốn quấy nhiêu về đến nhà người thứ nhất là sợ cha mẹ lo lắng thứ hai là ta đối với các ngươi quá tín nhiệm tin tưởng các ngươi sẽ rất mo đưa ta vô tội phóng thích đấy thứ ba ta có đầy đủ tự tin nếu như các ngươi thật muốn quyết tâm vô hoan hãm hại ta tự nhiên sẽ có người thay ta đánh trận này quan t ò a ta mớn ngày mai chấm nhất ngày kia sẽ có luật sư tìm các ngươi rồi cho nên ngươi tốt nhất hiện tại thì thu hồi ngươi bộ kia tuyệt đối không có khả năng đạt thành siếc t r í n h tiên h minh nghiến răng nghiến lợi đ i ệ u đứng lên cười lạnh nói tô thuần phong ngươi cuồn g vọng như vậy như một tên đ i ê n khó trách sẽ ở vương g i a doanh tử phạm phải như vậy hung tản tội giết người đi tô thuần phong dùng ánh mắt cùng thủ thế ý bảo hắn tiếp tục túi người gom góp tới nghe t r í n h tiên h minh năm năm năm đấm đang tại hai gã cấp dưới mặt vừa rồi cùng tô thuần phong châu đầu ghé thai cũng đã là một kiện rất trái với kỷ luật rất không có lãnh đạo hình tượng hành vi rồi nhưng hắn hay vẫn là ma xui quỷ khiến giống như xoay người cúi người đem lỗ thai hướng tô thuần phong bên miệm đụng đụng t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín đi ra ngoài hay không không bị người bên ngoài tả hữu chợt nghe lấy tô thuần phong nhỏ như mỗi kêu ngâm đích thoại ngữ rõ ràng vô cùng địa chuyển vào trong thai của hắn người ân bất tử ta cho nên ta cuối cùng sẽ ra ngoài chính sĩ quan ngươi có nghĩ tới hay không cái kia gọi là vạn liên thắng người chết t ử trạng hạng gì thê thảm hạng gì quái dị lại không có bất kỳ ngoại lực tổn thương dấu vết liền dược v ậ t đ ộ c hại dấu vết đều không có như vậy hắn là chết như thế nào đâu này nếu như ta nói là nếu như tương lai ngươi cũng dùng cùng lúc bệnh trạng độ tử cảnh sát sẽ cho rằng là bị hắn giết làm cảnh sát hơn hai mươi năm trịnh thiên minh hạng gì thông minh lập tức liền từ tô thuần phong lời nói này ở bên trong nghe ra càng phát dày đặc uy hiếp tin tức cùng với cái kia rõ ràng tín hiệu hình như là bệnh nghề nghiệp giống như t r ị n h thiên minh bật thốt lên nhẹ giọng hỏi quả nhiên là ngươi giết ngươi có thể làm khó dễ được ta ta đây càng không thể bông tha ngươi rồi ngươi xem như người tốt một cái tốt cảnh sát ta bội phụ c ngươi cũng thưởng thức ngươi tô thuần phong mỉm cười hít một hơi thuốc lá đúng là cực kỳ vũ nục ý tứ hàm xúc mà đem xương ngủ chầm rãi n g ã lớn đ i ệ nhà đã đến trịnh thiên minh trên gương mặt nói khẽ Ta chính ũ n người g là tốt, c ư người như người phương a bao buồn giờ càng không những những tội, hội đi cái đi đối đại lạm muốn mất một cầm sát sát, pháp trên tốt kẻ vô vậy nôn cảnh c này h xã thiên ứ c k a tội tẩy trời t người ác r đừng ở trên người lạng Trịnh Thiên của ta phí. minh có loại phất tay chịu tô thuần phong mấy cái đại tát thai xúc động hắn như trước túi đầu nghiến răng nghiến lợi nói tô thuần phong ngươi không muốn khư khư cố chấp chấp mê bất ngộ n ô n ngữ của hắn rất hung thái độ rất kiên quyết nhưng tô thuần phong theo hắn như cũ túi người túi đầu cùng chính mình châu đầu ghé h a i biểu hiện bên trên nhìn ra được trịnh thiên minh tâm lý phòng tuyến đã bị mình đục lỗ một cái hố tôi thuần phong lại nói ta dám đánh cuộc mặc dù là người nhà của ta không ra mặt cũng không có bất kỳ bằng hữu giúp ta đến lên tòa án giải đoan kế hoạch của ngươi thực hiện được ta nhận tội rồi cũng không thể đền tội không phải ta không đền tội mà là có người sẽ không để cho ta đền tội còn có thể thả ta đi ra ngoài đến lúc đó ngươi biết là kết quả gì đâu này vì đem đã nhận tội nên bị hình phạt ta đây vô tội phong thích tương quan ngành cũng chỉ có đem ngươi cho đầy ra rồi chính tiên h minh chỉ cảm giác mình thật giống như bị một thùng nước đá từ đầu r ộ i xuống rót cái suy tim toàn thân trong ngoài hàn ý thấu xương Nghĩ nghĩ h nếu như trực là ba gã người bị hại bị chết cũng quá thần bí quá quá dị quá siêu tự nhiên đi ả nhà chỉ bằng những này ngươi sao có thể đủ con người làm ra địa làm được đem dối tròn được không chê vào đâu được chính thiên minh càng phát giác được hàn ý dày đặc trái tim tựa hồ cũng bị đóng kết cuộc sống chập choạng siêu siêu tổ chuyên án đương nhiên điều tra ra một ít có quan hệ vạn liên thắng tin tức trong đó có bộ phận kỳ lạ quý hiếm cổ quái tin tức trịnh thiên minh lúc ấy đều không để ý bởi vì kia thuần túy thuộc về làm ê tín đồ vật giờ phút này nghe xong tô thuần phong lời nói này còn muốn muốn vương ra doanh tử ba gã người bị hại kia cực kỳ ly kỳ quái dị từ t r ạ n g còn có kỳ quái hiện trường tình huống hắn có thể nào không sợ hãi cái này ta là người vô tội đấy hy vọng cảnh sát có thể chứng minh trong sạch của ta tô thuần phong lần nữa khôi phục dĩ vang kia phó bình tĩnh biểu lộ tướng m ạ n bạch t ị n h tuấn thu hắn lộ ra rất là văn lược rất có chút ít bất lực người vô tội cùng đáng thương tâm tư hoảng hốt trịnh thiên minh quay người đi nhanh đi ra ngoài một bên lạnh lục địa chân thật đáng tin địa phân phó nói trước khi khẩu cùng ghi chép hết hiệu lực vâng hai gã cảnh sát trên mặt nghi hoặc nhưng lại không chút do dự địa lên tiếng cũng đứng dậy cực kỳ kinh ngạc nhìn mắt tô thuần phong về sau đi nhanh đi theo dĩ nhiên kéo ra phòng thẩm vấn môn trịnh thiên minh đi ra ngoài lưu lại một mặt rợ khóc dở cười chi sắc tô thuần phong lẩm bẩu bẩu lầu lẩu nói ngươi tựu là lại k ẩ n trương sợ hãi cũng đừng quên cho trại tạm giam người chào hỏi đem ta cái này dụng cụ cha t ấ n xoa a đeo đủ không được tự nhiên cũng không biết trịnh thiên minh là thực đem quên đi còn là vì tô thuần phong uý hiếp lại để cho hắn sợ hãi cũng làm cho hắn càng thêm tức giận cho nên muốn cho tô thuần phong nếm chút khổ sở tô thuần phong bị áp tải giam thất về sau trên tay trên chân dụng cụ cha tấn không có cũ vì vậy hắn lần nữa thấy được giam trong phòng đám người kia cặn ba nhóm mặt bên trên cả đám đều lộ ra nhìn có chút hả hê cùng với hung hãn được hầu như muốn viết ở trên mặt ý tứ tiểu tử ngươi không phải rất có thể đánh nhau rất hung sao bây giờ nhìn ngươi còn thế nào đánh hôm nay buổi tối không đem ngươi giày vào cái bị giày vò chúng ta thì mẹ nó bạch ở trong xã hội hôn lâu như vậy đứng ở giường t r u n g ở giữa trên đường nhỏ tô thuần phong như g i ê đầu nhận thức chăm chú quả thực đánh giá bên trái giường t r u n g bên trên ngồi xếp bằng lấy dương tụ bân mấy cái lưu manh vây quanh ở bên cạnh hắn một cái gậy yếu được nhìn về phía trên chỉ có mười tám mười chín tuổi tuổi trẻ nghi phạm đang tại cầm khăn mặt một chút chám lấy thủy cẩn thận từng ly từng tí địa lau sạch lấy trên mặt hắn vết máu vết máu đã bị sáng bóng không sai bị lắm nhưng mặt mũi tràn đầy máu ứ động cùng sưng hãy để cho dương thụ bân thoạt nhìn đặc biệt được thê thảm nhưng nét mặt của hắn rất bình tĩnh rất lạnh rất yên tĩnh một trong đôi mắt không có chút nào cảm tình sắc thái địa cùng đang gõ lượn g lấy hắn tô thuần phong cặp mắt kia đối mặt lấy tô thuần phong đống nhiên nợ nụ cười giơ lên bị bản còng tay còng tay lấy hai tay đá đá bị mang theo thiết cầu xiềng chân chói buộc lấy hai chân phát ra rầm rầm hãi người tiếng vang sau đó nói ta lại trở lại rồi dương thụ bân cũng nết h môi cười cười ta sao có thể thà cho ngươi giết một cái cùng giết mười cái với ta mà nói kết quả cuối cùng đều cùng nhau t ô thuần phong quay người thoải mái mà đi đến chính mình kia trải rộng ra đệm c h â n bên cạnh khóa sắt cùng thiết cầu va chạm kéo dài mặt đất phát ra rầm rầm làm cho người ta sợ h ã i tiếng vang hắn quay người ngồi vào giường t r u n g bên trên hai chân không tốn sức chút nào nâng lên đem thiết cầu cùng xiềng chân tất cả đều t ú m lên giường t r u n g sau đó hắn cọ lấy bờ mông d ơ bị bản còn g tay còn g tay ở hai tay có chút phiền phức đ ị a n nằm sẽ tới tại chỗ sau đó mắt nhìn bên cạnh vị kia đeo kính mắt hơn 50 năm mươi tuổi nam tử mỉm cười khách khi nói vị này lại bá ta hiện tại tay chân không tiện ngài đắp bắt tay bang ta đem đệm chăn đất lên ta là người đánh tiểu thể yếu, sợ lạnh. lao nam nhân lộ ra xấu hổ dáng tươi cười mắt nhìn dương thụ bân về sau lúc này mới thò tay bang tô thuần phong đem đệm c h â n đắp lên chưa từng nghĩ đệm c h â n vừa mới đắp kín tô thuần phong đ ố n g nhiên lại ngồi dậy cũng không biết hắn như thế nào dùng lực động t á c đấy dĩ nhiên cũng liền như vậy sẽ cực kỳ nhanh đứng lên hắn như là đột nhiên nghĩ tới điều gì kéo lấy xiềng chân đi hai bước nhảy đến giường chung phía dưới d ầ m d ầ m trực tiếp đi về hướng dương thụ bân vài tên người vạm vỡ bản năng làm bộ muốn ngăn trở nhưng bị tô t n phong kia bình tĩnh đạm mạc ánh mắt đỏ qua lập tức khắp cả người phát lệnh địa thối lui lẫn mất rất xa dựa theo trước khi nhận được tin tức bân ca theo như lời cái này gọi là tô thuần phong ra hỏa hắn hắn mẹ nó giống như hình như là giết ba người người bị tình nghi hắn mới vừa rồi còn nói giết một cái cùng giết m ộ ư ơ i cái với hắn mà nói kết quả cuối cùng đều cùng nhau mẹ đấy còn kém bảy cái ta giam trong phòng không ít người ai có thể cũng không muốn đi góp đủ số a dương thụ bân bị sưng đôi má lách vào thành khe hở trong đôi mắt hàn mang nổ bán ra bỗng nhiên vươn ra bàn lấy hai chân hai chân rơi xuống đất cả người mạnh mà đứng lên đầu đến bây giờ còn vừa đau lại mơ hồ cho nên vội vàng gian bỗng nhiên đứng dậy lại vẫn là phản ứng không kịp bị tô thuần phong mang theo bạn còn g tay hai tay hung hăng đệm i đệm vào trên c h á n ngựa mặt phù phù một tiếng ngã xuống phần eo nặng nề mà đâm vào giường t r u n g ven bên trên tô thuần phong cúi người hai tay cùng bạn còn g tay vung lên hướng phía dương thụ bân trên mặt đập tới phanh phanh phanh toàn bộ giam trong phòng người tất cả đều trận tròn mắt do ngộng t a thao thằng này là người sao giết người rồi không biết là ai lớn tiếng địa hô một c u họng ngay sau đó nhiều cái người đều hoảng sợ muôn dạng địa chạy tới tận cùng bên trong nhất nhảy lên giường chung tất cả đều trốn đến góc tường lớn tiếng hô kêu lên nguyên một đám thần sắc hoảng sợ muôn dạng rất nhanh cửa sắt rầm rầm một tiếng bị mở ra bốn năm danh thủ cầm gậy điện cảnh s á t vọt lên tiến đến tô thuần phong ngồi ở giường chung bên cạnh nhìn qua hấp hối lại vẫn không có chút nào ý sợ hãi dùng tràn ngập ác độc thù hận ánh mắt nhìn chăm chú hắn dương thụ bân nói hai ta, ta còn có cơ hội đi ra ngoài ngươi tốt nhất cầu nguyện mình đợi này đều đợi trong tù đừng có lại gặp được ta bằng không thì ta nhất định giết ngươi vì cái gì dương thụ bân gian nan địa mở miệng trong ánh mắt rốt cục toát ra một tia nghi hoặc tô thuần phong đã ra vẻ vô lực địa bị hai gã cảnh sát mang lấy cánh tay ra bên ngoài kéo đi nhưng lại mặt hướng ở bên trong nhìn xem dương thụ bân mỉm cười nói ngươi không có đầu góc dương thụ bân ngạc nhiên hai gã khác cảnh sát tiến lên kiểm tra dương thụ bân thương thế một gã cảnh sát vung lấy gậy điện nghiêm nghị quát lớn mặt khác nghi phạm tất cả đều ngồi s ù n xuống rất nhanh bản thân bị trọng thương trên mặt cơ hồ bị làm bể dương thụ bân ở cảnh sát tạm giam xuống bị vài tên nghi phạm cho đã mang ra giam thất phòng tạm giam phi thường nhỏ nhỏ đến nơi này vốn chính là dùng cho cực kỳ tàn ác địa tra tấn người đấy lớn nhỏ chưa đủ một m vông độ cao chưa đủ một m năm đứng lên được cung lấy eo cúi đầu nằm xuống rồi không khai chân coi như là ngồi dựa vào tường vết tưởng ngươi đều dôi không khai chân nhất định phải đem hai chân cong lên đến ôm hơn nữa bên trong không có cái gì quăng đều không có nói như vậy nếu như đổi lại người bình thường ở bên trong đợi bên trên một giờ phải toàn thân đau nhức mấy giờ sau chỉ sợ tinh thần đều có băng hội nguy hiểm dù thế nào tâm trí kiên nghị người trong này nghỉ ngơi cái hai ba ngày cũng phải áp lực được nội điên nếu như bị thả ra về sau trăm phần trăm đánh chết cũng không muốn lại tiến loại này địa phương quy uy quá rồi nhưng mà những c h a tấn này người nhân tố đối với tô thuần phong mà nói không có gì hắn ngồi xếp bằng tốt hai mắt hơi h ạ c mặc nghiệm thuật chú tâm pháp lại không đi thi thuật mà là dựa vào tình thần cảnh cường đại tâm thần tu luyện dùng và cá nhân thân thể luyện khí cảnh tu luyện một lúc sau đến bây giờ mà ngay cả cha mẹ đều đã nhận được tin tức là hắn biết mình cũng nhanh muốn đi ra ngoài nhưng hắn đã rất tức giận không c ó ý đ ị n h lại tại triển cái để cho sự triển chế tình phát khống sự gì n g ư ờ i t r o n g tay rồi. Căng không m u ố n lại người để cho những người khác có c những h ú trăm thế theo t mình lực đem i t giam bốn cho cùng lực, những thế h người kia t ê m chút c nhi nhớ. h trí ư ơ n g 440, hối hận sau quyết định tô thuần phong bị cảnh sát chính thức hình sự phê bắt câu lưu ngày thứ hai trước hết nhất bởi vì chuyện của hắn mà đến đến phân cục người là c h ữ i trác duyên cùng á tinh điện ảnh và truyền hình công ty luật sư đỗ kiến khang theo tô thuần phong bị chảo ngày ấy lên c h ữ trác duyên vẫn ở chú ý cả chuyện tiến triển sở dĩ không có ở trước tiên ở bên trong bắt đầu bắt tay vào làm an bài đem tô thuần phong đáp cứu ra là vì ở c h ử c h ắ c duyên xem ra cũng như rất nhiều người kể cả tô thuần phong chính mình suy nghĩ cái kia giống như tô thuần phong tối đa bị t r à o hai ba ngày phải vô tội p h ó n g ra nếu như c h ử c h ắ c duyên tùy tiện trước đi hỗ trợ ngược lại sẽ có thêm phiền hiểm nghi dù sao cái này sự tình liên lụy tới cảnh sát thân là thuật sĩ có thể thấp điều chút ít hay là muốn thấp điều chút ít cho thỏa đáng nhưng mà ngày từng ngày đi qua tô thuần phong thật lâu không thể đi ra chửi t ắ c duyên ba ngày trước mà bắt đầu có chỗ đ ộ n tác dẫn theo luật sư đến p h n cục thương lượng Cũng hy vọng hy kết h nhìn thấy Tô t quả, quả đương nhiên là không có kết quả ở đầu thế kỷ hai mươi mốt kỳ đại lục các nơi kể cả kinh thành loại địa phương này như trước như thế coi như là ngươi có thể chuyển ra pháp luật điều đến cùng cảnh sát c ã i lại kia cũng vô dụng bởi vì còn có một loại thứ đồ vật gọi bên trong quy định còn có một loại chúng ta sẽ xem xét biết lái hội sẽ nghiên cứu cho nên mời về đi chờ đợi tin tức đổi phương thức ngươi muốn nhìn một chút bên trong quy định h ắ c n g ư ơ i tính toán cái đó dễ hành thực xin lỗi ngài nột giữ bí mật thường xuyên qua lại tô thuần phong bị chính thức hình sự phê bắt câu lưu rồi vốn là kềm nén không được trừ chắc duyên lập tức mang theo luật sư lần nữa đi đến công an phân cục đưa ra nghiêm chỉnh thương lượng loại sự tình này nhi nếu là đổi lại bên cạnh người kể cả tô thuần phong cha mẹ chỉ sợ đều ở không có nhìn thấy tô thuần phong không biết chân tướng của sự tình trước khi không dám đơn giản mà dẫn dắt luật sư thì đi cùng cảnh sát chơi ngạch đấy nhưng c h ử c h ắ c duyên là thuật sĩ hắn đương nhiên tin tưởng cảnh sát đối với cái này vụ án coi như là khẳng định tô thuần phong là hung thủ cũng đừng muốn xuất ra c h ứ n g cơ xác thực cho tô thuần phong định tội trừ phi là có ít người hoặc là mô c ố thế lực cố ý muốn cả tô thuần phong sở dĩ phải chế tê tạo ra một ít hư giả sự thật chứng cớ đi ra công an phân cục phó cục trưởng kiêm vương ra doanh tự h u n g sát á n tổ chuyên án tổ trưởng trịnh thiên minh bởi vì đêm qua tô thuần phong kia lời nói làm cho một đêm đều không thể ngủ ngon buổi sáng nhanh hơn tám giờ chung thời điểm mới mơ mơ màng màng địa r ờ i giường rửa mặt lập tức thì nhận được điện thoại nói là tô thuần phong một vị bằng hữu mang theo luật sư đến, đến rồi cần phải muốn gặp tô thuần phong còn nói muốn xem sở hữu chứng cứ nghe sự tình tựa hồ còn có một chút nghiêm trọng t r ị n h thiên minh chỉ phải qua loa rửa mặt sau tự mình đi tiếp đãi tô thuần phong bằng hữu cùng luật sư không ngờ vậy mà lại là chử trác duyên mang theo luật sư đến rồi trịnh thiên minh ngồi ở bàn công tác phía sau thần s ắ c kinh ngạc lúc trước điều tra người chết vạn liên thắng và hai g á i đồ đệ quan hệ nhân m ạ c h lúc tổ chuyên án điều tra ra tô thuần phong cùng chử trác duyên và niệm bích hoa t h ờ i trò nhị nhân tầm đó là có mâu thuẫn đấy tuy nhiên chử trác duyên đang tiếp tục h ả n h sát điều tra lúc từng nói qua bọn họ cùng tô thuần phong tầm đó đã không đánh nhau thì không quen biết thành bằng hưu có thể ở trịnh thiên minh xem ra đây bất quá là trên xã hội người c h ố với trên mặt mũi một ít dối trá lời khách sáo mà thôi nhưng hôm nay chử trác d u ê n mang theo luật sư lần thứ hai đi vào công an p h n cục hơn nữa lần này đến đây thái độ cùng lúc trước không hề cùng dạng hơi có chút không chiếm được thỏa mãn trả lời thuyết phục thì không dứt tư thế chính thiên minh thì không thể không giữ vững tinh thần chăm chú đối đãi thật xin lỗi trước mắt cảnh sát đang tại đối với cái này án tiến hành càng thâm nhập điều tra căn cứ tương quan quy định cảnh sát có quyền đối với cái này giữ bí mật mà phạm tội hiểm nghi người ra thuộc người nhà bằng hữu chưa thượng cấp ngành đồng ý hoặc tình huống đặc biệt cân nhắc tạm thời không được cùng phạm tội hiểm nghi người gặp mặt chứng cớ đâu này luật sư đỗ kiến khắc hỏi thật có lỗi giữ bí mật trong lúc không thể để cho không thể làm chung nhân viên hiểu rõ đến nhưng ta là luật sư chúng ta sẽ xem xét các ngươi tố cầu cũng đều vì này thảo luận một chút m ờ i về đi t ĩ n h tâm trở đối đai chúng ta thông chi đỗ kiến khang nói có thể của ta người trong cuộc là hoan hưởng loại lời này ngươi có lẽ ở tòa án bên trên giảng t r í n h thiên minh rất giả cay địa đáp lại nói chính sĩ quan nếu như ngài cảm thấy ở tòa án bên trên gặp phù hợp như vậy chúng ta đành phải hiện tại mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị khởi tố các phương diện đối với ta người trong cuộc bồi thường công việc rồi đỗ kiến khang rất chân thành nói mặt khác chúng ta còn có thể như vậy án hướng thượng cấp tiến thêm một bước đưa ra nhằm vào công an v â n c ụ c khởi tố bởi vì chúng ta cho rằng cảnh sát là ở không hề sự thật căn cứ dưới tình huống lạm dụng chức quyền bắt của ta người trong cuộc xâm phạm công dân tự do thân thể quyền lợi vốn là đã bị tô thuần phong nửa đe dọa nửa khuyên bảo một phen d à y vò đến một đêm ngủ không ngon trịnh tiên minh lập tức cảm thấy đầu càng lớn hắn không kiên nhẫn địa qua loa vài câu sau khi cũng có chút cường ngạnh địa thỉnh trừ chắc duyên cùng đỗ kiến khang rời khỏi chính mình tắc thì là người thứ nhất đã đi ra phòng khách dầu dĩ không vui suy nghĩ ngàn vạn đỗ kiến khang cùng trừ trác duyên đối với cái này tạm thời cũng hết cách rồi chỉ phải đứng dậy đi ra ngoài vừa đi đỗ kiến khang một bên rất có chút ít bất đắc gì nói nếu như cảnh sát kiên trì chúng ta cũng chỉ có thể đợi đến lúc tố tụng hình sự chương trình khởi động sau ở tòa án bên trên vi tô thuần phong làm vô tội biện hộ rồi